Trưng t i ệ cùng trần thanh hưng hứa du trinh hai ông bà già bởi vì khuê nữ trần linh linh xuất giá mà cảm thấy thương tâm khổ sở hình thành so sánh rõ ràng là giờ phút này tiếp vào tân n ư ơ n g tử thái khôn trong lòng tràn đầy vui sướng cùng hạnh phúc nhưng mà thái khôn bén nhạy phát giác được trần linh linh nội tâm đối với phụ mẫu cùng người nhà không bỏ tỉnh hắn ôn nhu địa nhẹ giọng an ủi trần linh linh dùng ấm áp lời nói vớt lên sự bất an của nàng còn tốt trần linh linh tâm trạng tượng một trận g i tới cũng nhanh đi cũng nhanh cũng không lâu lắm trên mặt của nàng liền lại lần nữa tách ra nụ cười s ắ lạ bởi vì thái khôn cùng trần linh linh cần muốn đi trước nhai đạo biện giao đạo khẩu làm giấy đăng ký kết hôn cho nên bọn hắn đón dâu đội ngũ c ố ý lượn quanh một đoạn ngắn đường đoạn đường này ước chừng hao tốn không đến nửa giờ ước chừng khoảng hai mươi phút tại nhai đạo biện giao đạo khẩu thái khôn cùng trần linh linh thuận lợi hoàn thành kết hôn thủ tục làm này một trọng yếu thời khắc ký hiệu lấy bọn hắn chính thức đi vào h ô n trường hai người chính thức biến thành vợ chồng hợp pháp đúng lúc này đón dâu đội ngũ tiếp tục đi tới mục tiêu là số chín mươi bảy tứ hợp viện theo đội ngũ dần dần tới gần chỗ cần đến chung quanh nhà hàng xóm nhóm sôi nổi đi ra khỏi nhà nhật tình không chỉ như vậy bởi vì này chút ít các hàng xóm láng g i ề n g dị thường cử động thái vĩnh minh cùng hoàng t i ể u thuệ hai vợ chồng này thì phát giác được tân n ư ơ n g tử sắp đến thế là hai người bọn họ lỗ hổng không hẹn mà cùng đứng ở nhà mình phòng trước cổng chính đây c i lòng mong đợi nhìn chăm chú tứ hợp viện sân cửa lớn giống như đó là thông hướng hạnh phúc cửa vào thời gian tại thời khắc này dường như đ ọ n lại cả viện cũng tràn ngập một loại căng thẳng mà hưng ơ phấn không khí cuối cùng tại mọi người mong mọi cùng trông mong bên trong thái khôn cùng trần linh, linh chuyện này đối với người mới chậm rãi bước vào số chín mươi bảy tứ hợp viện tân lương tử đến rồi tân lương tử đến rồi tân lương tử đến rồi phụ cận các tiểu thí hại như là bị nhen lửa bình thường hi hi ha hoan a h hô lên âm thanh trong sân quanh quẩn tràn đầy sung sướng cùng vui sướng trong viện những người khác thì sôi nổi phụ họa trên mặt tràn đầy dường như giống nhau nụ cười đó là đối với người mới chúc phúc cùng đối với cuộc sống tốt đẹp mong đợi trong trước mắt thái côn cùng trần linh linh chạy tới hắn trước mặt cha mẹ thái côn nhịp chân vững vàng mà tự tin ánh mắt của hắn vẫn luôn rơi và o phụ mẫu trên người không có bị chúng quanh tiếng chúc mừng cùng chơi đùa âm thanh q u a n nhiễu khi hắn đi đến phụ mẫu trước mặt lúc trên mặt của hắn tách ra vô cùng nụ cười s á l ạ đối với phụ thân, thân ho ta đem linh linh tiếp về đến, đến rồi trần linh linh thì lẳng lặng địa đi theo sau thái khôn trên mặt của nàng thì tràn đầy hạnh phúc mỉm cười nàng đối với thái vĩnh minh nhẹ giọng hô một tiếng cha sau đó lại đối hoàng t i ể u t huệ ôn nhu điệu kêu một tiếng mẹ nay đơn giản hai tiếng xưng hô lại đã bao hàm vô tận tình cảm cùng đối với tương lai hứa hẹn sao tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt a ha, ha ha ha thái vĩnh minh nghe thấy con dâu đ ổ i giọng gọi mình cha vội vàng đáp lại cả người cười đến đừng đề cập có nhiều vui vẻ hoàng tiệu huệ vẻ mặt tươi cười đi ra phía trước nắm chắc con dâu trần linh, linh tay trong mắt lộ ra vô cùng hoan hỉ cùng thân thiết nàng k thật sự là quá tốt mẹ luôn luôn ngóng nhìn tiểu k h ô n năng lực cưới ngươi vào cửa đấy tiếp theo hoàng tiểu tuệ nhẹ nhàng vỗ vỗ trần linh linh tay tiếp tục nói linh linh ngươi yên tâm từ hôm nay trở đi ngươi chính là mẹ nó con gái ruột mẹ hội tượng đối đãi con gái ruột giống nhau thương ngươi yêu ngươi mẹ lớn nhất tâm nguyện chính là xem lại các ngươi vợ chồng trẻ mỹ mãn hạnh phúc như ý lấp lánh địa sống qua ngày đang lúc mấy người cười cười nói nói vui vẻ hòa thuận lúc trong viện đột nhiên truyền tới một â m thanh ngắt lời bọn hắn nói chuyện sao vĩnh minh tiểu tuệ con dâu đến rồi cũng đừng vào xem nhìn vui vẻ a hai hải tử kết hôn nghi thức còn chưa xử lý đâu một câu nói kia giống như thể hồ có đỉnh nhường thái vĩnh minh cùng hoàng tiểu t u ệ hai người bừng tỉnh đại ngộ đúng đúng đúng nhìn chúng ta cái này vui vẻ đem chính sự nhi đều quên hết thái vĩnh minh vội vàng phụ hòa nói đúng thế đúng thế tiểu khôn linh linh chúng ta đừng chỉ cao hứng vội vàng tiến hành kết hôn nghi thức đi hoàng tiểu t u ệ thì thúc giục nói thế là thái khôn cùng trần linh Linh chuyện này đối với tân hôn vợ chồng trẻ tại mọi người trên trúc dưới về tới sân chính giữa lúc này trong sân trưng bày lấy một tấm hơi có vẻ cổ xưa cái bản trên bản chỉnh tệ địa trưng bày lấy một bức vĩ nhân chân dung thái khôn cùng trần linh linh đứng ở trước b à n nét mặt trang trọng hướng v ị nhân chân dung c ú i trào sau đó hai người nhìn nhau cười một tiếng cùng y ê u lên hát lên kia đầu sụp sôi hồng ca phương đông hồng theo giọng ca vang lên cả viện đều bị một loại trang nghiêm túc mục không khí bao phủ mặc dù trận này kết hôn nghi thức đơn giản một mạc nhưng lại tràn đầy đối với v ị nhân kính ngưỡng cùng đối với cuộc sống tốt đẹp hướng tới từ đó có thể thấy có chút thời đại đặc thù cũng đang từ từ bày ra và kết hôn nghi thức kết thúc về sau thái k ô n cùng trần linh linh chuyện này đối với vợ chồng mới cưới bắt đầu công việc lưu bụ lên bọn hắn mặt mỉm cười, tay nâng ăn mặc đầy kéo h xuyên thẳng qua trong sân đem những thứ này ngọt ngào hỉ khí chia sẻ cho lúc này tại người trong viện mọi người sôi nổi tiếp nhận kẻo hỉ trên mặt tràn đầy chúc phúc cùng vui sướng một màn này để người cảm nhận được nồng nặc vui mừng không khí thì phô bày thái khôn gia đình hào phóng cùng nhiệt tình rốt cuộc ở thời điểm này có thể cho các bạn hàng xóm phân phát nhà của kẻo hỉ đình cũng ít khi thấy này không thể nghi ngờ cho thấy thái khôn gia đình điều kiện coi như không tệ bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung cùng lúc đó thái vĩnh minh vợ chồng cũng không có nhàn rỗi bọn hắn nhiệt tình kêu gọi trong viện mọi người mời mọi người đi trong nhà ăn mì. nay mặc dù không phải một hồi thịnh đại tiệc rượu nhưng lại tràn đầy ấm áp và thân thiết đại biểu cho thái g i a tâm ý mời khách uống rượu mừng ăn cơm cảnh tượng ở niên đại này cũng không thông thường đại đa số người cũng lựa chọn đơn giản cùng người nhà bạn tốt cùng với quan hệ phải tốt các đồng nghiệp trong âm thầm tụ họp một chút vô cùng náo nhiệt địa ăn một bữa cơm rau dưa phương thức như vậy vừa tiết kiệm chi tiêu cũng có thể để mọi người đang thoải mái vui sướng bầu không khí bên trong chia sẻ người mới vui sướng nhưng mà trương hạo, hạo nhiên sở dĩ lại nhận mời chủ nếu là bởi vì hắn cùng thái khôn quan hệ phi thường tốt Điều này khôn t linh linh bởi, bởi vậy là bà mối thái khôn cùng trần linh linh tự nhiên cũng sẽ mời nàng cùng nhau tham gia bọn hắn chuyện này đối với vợ chồng mới cưới yến hội rất nhanh một lát sau trong viện bầu không khí dần dần trở nên náo nhiệt vui sướng đám người nếm qua bàn tiệc về sau thì cũng một vừa rời đi cho dù là cho trần linh linh tiễn thân nhân thì rời đi lúc này chỉ còn lại đợi lát nữa giữa t r ư a muốn tham gia thái khôn cùng trần linh linh t i ệ c rượu lưu lại ăn cơm tối số ít mấy người thời gian từng điểm từng điểm quá khứ tiệc rượu bắt đầu thái vĩnh minh hoàng t i ể u tuệ chủ động mời cuối cùng còn dư lại thân bằng hào hữu nhóm uống rượu ăn cơm thời gian trôi qua nhanh chóng trong nháy mắt buổi trưa tiệc rượu liền chính thức bắt đầu thái vĩnh minh cùng hoàng tiệu tuệ vợ chồng nhiệt tình nên đón mỗi một vị trình diễn tân khách trên mặt bọn họ tràn đầy nụ cười hạnh phúc lần này tiệc cưới bọn hắn mời nhi tử thái khôn trước kia ở số chín mươi lăm trong tứ hợp viện một số nhỏ hàng xóm những người này đều là thái khôn ngày thường quan hệ tốt giữa nhau có thâm hậu tình nghĩa đồng thời thái vĩnh minh cùng hoàng tiểu tuệ thì mời hiện tại ở lại số chín mươi bảy tứ hợp viện riêng lẻ hàng xóm trong đó có hai ba người tuổi lớn hơn đức cao vọng t r ọ n g người những thứ này hàng xóm mặc dù cùng thái khôn cũng không hết sức quen thuộc nhưng bọn hắn đến thì lần này tiệc cưới tăng thêm một phần trang trọng cùng tường hòa đáng nhắc tới là trương hạo nhiên người một nhà cũng đều đáp ứng lời mời tham gia tiệc cưới trương hạo nhiên cùng lý thư hiểu hai người mang lấy b không chỉ như vậy ngay cả lý lao gia tử cũng bị thái vĩnh minh hai lỗ h ổ n g mời tới mà trương vệ quốc cùng trần hồng y thì là bị thái vĩnh minh cùng hoàng t i ể u t huệ gắng gượng địa kéo tới mặc dù bọn hắn có chút không tình nguyện rốt cuộc người trương gia tới hơi nhiều nhưng ở thái vĩnh minh cùng hoàng t i ể u t huệ thịnh tình mợi mọc cuối cùng vẫn đến đây lúc này trong phòng các tân khách chính vô cùng náo nhiệt địa trò chuyện tiếng cười cười nói nói hết đợt này đến đợt khác mọi người lẫn nhau ân cần thăm hỏi chia sẻ nhìn lẫn nhau đời sống một chút bầu không khí mười phần hòa hợp tại đây vui sướng bầu không khí bên trong thái khôn cùng trần linh linh chuyện này đối với tân hôn vợ chồng trẻ vai m ặ trong mỉm cười, cho bắt t đầu dần dần cho trong phòng chúng các tân khách mời rượu. Hạnh phúc chúng khách Hạnh hắn nhiễm họ tân bọn cùng ngọt ngào cảm nhiễm ở đây mỗi người, để mọi người cũng vì bọn các của cảm đây mời mỗi mọi rượu. đưa ở để vì lúc ê n chân nhất c thật h phúc. lúc Trong vô tình thời gian lặng yên trôi qua mọi người thì bắt đầu lục tục hạ bàn nguyên bản n áo nhiệt tiệc rượu dần dần trở nên còn cụ vẽ các tân khách một người tiếp một người địa đứng dậy cáo tử hướng chủ nhà tạm biệt sau liền x ô i nổi rời đi theo các tân khách rời đi buổi trưa tiệc rượu rất nhanh liền kết thúc trương hạo nhiên toàn ra tại cùng chủ nhà hàn huyên vài câu về sau thì cùng nhau rời đi cái khác số c h tứ hợp viện các bạn hàng xóm tại hơi dừng lại về sau thì lần lượt tàn đi Lúc nhưng à y t á i h n mà đúng lúc này hoàng tiểu huệ dường như đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng gì nàng vội vàng dừng lại động tác trong tay đưa tay tại tạp dề thượng xoa xoa sau đó bước nhanh lại gần trần linh linh giữ chặt tay của nàng nói ra linh linh đến cùng mẹ đến bên này hoàng tiểu t u ệ mang theo trần linh linh đi vào nàng cùng thái vĩnh minh ở cái gian phòng kia căn phòng trong căn phòng này tương đối nhỏ bé cùng thái khôn cùng trần linh linh ở phòng lớn so sánh có vẻ hơi tiểu nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hoàng tiểu t u ệ tâm tình vào giờ k h ắ c này với lại hoàng tiểu t u ệ hai lỗ hổng thì không thèm để ý những thứ này nàng lòng tràn đầy vui mừng lôi kéo trần linh linh đi vào trong nhà mà thái k h ô n c h r ơ mắt nhìn mẫu thân hoàng tiểu huệ tượng ảo thuật một dạng đột nhiên liền đem vợ trần linh linh cho kéo vào căn phòng trong một màn này nhường hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người giống như thời gian cũng tại thời khắc này dừng lại thái k h ô n nháy mắt nhìn chính tại bên trong nhà bếp bận rộn phụ thân thái vĩnh minh lòng tràn đầy nghi ngờ hỏi cha chuyện này rốt cuộc lại như thế nào a mẹ sao đột nhiên đem linh linh cho lôi đi đâu thái vĩnh minh ngừng công việc trong tay mà tính suy tư một chút dường như đã hiểu nguyên do trong đó sau đó lộ ra một để người nhìn không thấu đủ cười nói ra ừ m ta đ o á n a mẹ ngươi có thể là có vật gì tốt cấp cho vợ ngươi đi đừng lo lắng đây nhất định là chuyện tốt nhi nghe được phụ thân nói như vậy thái k h ô n trên mặt chẳng những không có lộ ra vẻ mặt thoải、mái. ngược lại càng biến đổi thêm kinh ngạc hắn mở to hai mắt nhìn khó có thể tin hỏi tới cái gì cho linh linh đồ tốt cha ngươi cùng ta mẹ còn có thứ gì tốt giấu giếm ta à ta sao một chút cũng không hiểu rõ đâu giọng thái khôn không tự giác điệu tăng lên mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc cùng hoài nghi giống như phát hiện gì rồi kinh thiên đại bí mật đồng dạng thái vĩnh minh nhìn nhi t ử bộ này ngạc nhiên dáng vẻ có chút bất đắc dĩ lừa một cái tức giận nói nào có cái gì giấu giếm ngươi nha ta và mẹ của ngươi năng lực có vật gì tốt giấu giếm ngươi a tuy nói vậy nhưng thái vĩnh minh hay là bước nhanh đi đến nhi t ử bên cạnh n h ó n chân lên đem miệng gần sát thái k h ô n lỗ thai hạ giọng nói lầm b ầm được rồi ngươi tiểu tử thúi này thì đừng hỏi nữa đợi lát nữa chính ngươi trong â m thầm đi hỏi một chút vợ ngươi chẳng phải sẽ bên nhà nói xong thái vĩnh minh liền tiếp theo vội vàng thu dọn đồ đạc đi gặp tình hình này thái k h ô n trong lòng suy nghĩ thì dần dần bình tĩnh trở lại đem chuyện này quên sạch sành xanh đang lúc hắn chuẩn bị đứng dậy giúp đỡ làm chút chuyện lúc lại bị phụ thân thái vĩnh、minh、ngăn cản đường đi thái vĩnh minh mặt mỉm cười điện ó i với thái khôn hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ nhìn làm việc nhà nha trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại từ hãy cùng quan tâm tiếp theo thái vĩnh minh lại bổ sung thừa dịp nay thiên thời gian còn sớm buổi chiều ngươi nếu không có gì đặc biệt sự việc liền mang theo linh linh ra ngoài dạo chơi đi hai ngày này các ngươi vợ chồng trẻ h ả o h ả o bông lòng một chút thỏa thích chơi đ ù a thái khôn đương nhiên hiểu rõ phụ thân vì sao lại nói như vậy bởi vì hắn kết hôn là có thời gian nghỉ kết hôn trong khoảng thời gian này chính là có thể nghỉ ngơi thật tốt hào hào đi dạo một vòng chơi một chút bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sâu đặc sắc nội dung do đó hắn không chút do dự đáp ứng phụ thân đề nghị cùng lúc đó hoàng tiểu tuệ đã dẫn con dâu trần linh linh đi vào căn phòng bên trong một gian phòng ốc đó là nàng cùng bạn già thái vĩnh minh phòng ngủ hoàng tiểu tuệ tiện tay đóng lại cửa phòng ngủ về sau bắt đầu trong phòng lật qua tìm tìm ra được một lát sau nàng móc ra một hộp gỗ màu đỏ cái hộp này nhìn lên tới nhiều năm rồi mặt ngoài thoáng có chút mải mòn nhưng vẫn như cũ năng lực nhìn ra nó tinh xảo hoàng tiểu tuệ cẩn thận đem hộp đặt lên bàn sau đó ngay trước mặt trần linh linh nhẹ nhàng mở ra nó theo nắp hộp mở ra một chiếc gương tình lình xuất hiện ở trước mắt mà hộp nội bộ thì bị phân chia thành ba cái so sánh lớn một chút phương cách cách tầng cùng hai cái nhỏ bé phương cách mỗi cái cách tầng cũng có vẻ mười phần t r i n h tề không chỉ như vậy hộp tận cùng dưới đáy còn có một cái nho nhỏ ngăn kéo giống như ẩn giấu đi bí mật gì lập tức trần linh linh cả người cũng kinh ngạc nàng nhìn bà bà hoàng t i ể u t huệ hiếu kỳ nói mẹ những ngày là nàng trong lòng tràn đầy hoài nghi có chút kinh ngạc bà bà tại sao có thể có những thứ này độ tốt cái cuối cùng phương cách thì là chương bảy m bảy tám mai bạc nguyên mấy loại kiểu dáng mà đổi thành bên ngoài hai cái ố vông nhỏ trong thì là mấy cái món nhỏ ngân sức trang sức về phần hộp dưới nhất tầng trong n g ă n kéo thì tồn phóng một rưỡi trong s u ố t màu vàng nhạt vòng tay đối với kiểu này trần linh linh không hiểu nhiều dù sao nàng cảm thấy thật đẹp mắt chương bảy trăm chín mươi hoàng tiểu tuệ giải thích chương bảy trăm chín mươi hoàng tiểu tuệ giải thích giờ này k h ắ c này trần linh linh hoàn toàn ngây ngẩn cả người trong óc của nàng trống rỗng tựa như đã mất đi năng lực suy tư nàng trứng to mắt khó có thể tin nhìn trước mắt những vật phẩm này trong lòng tràn đầy hoài nghi cùng tò mò một vòng tay vàng còn có mấy kiện tương đối tinh xảo vòng tay bạc phía trên có khắc tương đối tinh mỹ đồ án bảy tám hai bạc nguyên chỉnh t ề địa gấp lại tỏa ra nhàn nhạt ngân quang ngoài ra còn có thật nhiều ngân sức tiểu sức phẩm như vòng hai dây chuyển các loại mà làm người khác chú ý nhất là cái đó bán trong s u ố t màu vàng nhạt vòng tay chất địa của nó ô nhuận màu sắc đu h ò a xem xét chính là đồ vật cũ đương nhiên cái đó chứa những thứ này trang sức hộp thì không bình thường chỉnh thể vẽ ngoài xem xét chính là đồ vật cũ trần linh linh không nhịn ở trong lòng âm thầm cô này này cái này tiểu k h ô n nhà hắn không phải là trong nhà thành phần không tốt ta hay là phú nông thành phần. nghĩ thấy khả thành phần có thể Phải giai này, yếu. là là Nàng càng càng cấp nông năng, niên cùng trọng vô được có có đại vì ở bởi i giai giản nói, tại giá khi việt lại ế t thành thành trong tốt. lúc là là lúc, chú cấp chính càng này phần. Đơn đánh phần nhà nghèo, mà ý đó b vì này đại biểu cho giai cấp vô sản mà giai cấp vô sản là vinh quang nhất nhưng mà hiện tại bà bà hoàng t i ể u tuệ lại lấy ra nhiều như vậy đ ồ tốt n à y cùng trần linh linh hiểu biết tình huống hoàn toàn không hợp nàng tự nhiên sẽ cảm thấy kinh ngạc bất quá trần linh linh rất nhanh liền lấy lại tinh thần nàng t h ấ n g h loại chuyện này không có kết hôn trước đó thái khôn không cùng ta nói cũng là có thể đã hiểu rốt cuộc ai biết tại trước khi kết hôn đem trong nhà mình tất cả mọi chuyện cũng nói cho đối phương biết đâu nghĩ đến đây trong nội tâm nàng hơi ổn định một ít nhưng đối với những vật phẩm này lai lịch nàng vẫn đang tràn ngập tò mò muốn nghe xem bà bà hoàng tiểu tuệ nói thế nào đồng dạng hoàng tiểu tuệ thì đã nhìn ra con dâu trong ánh mắt hoài nghi khó hiểu cùng với kinh ngạc kinh ngạc nàng hơi cười một chút giọng nói dịu dàng giải thích nói được rồi linh l i ngươi h n có thể chớ suy nghĩ lung tung à nghe ta chậm rãi nói cho ngươi hà chỉ thấy nàng vừa nói vừa theo hộp dưới nhất tầng tiểu ngăn kéo cẩn thận lấy ra một con vòng ngọc tiếp tục nói cái này vòng ngọc à thế nhưng lão thái nhà tổ chuyển xuống bảo bối đâu là tiểu không mãi mãi chuyển cho ta dù sao ta thì nhìn xem không rõ nên là đồ tốt nàng hơi ngưng lại nhường linh linh có thời gian tiêu hóa một chút tin tức này sau đó lại nói tiếp đi còn có cái này vòng vàng cũng là tiểu không mãi mãi cho ta nha nàng đem vòng vàng thì đặt lên bàn cùng vòng ngọc song song trưng bày lấy nói tiếp đi này hai kiện trang sức đâu đều là muốn một đời một đời chuyển xuống về sau là muốn chuyển cho con dâu nha nói tới chỗ này trần linh, linh vừa nghĩ tới nói cái gì chẳng qua nàng chưa kịp tới kịp nói chuyện bà bà hoàng t i ể u thuệ lại cầm lấy kia hai con ngân sức vòng tay cùng một ít món nhỏ ngân sức tiếp tục nói này hai con ngân sức vòng tay còn có những thứ này món nhỏ ngân sức nha là năm đó ta gả cho tiểu k h ô n cha hát lúc nhà mẹ đ ể ta cho ta của hồi muôn đấy cuối cùng nàng cầm lấy mấy cái kia b ạ c nguyên cười nói mấy cái này b ạ c nguyên thì không cần nhiều lời à là ta cùng tiểu k h ô n cha hát cố ý lưu lại làm lúc không có lấy đi trả tiền dù sao hai chúng ta lỗ hổng hiện tại cũng chỉ có tiểu k h ô n này một đứa con trai à về sau những vật này khẳng định đều là muốn chuyển cho người nha ta nghĩ nghĩ chúng ta hai ông bà già tử giữ lại cũng không có cái gì dùng Cảm cho thích giải thấy hay là hiện tại thì cho ngươi tương đối tốt đấy. Hoàng Tiểu Thuệ giải thích hết những thứ này về sau, Trần hay hiện Hoàng những Linh Linh đấy. này sau, là ngươi đối về không khỏi cảm thấy rất khó khoác kiên thấy vội tay, giọng nói cảm rất tay, quyết nói ra. nói xử, nàng vàng Không được không được mẹ ngài hiện tại cho ta những vật này làm cái gì nha ngài hay là chính mình trước hảo hảo giữ đi hoàng tiểu tuệ h thấy thế đổi vội vươn tay ra n ắ m chắc con dâu trần linh linh tay trên mặt tràn đầy nụ cười hoái nói ra ai nha đừng nói như vậy chớ linh linh thì hôm nay cho ngươi đi hôm nay thế nhưng ngươi cùng tiểu k h ô n ngày vui nha những vật này sớm chút cho ngươi c ũ nói g c là ta c đến à làm bà bà một chút đây hoàng tiểu tuệ hơi để cao một chút t âm lượng tiếp tục nói còn có a linh linh ngưng cứ việc yên tâm mẹ tuyệt đối sẽ không tượng có chút bà bà như thế cố ý làm khó dễ nói móc con râu những cái kêu loạn thất bát tao sự việc tại nhà chúng ta là tuyệt đối sẽ không phát sinh hoàng tiểu tuệ h lời nói như là một dòng nước ấ m chạy vào trần linh linh tâm lý nàng năng lực rõ ràng cảm giác được hoàng tiểu tuệ h đối với mình yêu thích cùng quan tâm cái này khiến nàng rất cảm thấy ôn hòa hoàng tiểu tuệ h dường như còn có rất nhiều lời muốn nói nàng qua loa dừng lại một chút sau đó lại nói tiếp linh linh a ngươi từ hôm nay gả tới về sau thì cùng tiểu k h ô n h ả o h ả o sống qua ngày các ngươi vợ chồng trẻ muốn hai bên cùng ủng hộ qua lại chăm sóc đem chính mình tháng ngày trôi qua hồng hồng hòa hòa đến tại chúng ta hai ông bà già đâu là tuyệt đối sẽ không can thiệp các ngươi vợ chồng trẻ sinh hoạt cái này ngươi yên tâm hoàng tiểu tuệ thao thao bất tuyệt nói xong trần linh linh l ặ n g lặng nghe nàng có thể cảm nhận được hoàng tiểu t u ệ đối nàng chân tâm thật ý đợi đến hoàng tiểu t u ệ nói xong lời nói này thái độ rất kiên quyết nhường trần linh linh đem những vật này nhận lấy về sau trần linh linh thấy thế cũng không tốt lại từ chối đành phải miễn cước nhận nàng có chút ngượng ngùng nói ra được rồi mẹ vậy ta thì nhận nhưng mà trần linh linh tâm lý nhưng thủy trung hơi nghi hoặc một chút chưa dài nàng không khỏi đưa ánh mắt về phía bà bà hoàng tiểu t u ệ dường như muốn dựa vào nét mặt của nàng bên trong tìm thấy một ít máy khỏe mà hoàng tiểu huệ không còn nghi ngờ gì nữa thì chú ý tới con dâu trần linh, linh ánh mắt nàng ngay lập tức đã hiểu trần linh linh nghi vấn trong lòng thế là hoàng tiểu t huệ mỉm cười nói với trần linh linh linh linh à ngươi nếu là có cái gì muốn nói muốn hỏi thì đừng do dự trực tiếp hỏi đi chúng ta người một nhà trong lúc đó không có chuyện gì là như vậy thật xấu hổ mở miệng nghe được bà bà nói như vậy trần linh linh trong lòng lo lắng lập tức giảm bớt không ít nàng hít sâu một hơi lấy dũng khí mở miệng nói mẹ vậy ta liền nói thẳng chính là chính là ta thật tò mò đây cũng là vòng ngọc lại là vòng vàng còn có lắc tay b ạ c nấm tuyết hoàn cái gì đúng còn có mấy viên b ả n nguyên đâu cái này có thể cũng là đồ tốt ta lẽ nào lẽ nào tiểu không ra gian mãi mãi nhà trước kia rất giàu có sao hoàng tiểu tuệ nghe xong lời này trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ đủ cười nàng vội vàng giải thích nói ha ha nguyên lai、like、là như vậy à như thế cùng ngươi nói đi tiểu không ra gian mãi mãi trước kia già rồi lớn tuổi nhưng còn khi còn tại thế nhà điều kiện bên trong vẫn đúng là không hề tốt đẹp gì cũng không giàu có thậm chí có thể nói là có như thế cùng đấy nàng hơi dừng lại một chút nói tiếp đi chẳng qua khi đó tuy nói thời gian trôi qua căng thẳng nhưng cũng còn có thể miễn cưỡng duy trì sinh kế cho nên những vật này cũng không có nghĩ tới muốn bắt đi đổi tiền Rốt cuộc vòng tay vàng cùng bàn tay trắng tay tay cuộc cùng vòng vàng bàn n hoàng ư ngọc vòng tay đều là tiểu khôn cố c tay tiểu đều để là lại mãi mãi h ý để lại cho ta, n hy vọng tiểu a ta có thể bắt bọn nó chuyển cho con dâu, cho nên ta chắc chắn sẽ không cầm nó thể bắt không bọn nên dâu, lấy sẽ đ trả tiền t i nha. Hoàng tuệ vừa chỉ chỉ những kia ngân sức đồ vật tiếp tục nói về phần những thứ này ngân sức đâu chúng nó đều là ta trước kia nhà mẹ để cho đồ cưới nha với lại kỳ thực ta trước kia thì cầm qua một ít ngân sức đi đổi trả tiền hiện tại những thứ này ngân trang sức đều là cuối cùng còn lại cuối cùng hoàng tiểu tuệ cầm lấy kia mấy khối bạc nguyên cười nói nay mấy khối bạc nguyên a thì là bởi vì sau tới nhà điều kiện chậm rãi thay đổi tốt hơn trong tay cũng có một chút tiền dư cho nên liền không có đem trong nhà toàn bộ bạc nguyên cũng cầm lấy đi ngân hàng đổi thành tiền mà là lựa chọn lưu lại này mới t h ố i n g h e xong bà bà hoàng t i ể u tuệ lần này giải thích trần linh linh rốt cuộc hiểu rõ nguyên do trong đó nàng nghi ngờ trong lòng thì tiêu tán theo có thể thái khôn đời đời kiếp kiếp thượng giàu có qua nhưng đã đến một đời trước tốt nhất bối phận thời gian cũng liền như thế về phần lại hướng lên đếm hoàng t i ể u tuệ thì không rõ ràng trần linh linh cũng không nhiều hỏi với lại loại tình huống này rất bình thường rốt cuộc nhà ai tổ tiên không có xa hoa qua vô cùng nhiều người ta trong hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tồn điểm kim sức ngân sức và ra hòa chuyện Về chương n bảy trăm chín mươi một hoàn toàn không biết gì cả thái khôn chương bảy trăm chín mươi một hoàn toàn không biết gì cả thái khôn thời gian tại hai người nói chuyện phía bên trong chạy chầm chậm trôi qua làm trọng tâm câu chuyện dần dần giảm bớt lúc trần linh linh ánh mắt bị cái đó hơi có chút tổn hại nhưng vẫn như cũ năng lực nhìn ra đẹp đẽ vẻ ngoài chất gỗ hộp trang sức hấp dẫn nàng mỉm cười đối với bà bà hoàng tiểu tuệ hỏi mẹ cái này hộp trang sức nhìn lên tới vô cùng có tuổi rồi nó hẳn là một cái đồ vật cũ a cũng vẫn là trong nhà tổ truyền x u ố n g sao hoàng tiểu thuệ qua loa suy tư một chút sau đó hồi đáp cái này này ta còn thực sự không rõ làm đấy ngược lại làm lúc tiểu k h ô n mụ n ộ i nó truyền cho ta lúc cái hộp này là cùng những thứ này trang sức cùng nhau cho ta trần linh linh n g h e bà bà lời nói gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu nàng nói tiếp đi ừng i a đoán chừng cũng là tổ truyền xuống nói không chừng còn là cái thứ tốt đấy mẹ ngài yên tâm những thứ này trang sức ta về sau cũng sẽ giống như ngài hào hào dữ đến tương lai chuyển cho con dâu của ta hoàng tiểu t u ệ nghe con dâu lời nói cười vui vẻ nói ra ha ha ha được linh linh chính ngươi tùy ngươi là được rồi cho chuyện hết những thứ này về trang sức cùng hộp sự việc về sau hoàng tiểu t u ệ liền bắt đầu đem những thứ này trang sức một một cất vào cái đó chất gỗ trong hộp nàng cẩn thận đem mỗi món trang sức cũng bày ra tốt sau đó đắp lên cái nắp đem hộp đưa cho con dâu trần linh Linh. trần linh linh tiếp nhận hộp cảm thụ lấy trọng lượng của nó cùng cảm nhận giống như có thể cảm nhận được hắn bên trong gánh chịu lịch sử cùng tình cảm nàng ôm hộp đối với bà, bà nói ra mẹ ta sẽ đem nó nắp kỹ sẽ không để cho những bảo bối này có bất kỳ sơ thất nào hoàng tiểu tuệ mỉm cười gật đầu nhìn con dâu ông hộp rời khỏi trong lòng tràn đầy đối với về sau sinh hoạt trờ mong đồng thời vì hiện tại này hai gian phòng gấp liên tiếp đợi trước hộ gia đình ở lúc cảm thấy như vậy vô cùng không tiện thế là đã sớm đem hai gian phòng tự ở giữa vách tường đạ thông cũng ở giữa tăng thêm một đạo cửa nhỏ cứ như vậy theo một gian phòng úc đến một gian phòng khác thì trở nên rất nhanh gọn không cần lại giống như kiểu trước đây đi trước ra căn phòng lại từ bên ngoài đi hai bước mới có thể tiến nhập căn phòng lớn trong ngay tại trần linh, linh về đến nhà chính lúc thái khôn tình cờ đang ngồi ở phòng khách trên ghế hắn trong lúc lơ đã ngẩng đầu một cái liền thấy vợ trần linh linh thân ảnh nhưng mà nhường ánh mắt của hắn trong nháy mắt một thẳng dừng lại cũng không phải vợ trần linh linh mà là nàng trong ngực ôm cái hộp kia cái hộp kia nhìn lên tới có chút đặc biệt thái khôn lòng hiếu kỳ bông c h ố c bị câu lên hắn không chớp mắt c h ầ m c h ầ m vào cái hộp kia trong lòng suy nghĩ bên trong đựng rốt cuộc là thứ gì đúng lúc này trần linh Linh thì chú ý tới thái khôn ánh mắt nàng hơi cười một chút sau đó ôm hộp trực tiếp hướng thái k ô n đi tới thái k ô n thấy thế vội vàng từ trên ghế đứng lên bước nhanh tiến ra đón c ư ớ bộ của hắn có vẻ hơi vội vàng trong tay ngươi sao ôm một cái hộp nha thái khôn vừa nói một bên cẩn thận chu đáo nhìn cái hộp kia、yeah, này hộp còn thật đẹp mắt đâu trần linh linh cười cười h ồ i đáp ừ m đây là mẹ cho ta nghe nói như thế thái khôn con mắt đống chốc phát sáng lên hắn đúng lúc này lại hỏi mẹ ta đưa cho n g ư ơ i à kia、yeah, bên trong đựng cái gì nha trần linh linh vội vàng làm cái im lặng thủ thế hạ giọng nói suýt nói nhỏ chút chúng ta vào phòng ngủ nói đang khi nói chuyện trần linh linh quay đầu nhìn thoáng qua chính ở phòng khách vội vàng công công, công thái vĩnh minh mị v i hướng hắn gật đầu một cái coi như là lên tiếng trào sau đó nàng liền dẫn thái khôn đi vào phòng ngủ cũng nhường thái khôn đem cửa phòng ngủ đóng lại vừa tiến vào phòng ngủ thái khôn liền tượng cái mông tựa như lửa ba chân bốn cẳng vọt tới bên giường đặt mông ngồi xuống mặt mũi tràn đầy vội vàng muốn biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì tình huống rốt cuộc hắn đối với cái hộp này thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả cha mẹ hắn chưa từng có ngầm cho hắn nhìn qua cái hộp này càng đừng đề cập cùng hắn nói qua bên trong chứa là vật gì nhìn thấy thái khôn như thế chờ không nổi dáng vẻ trần linh linh hơi cởi một chút sau đó không nhanh không chậm bắt đầu giải thích thanh âm của nàng n u hòa mà rõ ràng giống như sợ thái khôn nghe không hiểu nói từng ch cái hộp này cùng với hộp đồ vật bên trong đâu kỳ thực là mụ mụ ngư i lưu cho tương lai con dâu nói xong trần linh linh nhẹ nhàng mở ra hộp đem đồ vật bên trong giống nhau giống nhau địa lấy ra, biểu hiện ra tại trước mặt thái khôn thái khôn chừng to mắt nhìn những kêu tinh xảo vật phẩm mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin nét mặt hắn kinh ngạc kêu lên cái gì mẹ ta chỗ nào có đồ tốt như vậy cái này này này ta thế nào một chút cũng không hiểu rõ hoa thanh âm của hắn cũng không tự giác đ i ệ tăng cao hơn một chút hiện nhiên là bị bất t ì n h lính phát hiện trò khiếp sợ đến rốt cuộc đã lớn như vậy hắn cũng hoàn toàn không rõ ràng mẹ hắn lại còn có những thứ này cái thứ tốt đâu với lại không chỉ có là mẹ hắn không có cùng hắn nhắc qua ngay cả cha hắn thì từ trước đến giờ không cùng hắn tán gẫu qua chuyện này trần linh linh thấy thế không khỏi nợ nụ cười t r e o chọc nói vậy ta thế nào hiểu rõ đâu ngươi nếu muốn biết càng nhiều thì tự mình đi hỏi cha cùng mẹ thôi tiếp theo nàng lại cười hì hì nói thêm dù sao mẹ nói với ta những vật này cũng là để dành cho con, con dâu chờ sau này ta cũng có co con dâu ta cũng phải đem cái hộp này cùng với trong hộp c h u y ể n cho con dâu ta hì hì chương bảy trăm chín mươi hai kém chút giút đỡ thủ cửa lớn hai người chương bảy trăm chín mươi hai kém chút giúp đỡ thủ cửa lớn hai người thái khôn nghe được vợ trần linh linh về sau im lặng trên mặt lại toát ra thật sâu ưu h o n tỉnh trần linh linh nhìn hắn bộ kia giàu dĩ dáng vẻ không vui không khỏi nợ nụ cười ôn nhu an ổ i được rồi được rồi khác mất hướng nha mẹ làm sơ không có cùng ngươi giảng những thứ này nói không chừng là có nàng lo nghĩ của mình đấy ngươi nha thì chớ suy nghĩ lung tung nha tiếp theo trần linh, linh lại bổ sung với lại mẹ hiện tại đem những vật này giao cho ta cùng cho ngươi lại có cái gì không giống chứ dù sao những vật này sớm muộn cũng là để dành cho chúng ta tương lai con dâu nha nói đến đây trần linh linh dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó tràn đầy phấn khởi nói tới tới tới đã ngươi mẹ không có nói cho ngươi biết nàng có nhiều như vậy đ ồ tốt kia ta tới cấp cho ngươi h ả o h ả o nói một chút đi dứt lời trần linh linh liền mở ra cái hộp kia từng cái từng cái đem bên trong trang sức lấy ra cẩn thận hướng thái khôn giới thiệu mỗi món lai lịch cùng đặc điểm kỳ thực thái khôn trong lòng cũng không có thật sự tức giận hắn chỉ là có chút kinh ngạc cùng bất ngờ bây giờ thấy vợ như thế vui vẻ giảng thuật những thứ này trang sức trong lòng của hắn chút khó chịu đó từ lâu tan thành mấy khói tương phản thái k ô n cảm thấy mụ mụ đối với trần linh linh tốt như vậy trong l rốt cuộc quan hệ mẹ chồng nàng dâu hòa thuận hắn gái này lại làm nhi tử lại làm trượng phu mới có thể càng thêm thoải mái tự tại nha đợi đến trần linh linh kỹ càng địa giảng t h u ậ t hết những tình huống này về sau thái k h ô n đột nhiên giả trang ra một bộ không thể làm gì dáng vẻ thật sâu thở dài nói ra mẹ ta đối với ngươi người con dâu này vậy thì thật là so với ta cái này con ruột còn tốt hơn a ta cũng bắt đầu ghen ghét đấy trần linh l i nghe h n được thái khôn nói như vậy đ ô n g chốc ngây ngẩn cả người nàng hoàn toàn không nghĩ tới thái khôn hội nói lời như vậy bất quá nàng rất nhanh liền phản ứng phốc phốc một tiếng bật cười hờn dối nói ngươi ghen ghét cái gì nha nhưng mà mặc dù trần linh linh ngoài miệng nói như vậy nhưng trên mặt nàng bộ kiêng ngạo kiểu biểu lộ nhỏ lại là thế nào thì không che giấu được không còn nghi ngờ gì nữa nàng đối với bà bà hoàng tiểu tuệ hào cảm với nàng đến rất vui vẻ cùng thỏa mãn tiếp theo bọn hắn đôi này tiểu phu thê liền trong phòng tiếp tục nhàn trò chuyện thời gian thì trong lúc vô tình trôi qua một lát sau thái khôn cảm giác nghỉ ngơi không sai bị lắm liền quay đầu nhìn về phía trần linh linh khẽ hỏi linh linh ngươi bây giờ cảm thấy mệt mỏi không mệt nha hiện tại thời gian còn sớm đâu chúng ta cũng không tốt giữa ban ngày thì làm thái khôn lời còn chưa nói hết trần linh linh liền vội vàng ngắt lời hắn đỏ bừng cả khuôn mặt điệu hô hừ hừ hừ ngươi câm miệng cho ta nàng đương nhiên hiểu rõ thái khôn cuối cùng muốn nói là cái gì ra hỏa này thực sự là một chút cũng không hiểu rõ thẹn thùng đâu thì trong n g á y mắt trần linh linh sắc mặt tượng quả táo chín một dạng trong n g á y mắt biến đến đỏ bừng thái khôn thấy thế khoe miệng hơi d ư ơ n g lên lộ ra một vòng xảo quyệt nụ cười sau đó như không có việc gì tiếp tục nói ai nha ngươi đừng hiểu lầm nha ta chỉ là muốn nói hiện tại thời gian còn quá sớm nếu không hai chúng ta cùng đi ra dạo chơi thôi ngươi cảm thấy thế nào trần linh linh trợt nhìn thái khôn một chút. tức giận hồi đáp ừng ngươi tốt nhất là nghĩ như vậy nàng qua loa dừng lại một chút chẳng qua này dừng lại rất nhất thời thậm chí không đến một giây đồng hồ đúng lúc này trần linh linh dường như là đột nhiên thay đổi chủ ý nói ra vậy được rồi ra ngoài dạo chơi cũng được ta trước đi đem hộp n ắ p kỹ lời còn chưa dứt nguyên bản còn vững vàng ngồi ở mép giường bên cạnh trần linh linh như là trên mông lắp lò so mở dạng vụt một chút liền đứng lên chỉ thấy nàng bước nhanh đến giữa trong một cái góc cẩn thận đem cái hộp kia giấu vào tủ quần áo tầng dưới chóc nhất sau đó lại không yên tâm kiểm tra một chút chung q u n h bảo đảm hộp sẽ không bị tùy tiện phát hiện mọi thứ đều sắp đặt thỏa đáng sau đó trần linh linh lúc này mới quay người về đến bên giường đối với thái khôn vẫy vây tay ra hiệu hắn cùng đi ra kéo kẹt theo cửa phòng ngủ bị từ từ mở ra hai đạo ánh mắt như là mũi tên bắn đi qua ngươi lai sớm tại trần linh linh lôi kéo thái khôn vào nhà lúc thái vĩnh minh cùng hoàng tiểu thuệ hai người liền đã chú ý tới vừa mới bắt đầu bọn hắn thật cũng không cảm thấy có gì không ổn rốt cuộc vợ chồng trẻ tân hôn n ế n người nhiều trò chuyện một lúc cũng bình thường nhưng mà theo thời gian từng giây từng phút trôi qua thái khôn cùng trần linh linh trong phòng ngủ đợi thời gian càng ngày càng dài Cái n tới tới. Gì gì sau đó an an ổn ổn ngồi tại cửa chính thời khắc cảnh giác sẽ hay không có người đến nhà thăm rốt cuộc bọn hắn cũng không muốn bị đột nhiên xuất hiện khách tới thăm cho kinh động đến nhưng mà tình huống bây giờ đã hoàn toàn khác biệt đúng lúc này thái khôn cùng trần linh linh theo trong phòng ngủ chậm rãi đi ra làm thái khôn cùng trần linh linh hai người lộ diện một cái liền ngay lập tức cảm nhận được đến từ nhị lão kia ánh mắt nóng bỏng bọn hắn đầu tiên là qua loa s ư ơ n g sở tựa hồ đối với bất thình lình chú ý có chút không biết làm sao nhưng rất nhanh thái khôn liền phản ứng hắn mỉm cười đối với phụ mẫu nói ra cha mẹ hiện tại thời gian còn quá sớm đâu ta nghĩ mang theo linh linh ra ngoài đi bộ một chút bốn phía dạo chơi trần linh linh thì vội vàng phụ hòa nói ừ m、um, um, đúng vậy à cha mẹ tiểu khôn nói hiện tại thời gian còn sớm muốn mang ta ra ngoài dạo chơi đấy thái vĩnh minh cùng hoàng tiểu tuệ nghe được nhi t ử cùng con dâu nói như vậy trên mặt đều không hẹn mà cùng địa nổi lên nụ cười hòa ái bọn hắn liền vội vàng gật đầu đáp được được đi thôi đi thôi nhớ được về sớm một chút nha cứ như vậy thái khôn cùng trần linh linh chuyện này đối với tân hôn tiểu phu thê cao hứng bừng bừng địa đi ra cửa với lại bọn hắn là mang theo xe đạp đi ra đây cũng không kỳ quái vì trần linh l i nhà n h mẹ đẻ không phải của hồi môn một c ô xinh đẹp tiểu nữ xe đạp nha làm thái khôn cùng trần linh linh sau khi ra cửa thái vĩnh minh cùng hoàng tiểu tuệ hai người như bị rút đi khí lực toàn thân một dạng không hẹn mà cùng thở thật dài nhẹ hồ thái vĩnh minh vô ngực nói nói khá tốt còn tốt tiểu k h ô n cùng linh linh đều là đứa bé hiểu chuyện không phải loại đó giữa ban ngày thì làm loạn người nếu không hai chúng ta chỉ sợ phải tranh thủ thời gian chạy đến cửa chính đi canh chừng hoàng tiểu thuế nghe vậy lại cười hì hì t r e o chọc lên thái vĩnh minh đến thế nào à nha thì coi như bọn họ làm loạn thì phải làm thế nào đây đâu cùng lắm thì hai người chúng ta liền đi cửa chính giúp bọn hắn canh chừng chứ sao nàng d ừ n g một chút tiếp tục nói lẽ nào ngươi không n g h ĩ s ớ m c h ú t ôm vào mập mạp cháu trai tôn nữ bảo bối sao nhớ năm đó ngươi cưới ta lúc không phải cũng là hầu khỉ gấp hầu khỉ gấp thái vĩnh minh bị bạn già nói được có chút xấu hổ hắn lừa một cái tức giận hồi đáp này làm sao có thể giống nhau đâu chúng ta làm lúc thành thân thế nhưng tại buổi chiều đâu cùng tình huống hiện tại hoàn toàn không giống có được hay không hắn dừng một chút nói tiếp đi ta đương nhiên muốn ôm tôn tử tôn nữ à, nhưng cũng phải xem lúc à. này giữa ban ngày lỡ như có người tới nhà thông cửa nghe được chút ít không nên nghe âm thanh vậy nhưng sẽ không tốt thái vĩnh minh thở dài chuyến đi đối với tiểu k h ô n cùng linh linh thanh danh cũng không tốt nghe kìa hoàng tiểu tuệ suy nghĩ một lúc cảm thấy thì là như thế cái đạo lý gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý điều này cũng đúng thanh niên để người ở sau lưng nhai dạng này cái lơi không tốt lắm chương bảy trăm chín mươi ba còn phải là giả trương thị a chương bảy trăm chín mươi ba còn phải là giả trương thị a cùng lúc đó trương hạo nhiên tại uống song thái khôn cùng trần linh linh dậm mừng hài lòng về đến trong nhà hắn cũng không có ngay lập tức về đến phòng nghỉ ngơi mà là lựa chọn tại tiền viện trong sân hơi dừng lại cùng hàng xóm các bạn hàng xóm cùng nhau nói chuyện t h ế m t hưởng thụ này khó được nhàn nhã thời gian giờ phút này dương quang vậy trong sân ôn hòa mãi nhu hòa trương hạo nhiên dễ chịu ngồi tại một cái chất gỗ trên g ế cùng các bạn hàng xóm nói nói cười, cười. cha hắn trương vệ quốc cùng lý lao gia tử cũng tại cách đó không xa t á n g â u đề tài của bọn họ theo việc nhà việt vật đến quốc gia đại sự không chỗ nào mà không bao lấy mẫu thân trần hồng y gì cùng vợ lý thư hiểu thì cùng trong viện già trẻ vợ nhóm ngồi vây chung một chỗ nhẹ giọng thì thẩm địa trò chuyện các nàng đàm luận trong sinh hoạt từng ly từng tí chia sẻ nhìn lẫn nhau sướng vui giận b u ồ n mà trương hạo nhiên khuê nữ tiểu n g u y ệ t nguyệt thì ở một bên mang theo nhi tử tiểu duệ duệ thỏa thích chơi đùa tiểu n g u y ệ t nguyệt như cái tiểu đại nhân một dạng tỉ mỉ chiếu cố đệ đệ nhìn xem lấy bọn hắn thiên chân vô t à đủ cười trương hạo nhiên cảm thấy vô cùng vui mừng. ngay tại mọi người nói chuyện phiếm say s a lúc trong viện đột nhiên có người mở miệng nói tiểu nhiên à, còn là các người nhà hòa thuận thái khôn nhà quan hệ tốt à. người xem một chút thái khôn kết hôn nhà bọn hắn đem cả nhà các ngươi người đều gọi lên các ngươi hai nhà quan hệ thật là tốt những lời này không còn nghi ngờ gì nữa khiến cho một số người cộng minh đồng thời t r ư ơ n g hạo nhiên trong lòng hiểu rõ thái khôn hôm nay kết hôn trong sân cũng không phải tất cả mọi người nhận lấy mời mà vừa mới nói chuyện người này tình cờ chính là không có được thỉnh mời đi ăn tiệc rượu vị nào không phải sao người này vừa dứt lời thì có người phụ họa theo đôi lên còn không phải sao các n g ư ờ i hai nhà quan hệ thật đúng là rất tốt đâu đúng thế thái khôn tiểu tử này trước kia tại chúng ta trong sân rừng lâu như vậy cũng coi là nhiều năm như vậy hàng xóm nhưng lúc này đây hắn cưới vợ thế mà tại chúng ta trong sân đều không có mời mấy nhà hàng xóm đi uống rượu mừng đây thật là có chút mặc dù nhìn bề ngoài chỉ có như vậy một hai người đang nói kiểu này chua lưu lưu nhưng trương hạo nhiên nghe vào trong thai lại cảm giác đặc biệt khó chịu cả khuôn mặt cũng âm chầm xuống trong lòng vô cùng cảm giác khó chịu hắn vừa muốn mở miệng nói chút gì đến phản bác một chút có thể lời nói còn chưa tới bên miệng đâu trong đám người già trương thị thì đi trước một bước thay hắn nói tới nói lui. á i c h a c h a tú liên à còn có xuân hoa các ngươi xem xét các ngươi nói đây đều là thứ gì lời nói nha giọng giả trương thị tăng lên có vẻ hơi bé nhọn tiểu nhiên toàn ra cũng đi uống thái k h ô n r diệm ừ n g đây là sự thực nhưng đúng vậy à tiểu nhiên cho tiền biếu cũng không ít đâu các ngươi bỏ được tượng cái kia dạng cho nhiều như vậy tiền biếu sao giả trương thị lời vừa nói ra được phân nửa liền bị nàng vừa mới gọi là tú liên người kia cắt đứt ha ha ngươi cũng đừng ở chỗ này nói cản tú liên tức giận nhi địa nói, nói kia cuối cùng người thái k h ô n trong nhà không phải cũng không muốn tiểu nhiên tiền biếu mà ngay xong lời này giả trương thị sắc mặt trong nháy mắt thì kéo xuống nàng mặt mũi tràn đầy mất hứng trong miệng lẩm bẩm ừ ngươi này nói rất đúng lời gì a thái khôn lần này kết hôn c ư ớ i vợ đã sớm nói tốt không thu tiền biếu giả trương thị dừng một chút t i ế p lấy còn nói thêm lại nói nếu đổi lại ngươi là tiểu n h i ê n ngươi năng lực hào phóng như vậy địa cho nhiều như vậy tiền biếu sao ta nhìn kia ngươi khẳng định làm không được nói đến đây giả trương thị dường như càng nói càng t ứ c thanh âm của nàng thì không tự giác địa đề cao rất nhiều với lại ngươi cũng không nghĩ một chút thái k ô n cha mẹ vì sao muốn đem tiểu nhân toàn ra cũng mời đi qua uống rượu đâu kia còn không phải bởi vì vĩnh、Minh. t i uống uống các người này g thiên ể u thế mà nói ra những lời này đến đơn giản chính là giả trương thị nói xong lời cuối cùng đột nhiên dừng lại nàng lời nói mặc dù còn chưa nói hết nhưng mà ở đây những người khác trong lòng cùng gương sáng nhi hiểu rõ nàng phía sau khẳng định không nói gì lời hữu ích không đợi có người tới kịp nói xem bảo giả trương thị dường như như pháo liên châu tiếp tục nói lại nói hiện tại nhà a i kết hôn hội mời nhiều người như vậy đi qua uống rượu mừng a mua t h ì không cần tiền a mua thức ăn không cần tiền a hay là nói các ngươi cũng có rất nhiều phiếu a còn có A, người ta thái khôn mặc dù không có mời trong viện từng nhà cũng riêng phần mình phái một người đi uống rượu mừng nhưng kẹo hỉ lạc và hạt dưa không phải đều cho từng nhà cũng phát sao n à y đã rất không tồi á các ngươi còn muốn thế nào đâu thực sự là đứng nói chuyện không đau e o a giả trương thị tượng như pháo liên châu đùng đùng không dứt địa nói một hơi dài đem người chung quanh cũng c h ấ n trụ nhất là vừa mới còn ở đàng kia nói lời c h â m trọc hương liên bị giả trương thị như thế một trận c ỡ trách lập tức trên mặt một hồi thẹn được hoảng vội và nói g n được rồi được rồi ta không nói với ngươi lời còn chưa dứt hương liên dường như chỉ con thỏ con bị giật mình một dạng ô m từ bản thân ghế đầu vội vã đ ị a quay người rời đi tấm lưng kia nhìn qua muốn nhiều chật vật có nhiều chật vật xuân hoa thấy thế thì đuổi theo sát lấy hương liên cùng một chỗ đi rồi sợ nhiều đợi một hồi sẽ bị giả trương thị tiếp tục mắng mà những kia mới vừa rồi còn có chút tán đồng hương liên cùng xuân hoa lời nói người lúc này trên mặt thì đều có chút nhịn không được rồi cả đám đều có vẻ hơi bức dứt bất an tốt tại bọn họ vừa nãy chỉ là trong lòng âm thầm phụ họa cũng không có đem những lời kia cho nói ra miệng bằng không lúc này coi như thật muốn bẽ mặt ném về tận nhà nhìn hương liên cùng xuân hoa s á m xịt đi rơi giả trương thị đắc ý một chút một chút đầu trong miệng còn khinh thường địa thiết một tiếng nói lầm bầm nói không lại người khác liền chạy đi thì này ta còn có thật nhiều nói còn chưa dứt lời đâu bên cạnh mọi người nghe xong lập tức trận tròn mắt còn phải là g i trương thị a tất cả mọi người nghĩ như vậy thậm chí là một bên diêm phụ quý cùng tam đại mụ bây giờ cũng may mắn hai người bọn họ vừa mới không có tại mở miệng lung tung. nếu không xám xịt người rời đi lại phải tăng thêm hai người bọn họ chương bảy trăm chín mươi bốn tiểu phong ba lắng lại một chương bảy trăm chín mươi bốn tiểu phong ba lắng lại một khá tốt còn tốt vừa mới ta lời gì cũng không nói bằng không thì mất mặt quá mất rồi diêm phụ quý trong lòng âm thầm may mắn hắn hít sâu một hơi nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại cùng lúc đó tam đại mụ thì như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm nàng cùng diêm phụ quý l ế n nhau hai người cũng ngầm hiểu theo lẫn nhau ánh mắt bên trong nhìn thấy một tia may mắn đúng lúc này t r ư ơ nguyên Hạo n á n bản trải qua giả trương thị câu chuyện về sau không khí chung quanh trở nên có chút ngưng trọng tất cả mọi người im lặng nhưng mà ngay tại này hơi có vẻ lúng túng thời khắc trương hạo nhiên ý thức được nên do hắn đến phá vỡ cục diện bế tắc hắn đơn giản nhanh chóng h á n g dọn một tiếng mặt mỉm cười âm thanh ôn hòa nói Dạ bác gái ngài vừa mới nói những lời kia nha cái gì ta mấy năm nay chăm sóc quê nhà hàng xóm cái gì hại ngươi cũng đừng như thế khen ta a ta này thật sự cũng không có gì trương hạo nhiên dừng một chút tiếp tục nói qua nhiều năm như vậy ta chăm sóc chúng ta trong viện hàng xóm là ta phải làm nhà rốt cuộc chúng ta những thứ này nhà hàng xóm trong lúc đó vốn là nên quan tâm lẫn giúp đỡ lẫn nhau mà đây là nhân chi thường tình a lời của hắn chân thành mà k h ẩ n thiết n h ư n g ở đây các bạn hàng xóm cũng không khỏi gật đầu tỏ vẻ đồng ý với lại đâu Ta thì t i nhưng tưởng c ú n viện g ta số 95 tứ hợp viện viện i h định định đại đó cũng là nghĩ như vậy. Thì khẳng định cũng vui lòng đại gia hỏa trong lúc đó như bàng trong nhà ai có chuyện gì cũng vui lòng Thì hỏa hố hỗ phụ lúc có gia gì là vậy. vui vậy vui trợ, ai mà ộ t tay Trương thêm, trên mặt cái Nhiên nói gì. Hạo ngay đầy nụ cười tự tin. n n cười ư tự h mà, n g tại tất cả mọi người đắm chìm trong t r o n giọng g nói của hắn lúc trương hạo nhiên đột nhiên lời nói xoay chuyển nói tiếp chẳng qua đâu ta nghĩ đi giữa người và người cũng là muốn suy bụng ta ra bụng người các vị đại gia đại mụ thúc thúc thẩm tử ta nói có đúng không Thanh âm của hắn hơi tăng cao hơn một chút ánh mắt quét mắt một vòng ở đây các bạn hàng xóm tựa hồ tại quan sát phản ứng của mọi người nói tới chỗ này mọi người đang ngồi còn có thể không rõ ràng trương hạo nhiên đây là ý gì nha đây nhất định ít nhất là có chút tức giận thậm chí có chút số ít riêng lẻ vài người còn cảm thấy trương hạo nhiên đây là đang điểm bọn hắn đấy chẳng qua đang ngồi đại đa số người cho rằng trương hạo nhiên vừa mới nói có đạo lý thế là liền có người đi theo phụ h o a đúng đúng đúng quê nhà hàng xóm lẫn nhau phụ một tay người giúp ta ta giúp ngươi này tốt bao nhiêu nha lòng người thay người tâm phải làm đến suy bụng ta ra bụng người đấy có người vẻ mặt tươi cười ph đúng thiểu nhiên vừa mới nói rất đúng một bên người sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý kỳ thực trước đây trương hạo nhiên là không có ý định nói ra phía sau câu kia suy bụng ta ra bụng người lời nói này nhưng mà trong lòng của hắn hiểu rõ ban đầu là giả trương thị giúp hắn nói lời nói hiện tại hắn nếu như thế vẻ mặt ôn hòa t h ờ i hợt một vùng m à qua kia không thể nghi ngờ là đang đánh giả trương thị mặt do đó trương hạo nhiên cũng không có đem lời nói được thái tuyệt đối chỉ là dùng câu này người và người muốn suy bụng ta ra bụng người đến điểm những người này thì như vậy đủ rồi đúng lúc này đứng ở một bên mẫu thân trần hồng y thì mở miệm nói như thế không sai tiểu nhiên vui lòng chăm sóc nhà hàng xóm ta cái này là mẹ đương nhiên thì thật cao hứng nhưng mà người a vẫn là phải học được suy bụng ta ra bụng người mới được l i ê n lấy lần này thái khôn kết hôn cưới vợ mời chúng ta toàn ra người đi qua uống rượu mừng mà nói đi ai cũng năng lực nhìn ra được đây rõ ràng chính là thái khôn cùng cha mẹ của hắn nghĩ phải nhớ kỹ nhà chúng ta thì tốt hơn đồng d ạ n g thái khôn đứa nhỏ này ngày bình thường đối với chúng ta cả một nhà thật đúng là nhiệt tình lắm đây mặc kệ ai có chuyện gì cần muốn giúp đỡ hắn luôn luôn không chút do dự thân xuất v i t h ủ phụ một tay cái gì nay không phải liền là suy bụng ta ra bụng người mà tất chớ ả m nói g chi n trong là nàng con lớn nhất trương hạng nhiên đây chính là trong lòng của nàng thì ta ngươi nếu là dám ở trước mặt ăn nói bậy bạn ta trần hồng y n g h ĩ cũng sẽ không k h á c h k h í ta khẳng định sẽ làm nhìn trong sân người trước mặt trong bóng tối địa bẩn thiệu ngươi vài câu để ngươi xuống đài không được đương nhiên đối với trương hạo học cùng trương hạo lệ trần hồng y n g h ĩ cũng giống như thế chúng các bạn hàng xóm nghe ban đầu giả trương thị càng về sau trương hạo nhiên lại đến bây giờ trần hồng y n g h ĩ trong lòng cũng cùng gương sáng nhi tự nhiên liền hiểu một cái đạo lý có mấy lời cũng không thể lung tung nói à. ở bên ngoài cùng người liên hệ lúc nói chuyện trước đó nhất định phải trước qua qua đầu góc suy nghĩ thật kỹ chính mình muốn nói chuyện có cái gì chỗ không ổn nếu nghĩ cũng không nghĩ tốt cứ như vậy thuận miệm nói vậy nhưng cũng rất dễ dàng đắc tội với người á chỉ có thể nói vừa mới nói lung tung hương liên cùng xuân hoa s á m xịt rời đi không hề lưu lại nếu không chỉ bằng nhìn liên tiếp ba lần bị dán mặt mở đại ngoài sáng trong tối bẩn t h i u trao phúng còn có thể chịu được lúc này mọi người lại nghe xong trần hồng y hiền nói chuyện sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý quả nhiên lập tức liền có người đứng ra phụ họa đồng thời thao thao bất tuyệt nói một đoạn lớn lời nói đúng đúng đúng đúng là như thế cái đạo lý tiểu nhiên đứa nhỏ này ta nhưng là nhìn lấy hắm lớn lên những năm gần đây hắn đối với chúng ta t ứ hợp viện các bạn hàng xóm vậy thì thật là không thể chê tuyệt đối là nhất đẳng thì tốt hơn với lại không nói trước hắn đối với mọi người chiếu cố có nhiều chú đáo chỉ riêng nói chúng ta trong v i ệ n người có ai không có dính qua hắn chỉ riêng đâu người ta tiểu nhiên thế nhưng nhà máy gang thép hồng tinh trong nhà máy lãnh đạo cao cấp a chỉ bằng chúng ta cùng hắn ở tại trong một cái viện dù là có ít người cũng không tại nhà máy hồng tinh công tác chỉ cần ngươi chỗ đơn vị hiểu rõ loại tình huống này khẳng định cũng sẽ đối với ngươi nhiều hơn chiếu cố tiên liền càng đừng đề cập chúng ta trong t ứ hợp viện có bao nhiêu người cũng tại trên nhà máy hồng tinh ban ai có thể nói mình không có đạt được qua tiểu nhiên chiếu cố đâu người này vừa dứt lời còn chưa chờ những người khác phản ứng đúng lúc này lại có một thanh em phụ hòa nói đó là khẳng định a ai không có dính qua quang ai lại không bị giam chiếu qua đây chương 794, t i ể u phong ba lắng lại hai chương 794, t i ể u phong ba lắng lại hai lời nói này được tất cả mọi người sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý rốt cuộc tại trong tứ hợp viện này mặt tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít địa từng chiếm được một chút chỗ tốt hoặc là chiều cố theo s á t lấy vừa mới người kêu lại tiếp tục nói muốn ta nói à hương liên cùng xuân hoa hai người thì thật là không biết các nàng là nghĩ như thế nào thái khôn kết hôn cưới vợ vui lòng mời tiểu nhân một đám toàn gia người đi uống diệu t ị c đây vốn chính là chuyện rất bình thường nha có thể các nàng thế mà còn không biết xấu hổ nói ra câu nói như thế kia đến thật là khiến người ta khó có thể lý giải được với lại hai người bọn họ trong nhà ai không bị tiểu nhiên chiếu cố qua đây liền lấy chúng ta tứ hợp viện mà nói đi khỏi cần phải nói liền nói nhà máy hồng t ì n h tử trong hợp người có cái gì phúc lợi cái gì vì có tiểu nhiên trong sân ở trong nhà máy người chí ít tại đối đãi công người phương diện thật là công bằng công chính tuyệt đối không dám làm loạn điểm này mọi người trong lòng cũng rất rõ ràng lại nói giả trương thị mới vừa nói thì rất đúng hiện ở thời điểm này nhà ai nhi tử kết hôn hội mời nhiều người như vậy đi qua uống rượu mừng a cho dù là từng nhà chỉ mời một người quá khứ vậy cũng không nhiều hiện thực ca rốt cuộc nhà ai có thực lực như vậy đâu nói như vậy đều là hô mấy cái trong âm thầm chơi đến tốt đồng nghiệp quan hệ không tệ lại thêm cả một nhà người vô cùng náo nhiệt địa ăn ngon uống tốt là được rồi còn có chính là thái khôn thái khôn cha mẹ cũng trước giờ cho chúng ta trong sân từng nhà tản lạc và hạt dưa kẹo hỉ cái gì còn có cái gì nói nhà ai kết hôn không phải như vậy nói đến đây người kia lại bổ sung một câu với lại ta nghĩ a hương liên cùng xuân hoa hai người bọn họ có thể cũng là nhìn thấy vệ quốc hồng y h ỉ tiểu n h i n cả một nhà người bị mời đi nhà các nàng không có trong lòng không công bằng mới có thể nói ra câu nói như thế kia tới mọi người nghe lời này cũng sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý có ít người còn nhỏ giọng thầm thì nói đúng vậy a lòng người khó dò ai biết được chẳng qua những lời này cũng không có nói ra chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi còn có cực tiểu số riêng lẻ mấy người là đục nước béo co địa ở một bên phụ họa bọn hắn mấy người này ban đầu kỳ thực cũng là nghĩ như vậy trong nội tâm cảm thấy không công bằng chỉ chẳng qua hiện nay thành hiện ở loại tình huống này bọn hắn còn dám nói chút ít cái gì đâu kẻ thức thời mới là tuấn k i t h ô i đợi đến cảm giác không sai bị lắm Trương vệ q mặc thì ra đây nói liền vài câu, dù hương liên cùng xuân hoa đã rời đi hiện trường nhưng mà các nàng lại tượng một cây gai giống nhau đâm vào trương hạo nhiên trong lòng nhường hắn khó mà tiêu tan chẳng qua đối với trương hạo nhiên mà nói cũng may có giả trương thị cùng với mâu thân trần hồng y l i kịp thì duy hộ cùng chính xác dẫn đạo mới không có nhường sự việc tiến một bước chuyển biến s â u xố dưới với lại trương hạo nhiên tin tưởng lần này về sau mọi người đối với ngày bình thường nói chuyện nói chuyện phiếm loại sự tình này cũng sẽ trở nên càng thêm cẩn thận cùng chú ý vì có thể không cẩn thận liên đắc tội người lại có lẽ là dẫn tới hiểu lầm không cần thiết cùng phân tranh đồng thời chuyện này thì để mọi người càng thêm khắc sâu nhận thức được quê nhà trong lúc đó nên quan tâm lẫn giúp đỡ lẫn nhau cùng với suy bụng ta ra bụng người đạo lý chỉ có dạng này mới có thể để quê nhà hàng xóm ở giữa đời sống càng biến đổi thêm hài hòa mỹ hảo chỉ ít tại số chín mươi lăm tứ hợp viện trong sân đại đa số người trong lòng đối với trương hạo nhiên đều là còn có lòng cảm kích rốt cuộc trương hạo nhiên ngày bình thường làm người chính trực lấy giúp người làm niềm vui đối xử mọi người là thiện tất cả mọi người đối với hắn có chút kính trọng với lại nơi này hộ gia đình phần lớn đều là phân rõ thị phi đúng sai người hiểu chuyện tự nhiên hiểu rõ trương hạo nhiên tốt tại cùng người trong viện nói chuyện phiếm trong chốc lát về sau trương hạo nhiên liền cảm giác có chút mọi m ệ n đánh tới hắn ôn nhu địa ôm lấy hai đứa bé mị cười hướng mọi người lên tiếng trào nhưng sau đó xoay người hướng nhà mình phòng đi đến theo trương hạo nhiên rời khỏi Lý thư hiểu cùng Lý lao lúc Thư tử thì theo sát phía sau, về tới trong phòng. Đúng lúc này, vệ quốc cùng Trần thì hiểu phía phòng. chương Hồng với hai người với sau, quốc cùng cùng Đúng này, ra về vệ Y dần ư như ờ n nói chuyện phiếm hào hứng, đồng dạng đứng dậy đi trở về phòng. g phiếm hào mất tiếp tục trở đi đi dậy d về dần nguyên bản còn vây tập hợp một chỗ trong sân mọi người bắt đầu lục tục tàn ra mỗi người cũng có cuộc sống của mình còn bận rộn hơn sự tình trong nhà vẫn chờ bọn hắn đi xử lý đấy nhưng mà trương hạo nhiên vừa về tới nhà tâm trạng lại lập tức nặng nề lên hắn không khỏi cảm thán nhân tính ác thực sự là khó dự đoán a có ít người bất kể ngươi thế nào giúp đỡ bọn hắn bọn hắn cũng vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn thậm chí còn có thể cảm thấy ngươi làm được còn chưa đủ nhiều thậm chí làm cuộc sống của ngươi trôi qua so với bọn hắn tốt lúc bọn hắn không chỉ không có vì ngươi cảm thấy vui ngược lại sẽ sinh lòng ghét ghét, cảm thấy ngươi vui vẻ ngươi vui vẻ hạnh phúc của ngươi là đối bọn họ một loại trầm trọng còn tốt đáng được c a n mừng là c h ư ơ hạo nhiên những năm gần đây một t h ằ n g duy trì tương đối đầu góc thanh tình khi hắn đối mặt trong v i ệ n người lúc hắn sẽ căn theo đối phương thái độ cùng hành vi đến quyết định làm sao đối đ ạ i bọn hắn đối với những kêu lòng mang cảm ơn hiểu phải thông qua trong sinh hoạt từng ly từng tý ngươi tới ta đi qua lại có nỗ lực có hồi báo người làm những người này gặp khó khăn cũng cần muốn trợ giúp lúc trương hạo nhiên hội tranh thủ tính đất nhiều thân s u ấ t việt thủ cho bọn hắn thực tế ủng hộ và viện trợ nhưng mà đối với những kia không hiểu được cảm ơn không do suy bụng ta ra bụng người người nhất là những kia được một t ứ c lại muốn tiến một t ứ c người trương hạo nhiên thì hội khai thác một loại khác nhau thái độ hắn sẽ ở ngoài mặt gìn giữ nhất định khách khí nhưng điều này khách khí vẹn vẹn là một loại mặt ngoài lễ phép cũng không có nghĩa là hắn thật sự vui lòng cùng với nó xâm nhập kết giao hoặc cung cấp tính thực chất giú đỡ về phần có phải giúp đỡ trương hạo nhiên hội căn cứ tình huống cụ thể cùng mình ngay lúc đó tâm trạng đến quyết định chuyện này ý nghĩa là quyết định của hắn là linh hoạt cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi có đôi khi hắn có thể biết lựa chọn giúp đỡ mà vào thời điểm khác hắn có thể biết lựa chọn không giúp đỡ mọi thứ đều phụ thuộc vào ngay lúc đó các loại nhân tố có thể chính là bởi vì lý thư hiểu đã nhận ra trượng phu trương hạo nhiên tâm trạng bên trên biến hóa không phải sao lý thư hiểu giờ phút này chính đang an ủi trương hạo nhiên cố gắng nhường hắn không muốn vô cùng để ý những k i a người không tốt cùng chuyện lý thư hiểu mỉm cười ôn nhu địa chấn an nói tiểu nhiên a khắc suy nghĩ tiếp những tia để ngươi không vui người và sự v i ệ cá nếu thực sự cảm thấy không thoải mái nếu không về sau cũng chỉ duy trì mặt ngoài khách khí là được rồi nếu là không vui lòng không muốn làm như vậy vậy cũng không sao nhà hoàn toàn có thể không cần duy trì mặt ngoài khách khí đỡ phải có ít người cảm giác phải chúng ta này cả một nhà người đều là dễ nói chuyện chuyện gì đều dễ thương lượng người đâu trương hạo nhiên thấy vợ lý thư hiểu nói như vậy c ư ờ i lấy gật đầu đáp lại ừ m có ít người về sau duy trì mặt ngoài khách khí liền tốt thì thì một câu nói như vậy thời gian ngắn ngủi trương hạo nhiên đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện cả người tâm tính yên bình gặp tình hình này lý thư hiểu thì phát giác ra được liền biết không dùng k u ê n ngược lại b u i tiếp trương hạo nhiên trò chuyện trong nhà hai hải t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi lăm lỗ xuân hoa ngươi không có tâm à, t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi lăm lỗ xuân hoa ngươi không có tâm à. ngay tại trương hạo nhiên thản nhiên tự đắc điệu đổi bạn vợ lý thư h i ể u cùng hai đứa bé lúc cùng một thời gian trung viện mã gia lại chính diễn ra một hồi cãi vã kịch liệt ngươi lai trước đây không lâu trong viện mọi người tập hợp một chỗ nói chuyện p h í a m v i nhà mà mã đại thành tỉnh cờ không ở nhà hắn đi ra ngoài bận rộn chính mình sự tỉnh nhưng mà là mã đại thành làm xong sự tỉnh về đến trong n i ữ n lúc h ắ n ngay lập tức phát giác được người chung quanh ánh mắt nhìn hắn hơi khác thường rất nhiều người đều dùng một loại muốn nói lại thôi nét mặt nhìn hắn dường như có chuyện gì giấu giếm hắn mã đại thành sinh lòng lo nghĩ thế là hắn chủ động tuân hỏi những n à y người rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trải qua một phen khẩn thiết hỏi tới cuối cùng có một vị người hào tâm hướng hắn tiết lộ trong sân chuyện mới vừa phát sinh biết được chân tướng sau mã đại thành s ắ c mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám hắn ý thức được vợ hắn lô xuân hoa chọc tới đại phiền thoái lòng nóng như lửa đốt hắn thậm chí không kịp thở một ngụm liền vội vã hướng nhìn trong nhà chạy tới với lại lệnh mã đại thành không ngờ rằng là một vào trong nhà hắn liền thấy lô xuân hoa đang ngồi trong phòng khách làm bộ dạc như không có gì mã đại thành nghĩ không thông. vợ lô xuân hoa vừa mới trong sân đắc tội trương h ạ o nhiên phạm sai lầm về sau bây giờ là thế nào làm được điểm nhiên như không có việc gì thành thơi tự tại nhất thời mã đại thành giận không kèm được hắn chừng to mắt đối với lô xuân hoa chính là dừng lại cởi trách lô xuân hoa ngươi nói cho ta nghe một chút đi ngươi rốt cục đ a n g suy nghĩ gì ngươi không có chuyện mò mẫm lẫn vào cái gì nha người ta thái khôn cùng h ạ o nhiên quan hệ tốt đó là bọn họ ở giữa sự việc có quan hệ gì tới ngươi thái khôn lần này kết hôn với vợi h ạ n nhiên toàn ra đi uống rượu mừng cũng đúng thế thật chuyện rất bình thường a ngươi ngược lại tốt không nên xen vào việc của người khác ngươi đây không phải ăn nhiều chết no sao n g ư ơ i xem một chút ngươi đơn giản chính là không có não mã đại thành càng nói càng tức âm thanh thì càng lúc càng lớn trong chốc lát mã đại thành như bắn liên thanh bình thường đùng đùng không dứt địa cỡ trách lên lô xuân hoa đến bất thình lình chỉ trích n h ư ờ n g lô xuân hoa cả người cũng bối rối lô xuân hoa trong lòng đang b u ồ n bụt đâu nhà nàng nam nhân sao vừa vào cửa thì vội vội vàng vàng như thế nàng cũng còn chưa kịp chào hỏi đâu thì không giải thích được bị cỡ trách một trận cái này khiến nàng đông chốc thì nóng nảy ai u ngươi làm gì nha lao mã ngươi sao vừa về đến liền nói t a lô xuân hoa mặt mũi tràn đầy tức giận hô mã đại thành thấy thế lựa giận trong lòng càng là hơn vụt vụt đ i ệ u đi lên bước lên hắn tức giận nói ra ha ha ngươi còn trách lên ta đến rồi được vậy ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi hôm nay ngươi trong sân cũng làm gì ngay trước nhiều như vậy hàng xóm trước mặt ngươi nói bậy bạ chút ít cái gì đâu ta này vừa từ bên ngoài quay về liền bị người trêu g ẹ o ngươi nói ngươi đến cùng là thế nào đắc tội người ta h ạ o nhiên lô xuân hoa nhìn mã đại thành bộ kia không có sắc mặt tốt dáng vẻ trong lòng không khỏi có chút r u t rẻ nhưng vẫn là vội vàng giải thích nói cái này đây không phải hương liên nói cái gì thái k h ô n đem hạo nhiên toàn g i a cũng mời đi qua uống rượu mừng nha còn nói hai nhà bọn họ quan hệ tốt lắm đây ta cũng là ở phía sau đi theo nhiều lời hai câu mà thôi à không có một lát sau lô xuân hoa liền đem toàn bộ sự việc chân tướng đại khái nói một lần nàng tốc độ nói có chút nhanh giống như nghĩ phải nhanh một chút đem sự việc nói rõ ràng đợi đến giải thích hết những việc này lô xuân hoa qua loa thở dốc một hơi sau đó nhìn sắc mặt có chút âm trầm trượng phu mã đại thành lắp bắp thầm nói đại thành ta ta thì chỉ chỉ cùng sau hương liên mặt nói hai câu chưa nói chút ít cái gì lại lại nói hương liên thì không có nói sai nha thái khôn cùng hạo nhiên quả thật quan hệ tốt nha bằng không thái khôn lần này kết hôn cưới vợ sao đem hạo nhiên cả một nhà cũng mời trong nhà uống rượu mừng cũng không có nhìn thái khôn tiểu t ử này mời nhà chúng ta lộ xuân hoa trong giọng nói để lộ ra một tia bất mãn cùng tủi thân nàng cảm thấy mình chỉ là như nói thật hai câu cũng không có cái gì trô không ổn với lại nàng cho rằng hương liên nói chuyện cũng là sự thật thái khôn cùng hạo nhiên quan hệ quả thật không tệ nếu không làm sao lại như vậy mời hạo nhiên người một nhà đi uống rượu mừng đâu có thể nàng sao cũng nghĩ không thông vì sao trượng phú hội đối với chuyện này như thế để ý lô xuân hoa còn muốn nhìn tiếp tục hướng xuống nói cái gì cố gắng biện giải cho mình nhưng lời còn chưa nói hết liền trực tiếp bị mã đại thành cắt đứt mã đại thành sắc mặt càng thêm âm trầm hắn chừng lớn hai mắt dẫn không kèm được địa đề cao âm lượng nói ra ngươi ngươi thực sự là thật quá ngu xuẩn xuân hoa ngươi đến cùng là thế nào nghĩ a hắn hít sâu một hơi tiếp tục tức giận bất bình điệu nói thái khôn cùng hạo nhiên bí mật quan hệ tốt n à y không thể bình thường hơn được ai không có mấy cái quan hệ muốn bạn thân đâu cái này có thể có vấn đề gì ta thực sự là không nghĩ ra ngươi vì sao lại nghĩ như vậy mã đại thành càng nói càng kích động âm thanh thì càng phát ra cao vút lại nói thái khôn mời hạo nhiên cả một nhà người đi uống rượu mừng nay có gì không ổn sao đây không phải đương nhiên chuyện nên làm sao này nếu ta là thái khôn ta cũng phải làm như vậy nha không nói đến hạo nhiên đối với thái khôn làm sao chỉ riêng hạo nhiên ngày bình thường đối với chúng ta bọn này trong viện hàng xóm có quan tâm ngươi lẽ nào trong lòng không có đếm sao ngươi sao có thể nghĩ như vậy chứ mã đại thành lời còn chưa nói hết lô xuân hoa liền không kịp chờ đợi xen vào nói kia kia hạo nhiên đối với chúng ta nhà thì không chút đặc biệt chăm sóc nhà thanh âm của nàng có chút niềm tin không đủ nhưng vẫn là cái chảy cãi cối để nói cũng là trong nhà hai hải tử tiền đi học những năm này chúng ta đều không cần b ó c nhưng này đây không phải tất cả trong nhà có hải tử đều như thế nha lô xuân hoa bảng nghĩ nói tiếp nhưng mã đại thành lại đột nhiên mở miệng ngắt lời nàng trong giọng nói tràn đầy châm t r ọ c cùng bất mãn ưu ngươi thế mà còn hiểu rõ điểm này a vậy sao ngươi sẽ nói ra nói như vậy đâu Giọng mã đại thành hơi tăng cao hơn một chút tựa hồ đối với lô xuân hoa l u ô n luận cảm thấy hết sức kinh ngạc hắn nói tiếp lô xuân hoa ngươi không có tâm a lương tâm đều bị cầu ăn ả nha những lời này như cùng một thanh lợi kiếm t thao thao ta, ta ngươi ngươi hắn ẳ n g t hít sâu một hơi sau đó nói tiếp đi ta chỉ là nhà máy gang thép hồng tình một tên công nhân bình thường mà người ta hạo nhiên thế nhưng nhà máy gang thép hồng tình sở trường sở cải tiến kỹ thuật kiêm chủ tịch công đoàn nhà máy chỉ bằng hắn thân phận và địa vị ta cùng hắn ở tại cùng trong một cái viện trong nhà máy thì tuyệt đối không dám đối với ta làm bất luận cái gì chuyện không c ô n g b ì n h ngươi hiểu chưa mã đại thành càng nói càng kích động âm thanh thì càng lúc càng lớn ngươi à ngươi thực sự là một chút cũng không hiểu cái gọi là không n ể mặt sư thì cũng n ể mặt phật chúng ta là hạo nhiên hàng xóm trên nhiều khía cạnh đều chiếm được chỗ tốt rất lớn đây chính là ngươi xa xa không nghĩ tới nếu như không phải bởi vì ta là người ta hạo nhiên hàng xóm ngươi cho rằng ta quản đốc phân xưởng vì sao sẽ đối với ta tốt như vậy đều là n g tình hạo nhiên trên mặt mũi bằng không quản đốc phân xưởng đã sớm đem ta ném đi một bên trước n g không rõ, đó một thẳng cường điệu chính hắn có thể lên làm tổ trưởng hoàn toàn là dựa vào năng lực bản thân nhưng bây giờ lại đột nhiên nói ra mấy câu nói như vậy đại thành ngươi ngươi trước kia không phải nói ngươi có thể lên làm người tiểu tổ t r ư ở n g này là bởi vì ngươi năng lực của mình sao này thế nào giọng lô xuân hoa bên trong tràn đầy hoài nghi cùng khó hiểu mã đại thành không còn nghi ngờ gì nữa không có dự liệu được vợ sẽ như thế hỏi tới trên mặt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc hơi có chút lúng túng hồi đáp bằng năng lực của chính mình đây nhất định là có nguyên nhân này nhưng mà n ữ khí của hắn không hề giống trước đó như thế tràn đầy tự tin ngược lại có vẻ hơi trộn dạng mã đại thành dừng một chút tiếp lấy giải thích nói nhưng mà người có năng lực nhiều nữa đâu quản đốc phân xưởng vì sao không đề cập tới người khác thì để ta làm tổ trưởng đâu lô xuân hoa lẳng lặng nghe không cắt đứt hắn mã đại thành tiếp tục nói còn có ngươi cảm thấy ta năng lực này sao đi lên còn không phải quản đốc phân xưởng nghệ tình ta là hạo nhiên hàng xóm mới cố ý nhường lao sư phó nhiều dạy ta một chút thanh âm của hắn hơi c h ầ m thấp một ít tựa hồ đối với điểm này có chút xấu hổ mã đại thành hít sâu một hơi sau đó còn nói với lại quản đốc phân xưởng còn cố ý sắp xếp người dạy ta sao mang lớp sao mang tổ chỗ lấy cá nhân ta năng lực này mới đi lên biết không nói đến đây mã đại thành đột nhiên tượng là nhớ tới chuyện quan trọng gì vội vàng nói thêm à đúng quên nói cho ngươi quản đốc phân xưởng trước kia là từ phòng giáo dục và đào tạo cũng là sớm nhất phân xưởng đào tạo ra tới mã đại thành bổ sung những lời này lô xuân hoa nghe xong như rơi mây mù hoàn toàn không nghĩ ra rốt cuộc nàng cũng không phải là nhà máy gang k é p hồng tinh công nhân đối với trong nhà máy tình huống tự nhiên không hiểu nhiều lắm mắt thấy lô xuân hoa mặt vương ác mã đại thành vội vàng giải thích nói như thế nói cho ngươi đi hạo nhiên sớm nhất đến nhà máy hồng tinh lúc cũng là hắn vừa tốt nghiệp đi trong nhà máy lúc ấy phân xưởng đào tạo thế nhưng hạo nhiên đề nghị thiết lập đây này với lại làm lúc phân xưởng đào tạo vẫn luôn là do hạo nhiên phụ trách nhà nhưng mà hiện tại cái này phân xưởng đào tạo đã đổi tên là phòng giáo dục và đào tạo nha mã đại thành qua loa dừng lại một chút tiếp lấy kỹ càng giải thích một chút phân xưởng đào tạo cùng phòng giáo dục và đào tạo ở giữa khác nhau để cho lô xuân hoa năng lực tốt hơn lý giải đợi sau khi giải thích rõ hắn tiếp tục nói lần này n g ư ơ i n ê n nghe hiểu đi đơn giản tới nói đâu ta cái này quản đốc phân xưởng cũng coi là hạo nhiên người nha cho dù không phải hạo n h i ê n người hắn cũng là n g h ệ tình hạo nhiên trên mặt mũi mới biết đối với ta như thế chiếu cố nha cho nên ngươi thì khác lại nói cái gì hạo nhiên này bình thường không chút chiếu cố nhà chúng ta nha nếu ngay cả này cũng không tính là chiếu cố lời nói kia còn có cái gì năng lực tính đâu là người a cũng không thể lòng quá tham n h a lô xuân hoa nghe xong mã đại thành lần này tường tận giải thích bừng tỉnh đại ngộ nghi ngờ trong lòng trong nháy mắt tiêu tán nàng không khỏi vì chính mình trước đó hành vi cảm thấy có chút hổ thẹn ánh mắt bên trong toát ra tràn đầy vẻ ấ y náy đại đại thành ta thật sự không biết những việc này à người trước kia từ trước đến giờ đều không có đã nói với ta với lại hôm nay thái k h ô n kết hôn cưới vợ lúc hương liên liền đến cùng ta oán trách hai câu nói cái gì thái k h ô n liền mời hạo nhiên cả một nhà người đi uống chợ mừng đến tại chúng ta người trong viện này cũng liền mời mấy cái mà thôi thật nhiều người nhà đều không có mời đấy do đó ta này không liền nghe nàng tiểu nói này thì oán trách lên m à m ã đại thành nghe được vợ lô xuân hoa nói như vậy trong lòng nhất thời có chút khó chịu hắn tức giận cho lô xuân hoa một cái liếc mắt nói ra n g ư ơ i a ngươi nghe người khác nói ngươi liền theo tin cảm giác đến người ta nói đúng một chút cũng không có, có chủ ó c kiến thái khôn tiểu t ử này cùng hạo nhiên ngày bình thường quan hệ tốt hắn mời hạo nhiên cả một nhà người đi trong nhà uống rượu mừng này có vấn đề gì đâu Ta bắt vừa mới bắt đầu đã nhưng ó có i ai biết cũng trong t âm ầ m chơi đến bản thân, giữa đến bản n g ờ i và ư thường thường người ờ i nhiên ai quan quá quan nguyện chuyện của ta, ta hỏng, khẳng định là có khoảng cách, này quá bình thường à? Hạo nhiên ngày bình thường nguyện ý cùng nhà chúng không hệ cách, Hạo hệ tốt tốt, đó là là à. có ý x e mà chính chúng ta phải biết người ta hạo nhiên đồng dạng giúp chúng ta nhiều như vậy trong bóng tối cho chúng ta nhiều như vậy c h i ế u cố này chúng ta được nhận được nhớ kỹ người ta tốt không thể làm loại đó vòng ân phụ nghĩa người mã đại thành nói xong những thứ này lại tiếp lấy nói tiếp còn có chính là hương liên tẩu t ử cùng lời của ngươi nói cũng không đúng thái h ô n kết hôn cưới vợ chúng ta người trong viện rất nhiều người đều không có mời đi qua uống rượu này quá bình thường hiện tại trong nhà ai có người kết hôn cưới vợ g ả nữ nhi hội mời toàn bộ người trong viện uống rượu ăn cơm này xài hết bao nhiêu tiền cùng phiêu a là ngươi ngươi sẽ cam lòng a mã đại thành nói xong lời nói này cứ như vậy thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào vợ lô xuân hoa lô xuân hoa qua loa suy tư một chút rất nhanh liền bừng tỉnh đại ngộ nàng liền vội vàng gật đầu đáp lại nói vậy khẳng định không nỡ a nếu đem trong viện tất cả mọi người mời đến uống rượu ăn cơm kia phải tốn hao bao nhiêu tiền a nàng tiếp lấy phân tích nói với lại cho dù nhà ai đặc biệt có tiền vui lòng làm như thế đoán chừng cũng sẽ không thật sự đi mời toàn v ệ người n rốt cuộc làm như vậy thái trêu diêu không chừng sẽ có người ở sau lưng nói này nói kia nói viên t u y ê n đ ấy lô xuân hoa vừa dứt lời mã đại thành thì trên mặt t r e o tức nhìn nàng không nhanh không chậm nói ra còn không phải sao người ta thái khôn còn có h ạ o nhiên chẳng phải bị ngươi cùng hương liên ở sau lưng nói viên t u y ê n t ử mà những lời này giống như một đạo thiểm điện trong nháy mắt đánh trúng lô xuân hoa mặt của nàng bạch một chút thì đỏ lên như là quả táo chín bình thường xấu hổ đến không còn mặt mũi mã đại thành thấy thế thì không lại tiếp tục trêu g ẹ o lô xuân hoa hắn qua loa dừng lại một chút sau đó đổi một loại giọng nói tiếp tục nói Kỳ kỹ khôn kết không kéo không kỳ thực thuần chết một chút, tiếp thật thái trong từng một ta hạt thể thiếu ta thực thật tốt, Trương Thành tới Hoa, chính ngươi nghĩ nhiều, nhiều Hắn nghĩ nhìn hôn nhà. Hoặc nhường nhà phái nhưng hỉ nhau cho nghĩa chính nghĩ nhiều nhà. 797, Mã Đại Thành 2 lỗ hổng cưới mặc có cấp lạc cái có cũng cấp bậc cũng A, dừa, A. Xuân xem, quá suy uống rượu quá ngươi đơn ăn no. dừng nói ngươi viện người mừng, người giống Người đến, ngươi gì đi, lại mời mỗi đi Đại là là lễ làm là lỗ và dù Mã vợ 797, mã đại thành nói hết lời về sau hơi dừng lại một chút tựa hồ là muốn cho lư xuân tốn một chút thời gian để tiêu hóa hắn nói tới những lời này sau đó hắn lại tiếp tục nói xuân hoa à ngươi nhưng chớ đem chuyện này nghĩ đến quá phức tạp đi ngươi nhìn kìa thái khôn đối tượng cũng là hắn hiện tại vợ vậy vẫn là hạo nhiên vợ giới thiệu đây này mã đại thành giọng nói hơi xúc động hắn nói tiếp đi ngươi suy nghĩ lại một chút nhìn xem hạo nhiên cùng thái khôn hai người trong âm thầm quan hệ tốt như vậy hạo nhiên đối với thái khôn lại đặc biệt chăm sóc hiện tại thái k ô n cưới tốt như vậy vợ hơn nữa còn là hạo nhiên vợ giới thiệu đây là bao lớn ân tình a nói đến đây, mã đ ạ i thành qua loa đề cao một chút tâm thanh thái khôn vợ người không sai dung mạo xinh đẹp điều kiện gia đình cũng tốt công tác cũng không tệ dạng này cô nương tốt năng lực giới thiệu cho thái khôn vậy thì thật là rút bận rộn hắn dừng một chút sau đó cười nói cho nên à người ta thái khôn mời hạo nhiên cả một nhà đi uống rượu mừng đó là lại chuyện không quá bình thường á n à y không chỉ có là đối với hạo nhiên vợ giới thiệu người yêu rồi một loại cảm tạng cũng là đối với hạo nhiên cả một nhà người một loại xem trọng m à với lại cái nào sợ sẽ là không đề cập tới hai người bọn họ hoặc là hai nhà bọn họ quan hệ tốt không tốt việc này liền nói giới thiệu cái tốt như vậy đối tượng việc này muốn ngươi là thái khôn ngươi kết hôn lúc có phải hay không thì thật cao hứng mời người khác cả một nhà người đến uống rượu mừng lô xuân hoa nghe mã đại thành phân tích không khỏi những mày tựa hồ tại suy nghĩ nghiêm túc nhìn lời nói của hắn một lát sau nàng hình như nghĩ thông suốt gật đầu một cái nói ra ừng đại thành ngươi nói rất có đạo lý nếu ta là thái khôn có người giới thiệu cho ta tốt như vậy đối tượng đợi đến kết hôn ngày ấy người tiến cử khẳng định được bàn ăn cơm với lại xác thực một cao hứng mời người ta cả một nhà ăn tới ta cũng vui vẻ tốt như vậy theo lô xuân hoa đối với từng cọc từng cọc Từng kiện chuyện tự hỏi cũng đã hiểu nàng dần dần nghĩ thông suốt đạo lý trong đó trên mặt thì hiện ra thật sâu vẻ ấ y n ấ y mã đại thành nhìn chăm chú vợ lô xuân hoa khẽ hỏi xuân hoa a ta theo như ngươi nói nhiều như vậy ngươi bây giờ cũng hiểu rõ a thì biết mình trước đó làm không đúng đi lô xuân hoa chậm rãi gật gật đầu trong miệng phát ra ừ m ừ m âm thanh tỏ vẻ nàng đã nhận thức đến sai lầm của mình nhìn thấy vợ phản ứng mã đại thành gấp nói tiếp được hiểu rõ sai lầm rồi là được vậy ngươi bây giờ đi đem lần trước ta mua về đào vàng đóng hộp lấy tới ta nhớ được ta mua ba bình chúng ta ăn một bình còn thừa lại hai bình nhưng mà lô xuân hoa lại tại chỗ ngây ngẩn cả người nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn mã đại thành không hiểu hỏi ừng cầm đào vàng đóng hộp làm gì nha mã đại thành lập tức tức giận hồi đáp ngươi nói làm gì a đương nhiên là đi nhà hạo nhiên cho người ta hạo nhiên chịu nhận lỗi a chúng ta cũng không thể tay không đi thôi lô xuân hoa mới chợt hiểu ra trong nội tâm nàng đã hiểu đi cho hạo nhiên chịu nhận lỗi là chuyện đương nhiên nhưng vẫn cảm thấy có chút khó xử không tốt l ắ m ý nghĩa quá khứ lời của nàng tượng bị gió thổi tán bù công anh lắp ba lắp bắp hỏi muốn nếu không đại thành ta thì không đi qua ngươi đi một mình được không thanh âm của nàng hơi có chút run rẩy dường như nội tâm tràn đầy bất an cùng do dự đúng lúc này nàng giống như là muốn là quyết định của mình tìm thấy một giải thích hợp lý vội vàng nói thêm ta này vừa ngay trước trong viện nhiều người như vậy mặt nói người ta hiện tại quá khứ ta cảm giác trên mặt có chút thẹn được hoảng ánh mắt của nàng nhìn c h ầ m c h ầ m trượng phu mã đại thành đó là một loại mạo xưng đầy ánh mắt mong đợi hy vọng đối với mới có thể đồng ý mã đại thành tự nhiên có thể hiểu được vợ lô xuân hoa ý nghĩ ở trước mặt m ọ i người nói những kia lời khó nghe về sau hiện tại muốn nàng đi làm mặt xin lỗi xác thực hội cảm thấy thẹn được hoảng nhưng mà lý giải quy lý giải mã đại thành trong lòng rất rõ ràng đã làm sai chuyện liền phải nhận ở trước mặt nói xin lỗi là á t không thể thiếu thế là hắn cho lô xuân hoa một ngươi tự động trải nghiệm ánh mắt cái ánh mắt này bên trong đã bao hàm hắn đối với chuyện này cách nhìn cùng thái độ sau đó hắn kiên định hồi đáp ngươi nghĩ cái gì đâu vậy khẳng định không được ngữ khí của hắn mặc dù ôn hòa nhưng không có mảy may chỗ thương lượng đã ngươi làm sai vậy khẳng định phải tự mình đi một chuyến nếu không nào có thành ý a mã đại thành tiếp tục nói yên tâm đi có ta giúp ngươi một khối quá khứ đâu ngươi lo lắng cái gì đâu trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại để người an tâm lực lượng tựa hồ tại nói cho lô xuân hoa có hắn tại bên người đấy lô xuân hoa nghe mã đại thành lời nói bất an trong lòng qua loa giảm bớt một ít nàng hiểu rõ trượng phu nói rất có đạo lý với lại có hắn buổi tiếp có lẽ sự việc cũng không có bết bát như vậy cuối cùng lô xuân hoa không còn từ chối gật đầu một cái đáp ứng xuống thế là rất nhanh lô xuân hoa thì vào nhà cầm đảo vàng đóng hộp đi cũng không lâu lắm lô xuân hoa thì từ trong nhà nhanh bước ra ngoài trên tay còn mang theo hai bình đảo vàng đóng hộp tia đồ hộp tại dương quang chiếu dọi xuống phản xạ ra nhàn nhạt hảo quang màu và nóng đúng lúc này mã đại thành dẫn lô xuân hoa cùng nhau đi ra khỏi nhà bước tiến của bọn hắn có vẻ hơi gấp rút dường như có chuyện quan trọng gì muốn đi xử lý hai người một đường vòng qua sân hướng phía tiền viện đi đến ở trong quá trình này không ít trong v i ệ n hàng xóm cũng tò mò nhìn bọn hắn có còn chủ động mở miệng hỏi đại thành xuân hoa các ngươi này là muốn đi đ â u con à? đối mặt các bạn hàng xóm hỏi mã đại thành chỉ là đơn giản qua loa vài câu cũng không có nói rõ chi tiết tăng tích của bọn họ nhưng mà có chút hàng xóm dường như đoán được mã đại thành cùng lô xuân hoa mục đích bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung bọn hắn âm thầm phỏng đoán hai cái này lỗ hổng hẳn là muốn đi cho trương hạo nhiên chịu nhận lỗi nhưng đều không có trực tiếp hỏi đúng lúc này trương hạo nhiên đang cùng bảo bối của hắn quê nữ nhi tử bảo bối trong phòng vui vẻ chơi đùa hoàn toàn không biết mã đại thành cùng lô xuân hoa trong nhà chuyện đã xảy ra chẳng qua rất nhanh mã đại thành cùng lô xuân hoa rất nhanh liền đi tới nhà trương hạo nhiên cửa hạo nhiên mã đại thành vừa vào cửa liền n h i ệ tình t lại lớn tiếng hô trương hạo nhiên một tiếng lên tiếng chào mà lô xuân hoa giờ phút này thì như cái phạm sai lầm hài tử m ư dạng chăm chú địa đi theo mã đại thành hơi cúi đầu không dám nhìn trương h nhưng mà ngay trong nháy mắt này trương hạo nhiên trong đầu lóe lên trước đó trong sân chuyện đã xảy ra tâm tình của hắn trong nháy mắt trở nên có chút nặng nề dù thế hắn hay là nỗ lực khắc chế tâm tình của mình không để cho không vui nét mặt ở trên mặt toát ra đến rốt cuộc mặt mũi công phu vẫn phải làm cùng lúc đó trương hạo nhiên ánh mắt thì rơi vào mã đại thành bên cạnh lô xuân hoa trên người lô xuân hoa lúc này đã ngẩng đầu lên mặt mỉm cười nhìn hắn sau đó nhẹ giọng hô một câu hạo nhiên một tiếng này chào hỏi mặc dù đơn giản lại làm cho trương hạo nhiên cảm giác có chút ngoài ý mớn trương hạo nhiên thấy thế ngay cả vội vàng đứng dậy đồng thời hướng mã đại thành cùng lô xuân hoa điểm khác chào hỏi một tiếng đại thành thúc xuân hoa thầm tử n ữ khí của hắn tương đối nhiệt tình m ộ t ít, vẫn tại che giấu lấy nội tâm không vui tiếp theo trương hạo nhiên trực tiếp hỏi thúc thầm tử các ngươi tới t ì n ta là có chuyện gì không trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia tò m đồng thời thì đang quan thời thì sau á t Thành Mã Đại h cùng Lô Xuân Lô o phản Thành hổng ứng. Trương tới Mã Đại i lỗ cửa nhận Trương lôi, Mã đó ạ Đại Hạo i tới triệu lôi, Nhiên hỏi, ngay cả vội Thành Thành Trương tay đem vợ Lô Xuân Hoa trong hổng nhận nghe Hoa sách hai bình đào vàng ngay vươn Xuân lỗ Lô cửa được cả tay Mã đem đ vợ n g hộp đoạn đó, lấy. Sau đó, bước chân hắn vội vàng đi đến trương hạo nhiên trước mặt đem trong tay đồ hộp nhẹ nhẹ để lên bàn sau đó ngồi thẳng lên vẻ mặt khẩn thiết đ i ệ nói với trương hạo nhiên hãng Hạo, hạo vừa vừa h n qua loa dừng lại một chút tựa hồ là đang sửa sang lại suy nghĩ nói tiếp chờ ta kỹ càng hỏi qua ngươi thẩm tử chuyện tiền căn hậu quả sau đó ta thì hiểu được chuyện này à đúng là ngươi thẩm tử làm không đúng cho nên ta không nói hai lời lập tức liền đem nàng cho mang tới để nàng làm mặt hướng ngươi chịu nhận lỗi mã đại thành đơn giản đem những này nói cho hết lời về sau qua loa thở dốc một hơi sau đó lại nói tiếp ngươi yên tâm đi h ạ o nhiên tình huống cụ thể ta đều đã cùng ngươi thẩm tử nói rõ chính nàng cũng biết nàng hôm nay hành động là không đúng nàng lần này là chân tâm thật ý địa đến giải thích với ngươi đợi đến mã đại thành đem những lời này nói xong hắn cũng không có đình chỉ mà là tiếp tục thao thao bất tuyệt nói xong bắt đầu đánh lên tình cảm bài không phải sao mã đại thành tiếp xuống cũng đem đối với trương hạo nhiên s ư n g hô theo hạo nhiên đổi thành tiểu nhiên tiểu nhiên a ngươi thẩm tử tóc nàng mở mang hiệu biết n n hôm nay coi như là đầu góc hư mất ta ngươi có thể tuyệt đối đừng chấp nhặt với nàng mã đại đại trong lòng ta có thể cùng gương sáng nhi ngươi ngày bình thường đối với chúng ta tứ hợp viện này trong viện các bạn hàng xóm đó cũng đều là chăm sóc có thừa à, đối với chúng ta nhà không thể chê h ã n qua loa dừng lại một chút nói tiếp thì cầm nhà ta trong nhỏ nhất hai cái kia hải tử đọc sách đi học chuyện này mà nói đi nếu không phải ngươi cố ý an bài những số tiền kia làm sơ à, hai cái này hải tử ít nhất phải có một cái vì trong nhà cùng đọc không dạy nội thư đấy hiện tại tốt hai cái này hải tử đều có thể thuận thuận lợi lợi địa đọc ị a đ lên thư trong này nhưng có ngươi đại công lao a mã đại thành càng nói càng kích động âm thanh thì không tự giác địa đề cao rất nhiều với lại à, trừ ra chuyện này thuốc này bình thường còn có thật là lắm chuyện đâu nhà chúng ta đều đi theo ngươi ăn hôi không ít đâu đặc biệt tại nhà máy hồng t ì n h tự trong thì vì chúng ta ở trong một cái viện ta đều có thể đi theo dính không ít chỉ riêng đâu ngươi nhìn ta quản đốc phân xưởng không cũng là bởi vì ngươi đối với ta thì đặc biệt chăm sóc nhà làm sơ không chỉ nhường lão sư phó tranh thủ nhiều dạy ta một chút ta còn tự thân mang ta làm sao mang lớp mang tổ và không ta sao có thể nhanh như vậy liền lên làm tổ trưởng à. tiểu n h â n à, những việc này thuốc trong nội tâm một mực đều có một cái cân cũng nhớ ký đâu theo mã đại thành một phen cực kỳ k h ẩ n thiết đây là thật tâm lời nói nói xong trương hạo nhiên tâm tình dần dần bình phục lại nguyên bản không xong tâm trạng thì tiêu tán không ít thay vào đó là một tia khó xử hắn có chút nói lắp nói thúc ngươi ngươi lời nói này để cho ta thế nào tiếp trả đấy kỳ thực đi làm sơ cho trong viện trẻ con đọc sách sắp đặt những số tiền kia ta căn bản thì không nghĩ tới để các ngươi nhớ ở của ta tốt hoặc là không tốt cái gì trương hạo nhiên lời còn chưa nói hết mã đại thành liền vội vàng xen vào nói tiểu nhiên lời của ngươi nói thúc đều tin ta tin tưởng ngươi là loại đó không cầu hồi báo người bất quá những thứ này ngươi đều không cần nói ngươi có thể không cầu hồi báo thậm chí không cầu chúng ta những thứ này dính chỗ tốt người nhớ kỹ ngươi tốt nhưng mà thúc được nhớ kỹ đâu bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung mã đại thành ngữ khí kiên định mà hữu lực p h ả n phất muốn đem trương hạo nhiên phần này thiện ý k h ắ c thật sâu trong lòng hắn đúng lúc này lại cường điệu một lần ngươi yên tâm tiểu nhiên ngươi đối với chúng ta những thứ này quê nhà hàng xóm ở giữa tốt người khác ta mặc kệ dù sao ta nhớ được nói xong những thứ này mã đại thành qua loa dừng lại một chút tựa h ồ là đang bình phục chính mình tâm tình kích động sau đó hắn tiếp tục nói ngươi thẩm tử nàng chính là ăn nhiều chết no cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm cũng muốn chút ít út vút m ở m ở ta à vừa nãy thì vợ trách nàng dừng lại thì cùng nàng nói rất nhiều nàng thì xác thực hiểu rõ nàng hôm nay làm không đúng nói đến đây mã đại thành lại khoa tay m u ố i chân địa khoa tay một chút hắn trước đây đếm như thế nào rơi vợ hắn lô xuân hoa đồng thời hắn còn đem trước đó hắn cho vợ nói như thế nào đạo lý giảng nào đạo lý chọn một chút giảng t h u ậ t cho trương hạo như nghe n và nói xong những thứ này mã đại thành lập tức chào hỏi một tiếng vợ lô xuân hoa xuân hoa đến cho tiểu n h i n chịu nhận lỗi thế, thế lô xuân hoa vội vàng nhanh nhẹn địa đi vào trương hạo nhiên trước mặt xin lỗi tiểu nhiên t h ầ m tử biết mình làm sai hy vọng ngươi năng lực tha thứ t h ầ m tử ngươi đại thành thúc bay về nói với ta rất nhiều nói xong nói xong lô xuân hoa cũng không phải thường hổ thẹn địa nói một chút tự mình làm sai lầm rồi ý nghĩ trương hạo nhiên nhìn mã đại thành cùng lô xuân hoa hai người nhìn hai người bọn họ đúng là vẻ mặt chân thành bộ dáng liền t h ì dự định tiếp nhận hai người xin lỗi mà đúng lúc này lô xuân hoa lời nói đã dần dần chuẩn bị kết thúc tiểu nhiên à thẩm tử trong lòng rất rõ ràng mình quả thật là đã làm sai chuyện với lại có chút ý nghị thì không đúng lắm do đó thẩm tử ở chỗ này chân tâm thật ý hướng ngươi nói lời xin lỗi thanh âm của nàng thoáng có chút chấm thấp để lộ ra một loại thành khẩn cùng ấ y n ấ y tiếp theo lô xuân hoa qua loa dừng lại một chút tựa h ồ tại sửa sang lại suy nghĩ của mình sau đó tiếp tục nói ra còn có à tiểu nhiên cho dù ngươi không muốn tiếp nhận thẩm tử xin lỗi thẩm tử thì hoàn toàn có thể đã hiểu rốt cuộc thẩm tử trước đó hành động quả thật có chút quá mức nói đến đây lô xuân hoa trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng tự trách nhưng mà nàng rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình của mình ngữ khí kiên định đ i ệ nói nhưng là bất kể thế nào thẩm tử về sau đều sẽ một thẳng nhớ kỹ ngươi tốt thầm tử thật sự rất cảm ơn ngươi trương hạo nhiên lẳng lặng nghe lô xuân hoa lời nói nhìn nàng tiêu cực kỳ bộ dáng nghiêm túc khoe miệng không khỏi nổi lên một vòng mỉm cười hắn ôn hòa đáp lại nói thầm tử đã ngươi cũng nói như vậy vậy ta khẳng định hội tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi nha lời còn chưa dứt trương hạo nhiên ánh mắt rơi vào trên bàn hai bình đào vàng đóng hộp hắn vội vàng xua tay nói ra nhưng mà hai bình này đào vàng đóng hộp cũng không cần đi giữ lại cho trong nhà bọn nhỏ ăn nhiều tốt lắm trương hạo nhiên từ chối nhận lấy hai bình này đào vàng đóng hộp ý nghĩa lộ rõ trên mặt nhưng hắn lời còn chưa nói hết liền bị lô xuân hoa ngắt lời. chỉ thấy lô xuân hoa nhanh chóng nói xem bảo một bên khoát tay một bên kiên quyết cự tuyệt nói vậy cũng không được tuyệt đối không được cái này sao có thể được đâu chịu nhận lỗi cũng không thể chỉ riêng xin lỗi không đổi thường lễ nhà này là hai chuyện khác nhau được chuyện nào ra chuyện đó lô xuân hoa thái độ dị thường kiên quyết không có chút nào chỗ thương lượng nàng nói tiếp tiểu nhiên a ngươi năng lực tiếp nhận thẩm tử xin lỗi tha thứ thẩm tử hôm nay chỗ phạm sai lầm bao gồm nói sai cùng làm sai chuyện thẩm tử liền đã rất vui vẻ về phần hai bình này đào vàng đ ó n hộp đó là ta và ngươi thúc mang tới nhận lỗi nâng lên môn thứ gì đó sao có thể lại chuyển tay mang về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 bao gồm nói sai cùng làm sai chuyện thẩm tử liền đã rất vui vẻ về phần hai bình này đào vàng đóng hộp đó là ta và ngươi thúc mang tới nhận lỗi nâng lên môn thứ gì đó sao có thể lại chuyển tay mang về nói đến đây lô xuân hoa lại quả quyết địa phất tay từ chối trong miệng tiếp hô liền mấy tiếng không được không được lô xuân hoa thái độ mười phần kiên quyết khăng khăng muốn để trương hạo nhiên đem hai bình này đào vàng đóng hộp lưu lại đứng ở một bên mã đại thành thay thế cũng liền bận bị phụ họa theo đôi nói đúng vậy a đúng vậy a tiểu nhiên ngươi cũng đừng chối từ a vội vàng thu cất đi ngươi nếu là không nhận lấy lời nói ngươi xuân hoa thẩm tử trong lòng khẳng định sẽ nói thẩm không chừng lại sẽ hổ tư loạn tưởng thứ gì đâu đến lúc đó nàng hội một thằng xoắn suýt n g ư ơ i rốt cục có hay không có thật sự tha thứ nàng nha mã đại thành cùng lô xuân hoa hai vợ chồng ngươi một lời ta một lời địa khuyên lơn trương hạo nhiên nhường trương hạo nhiên thực sự có chút khó mà từ chối nhưng mà trải qua một phen sau khi tự hỏi trương hạo nhiên nhanh chí trong lòng có một ý kiến hắn mặt mỉm cười nói thúc thẩm tử nếu không như vậy đi hai người các ngươi hào ý ta xin tâm lĩnh hai bình này đảo vàng đóng hộp ta cũng đều nhận lấy nhưng mà ta có một đề nghị nho nhỏ chính là hai bình này đồ hộp ta lưu lại một bình. một chai khác hai người các ngươi mang về cho trong nhà bọn nhỏ ăn các ngươi nhìn xem như vậy được hay không trương hạo nhiên nói xong nụ cười trên mặt càng thêm s á n lạ ánh mắt của hắn hưu thiện nhìn mã đại thành cùng lô xuân hoa tựa hồ tại và đợi bọn hắn đáp lại đồng thời hắn nói xong đề nghị này đúng lúc này hắn lại bổ sung một câu quyết định như vậy đi đi thúc thẩm tử mã đại thành lô xuân hoa hai người nghe xong trương hạo nhiên lời nói liếc mắt nhìn nhau cùng nhau gật đầu một cái đều hiểu đối phương ý tứ sau đó mã đại thành không chút do dự đáp lại nói được t i ế u nhiên thì theo lời ngươi nói xử lý Khi、thực, nguyên bản vợ chồng bọn họ hai là dự định nhường trương hạo nhiên nhận lấy bọn hắn cố ý mang tới hai bình này đảo vàng đóng hộ nhưng mà trương hạo nhiên nhưng vẫn kiên quyết tỏ vẻ không m u ố n trải qua thời gian dài đ ố n nhường cùng lôi kéo trương hạo nhiên cuối cùng mới đưa ra lưu lại một bình đảo vàng đóng hộ để bọn hắn hai lô h ổ n g đem một cái khác bình mang về đối mặt đề nghị này mã đại thành thực sự không biết nên làm sao tiếp tục kiên trì tình huống giống nhau thì xảy ra tại trên người lô xuân hoa chẳng qua may mắn là tất nhiên trương hạo nhiên vui lòng lưu lại một bình quán đầu đây cũng là một kết quả không tệ lô xuân hoa thấy thế thì vội vàng theo trượng phu mã đại thành lời nói, nói được tiểu nhiên thì theo lời ngươi nói xử lý đi vừa dứt lời trương hạo nhiên trên mặt ngay lập tức nổi lên nụ cười tốt ha ha thúc t h ầ m tử hai người các ngươi cũng đừng nghĩ nhiều nữa á. tất nhiên ta đem đồ vật nhận kia sự tình hôm nay coi như qua các ngươi cứ yên tâm đi trương hạo nhiên giọng nói nhẹ nhàng nói nghe thấy trương hạo nhiên nói như vậy mã đại thành cùng lô xuân hoa hai người thì cười theo cùng nhau nói xong tốt tốt tốt mà thì tại ba người bọn họ ở phòng khách nói chuyện phim lúc lý thư hiệu theo trong phòng ngủ hiện ra đúng lúc này trương hạo nhiên ánh mắt tình cờ cùng vợ lý thư hiệu gia hội hắn như là đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng gì mở dạng vội vàng hướng nhìn lý thư hiểu hô sao thư hiểu a ngươi nhanh đi lấy chút lạc và hạt d ư a loại hình ra đây tốt chiêu đãi một chút đại thành thúc cùng xuân hoa t h ầ m tử ta vừa mới thế mà đem chuyện này đem quên đi lý thư hiểu nghe được trượng phu la lên ngay lập tức ngầm hiểu không nói hai lời quay người đi vào phòng ngủ chuẩn bị đi lấy một ít đồ ăn vặt ra đây chiêu đãi khác nhân nhưng mà ngay tại lý thư hiểu vừa mới bước vào phòng ngủ trong n y mắt mã đại thành cùng lô xuân hoa hai người trang miệm một lời địa ngắt lời trương hạo nhiên lời nói đừng đừng, đừng t i ế u n h i n a ngươi đứa nhỏ này cũng quá khích khỉ á con chuẩn bị cái gì lạc và hạt g i a nha thật sự không cần phiền t h á i như vậy á mã đại thành vội vàng xua tay nói đúng thế đúng thế t i ể u nhiên ngươi đừng khách khí như vậy mà cái nào còn cần để ý nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa đâu lô xuân hoa thì theo sát lấy phụ hòa nói trương hạo nhiên thấy thế khoe miệng không khỏi nổi lên vẻ mỉm cười vội vàng giải thích nói ai nha thúc thẩm tử các ngươi đây là nói gì vậy nha các ngươi năng lực tới nhà của ta ngồi một chút vậy nhưng là vinh hạnh của ta đâu ta sao có thể không cầm ít đổ ra đây chiêu đãi các ngươi đâu nói xong trương hạo nhiên một bên đứng dậy một bên nhận tình hô đến thúc thẩm tử các ngươi ngồi trước một lát chớ vội đi à ta cái này đi cho các ngươi rót c h é n t r à thời gian một cái nháy mắt trương hạo nhiên liền đi cho mã đại thành cùng lô xuân hoa hai người chuẩn bị nước t r à mà lô xuân hoa nhìn như thế tận tâm tận lực đ i ệ u chiêu đợi cái đôi này trương hạo nhiên cùng lý thư hiểu cảm giác gáy n ấ y trong lòng càng thêm m á n h liệt nàng không khỏi âm thầm tự trách lên bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung đúng lúc này nàng đột nhiên ý thức được tượng trương hạo nhiên thiện lương như vậy nhận tình hàng ó m chính mình trước đó làm sao lại như vậy đối với hắn sinh ra như thế không tốt thái độ đâu đại thành a ta hiện tại thực sự là hối tiếc không t h ô i A. ta đúng là làm không đúng ta trước đó luôn luôn đem người khác nghĩ đến xấu như vậy kỳ thực này tất cả đều là vấn đề của chính ta ta kỳ thực chính là ghen ghét người khác lô xuân hoa mặt mũi tràn đầy hối hận mà đối với bên cạnh trượng phu mã đại thành nhẹ nói mã đại thành nghe được vợ lô xuân hoa lời nói cảm thấy mười phần kinh ngạc hắn nhìn chăm chú lô xuân hoa qua loa sừng sốt một chút c h à n g qua rất nhanh liền lấy lại tinh thần khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười chấn an nói ha ha xuân hoa a ngươi năng lực nhận thức đến sai lầm của mình nay đã rất không tội á ngươi nói đúng tượng tiểu n h ư ơ n g n à y hàng sóng t ố t ta chúng nên cố m à chín quý, cùng hắn chung. hảo hảo ở mươi à không phải t ợ n n g g ư hôm nay như nay t h theo h ế đi người k á c ở sau l ư n lung g thư u n n g g ị luận n g ờ i ta. Đúng đúng đúng, là như là v ậ y Lô x u â n Hoa g ậ t đầu đ ồ n g ý. Mà l i ê n tại mã đại mã t h à n h c ù n giận Lô x hai lỗ hổng a o lưu l ú chương hạo nhiên đã pha t ố t t r à c ố c trà, trà k h ô n g co q u a mươi tám lý thư h i ể u trong lòng tức giận hai thế là mã đại thành cùng lô xuân hoa hai người ý thức được hành vi của mình có thể khiến cho người khác chú ý bọn hắn liếc nhau về sau ăn ý ngưng nhỏ giọng trò chuyện trong phòng lập tức an t ĩ n h lại lúc này trương hạo nhiên đi tới đem pha nước trà ngon bưng đến mã đại thành cùng lô xuân hoa trước mặt sau đó mặt mỉm cười nói thúc thầm tử đến nếm thử trà này đây chính là ta đặc biệt vì các ngươi chuẩn bị chúng ta bên cạnh ăn một chút gì bên cạnh tâm sự vừa vặn hôm nay không cần đi làm tâm sự cái gì coi như thư giãn một tí đúng lúc này lý thư hiểu thì nhẹ nhàng đi tới trong tay nàng bưng lấy một đồ đầy lạc hạt dưa và đồ ăn vặt đĩa cẩn thận để lên bàn. sau đó nàng mỉm cười nhìn về phía mã đại thành cùng lô xuân hoa nhẹ nói thúc thẩm tử đến ăn một chút gì mã đại thành cùng lô xuân hoa liền vội vàng gật đầu gửi tới lời cảm ơn trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ trương hạo nhiên nhiệt tình kêu gọi mọi người mấy người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn bắt đầu vui sướng nhàn trò chuyện trương hạo nhiên cùng mã đại thành đàm luận công việc gần đây cùng đời sống mà lý thư hiểu thì b ồ i tiếp lô xuân hoa trò chuyện d ậ y rồi về nhà thời gian trong lúc vô tình trôi qua đề tài của bọn họ thì càng ngày càng nhiều tiếng cười thỉnh thoảng trong phòng quanh quần không biết qua bao lâu mã đại thành cùng lô xuân hoa cảm giác đến thời gian không sai bịt lắm liền đứng dậy chuẩn bị cáo tử trương hạo nhiên cùng lý thư hiểu thì là đ ổ i vội vàng đứng dậy đưa tiễn mã đại thành trên mặt mang nụ cười nói với trương hạo nhiên tiểu nhiên à, kia ta và ngươi thẩm tử liền đi về trước nhà sự tình hôm nay ngươi có thể đừng để trong lòng a ngươi thẩm tử nàng thì biết mình sai rồi trương hạo nhiên ngay cả vội k h o á t khoác tay đồng dạng cười lấy đáp lại nói ha, ha ha thúc ngài yên tâm đi ta chắc chắn sẽ không để vào trong lòng hôm nay chuyện này cứ như vậy quá khứ a lật trang nhi á mã đại thành nói liên tục ba tiếng tốt sau đó lại xoay đầu lại hướng nhìn lý thư hiểu nói vợ tiểu nhiên chúng ta đi nha lý thư hiểu mặt mỉm cười vô cùng có lễ phép gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ cũng không lâu lắm mã đại thành liền mang theo vợ của hắn lô xuân hoa quay người chuẩn bị rời khỏi lệnh ngươi bất ngờ là bọn hắn thế mà ngay cả để ở trên b à n đào vàng đóng hộp đều không có cầm nhìn lên tới tựa hồ là sớm liền quyết định tốt làm như vậy nhưng mà ngay tại mã đại thành cùng lô xuân hoa sắp đi đến phòng cửa chính lúc trương hạo nhiên đột nhiên chú ý tới tình huống này hắn vội vàng hướng về phía mã đại thành hô một tiếng thúc đào và sau đó trương hạo nhiên như t i ễ n rời cùng một dạng nhanh chóng xông lên phía trước ngăn cản đang chuẩn bị rời đi mã đại thành cùng lô xuân hoa hai người hắn mặt mỉm cười n h i ệ tình t đối với vợ lý thư hiểu hô thư hiểu nhanh cầm một bình trên bàn đồ hộp đến giọng trương hạo nhiên thanh thúy mà vang dội giống như cả phòng đều có thể nghe được ánh mắt của hắn rơi vào kia hai bình đảo vàng đóng hộp bên trên sau đó quay đầu nhìn về phía mã đại thành nói tiếp vừa mới ta cũng c u n g thúc thầm tử nói tốt lắm thì nhận lấy một bình đồ hộp là được rồi nhưng mà ngay tại hắn lúc nói chuyện hắn dường như đột nhiên ý thức được cái gì hắn nghe c h o mày mắt sáng như lúc mà nhìn chằm chằm vào mã đại thành hỏi thúc ngươi không phải là cố ý à trương hạo nhiên trong lòng âm thầm phỏng đoán mã đại thành thời điểm ra đi là không phải cố ý không mang tới trong đó một bình đào vàng đóng hộp mục đích đúng là muốn cho hắn đem hai bình đào vàng đóng hộp cũng nhận lấy quả nhiên không ngoài dự đoán mã đại thành vội vàng xua tay phủ nhận nói làm sao lại thế thiếu nhiên thúc làm sao có khả năng là cố ý ta vừa mới là quên đi ngữ khí của hắn có chút bối rối dường như bị trương hạo nhiên nhìn thấu lòng hắn nghĩ trương hạo nhiên thấy thế khoe miệng hơi dâng lên lộ ra một tia xảo quyệt nụ cười hắn không nhanh không chầm nói thúc ngươi đây thật là ta đã nhìn ra ngươi chính là cô ý nói đến đây trương hạo nhiên nhìn về phía hai người tiếp lấy nói tiếp được rồi được rồi thúc t h ầ m tử ta nói nhận lấy một bình đồ hộ đó chính là thu một bình một c h a i khác các ngươi mang về mã đại thành thấy kế hoạch không làm được trương hạo nhiên lại là cái hạ quyết tâm sau kiên định không thay đổi người chỉ có thể làm như vậy được được được tiểu nhiên thúc nghe ngươi vẫn không được mà mã đại thành nói câu nói này lúc giọng nói là hơi có chút bất đắc dĩ mà trương hạo nhiên thì là thẳng vào nhìn hắn trên mặt ý nghĩa phảng phất là đang nói ta còn có thể không biết ngươi là nghĩ như thế nào mà mặc dù trải qua phen này chuyển hướng nhưng mà mã đại thành cùng lô xuân hoa hai người cuối cùng vẫn rời đi mang theo một bình đào vàng đóng hộp rời đi bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung đợi đến mã đại thành lô xuân hoa hai người rời đi về sau lý thư hiểu mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn trương hạo nhiên trong đầu tràn ngập tò mò nàng n g á y mắt tựa đứa bé một dạng không kịp chờ đợi hướng trương hạo nhiên đặt câu hỏi tiểu n h i n vừa vừa đến cùng là thế nào một chuyện nha người cùng đại thanh thúc hai người các ngươi dùng ánh mắt giao lưu lúc hình như có bí mật gì giấu giếm ta đây. hãng nhạt nhạt, gấp gấp qua loa dừng lại một chút chỉnh lý một chút ý nghĩ nói tiếp hôm nay đâu chúng ta không phải trong sân ngồi cùng trong viện các bạn hàng xóm nói chuyện t h i m nha kết quả hương liên thẩm tử nói đối với ta mà nói một ít không dễ nghe lời nói dù sao để cho ta nghe trong nội tâm vô cùng không thoải mái trương hạo nhiên thở dài tiếp tục nói sau đó xuân hoa thẩm tử thì đi theo phụ h o ạ nói vài câu không dễ nghe ta làm lúc đã cảm thấy thật bất đắc dĩ cũng không tốt cùng với các nàng so đo đương nhiên trong nội tâm khẳng định là không thoải mái nhưng mà trương hạo nhiên lời nói xoay chuyển sau đó hẳn là đại thành thuốc sau khi trở về hiểu rõ chuyện này hắn thì cờ trách giáo dục xuân hoa thẩm tử dừng lại lại sau đó liền mang theo xuân hoa thẩm tử qua đến cho ta chịu nhận lỗi lý thư hiểu bừng tỉnh đại nộ gật đầu a nguyên lai là như vậy a vậy bọn hắn mang theo hai bình đào vàng đ ó n hộp đến lại là chuyện gì xảy ra đâu trương hạo nhiên cười cười giải thích nói hai bình này đào vàng đóng hộp a chính là bọn hắn nhận lỗi nha ta vốn là không nghĩ thu cảm thấy tất cả mọi người là hàng xóm không cần thiết khách khí như vậy thế nhưng bọn hắn không nên ta nhận lấy ta thì cùng bọn hắn hai đẩy tới đẩy lui cuối cùng thực sự không lay chuyển được sẽ đồng ý nhận lấy một bình đào vàng đóng hộp một chai khác để bọn hắn mang về chẳng qua vừa mới đại thành thúc cùng xuân hoa thẩm tử cáo từ lúc rời đi căn bản thì không có cầm kia bình đào vàng đóng hộp a phía sau ta thì đoán được đại thành thúc hẳn là cố ý làm như vậy vì chính là để cho ta đem hai bình này đào vàng đóng hộp thu sạch dưới đợi đến trương hạo nhiên giải thích hết những thứ này Lý t h ư hiểu r ố t c u ộ c h i ể u đ ế n mươi chín mã đại thành đến tiếp sau căn dặn chương ư bảy trăm chín mươi chín mã đại thành đến tiếp sau căn g dặn chương hạo nhiên nghe xong vợ lý thư hiệu về sau trên mặt nở một nụ cười nhưng nụ cười này bên trong lại để lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng đắm chát hắn nghe nói ha ha thư h i ể u trong lòng người rất tức giận ta sao lại không phải đâu nhưng mà hắn lập tức lời nói xoay chuyển an ủi nhưng mà mỗi người cũng có tính cách của mình cùng xử sự, sự cách thức chúng ta không thể mạnh cầu người khác cũng giống như chúng ta cùng lắm thì về sau chúng ta cũng đừng phản ứng tượng hương liên thẩm tử dạng này người chứ sao trương hạo nhiên dừng một chút tiếp tục nói với lại à dường như ngươi nói nếu không phải đại thành thúc người này rõ lý lẽ mang theo xuân hoa thẩm tử đến chịu nhận lỗi trước đây ta là dự định tốt về sau lẫn nhau gặp thì đơn giản chào hỏi cái gì những chuyện khác liền theo nó đi hiện tại tất nhiên đại thành thúc xuân hoa thẩm tử đến chịu nhận lỗi cái tiết như cũng là hào hào đối xử chứ sao về phần hương liên thẩm tử lý thư hiểu nguyên thẩm tử bản hành ra, sau về còn nghiêm i n n g xóm đ t n n mặt nhưng bị trương hạo nhiên như thế một trêu chọc tức giận trong lòng thì qua loa giảm đi một ít nàng tức giận cho trương hạo nhiên một cái nước mắt dẫn trách tiểu nhiên ngươi ngươi đây là trêu chọc trẻ con đâu trong ư ơ n g h ạ h thấy thế, cười hắc hắc, i cười ê n n một lộ ra ụ Nụ m răng trắng. Nụ cười của hắn rất hắn quấn hút, cười của có sức lúc ý Thư theo. Trong Hiểu nhìn hắn nhịn không được cười kia, răng cũng bộ l nhất thời giữa hai người bầu không khí trở nên thoải mái du nhanh hơn không í t không bao lâu theo trương hạo nhiên trần an lý thư hiểu không có vừa nãy phiền muộn như vậy hai người bọn họ tiếp lấy cùng trong nhà hai trẻ con chơi náo lật lên Mà Mã Mã này, Thành nhà Thành nhà, lúc Lô Lô cùng chính Xuân bọn nhìn đã Đại Đại tới tới thì Hoa họ. Xu vừa về về nàng n g á y mắt mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi đại thành ngươi đây rốt cuộc là thế nào à nha sao cười đến cùng đoá hoa t h ư ợ n h ư mã đại thành nghe vợ lời nói chẳng những không có thu lại nụ cười ngược lại cười đến càng sáng l ặ n hơn hắn hí ha hí h ư ở n g hồi đáp ai nha xuân hoa ngươi nói vì sao cười đến vui vẻ như vậy đấy tiểu nhiên nhận chúng ta tặng đồ hộ vậy đã nói do hắn đã tha thứ ngươi à hôm nay chuyện này cho dù như thế đi qua trong lòng ta năng lực mất hứng m à lô xuân hoa nghe trượng phu giải thích mới chợt hiểu ra nàng vỗ đầu mình một cái nói ra a ta hiểu được nguyễn lai là như vậy a ta nói ngươi sao cao hứng như vậy đấy mã đại thành thấy thế liền vội vàng cười nói ra còn không phải sao chúng ta mới vừa từ tiểu nhiên nhà quay về nếu không phải là bởi vì chuyện này ta còn có thể vì sao vui vẻ như vậy đâu nói xong mã đại thành qua loa dừng lại một chút sau đó lại nói tiếp nhưng mà xuân hoa mặc dù hôm nay chuyện này cuối cùng là hữu kinh vô hiểm đi qua nhưng ta còn là phải hào h ả o cùng ngươi nhắc tới nhắc tới trước đó ta cũng không thiếu nói cho ngươi, ngươi nhưng g ư ơ i n phải cho ta ghi ở trong lòng a người ta hạo nhiên đối với chúng ta có thể thật là tốt là giúp không ít bận điệu ngươi cũng không thể lại như hôm nay như vậy lỗ mắng rồi biết không lô xuân hoa nhìn trượng phu mã đại thành lại bắt đầu đối nàng thao thao bất tuyệt không khỏi có chút đau đầu nhưng nàng cũng biết hôm nay chuyện này đúng là chính mình gây ra với lại cuối cùng vẫn là mã đại thành mang theo nàng đi chịu nhận lỗi mới giải quyết cho nên nàng thực sự ngại quá biểu hiện ra không nhịn được dáng vẻ chỉ có thể ngoan n g o ố n nghe ư mừng đại thành ngươi yên tâm đi hôm nay ngươi nói với ta nhiều như vậy ta làm sao có khả năng vẫn không rõ đấy lô xuân hoa liền vội vàng gật đầu nói nói, còn có a ngươi thì nhìn được rồi ta bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm như vậy với lại nha ta còn có thể hảo hảo mà cùng hạo nhiên vợ ở chúng ồ tia、oh, có thể thật sự là quá tội ta nếu về sau ngươi có thể cùng hạo nhiên vợ giữ gìn mối quan hệ vậy khẳng định là không thể tốt hơn á lô xuân hoa nhìn trượng phu bộ kia dáng vẻ cao hứng trong lòng có chút cảm giác khó chịu nàng bẹp bẹp mấy lần miệng dường như muốn nói gì nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì chỉ là yên lặng thở dài dù sao nàng đã quyết định tốt chú ý về sau nàng muốn cùng lý thư hiểu bí mật hào hào tạo mối quan hệ lô xuân hoa không tiếp theo nói cái gì mã đại thành lại tựa như nghĩ tới chút ít cái gì mở miệng nói sao đúng rồi xuân hoa về sau ngươi tận lực đừng tìm hương liên t ẩ u t ử trộn lẫn hòa vào nhau hôm nay ngươi cùng hương liên t ẩ u t ử đắc tội hạo nhiên chuyện này thị phi đúng sai đã không trọng yếu sẽ không cần quản ngươi có đúng hay không nghe hương liên chị dâu mới đi theo nói một chút không dễ nghe lời nói dù sao đắc tội hạo nhiên chuyện này cụ thể là vấn đề của ngươi hay là vấn đề của nàng đều đã không trọng yếu hiện tại chúng ta đã được đến hạo nhiên tha thứ vậy cái này là đủ rồi hương liên tẩu từ bên ấy có thể hay không đi cùng hạo nhiên chịu nhận lỗi đồng dạng vậy cũng đúng chuyện của nàng sẽ không cần đi quan tâm những chuyện này chuyện với lại nha nói câu không xuôi t h a y lời nói ta còn ư ớ c gì nàng không có đi cho hạo nhiên chịu nhận lỗi đấy nàng không tới cho hạo nhiên chịu nhận lỗi ngươi đi ngươi cùng nàng cái này liền có không giống nhau so sánh lô xuân hoa chừng to mắt thẳng tắp mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào trượng phu mã đại thành tốt tựa như nói không n g ờ rằng ngươi còn là một người như vậy mã đại thành lung túng không nói thì h ì địa cười khúc khích đợi đến căn dặn hết những việc này về sau mã đại thành thì liền không lại cùng lô xuân hoa nói cái khác rốt cuộc nhắc tới quá nhiều rồi thì dễ để cho người phiền lòng ý loạn chương tám trăm không biết chuyện dư hương liên hai lỗ h ổ n g chương tám trăm không biết chuyện dư hương liên hai lỗ h ổ n g mà vừa lúc này nhà của dư hương liên trong dư hương liên nam nhân c h ỉ quốc thụy đang bị một vấn đề khó khăn không nhỏ không nhiễu nhường hắn cảm thấy mười phần đau đầu chuyện này rốt cuộc lạ như thế nào đâu nguyên lai、like、a c h ỉ quốc thụy vừa vừa đi ra tản bộ một vòng tâm trạng trước đây còn rất khá có thể a i có thể nghĩ tới khi hắn cao hứng bừng bừng địa lúc về đến nhà lại nhìn thấy vợ của mình dư hương liên vẻ mặt âm trầm ngồi ở chỗ kia giống như ai thiếu nàng mấy trăm khối tiền tự như thấy cảnh này chị quốc thụy trong lòng nhất thời lộn b ộ một chút một loại dự cảm bất tường xông lên đầu hắn vội vàng lại gần dư hương liên ân cần mà hỏi thăm thế nào a vợ ngươi đây là thế nào rồi ai chọc giận ngươi mất hứng nhưng mà đối mặt chị quốc thụy hỏi dư hương liên lại như cái m u ộ n hồ lô mở dạng không nói câu nào chỉ là túi đầu ngồi ở chỗ kia trên mặt nét mặt càng thêm khó coi chị quốc thụy thấy thế trong lòng càng thêm sốt ruột nhưng hắn hay là nhẫn l ạ i tính tình tiếp tục nhẹ giọng thì thầm hỏi vợ ngươi ngược lại là nói với ta câu nói nha rốt cục xảy ra chuyện gì ngươi dạng này không lên tiếng trong lòng ta không chắc、ca. tại Trì quốc thụy liên tục hỏi tới d ư ớ i dư hương liên cuối cùng chậm rãi mở miệng bất quá câu trả lời của nàng nhưng để người có chút không nghĩ ra nàng chỉ là hàm hàm hồ hồ nói một chút d â u ria lời nói căn bản không có nhắc tới nhường nàng như thế không vui nguyên nhân thực sự chị quốc thụy mặc dù cảm thấy dư hương liên có chút kỳ quái nhưng hắn cũng không có dễ dàng bung tha mà là tiếp tục hỏi nữa hắn từng chút một điệu dẫn dắt đến dư hương liên cố gắng theo nàng đôi câu vài l ờ i bên trong chấp và xảy ra chuyện toàn cảnh trải qua một phen chật vật câu thông dư hương liên cuối cùng miễn cưỡng đem đại khái tình huống giảng thuật một lần Đương nhiên, n à y tất cả đều là theo nàng góc độ của mình xuất phát trong đó khó tránh khỏi có một ít chủ quan thái độ cùng thành kiến bất quá t r ị quốc tụy h còn không phải thế sao loại đó ý nghĩ đơn giản người hắn rất nhanh liền phát giác được dư hương liên tự thuật có chút không đúng thế là hắn quyết định không còn bị động địa nghe dư hương liên nói mà là chủ động xuất kích đ ố i nàng tiến hành một ép một cái hỏi tại t r ị quốc tụy h từng b ư ớ c ép sát giới dư hương liên không thể không lại lần nữa đem chuyện xế chiều hôm nay kỹ càng địa nói một lần mặc dù lần này dư hương liên hay là hoặc nhiều hoặc ít địa lại hướng lập trường của mình để diễn tả sự việc nhưng chị quốc tụy dù sao cũng là người thông minh hắn thông qua chính mình tự hỏi cùng phân tích bảy tám phần địa liền đem cả món đầu đôi sự tình cho biết rõ ngay tại dư hương liên âm thầm may mắn chính mình thành công qua mặt lúc t r ị quốc thụy lại đột nhiên sắc mặt âm trầm nhìn chăm chú nàng ánh mắt kia phẳng phất muốn xuyên thấu linh hồn của nàng đồng dạng dư hương liên giọng t r ị quốc thụy trầm thấp mà nghiêm túc mang theo rõ ràng tức giận cho ta hảo hảo nói một chút nay đến cùng là thế nào một chuyện ánh mắt của hắn thẳng tắp nghiêng bàn tới chăm chú địa khóa lại dư hương liên dư hương liên bị trượng phu bất thình lình chất vấn g i ậ mình trái tim như bị trọng truy đánh một chút không tự chủ được run dày rốt cuộc loại tình huống này nàng thì không phải lần đầu tiên gặp phải thế là dư hương liên không chút nào yếu thế địa trận mắt nhìn chị quốc thụy đồng dạng không khách khí chút nào hồi nói móc nói chị quốc thụy ngươi có phải hay không học được bản sự lại dám như vậy hù dọa lao nương đối mặt dư hương liên cứng rắn thái độ chị quốc thụy không còn nghi ngờ gì nữa có chút n h ự c nhác môi của hắn run run dậy lắp bắp nói ngươi ngươi ngươi cái gì ngươi dư hương liên căn bản không cho chị quốc thụy cơ hội nói chuyện tiếp tục hùng hổ dọa người nói ngươi cái không có tiền đồ nam nhân có bản lĩnh ở chỗ này đối với ta hô lớn hô nhỏ sao không có bản lĩnh đi mắng mắng trong viện những người kia đâu còn có cái đó thái khôn người trẻ tuổi còn có trương hạo nhiên toàn g i a ngươi tại sao không đi mắng bọn hắn à? đúng lúc này dư hương liên không có chút nào dừng lại tiếp tục nói l i ê n biết trong nhà đùa dẫn h à n h ta xế chiều hôm nay nói chuyện có câu nào không đúng sao thái khôn cùng trương hạo nhiên người nhà đó quan hệ tốt lắm đây người xem một chút thái khôn lần này kết hôn c ư ớ i vợ thế mà đem trương hạo nhiên bọn hắn cả một nhà cũng mời về đến trong nhà đi uống rượu mừng quan hệ này năng lực không tốt sao ta nói đều là lời nói thật t bất quá chỉ là thuận miệ oán trách vài câu mà thôi cái này chẳng lẽ cũng có sai ta rốt cục làm gì sai dư hương liên vẽ mặt lẽ thẳng khí hùng hoàn toàn không cảm thấy mình có bất kỳ sai lầm thậm chí nàng căn bản thì không cho rằng bọn họ nhà dính trương hạo nhiên ánh sáng không phải sao chị quốc thụy còn chưa kịp nói xen vào đâu dư hương liên dường như bắn liên thanh tựa như lại tiếp tục nói với lại à nhà chúng ta nhưng không có dính trương hạo nhiên tiểu tử kia c h ỉ r i ê n g à ngươi có cái gì rất sợ đây này lời nói vừa nói đến đây chị quốc thụy cuối cùng chờ đến cơ hội chen miệng nói cũng không thể nói như vậy à nếu không có hạo nhiên làm sơ sắp đặt nhà chúng ta là hút hai năm này đọc sách đi học tiền chỉ sợ còn phải tiếp tục do trong nhà ra đâu nay chẳng phải tiết kiệm số tiền kia mà hắn vốn nghĩ nói tiếp nhưng dư hương liên lại mặt mũi tràn đầy khinh thường ngắt lời hắn nói ra ừ trong viện có đang đi học đọc sách tiểu hài từ người ta không phải đều là thế này phải không tất cả mọi người một dạng đi học đọc sách lại không cần bỏ ra tiền cái này có thể tính dính cái gì chỉ riêng a dư hương liên trong giọng nói để lộ ra một loại không đồng ý thái độ tựa hồ đối với loại tình huống này sớm đã nhìn lắm thành quen chuyện đương nhiên đồng thời để người không ngờ rằng là chị quốc t h ụ lại thật sự đối nàng lời giải thích biểu thị g a tán đồng cái này điều này cũng đúng a chỉ quốc thụy có chút trần trờ địa phụ hòa nói trong âm thanh của hắn dường như còn mang theo một tia không xác định nghe được trượng phu đáp lại dư hương liên trên mặt ngay lập tức nổi lên nụ cười nàng đắc ý nói này mới đúng mà ta vốn là không có nói sai mà nhưng mà dư hương liên lời còn chưa dứt chỉ quốc thụy như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó gấp nói tiếp có thể thế nhưng người ta h ạ o nhiên dù sao cũng là nhà máy gang thép hồng tình cán bộ cao cấp a lỡ như hắn mang thủ đối với ta công báo tư thủ làm sao bây giờ đâu ta có thể không chịu được nổi a chị quốc thụy lo lắng nhường dư hương liên sắp mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọc lên sau đó dư hương liên ánh mắt đột nhiên trở nên sắp bén nàng nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương không thối lui chút nào địa p h ả n bác hắn dám cán bộ cao cấp thì sao lẽ nào hắn là có thể ý thế hết người công báo tư thủ sao thanh âm của nàng mạnh mẽ tràn đầy phẫn nộ cùng bất mãn chị quốc thụy thấy thế hơi do dự một chút sau đó trần trờ nói ra、Dược. được được tôi h nhưng mà mặc dù hắn ngoài miệng nói ra được được tôi nhưng mà mặc dù hắn ngoài miệng nói nếu không hương liên chúng ta vẫn là đi cho người ta hạo nhiên bồi cái lễ nói lời xin lỗi à. bất kể nói thế nào hạo nhiên bình thường cũng không có đắc tội qua chúng ta với lại hắn mỗi lần nói với chúng ta đều là vẻ mặt ôn hòa hôm nay ngươi nói người ta như vậy s ắ c thực không nhiều phù hợp trong giọng nói của hắn để lộ ra một chút bất đắc gì cùng lo lắng c h ỉ quốc thụy cũng không nghĩ tới cái khác biện pháp giải quyết chỉ là đơn thuần địa cảm thấy làm như vậy có chút không ổn đương nhiên hắn thì không nghĩ tới nhà hắn tiểu nhi từ mấy năm này đi học đọc sách không dùng tiền là dính trương hạo nhiên ánh sáng hắn cảm thấy vợ hắn dư hương liên nói rất đúng còn có hắn ở đây nhà máy hồng t ì n h tử trong kỳ thực thì đi theo dính trương hạo nhiên không ít quang c h ẳ n g qua hắn không như mã đại thành như thế do lý lẽ một chút cũng không nghĩ đến hoặc là hắn nghĩ tới nhưng mà không cảm thấy đây là dính quang có lẽ cho rằng là chuyện đương nhiên này cũng khó nói đương nhiên trong một cái chăn làm sao có khả năng ngủ ra hai loại người chị quốc thụy là như vậy người là vợ hắn dư hương liên đồng dạng cũng là loại người này không phải sao dư hương liên lại hoàn toàn không tán đồng chí quốc thụy ý nghĩ thái độ của nàng dị thường kiên quyết thậm chí có chút kích động ô không tuyệt đối không thể năng lực nhường ta đi cấp người chịu nhận lỗi người nghĩ cũng đừng nghĩ ta thế nhưng trưởng b ố i à đi cho một người trẻ tuổi một văn bối chịu nhận lỗi đây coi là có chuyện gì vậy đây quả thực là vô cùng nhục nhã không được tuyệt đối không được dư hương liên thái độ một mươi phần cứng rắn dù thế nào cũng không chịu đi cho trương hạo nhiên chịu nhận lỗi chỉ quốc thụy nghe được dư hương liên kiên quyết như thế cự tuyệt vốn trong lòng ý nghĩ bắt đầu có chút dao động hắn trần c h ờ một chút vẫn là không nhịn được tiếp tục truy vấn hương liên ngươi thật sự không có ý định đi sao rốt cuộc tất cả mọi người là hàng xóm làm như vậy có thể hay không có chút quá phận hội đắc tội với người nhà nhưng mà dư hương liên căn vốn không muốn lại nghe chỉ quốc thụy rong dài vẻ mặt thiếu kiên nhẫn tức giận ngắt lời lời nói của hắn không đến liền có phải không đi ta nói không đến liền chắc chắn sẽ không đi được rồi được rồi khắc cảm giam nữa cứ như vậy định có cái gì có đắc tội hay không người ta mới không quan tâm đâu nói xong dư hương liên xoay người rời đi dường như không nghĩ lại cùng chỉ quốc thụy thảo luận cái đề tài này chị quốc thụy thấy thế cũng không tốt cưỡng cầu nữa hắn đứng tại chỗ tự hỏi trong chốc lát cuối cùng vẫn là quyết định nghe theo dư hương liên ý kiến được rồi đã ngươi kiên quyết như vậy vậy ta cũng nghe ngươi không đến liền không đi thôi đắc tội với người liền đắc tội người dù sao dường như ngươi nói chúng ta cũng không có dính hắn trương hạo nhiên cái gì ánh sáng chị quốc thụy bất đắc dĩ thở dài sau đó nặng nề gật gật đầu thọ v ẻ tán đồng dư hương liên quyết định đối với chị quốc thụy dư hương liên hai người những tình huống này trương hạo nhiên cũng không hiểu biết với lại cho dù hiểu rõ những tình huống này kia cũng có thể thế nào về sau thiếu điểm tới hướng chính là chứ sao dù sao giữa người và người nhìn xem chính là ngươi đối với ta kiểu gì ta đối với ngươi cũng liền kiểu gì chú ý cái suy bụng ta ra bụng người cùng lúc đó lâm ái hoa cùng trương hạo lệ bên này hai người bọn họ lỗ hổng chính ngồi xe l ử a chậm rãi lái vào đứng này theo đoàn tàu cập bến lâm ái hoa kéo lấy hành lý mang theo vợ trương hạo lệ cuối cùng về tới bọn hắn quen thuộc nhà nhưng mà đặt mạnh vào trong nhà lâm ái hoa cùng trương hạo lệ thì cảm nhận được trong nhà mọi người hoàn toàn khác biệt thái độ trương hạo lệ mới vừa vào cửa lâm ra mọi người tựa như như muôn sao vây quanh mặt trăng vây lại bà bà ngụy tiểu quên vẻ mặt tươi cười nhiệt tình tiến ra đ tiểu lệ a ngồi xe l ử a trên đường trở về có mệt hay không nha cơ thể có hay không có cảm giác ở đâu không thoải mái a ngữ khí của nàng tràn đầy quan tâm để người không khỏi sinh lòng ấm áp một bên trịnh luyện thu thì không chịu thua kém vội vàng phụ hỏa nói đúng vậy A, tiểu lệ ngồi lâu như vậy xe lửa n g ư ơ i có hay không c ó cảm thấy ở đâu không thoải mái nha ánh mắt của nàng ôn nhu mà ấ n cần giống như trương hạo lệ là nàng cháu gái ruột bình thường mà không phải cháu dâu không chỉ như vậy ngay cả lâm đại cường cùng lâm t h i t quân hai vị này trưởng bối cũng để vây quanh ở trương hạo lệ bên cạnh mặt mỉm cười nhìn nàng không còn nghi ngờ gì nữa đối nàng trở về tỏ vẻ ra là cực lớn chú ý cùng quan tâm trương hạo lệ nhìn mọi người quan tâm như vậy nàng trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm nhưng cùng lúc thì cảm thấy có chút chân tay luôn cuống nàng mặt mỉm cười đầu tiên là đưa ánh mắt về phía chị nguyễn thu nhẹ nói n ã i n ã i ta thật sự không có cảm thấy có chỗ nào không thoải mái đấy có thể chính là ngồi lâu như vậy xe lửa cơ thể hơi có chút đau lưng thôi phương diện khác thật sự cũng rất tốt đây đều là bình thường tình huống nha tiếp theo nàng lại quay đầu nhìn về phía bà bà ngụy tiểu quyên ôn nhu nói mẹ ngài đừng lo lắng ta tốt đây sau đó trương hạo lệ ánh mắt đảo qua lâm ra mọi người trên mặt lộ ra một chút ngượng ngùng hơi mang vẻ ấy này nói lần này thật là làm cho mọi người lo lắng ta chính mình cũng không biết mang thai lâu như vậy nếu không phải lần này đang làm việc bên trong kém một chút xong việc ta có thể còn chưa ý thức được đấy đây đúng là của ta sơ sẩy cho mọi người thêm phiền phức nhưng mà nàng lời còn chưa nói hết chính quyền thu liền vội và ngắt lời nói không không không tiểu lệ à này sao có thể trách ngươi đây Đây rõ ràng là ái hoa tiểu t ử thú i kia vấn đề còn có chúng ta những thứ này làm ra ra mãi mãi công, công bà, bà cũng không có chiếu cố tốt ngươi không phải sao lâm ra mọi người đối đãi trương hạo lệ cùng với đối đãi lâm ái hoa trên thái độ trên h lệnh thì hiện ra chính uyển thu vừa dứt lời còn chưa chờ những người khác có cơ hội xem bảo nàng liền đúng lúc này còn nói thêm nhắc tới một lần a tôi chủ yếu vẫn là ái hoa tiểu tử thúi này vấn đề hắn là nam nhân của ngươi thế mà ngay cả ngươi mang thai hơn ba tháng cũng toàn vẹn không biết đây không phải trách nhiệm của hắn còn có thể là của ai đâu chính uyển thu trong giọng nói để lộ ra một chút bất mãn tựa hồ đối với lâm ái hoa sơ sẩy cảm thấy hết sức tức giận nàng qua loa dừng lại một chút sau đó tiếp tục nói ra khá tốt lần này ngươi không có xẻ ra chuyện Ta thế nhưng n g mà năng cũng tắc làm không có dừng lại ở đây mà là đúng lúc này còn nói thêm còn có à trừ ra ái hoa ngươi công công bà bà thì có trách nhiệm bọn hắn là công công bà bà thế mà ngay cả con dâu của mình mang thai hơn ba tháng cũng không biết thậm chí cũng nhìn không ra điều này nói rõ cái gì đâu nay chỉ có thể nói rõ bọn hắn không có đem người chiếu cố tốt ta ố t t nhưng mà tiểu lệ a n g ư ơ i yên tâm ta đã đem mấy người bọn hắn cho thối m a n g một trận sau đó ngữ khí của nàng đột nhiên trở nên ôn h ò a lên nhưng lại tựa hồ mang theo một tia bất đắc dĩ chậm rãi nói ra đương nhiên tiểu lệ a ta cùng ái hoa ra ra hắn hai chúng ta khẳng định đều là có vấn đề đều không có làm tốt ta ố t t nàng dừng một chút tựa hồ tại sắp xếp ngôn ngữ sau đó tiếp tục nói ra ngươi nhìn xem lâm ra chúng ta như thế cả một nhà người lại cũng không có đem ngươi cho chiếu cố tốt đây quả thật là chúng ta thất trách ta t r ị n h u y ễ n thu tốc độ nói rất chậm từng chữ đều nói được rất rõ ràng p h ả n phất là tại nghị sâu tính kỹ sau mới nói ra khỏi miệng trong giọng nói của nàng để lộ ra một loại thật sâu tự trách cùng n y nấy ngụy tiểu quên y ở một bên làng lặng nghe và bà bà trịnh n u y ễ n thu nói xong nàng ngay lập tức phụ h ò a nói đúng vậy à đúng vậy à, tiểu lệ việc này đều tại ta cái này làm bà bà không có chiếu cố tốt ngươi a ngươi nói ta ngày này thiên cũng bận bịu chút ít cái gì đâu ngay cả ngươi mang thai cũng không nhìn ra thật là quá không nên d ọ ngụy tiểu quyên bên trong thì tràn đầy hối hận nàng vừa nói một bên khe khẽ lắc đầu phản phất đang trách cứ chính mình sơ ý chủ quan tiếp theo lâm đại cường cùng lâm thiết quân cũng đều lần lượt biểu thị đồng ý đặc biệt lâm lão gia tử lâm đại cường sắp mặt của hắn có chút âm trầm không còn nghi ngờ gì nữa đối với cháu trai lâm ái hoa rất bất mãn hắn nhìn trương hạo lệ không khách khí chút nào nói ra tiểu lệ a ngươi đừng giúp hắn nói chuyện chuyện này chính là ái hoa tiểu tử này sai hắn sao có thể như thế sơ ý chủ quan đâu ngay cả mình vợ mang thai cũng không biết Trương lâm đại cường nhìn cháu dâu trương hạo lệ không ngừng mà thay cháu trai lâm ái hoa giải thích cho dù trong lòng đối với cháu trai lâm ái hoa vẫn như cũ có khí cũng có chút không tiện phát tác chỉ có thể bất đắc dĩ nói với lâm ái hoa được ái hoa nếu không phải tiểu lệ nha đầu này một thằng giúp ngươi nói chuyện ngươi xem một chút ra ra ngươi ta có thể hay không đem ngươi tên tiểu tử thúi này h u n g h ă n g mắng một trận lâm đại cường trong giọng nói để lộ ra đa số bất mãn đương nhiên cũng có đối với cháu dâu trương hạo lệ lần này động tác vui mừng bởi vì hắn nhìn trương hạo lệ có thể vì cháu trai lâm ái hoa nói chuyện như vậy thì nói rõ tiểu lệ nha đầu này không có đang trách tội ái hoa tiểu tử này với lại cái này cũng có thể nói rõ hai hải tử tình cảm phương diện rất tốt thế là sau đó khi hắn gở trách hết cháu trai lâm ái hoa sau đó trong nháy mắt liền lại đổi lại một bộ hòa ái dễ gần nụ cười đối với cháu dâu trương hạo lệ nói ra tiểu lệ nha n g ư ơ i nha đầu này ngăn đón ra ra làm gì đâu ra ra lại không có nói sai cái gì ái hoa tiểu t ử này là nam nhân của ngươi ngươi cũng mang thai lâu như vậy hắn thế mà cũng không nhìn ra này chẳng lẽ không phải hắn vấn đề sao lâm đại cường lời nói mặc dù ôn hòa nhưng trong đó đối với cháu trai lâm ái hoa trách cứ tâm ý lại là rõ ràng hắn một bên vẻ mặt ôn hòa cùng trương hạo lệ trò chuyện còn vừa thỉnh thoảng đ i ệ dùng con mắt chừng một chút c h á u trai lâm ái hoa tựa hồ là đang cảnh cáo hắn về sau chú ý một chú ý một ch lúc này lâm á i hoa trong lòng thật đúng là không dễ chịu a hắn vạn lần không ngờ chính mình mang theo vợ trương hạo lệ về đến nhà vậy mà sẽ bị về đến trong nhà nhiều người như vậy có trách không chỉ ra ra n ã i n ã i đối với hắn có ý kiến ngay cả cha mẹ của hắn thì đồng dạng đang trách cứ hắn bất quá hắn ở sâu trong nội tâm lại có một loại cảm giác kỳ quái cảm thấy đây hết thể dường như cũng không có biết b á t như vậy vì từ vừa mới bắt đầu hắn cũng đã dự liệu đến có thể biết xuất hiện tình trạng như vậy cho nên những tình huống này thực chất cũng tại trong dự liệu của hắn không chỉ như vậy bây giờ trong nhà người đều đang không ngừng chỉ trích hắn hắn bây giờ không có dũng khí trước mặt nhiều người như vậy đi phản bác cái gì rốt cuộc hắn thì hiểu rõ mình quả thật có chút chỗ làm được không tốt bất quá trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ cùng lắm thì chờ chút cùng vợ sau này trở về tại vợ trước mặt h ả o h ả o mà vung làm lũng cầu nàng cho điểm an ủi liền tốt đừng nhìn lâm ái hoa tuổi tác đây trương hạo lệ lớn năm tuổi nhưng mà lâm ái hoa trong â m thầm tại trương hạo lệ trước mặt ra mặt d à y đây với lại hắn không hề cảm thấy này có mất mặt gì tại chính mình vợ trước mặt năng lực có cái gì mất mặt nhà đây là lâm ái hoa người ý nghĩ đúng lúc này lâm đại cường còn đang suy nghĩ muốn không cần tiếp tục nói chút gì đến giải thích một chút đột nhiên trương hạo lệ nói chuyện chỉ gặp nàng mặt mỉm cười ôn u nhìn về phía trong phòng mỗi người nhẹ nói được rồi được rồi ra ra nãi nãi cha mẹ các ngươi cũng đừng lại trách cứ ái hoa h ắ n cũng biết sai lầm rồi nha với lại các ngươi nhìn xem đây không phải cũng không có r a c h u y ệ n đại sự gì nha tiếp theo trương hạo lệ quay đầu nhìn về phía lâm ái hoa trong mắt lộ ra một tia yêu thương tiếp tục nói tại ta cùng ái hoa hai chúng ta ngồi xe lựa trên đường trở về ái hoa cũng không biết cho ta bảo đảm bao nhiêu lần hắn nói hắn về sau nhất định sẽ chú ý tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm như vậy cho nên a các ngươi cứ yên tâm đi hắn khẳng định hội nói được thì làm được nói đến đây trương hạo lệ hơi dừng lại một chút sau đó lại mỉm cười đối với mọi người nói ừm ta đây cũng sẽ thời khắc lưu ý trạng hướng thân thể của mình sẽ không để cho các ngươi lo lắng nha mọi người nhìn thấy trương hạo lệ cũng nói như vậy cái kia còn năng lực nói gì thế sôi nổi không lại tiếp tục dừng lại tại cái đề tài này bên trên mà là bắt đầu trò chuyện lên sự t ì n h khác tới sau đó ngay tại mọi người nói nói cười cười lúc ngụy tiểu quên đột hiện tượng là tựa như nhớ tới cái gì nàng đưa ánh mắt chuyển hướng con dâu trương hạo lệ mặt mũi tràn đầy ân cần mà hỏi thăm sao đúng rồi tiểu lệ các ngươi đói bụng hay không nha nếu đói bụng mẹ đi cho các ngươi làm ít đồ ăn h a ngụy tiểu quên vừa nói một bên đứng dậy chuẩn bị đi nhà bếp cho con dâu cùng nhi t ử hai người làm chút đồ ăn lúc này nàng dường như lại nghĩ tới điều gì xoay đầu lại hướng trương hạo lệ nói thêm tiểu lệ à ngươi có thể tuyệt đối đừng cùng mẹ khách khi à ngươi bây giờ mang bảo bảo đâu cũng không thể đói bụng à về phần ái hoa tiểu từ túi này nếu không phải nể tình trên mặt của ngươi mẹ mới lời nhắc quản hắn có đói bụng không đâu ngụy tiểu nhiều người ở chỗ này cũng không khỏi nợ đủ cười lâm đại cường lâm thiết quân cùng trịnh u y ệ n thu ba người càng là hơn cười đến ngựa tới ngựa lui kém chút liền đem vừa uống vào trong miệng nước trà cho phun ra ngoài trương hạo lệ nghe được bà bà nói như vậy cũng cảm thấy mười phần có hứng nàng nhịn không được phớp phớp một tiếng bật cười sau đó vui vẻ nói ra ha ha mẹ ngươi nhìn xem ái hoa đều nhanh muốn khóc cá quả nhiên lâm ái hoa nghe được lời của mẫu thân về sau lập tức thì không vui hắn vội vàng chen miệng nói mẹ ta rốt cục có còn hay không là ngài con ruột già nha ngài sao có thể đối với ta như vậy đâu thế nào hiện tại có con dâu thì sắp có bảo bối tôn t ử tôn nữ thì mặc kệ ta cái này làm con trai thôi lâm ái hoa vẻ mặt ưu oán nhìn chăm chú mẫu thân ngụy tiểu quyên trong phòng mọi người thấy lâm ái hoa bộ kia bị khuất ba ba ưu oán đến cực điểm dáng vẻ cũng không khỏi cười lên ha h a cái này khiến nguyên vốn là có chút ít buồn cười cảnh tượng càng biến đổi thêm khôi hài nhưng mà ngụy tiểu quyên lại hào không ngoài suy đoán địa mở miệng t r e o chọc dậy rồi con của mình làm sao rồi từ có người tên tiểu từ túi này mẹ những năm gần đây trôi qua thật đúng là mệt mỏi á chẳng qua bây giờ tốt có con dâu lập tức cũng phải có tôn t ử tôn nữ vậy ta còn muốn ngươi cái này con ruột có cái gì sử dụng đây lâm ái hoa nghe được mẫu thân nói như vậy hắn tiếp tục vô cùng đáng thương dùng kia ai h o á n ánh mắt nhìn chằm chặp mẫu thân ngụy tiểu quyên giống như như nói bất mãn của mình cùng tủi thân ngụy tiểu quyên thấy thế căn bản là mặc kệ không hỏi hắn mà là nhanh chóng đem chú ý chuyển rời đến con dâu trương hạo lệ trên người ân cần mà hỏi thăm trương hạo lệ hơi suy tư một chút sau đó mỉm cười hồi đáp ừ n mẹ ta quả thật có chút đói bụng đâu ta muốn ăn mỹ cải á n chương tám trăm linh g hai dần g dần trong c nhà o i thất sùng lâm ái hoa chương n tám trăm linh hai dần dần trong nhà thất sùng lâm ái hoa, hoa đợi đến bà bà ngụy tiểu quên y vừa ly khai tiến đến nhà bếp bận rộn trương hạo lệ quay đầu cười hì hì nhìn trượng phu lâm ái hoa trên mặt lộ ra một bộ dương dương đắc ý thần sắc lâm ái hoa nhìn vợ trương hạo lệ bộ này đắc chí d á n g vẻ trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ hắn há to miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì mới tốt cuối cùng chỉ là đơn giản trở về nàng một cái mỉm cười đúng lúc này ngồi ở một bên lão gia tử lâm đại cường đột nhiên mở miệng nói tiểu lệ à hai ngày trước mấy người chúng ta cùng đi chuyến t r a mẹ ngươi trong nhà đem ngươi tình huống lần này cũng khoảng cùng bọn hắn giảng một chút trương hạo lệ nghe xong vội vàng thu hồi nụ cười trên mặt có chút vẻ lo lắng cùng với ngượng ngùng nói ra ai n ngài làm sao còn chuyên môn đi một chuyến đi cùng ba mẹ ta nói những thứ này nha lâm đại cường k h o á t khoác tay cười nói này có cái gì chúng ta cũng là lo lắng ngươi nha với lại loại chuyện này chúng ta không cùng người trong nhà ngươi nói xác thực không tốt lắm lần này đúng là chúng ta không có chiếu cố tốt ngươi may mắn ngươi không có ra cái đại sự gì bằng không chúng ta thật đúng là hối hận cũng không kịp à. trương hạo lệ vội và ngăn ủi ra ra ngài đừng nói như vậy này thật sự không thể trách ngài cùng mãi mãi còn có ta công công cùng bà bà muốn trách cũng chỉ có thể trách chính ta không cẩn thận chẳng qua à, chúng ta người một nhà trong lúc đó thì đừng nói kiểu này khách khí lời nói dù sao ta thì không có xảy ra việc gì nói cái gì là trách nhiệm của ai không là trách nhiệm của ai thật sự không cần thiết nha lâm đại cường nghe trương hạo lệ lời nói thỏa mãn gật gật đầu cười nói ha ha tiểu lệ a ngươi nha đầu này thật là hiểu chuyện được được được kia ra ra thì không nói lời như vậy nữa lâm đại cường lời còn chưa dứt hắn liền gấp nói tiếp đúng rồi tiểu lệ a ngươi mấy ngày nay tìm cái thời gian đi cha mẹ ngươi nhà xem một chút đi để bọn hắn hai yên tâm hiểu rõ ngươi không có việc gì nếu không hai người bọn họ cái tiêm ộ t thẳng lo lắng ngươi trong lòng luôn, luôn khiên chàng p h đỗ đến lúc đó đừng quên đem ái hoa tiểu tử này thì cùng nhau kêu lên nha khi nhắc tới cháu trai lâm ái hoa lúc lâm đại cường đột nhiên xoay đầu lại ánh mắt rơi tại trên người lâm ái hoa thấm thiế i ậ n dò ái hoa và tiểu lệ về nhà n g o ạ i lúc ngươi cũng đừng quên mang chút lễ vật quá khứ rốt cuộc ngươi là con rể nha cũng không thể tay không đi nhiều như vậy không có lễ phép à hiểu cấp bậc lễ nghĩa biết không lâm ái hoa nghe xong ra ra nói như vậy lập tức liền không vui hắn nhữ mày lẩm bẩm miệng phạt bác ra ra người xem ngài này nói rất đúng lời gì nha ta cũng người lớn như vậy với lại hiện tại ta không chỉ có vợ ngay cả h à i tử đều nhanh có làm sao có khả năng ngay cả điểm ấy cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu đâu hắn vừa nói còn vừa nhất miệng không còn nghi ngờ gì nữa đối với ra ra lâm đại cường lời nói mới rồi vô cùng không vui cảm giác có chút đâm t â m lâm đại cường nhìn cháu trai kia vẻ mặt không tình nguyện không khỏi cười lên ha h a hắn mang theo t r e o tức trêu chọc nói nhà a ngươi tiểu tử túi này thế nào còn mất h ứ n g à nha tới tới tới nhanh cho ra ra nói một chút ngươi lần này rốt cục kém chút phạm vào sai lầm bao lần a ngay cả người bản thân vợ mang thai hơn ba tháng đều có thể không biết hắc ngươi này tâm thật là lần a ngươi nói một chút ngươi tiểu tử này nhường ra ra ta sao có thể đối với ngươi yên tâm đâu đối mặt ra ra chất vấn cùng trêu chọc lâm ái hoa lập tức có chút n g ẹ i lời hắn há to miệng lại phát hiện mình lại không biết nên làm sao phản bác cuối cùng hắn chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng bất đắc d ĩ gật đầu đáp tốt tốt tốt ra ra ta biết rồi ta sẽ còn nhớ mang đồ tới cửa ngài ngài lao cũng đừng lại tóm lấy chuyện này không thả được không nhưng mà lâm ái hoa trong lòng lại rất rõ ràng chuyện này chỉ sợ không dễ dàng như vậy cứ như vậy quá khứ hắn giống như đã thấy trong cuộc sống tương lai chỉ cần hắn hơi không cẩn thận làm sai chuyện gì người trong nhà khẳng định rồi sẽ cầm chuyện này đến cờ trách hắn người xem một chút ngươi làm sơ ngay cả mình vợ mang thai lâu như vậy cũng nhìn không ra khá tốt tiểu lệ làm lúc không có xảy ra việc gì nếu là thật đã xảy ra chuyện gì ngươi gánh được trách nhiệm sao nghĩ tới những thứ này lâm ái hoa trong lòng tượng đầu ngũ vị bình một dạng vô cùng cảm giác khó chịu hắn âm thầm quyết định đợi lát nữa cùng vợ trương hạo lệ cùng nhau về nhà về sau nhất định phải ở trước mặt nàng h ả o h ả o mà vung làm lũng tìm kiếm một ít tán đ ù mà ngồi ở một bên lâm đại cường nhìn cháu trai bộ kia ủy khuất ba ba dáng vẻ trong lòng mặc dù qua loa có nhiều như vậy không đành lòng nhưng vẫn là tức giận chừng mắt liếc hắn một cái cũng cho hắn một chính ngươi chậm rãi trải nghiệm ánh mắt một lát sau lâm đại cường mới chậm rãi mở miệng nói được rồi ngươi tiểu tử thúi này trong khoảng thời gian này nhưng phải cho ta chiếu cố thật tốt tiểu lệ a tuyệt đối không thể lại giống như tiểu trước đây sơ ý chủ quan biết không nhất định phải đem tiểu lệ trong bụng hải tử chiếu cố thỏa đáng đây chính là ra ra người của ta tốt chắc chai tốt thằng tôn nữ đâu lâm ái hoa thấy thế vội vàng ngồi c ư i đáp tốt tốt ra ngài cứ yên tâm đi ta nhất định sẽ đem tiểu lệ chăm sóc đến từng ly từng tý thì nhất định sẽ đem ngài bảo bối t ằ n g tôn、tử. hay là bảo bối t ặ n g tôn nữ chiếu cố thoải mái dễ chịu ngài liền đem tâm phóng tới trong bụng đi nói đến đây lâm ái hoa đột nhiên nhớ tới cha mẹ của mình không khỏi cảm thán nói h ế d ứ quả nhiên à n à y mặc kệ là có con dâu hay là cháu dâu sau đó thì đều không cần con ruột cháu trai ruột đá hiện tại càng thêm tốt tiểu lệ trong bụng có hải tử thì càng không ta đây đã từng nhi t từ ử bà bối bà bối đại tôn tử coi là chuyện nghiêm túc rồi lâm đại cường nghe được cháu trai lâm ái hoa tự trêu chọc hắn không khỏi cười lên ha hả sau đó vui tơi hớn hở nói đó là đương nhiên rồi cha mẹ ngươi hiện tại có con dâu lại lập tức phải có đáng yêu tôn tử tôn nữ bọn hắn ở đâu còn có thể cần ngươi cái này còn r ồ n đâu lâm đại cường dừng một chút nói tiếp đi về phần ta và ngươi mãi mãi nhà hắc <cười> hắc cũng giống như nhau nha chúng ta bây giờ có cháu dâu lập tức liền muốn nghênh đón bảo bối t à n g tôn tử tàng tôn nữ ngươi cái này trước kia bảo bối đại tôn tử cũng chỉ có thể từ đâu tới hồi đến nơi đâu á lâm đại cường lời nói này dường như từng cây châm nhỏ một dạng đâm thẳng lâm ái hoa trái tim nhường hắn cảm giác thương tâm khổ s ở cực kỳ lâm ái hoa nghe ra ra lâm đại cường lời nói làm bộ rất khó chịu tại trước mặt ra ra đùa đùa đù Cô ý đợi e m đầu n g n qua một bên không nói lời đến lúc còn này, vừa mới vẫn còn đang suy tư nhìn cái gì, trương ư nhìn gì cái t hạo lệ đột nói xong lời nói này lão gia tử lâm đại cường liền tâm linh thần hội đã hiểu nàng ý tứ Hắn qua loa trương hạo i đ ư lệ, lệ ngay xong liền vội vàng cười phất phất tay đáp lại nói ra ra ta thật sự không mệt một chút cũng không mệt đâu người xem ta thân thể này rất tốt đâu ngài cứ an tâm đi lâm đại cường thấy trương hạo lệ kiên trì như vậy cũng không tốt lại tiếp tục k h u y ê n đủ đành phải cười nói được không mệt là được vậy thì c h ờ một lát cùng đi chứ nói xong lâm đại cường đưa mắt nhìn sang một bên cháu trai lâm ái hoa dặn dò ái hoa a đợi lát nữa ngươi liền bồi tiểu lệ đi một chuyến nhạc phụ nhạc mẫu ngươi nhà a đúng tiền trên người ngươi cùng phiếu cũng mang đủ chưa đợi lát nữa còn nhớ tiện đường đi cung tiêu xã mua ít đồ dẫn đi cũng đừng tay không đi a lâm ái hoa liền vội vàng gật đầu đáp yên tâm đi ra ra tiền cung phiếu ta cũng có đâu ngay thì đừng quan tâm nha trong âm thanh của hắn để lộ ra tự tin và thành、thủ. nhường lâm đại cường cảm thấy hết sức vui mừng lâm đại cường chậm rãi gật đầu một cái nói ra vậy là được vậy ngươi chính mình tùy ngươi đi n ữ khí của hắn mặc dù bình thản nhưng trong đó bao hàm đối với cháu trai tín nhiệm cùng ủng hộ lâm đại cường lúc này đã hoàn toàn yên tâm bởi vì hắn biết rõ lâm ái hoa là hiểu chuyện lại có năng lực hải tử c h ỉ ít đối với cùng vợ đi nhạc phụ nhạc mẫu nhà loại chuyện này hắn tin tưởng lâm ái hoa nhất định có thể xử lý rất tốt đúng lúc này một bên lâm thiết quân đột nhiên mở miệng nói đúng rồi ái hoa chờ chút về đến trong nhà đi cho nhạc phụ nhạc mẫu ngươi để ít đổ quá h ứ nhưng mà lâm thiết quân lời còn chưa nói hết liền bị trương hạo lệ kịp thời ngắt lời đừng đừng đừng cha hai ngày trước các ngươi không phải để nhiều đồ như vậy tới cửa sao người nhà ta cũng nói cho ta biết trương hạo lệ giọng nói có chút gấp rút dường như không muốn để cho cha chồng lâm thiết quân nói tiếp trương hạo lệ lôi kéo hồi lâu lâm thiết quân này mới bất đắc d ĩ địa từ bỏ kiểu này dự định hắn nhìn trương hạo lệ mỉm cười nói được tôi tiểu lệ vậy ngươi nhớ phải giúp ta nhóm cho ngươi cha mẹ ngươi mang tốt thì để bọn hắn không có việc gì tới trong nhà ăn chút cơm cái gì trương hạo lệ không hề nghĩ ngợi trên mặt thì lộ ra nụ cười sảng khoái đáp lại nói được rồi cha ngài yên tâm đi ta khẳng định biết lúc này trong phòng trong phòng khách mấy người chính ngươi một lời ta một lời điệu t á n gấu ngay tại này thoải mái vui sướng bầu không khí bên trong thời gian lặng yên trôi qua cũng không lâu lắm ngụy tiểu quên y thì từ trong phòng bếp mang sang một bát nóng hôi hồi mì ngụy tiểu quên y vẻ mặt tươi cười nhìn chính đang nói chuyện con dâu trương hạo lệ n h i ệ t tình hô tiểu lệ à mau tới nếm thử ta nấu mì được chứ ăn á nghe được bà bà kêu gọi trương hạo lệ vội vàng theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại liếc mắt liền thấy được ngụy tiểu quên trong tay chén kia thơm nào ngạt mì nàng vội vàng đứng dậy bước nhanh đi đến ngụy tiểu quên y bên cạnh chuẩn bị đưa tay đón qua bắt cùng đũa nhưng mà nhường trương hạo lệ không ngờ rằng là tay của nàng vừa mới vươn đi ra liền bị bà bà ngụy tiểu quên y nhẹ nhàng ngăn cản ngụy tiểu quên y khỏe môi niết lên ôn nhu mỉm cười nhẹ nói đừng không cần ngươi đọc thủ ta tới giúp ngươi đem m ì để lên bàn nói xong ngụy tiểu quên y cẩn thận đem bắt cùng đũa đặt ở trên bàn cơm sau đó lại quay đầu đối với nhi tử lâm ái hoa nói ra đúng rồi ái hoa ngươi kia phần mỉ ta thì nấu xong ngay tại nhà bếp bếp lò bên trên chính ngươi đi bưng đến ăn đi lâm ái hoa nghe xong mẫu thân ngụy tiểu quyên lời nói lập tức siêu một chút liền đi nhà bếp mặt phẳng ở hai đầu hình trụ cái đi rất nhanh không đến nửa phút lâm ái hoa cho chặt chính hắn kia phần mì hiện ra mà liền tại lâm ái hoa đi nhà bếp mặt phẳng ở hai đầu hình trụ cái trong khoảng thời gian này trương hạo lệ nhanh chóng cùng bà bà ngụy tiểu quyên bắt đầu trò chuyện nàng mặt mỉm cười giọng nói nhẹ nhàng hướng bà bà nói do chờ chút muốn về nhà ngoại v ẫ n an phụ mẫu dự định ngụy tiểu quyên nghe xong không chút do dự tỏ vẻ đồng ý được nghĩ hôm nay đi thì hôm nay đi thôi tiếp theo nàng đồng dạng rất ân cần mà hỏi tham tiểu lệ trương hạo lệ vội vàng xua tay cười lấy hồi đáp không có mệt hay không mẹ ta một chút cũng không mệt đâu nhưng mà ngụy tiểu quên y dường như cũng không yên lòng tiếp tục nói nếu là mệt vậy liền muộn hai ngày lại đi thôi chính dễ dàng thừa cơ hội này ở nhà nghỉ ngơi thật tốt một chút điều dưỡng điều dưỡng thân thể trương hạo lệ nghe bà bà lời nói trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấ m nàng rất vui vẻ nhìn ngụy tiểu quên y ý cười đầy mặt nói mẹ xin chào quan tâm ta ạ đối với ta thật là tốt bất quá ta thật sự không mệt t với lại ta tại bệnh viện những ngày gần đây đây chính là từ sáng sớm đến tối cũng nằm ở trên giường cũng nằm đủ đủ á ngụy tiểu quyên lập tức cười ha ha một tiếng tốt tốt tốt không mệt là được vậy liền hôm nay đi thôi và ăn hết mì cái sớm chút quá khứ vừa vặn nhiều cùng bồi cha ngươi mẹ tâm sự cái gì còn có à mẹ khẳng định quan tâm ngươi à n h a đầu ngươi là mẹ nó con dâu cũng là mẹ nó con gái ruột nói đến đây ngụy tiểu quyên lại không yên tâm dặn dò nhi t ử lâm ái hoa vài câu n h ư n g hắn chờ chút nhất định phải hảo hảo cùng tiểu lệ phụ mẫu thì thì là nhạc phụ nhạc mẫu của hắn trò chuyện tâm sự cái gì lâm ái hoa nghe mẫu thân dặn dò liên tục gật đầu tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ dựa theo mẫu thân nói đi làm đúng lúc này trương hạo lệ đột nhiên nhớ tới một việc nàng nhìn về phía bà bà ngụy tiểu quyên nói ra sao đúng rồi mẹ chờ chút ta cùng ái hoa hồi cha mẹ ta nhà nói không chừng cha mẹ ta hội lưu ta trong nhà qua đêm đấy với lại ta bây giờ còn đang nghỉ ngơi nha nếu bọn hắn lưu ta ta có thể thì không trở lại nha ngụy tiểu quyên nghe vậy vừa cười vừa nói không sao không sao nếu cha mẹ ngươi lưu ngươi qua đêm vậy ngươi thì lưu lại tôi h dù sao ngươi thì nghỉ nhìn ra đấy trương hạo lệ nói tiếp ừ n chẳng qua này cũng nói không chính xác cả có thể phải xem tình huống đúng là ta trước giờ nói với ngài một tiếng ngụy tiểu quyên đã hiểu cười, cười nói ra được rồi tốt ta biết nhà mặc kệ thế nào chính ngươi tùy ngươi là được rồi trương hạo lệ cười lấy gật đầu đáp lại ừ mừng chính ta tùy ngươi nếu ta hôm nay tại cha mẹ ta nhà lưu lại qua mượn rồi vậy ngày mai ái hoa lên sầm ban lại đi cha mẹ ta nhà tiếp ta i ế p t đến lúc đó ta cùng ái hoa trở lại trương hạo lệ nói đơn giản xong chuyện này không có chỉ trong chốc lát nàng cùng lâm ái hoa hai người cũng ăn xong mì sau đó lâm ái hoa mang theo trương hạo lệ khởi hành tiến về nam la cổ hạng số chín mươi lăm tứ hợp viện đi chương tám trăm linh bốn trương hạo lệ hai người tới tứ hợp viện một chương tám trăm linh bốn trương hạo lệ hai người tới tứ hợp viện ba giờ chiều dương quang vừa vặn tươi đẹp mà ôn h ò a gió nhẹ nhẹ phẩy đem lại khẽ khẽ ý lạnh để người cảm thấy vô cùng dễ chịu nam la cổ hạng số chín mươi năm tứ hợp viện cửa chính lâm ái hoa cùng trương hạo lệ sớm địa đã đến trương hạo lệ nhẹ nhàng theo xe đạp chỗ ngồi phía sau tiếp theo lâm ái hoa thì nhanh chóng rời lên xe đạp chuẩn bị thúc đẩy trong viện vừa tiến vào tứ hợp viện cửa lớn tam đại mụ rất nhanh liền phát hiện hai người trên mặt nàng tràn đầy nhiệt tình nụ cười bước nhanh tiến lên đón nhà tiểu lệ a hôm nay đến thăm hỏi cha mẹ ngươi nha tam đại mụ nhiệt tình chào hỏi trương hỏi mịm cơ đáp lại đ hôm nay ta mang nam nhân ta cùng đi xem xét cha mẹ ta tam đại mụ chú ý tới trương hạo lệ trong tay sách bao lớn bao nhỏ nhãn tình sáng lên cười nói a con đề nhiều đồ như vậy nha không sai không sai các ngươi cô dâu mới chân hiếu thuận trương hạo lệ có chút ngượng ngùng cười cười giải thích nói ôi n à y không phải đều là cần phải mà cha mẹ lớn tuổi chúng ta làm nhi nữ đương nhiên muốn quan tâm nhiều hơn quan tâm bọn hắn trong giọng nói của nàng để lộ ra đối với phụ mẫu quan tâm cùng đối với lần này về nhà ngoại coi trọng để người cảm nhận được nàng một mảnh hiếu tâm lâm ái hoa thì là mặt mỉm cười giọng nói thân thiết hô một tiếng tam đại mụ nhưng mà không đợi trương hạo lệ cùng lâm á i hoa có càng nhiều giao lưu tam đại mụ dường như một trận gió một dạng vội vã địa xoay người sang chỗ khác bước chân vội vàng hướng hướng đông sương phòng tiền viện đi đến nàng vừa đi một bên gân cổ học là lớn vệ quốc hồng y đi hề nhà c ấ p ngươi tiểu lệ còn có con rể qua tới thăm đám c ấ p người á thanh âm của nàng trong sân quanh quẩn phản phất muốn nhường mỗi một cái góc đều có thể nghe được cái này làm người ta cao hứng tin tức tốt ứ c t đúng lúc này trương vệ quốc cùng trần hồng y đi chính nhàn nhã ngồi trong phòng câu được câu không điệu tán gẫu bọn hắn ba đứa hai tử trương hạo nhiên trương thành r hắn luôn luôn rất tình nguyện giúp đỡ bất luận là quét dọn vệ sinh hay là nấu cơm giặt rũ hắn cũng làm không biết mệt hôm nay vừa vặn không có gì chuyện gấp áp cho nên hai người bọn họ tựu ngồi trong phòng tùy ý địa trò chuyện thưởng thụ lấy phần này yên tĩnh cùng ấm áp đúng lúc này một hồi thanh em đột ngột đột nhiên theo ngoài phòng chuyển đến đó là giọng tam đại mụ trương vệ quốc lỗ thai dựng lên c ẩ nghe thận n l ắ n g rất được trượng phu la lên trần hồng y hỉa vội vàng đắp một tiếng a a tỏ vẻ mình đã biết được nàng lập tức thì đứng dậy bước nhanh đi theo trương vệ quốc cùng nhau hướng phía cửa đi đến cũng không lâu lắm trương vệ quốc cùng trần hồng y thì một t r ư ớ c một s a u địa đi ra đông xương phòng mà lúc này tam đại mụ cũng vừa tốt đi tới đông xương phòng cửa cùng bọn hắn chạm thẳng vào nhau tam đại mụ liếc mắt liền thấy được trương vệ quốc cùng trần hồng y hiể trên mặt ngay lập tức tách ra nụ cười nàng vội và nói g n vệ quốc hồng y hiể à nhà các ngươi tiểu lệ thật đúng là hiếu thuận sách thật nhiều đồ vật đến thăm các ngươi đ â u tiếp theo tam đại mụ dường như nhớ ra cái gì đó có chút trần c h ờ hỏi à đúng còn có con rể của các ngươi ừ n hắn gọi cái gì ấy nhỉ cái gì hoa nha trần hồng y hiể thấy thế vội vàng tiếp lời nói á i hoa trong a những lời này để lộ ra một loại bất đắc di cùng tự dưỡng giống như theo năm tháng trôi qua trí nhớ của nàng cũng tại dần dần suy yếu nhưng mà trần hồng y cũng không có tâm tư cùng nàng nói chuyện phiếm những thứ này lực chú ý của nàng hoàn toàn tập trung ở nữ nhi nữ tế trên người giờ phút này trong nội tâm nàng chỉ có đối bọn họ lo lắng cùng chú ý những chuyện khác cũng trở nên không trọng yếu nữa quả nhiên trần hồng y lập tức ngầm đầu ánh mắt vội vàng hướng phía phía trước nhìn lại không ngoài dự đoán nữ nhi trương hạo lệ cùng con rể lâm ái hoa đang đứng tại cách đó không xa mỉm cười nhìn bọn hắn mà trương vệ quốc thì đồng dạng đã sớm đưa ánh mắt về phía nữ nhi nữ tế trên mặt của hắn tràn đầy hạnh phúc cùng nụ cười thỏa mãn cha mẹ trương hạo lệ vừa thấy được phụ mẫu liền không kịp chờ đợi bước nhanh đi tới hương phấn mà hô trong thanh âm của nàng tràn đầy vui sướng cùng thân thiết để người cảm nhận được nàng đối với phụ mẫu thật sâu q u luyến lâm ái hoa thì không chịu thua kém hắn bước nhanh hơn chạy chậm đến thôi sau đó trần hồng y ghi hệ quay đầu nhìn về phía một bên tam đại mụ lộ ra một tia ấy náy mỉm cười nói ra tậu tử thực sự là ngại quá à ngày hôm nay nhà ta nữ nhi nữ tế đến xem chúng ta hai lỗ hồng chúng ta phải hảo hảo chiêu đãi đám bọn hắn cô dâu mới liền không thể lưu ngươi ngồi một lát nha tam đại mụ nghe xong lời này trong lòng mặc dù có chút khó chịu nhưng trên mặt lại không có chút nào biểu lộ ngược lại lộ ra một bộ nụ cười chân thành bộ dáng liên tục gật đầu ngoài miệng khách khí nói xong tốt tốt tốt này là cần phải nhà nên n à y nữ nhi nữ tế thật không dễ dàng đến một chuyến khẳng định phải hảo hảo chiêu đãi tam đại mụ nói tiếp vậy ta liền đi về trước a các ngươi chậm r ã i trò chuyện a dứt lời nàng liền quay người rời đi cũng không quay đầu lại hướng phía nhà mình đi đến đúng lúc này trương vệ quốc cùng trần hồng y đang chuẩn bị mang theo nữ nhi phỏng bên trong đi ra hắn vừa ra khỏi cửa l i ê n thấy trong viện phụ thân trương vệ quốc mẫu thân trần hồng ý ỉ còn có đứng ở phụ mẫu bên cạnh trương hạo lệ cùng lâm ái hoa trương hạo nhiên con mắt đống chốc phát sáng lên trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ hắn bước nhanh hướng phía trương hạo lệ cùng lâm ái hoa đi đến trong miệng còn gọi nhìn tiểu lệ ái hoa trương hạo lệ cùng lâm ái hoa nghe được trương hạo nhiên tiếng hô hoán không hẹn mà cùng đồng thời xoay người lại ánh mắt giao hội trong n ấ y mắt ba người cũng lộ ra nụ cười vui vẻ đại ca dọc trương hạo lệ bên trong tràn đầy vui sướng cùng hưng phấn nàng tượng một con vui sướng chim nhỏ một dạng chạy chậm đến hướng đại ca nhưng trương hạo lệ hay là giữ vững một k i a thận trọng t r ư ơ n g tám trăm linh bốn trương hạo lệ hai người tới tứ hợp viện hai t r ư ơ n g tám trăm linh bốn trương hạo lệ hai người tới tứ hợp viện hai rốt cuộc nàng đã là xuất giá đại cô đ ư ơ n g không thể tượng hồi nhỏ như thế không hề cố kỵ địa ô m đại ca lâm ái hoa thì không nhanh không chậm đem xe đạp đặt tại đông x ư ơ n g phòng cửa sau đó nện bước vững vàng nhịp chân theo sát tại vợ trương hạo lệ sau lưng cùng nhau đi đến trương hạo nhiên trước mặt đại ca lâm ái hoa mặt mỉm cười đối với trương hạo nhiên lên tiếng trào trương hạo nhiên nhìn mội mọi trương hạo lệ cùng mọi phu lâm ái hoa nụ cười trên mặt càng thêm sán l ạ hắn nhiệt tình đáp lại nói tiểu lệ t á i hoa ta vừa rồi tại trong phòng liền nghe đến trong sân giọng tam đại mụ chính suy nghĩ là ai đến rồi đâu và nghe rõ ràng tam đại mụ nói chuyện ta thì mau chạy ra đây nhìn xem h ắ còn c thật là các ngươi hai lỗ hưởng a đúng lúc này lý thư hiểu thì theo tây nhĩ phòng cửa đi ra sự xuất hiện của nàng nhường nguyên bản đang hàn huyên mấy người trong nháy mắt an t ĩ n h lại dương quang xuyên thấu qua thưa thất t ầ n g mây v ậ y vào số chín mươi lăm tứ hợp viện tiền viện đường đá xanh bên trên chiếu d ọ i ra một mảnh ấm áp mà yên tĩnh cảnh tượng trương hạo lệ nhu hòa ánh mắt tình cờ cùng lý thư hiểu ánh mắt g i a o hội trên mặt của nàng lập tức tách ra một đoá sáng rỡ nụ cười giống ngày xuân trong rực rỡ nhất đoá hoa nàng nhẹ dọc ê ơ đại tẩu thanh âm kia trong mang theo vài phần thân mật cùng bụi sướng theo sát phía sau lâm ái hoa cũng là để một loại quen thuộc mà thân thiết tư thế gia nhập đối với lý thư hiểu ân cần thăm hỏi đồng dạng thân thiết xưng hô đại tẩu mấy người ở giữa chuyển động cùng nhau như là gió xuân hữu hữu ôn hòa mà tự nhiên lý thư hiểu lấy nàng kia dịu dàng nụ cười một một đáp lại phần này đến người trong nhà quan tâm cùng xem trọng trong không khí tràn ngập một loại tên là nhà ấm áp khí đang lúc vây tại một chỗ mấy người r i ê n g phần mình hàn huyết lúc một hồi t h a n h âm non nớt mà thanh thúy phá vỡ chung quanh yên tĩnh tiểu kiều n g u y ệ t cái nhà này bên trong hoạt bắt nhất tiểu tinh linh nắm đệ đệ của nàng tiểu kiều duệ tay theo tây nhị phỏng trong ung dung đi ra giống như mang theo dương quang cùng v u i cười t h ị h t h ị h giọng tiểu kiều n g u y ệ t như là trong rừng tối thanh thúy chim hót nàng ngọt ngào hướng về phía trương hạo nhiên hô cặp kia sáng ngời đôi mắt bên trong lóe ra đối với phụ thân trương hạo nhiên vô hạn không muốn xa rời đúng lúc này mạ mạ đây cơ hồ là theo hết hầu chỗ sâu gạt ra mãi thanh mãi khí câu chữ đến từ ti mặc dù trong miệng kêu không phải thịt thịt mà là m ạ mạ đồng thời phát âm còn mang theo chút ít không lưu loát nhưng này thuần chân tình cảm lại đủ để xúc động lòng của mỗi người dây cung này hai tiếng thuần chân kêu gọi hấp dẫn chú ý của mọi người ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng tập trung tại đây đối với hồn nhiên ngây thơ tỷ đệ trên người thời gian giống như tại thời khắc này đ ứ n g i m chỉ để lại bọn nhỏ thuần chân khuôn mặt tươi cười cùng người chúng quanh mềm mại ánh mắt trương vệ quốc thấy thế trên mặt lộ ra nụ cười tự ái vội vàng đề nghị được rồi được rồi tất cả mọi người khác đứng ở trong sân mau vào nhà trò chuyện đi nay một đề nghị ngay lập tức đạt được trần hồng y di tích cực h đúng đúng đúng vào nhà trò chuyện vào nhà trò chuyện khác ở bên ngoài ngốc đứng n ô n ngữ của nàng bên trong toát ra với người nhà quan tâm cùng quan tâm thế là trương hạo nhiên một cách tự nhiên ôm lấy nhi t ử tiểu k i ể u duệ tay phải thì ôn n u ôm ở nữ nhi tiểu k i ể u nguyện cẩn thận từng ly từng tí nhưng lại tràn ngập yêu thương đi theo nhìn phụ mâu đi vào đông sưng phòng một màn này giống một bức ấm áp gia đình bức tranh làm cho lòng người sinh ấm áp sau đó những người khác thì sôi nổi h ư ớ n g n g lục tục đi vào theo trên mặt của mỗi người cũng tràn đầy đủ cười trong không khí tràn ngập hạnh phúc cùng hài hòa khí tức cũng không lâu lắm mới vừa rồi còn tụ tập tại tiền viện trong viện nói chuyện phiếm mấy người sôi nổi đi tới đông sương phòng trong tới tới tới ngồi ngồi ngồi trần hồng y dỉa vẻ mặt tươi cười nên đón nữ nhi nữ tế n h i ệ tình t chào hỏi bọn hắn vội vàng tìm một chỗ ngồi xuống và nữ nhi nữ tế vào chỗ về sau trần hồng y quay người bước nhanh đi vào phòng trong chuẩn bị đi thu thập một ít chiêu đ á i trong phòng mọi người ăn đồ l ặ t v ặ t ra đây cũng là lạc và, ca, lạc và hạt dưa cái gì người đi cho mọi người ngược lại vài chén trả đi trần hồng y dỉa vừa, vừa quay đầu hướng trượng phu trương vệ quốc hô trương vệ quốc nghe được vợi hồng y d ỉ phân phó vội vàng theo châu ngồi đứng lên sau đó ngay tại trương vệ quốc chuẩn bị pha t r à lúc hắn đột nhiên tượng là nhớ tới chuyện quan trọng gì sau đó chờ hắn pha tốt nước t r à hắn đối với nữ nhi trương hạo lệ cùng con rể lâm ái hoa vừa cười vừa nói sao đúng tiểu lệ ái hoa các ngươi đ ợ i lát nữa à, c h a đi cho các ngươi nấu mấy cái t r ứ n g t r ư n g đường phèn ăn được chứ ăn á nói xong trương vệ quốc liền xoay người chuẩn bị đi nhà bếp nấu t r ứ n g t r ư n g đường phèn trương hạo lệ cùng lâm ái hoa hai người nghe nói như thế cơ h ộ là đồng thời nhìn về phía đối phương sau đó thần giao cách cảm đ i ệ trao đổi lẫn nhau một ánh mắt trong khoảnh khắc đó bọn hắn cũng theo lẫn nhau trong ánh mắt đọc được đối với phần này tâm ý từ chối khéo tâm ý thế là trương hạo lệ quyết định thật nhanh không chút do dự dẫn đầu đối với phụ thân trương vệ quốc nói ra đừng đừng đừng cha ngày trước đừng đi nhà bếp bận rộn nhưng thật ra là ta cùng ái hoa vừa mới tới lúc trong nhà đã nếm qua mì à, cho nên hiện tại thật sự một chút cũng không nói đâu này chứng trưng đường phèn sẽ không ăn rồi lâm ái hoa thấy thế thì vội vàng phụ hoa nói đúng vậy à, cha chứng trưng đường phèn sẽ không ăn à, ta cùng tiểu lệ xác thực mới vừa ở nhà nếm qua mì đến trương vệ quốc nghe xong lời này lập tức thì cấp bách cái gì hai người các ngươi thế mà còn ăn xong mới đến đây là chuyện ra sao a ta và mẹ của ngươi chẳng lẽ còn hội bị đói các ngươi vợ chồng trẻ hay sao làm sao còn cố ý ăn mì mới tới đây chứ trương vệ quốc này vừa sốt ruột giọng nói chuyện đều có chút thay đổi bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới nữ nhi nữ tế lại là cố ý trong nhà ăn no rồi mới đến trương hạo lệ nghe đ ư ợ c phụ thân lời nói lập tức hiểu ý nghĩ của hắn thế là vội vàng giải thích nói không không không, cha ngày trước đừng có gấp mà nghe ta cùng ngươi từ từ nói nàng đã nhìn ra cha nàng hiểu lầm nàng cùng nàng nam nhân lâm ái hoa thế là vội vàng giải thích lên là như vậy cha ta cùng ái hoa xế chiều hôm nay ngồi xe lửa đến tứ cựu thành và ngồi xe buýt về đến nhà đều đói trương hạo lệ giọng dịu rằng nói trong giọng nói để lộ ra một tia tủi thân trương vệ quốc nhìn nữ nhi trong lòng nộ khí dần dần tiêu tán hắn hiểu do nữ nhi cùng con rể thật xa gấp trở về khẳng định vừa mệt vừa đói đúng lúc bà bà ta cũng là ái hoa mẹ hắn hỏi ta có đói bụng không cho nên lúc này mới nấu mì cho chúng ta h a i ăn trương hạo lệ tiếp tục giải thích nói cha ngài cũng không thể trách a n ta cùng ái hoa ta cũng cố ý cùng ái hoa tới nhà nhìn xem người cùng ta mẹ nói xong nói xong giọng trương hạo lệ trở nên càng phát ra nhu hòa còn hướng về phía trương vệ quốc vung dậy rồi tiểu nàng k i ê u ngập nước mắt to nháy nha nháy để người nhìn không khỏi sinh lòng chịu mến trương vệ quốc nghe xong nữ nhi lời nói đã hoàn toàn không tức giận hắn hiểu được nguyên do trong này cũng cảm thấy nữ nhi s ắ c thực tình có thể hiểu nhưng mà mặc dù trương vệ quốc đang chuẩn bị an ủi khuê nữ trương hạo lệ lúc đột nhiên lại nhớ ra trương hạo lệ bây giờ đều lớn cả không phải còn nhỏ không lúc trước tiểu hải tử thế là trương vệ quốc bất đắc dĩ cười, cười tiếp đó hướng về phía nữ nhi trương hạo lệ trêu g ẹ o nói tốt tốt tiểu lệ ngươi đều bao lớn n g i còn cùng cha ngươi ta làm đúng đâu ngươi nếu nghĩ làm đúng l i ê n đến ta con rể ái hoa trước mặt vung ngươi kiểu đi t r ư ờ n g tám trăm linh năm đầy mắt đều là ôn nhu cùng cương triều lâm ái hoa t r ư ơ n g tám trăm linh năm đầy mắt đều là ôn nhu cùng cương triều lâm ái hoa trương vệ quốc vừa dứt lời trong phòng liền giống bị nhóm l ử a thùng thuốc nổ bình thường tiếng cười trong nháy mắt buộc phát ra tiểu kiêu nguyệt cùng tiểu k i ê u duệ hai cái này thiên chân vô tà trẻ con mặc dù không hiểu mọi người vì sao đột nhiên cười đến như thế vui vẻ nhưng bọn hắn cũng bị này vui sướng không khí lây t u é t ra miệng nhỏ cười theo nhưng mà cùng những người khác khác nhau là trương hạo lệ trên mặt nổi lên một vòng n g ư ợ n đỏ ửng nặng có chút khói khói một bên lâm ái hoa thì đồng dạng có chút bỏ mặt hắn không còn nghi ngờ gì nữa đối với trương vệ quốc cảm thấy có chút xấu hổ mọi người tiếng cười trong phòng quanh quẩn trong chốc lát cuối cùng dần dần bình ổn lại trương vệ quốc nhìn nữ nhi trương hạo lệ khoe môi n i t lên một k i a mỉm cười thản nhiên nhẹ nói được rồi cha không cười ngươi hắn dừng một chút nói tiếp đi ngươi n h a đầu này a cũng người lớn như vậy Tiếp qua sáu, bảy tháng thích tại liền hồi qua muốn đâu sao cha nhỏ cạnh còn cùng dạng, bên đúng làm làm làm mụ mụ mở mẹ à, tiếng nói của hắn chưa rơi trương hạo lệ ánh mắt bên trong liền toát ra một loại cầu khẩn thức ánh mắt phảng phất đ a n g nói cha ngài cũng đừng lại t r e o g ẹ o ta rồi trương vệ quốc thấy thế trong lòng không khỏi mềm nũng vội vàng dừng ngừng câu chuyện không lại tiếp tục t r e o chọc nữ nhi qua hồi lâu kỳ thực cũng liền ước chừng ba bốn năm sáu giây trương hạo lệ cuối cùng để cho mình tâm tình kích động qua loa bình phục lại nàng hít sâu một hơi sau đó nhìn chăm chú nhìn về phía vẫn đang đứng tại chỗ mâu thân trần hồng ý nghĩa trương hạo lệ thấy thế ngay cả vội vàng đứng dậy bước nhanh đi đến mâu thân bên cạnh nằm chắc tay của nàng ôn nu nói mẹ ngài làm sa ta không phải đã nói rồi nha không cần đi cho ta cùng ái hoa nấu chứng trưng đường p h ầ n nha đến nhanh ngồi xuống chúng ta n g ư i một nhà hảo hảo tâm sự nói xong trương hạo lệ liền nhẹ nhàng đem mẫu thân kéo đến trên ghế s a lon ngồi xuống chính mình thì thuận thế tại mẫu thân bên cạnh ngồi xuống nhưng mà vừa hạ xuống tọa trương hạo lệ đột nhiên nhớ tới lần này về nhà ngoại cố ý mang tới những lễ vật kia thế là nàng đ ộ i vàng quay đầu nhìn về phía phụ thân trương vệ quốc cùng mẫu thân trần hồng Y đ g h ĩ vẻ mặt tươi cười nói ra à đúng cha mẹ ta suýt nữa quên mất đây là ta cùng ái hoa cho các ngươi mua một vài thứ đấy trương hạo lệ vẻ mặt tươi cười nói đồng thời đưa tay phải ra ngón t r ỏ chỉ hướng để dưới đất kia một đống món quà tiếp lấy giới thiệu nói nhìn xem đây là mật ong a ta chuyên môn tại ta đi công tác chỗ mua về đấy cha mẹ cái này bình lớn là cho các người mang này hai tiểu bình là cho đại ca cùng nhị ca mang nàng qua loa dừng lại một chút sau đó tiếp tục nói ra cha mẹ mật ong có thể là đồ tốt ta các ngươi có thời gian dành thì múc một cái muỗng dùng nước cấm pha nhìn uống không chỉ đối với cơ thể hữu ích với lại hương vị còn ngọt nào đấy dù là không sao ngâm làm nước ngọt uống cũng được đúng lúc này nàng đưa ánh mắt chuyển hướng ngồi ở một bên đại ca trương hạo nhiên cùng đại tẩu lý thư hiểu mỉm cười nói à đúng đại ca đại tẩu các ngươi cũng được ngẫu nhiên ngâm uống một chút nhà hoặc là cho hai đứa bé uống mật ong chân là vô cùng tốt đồ vật đây nói xong những thứ này trương hạo lệ cũng không có dừng lại mà là tiếp tục giới thiệu lần này về nhà ngoại mang tới cái khác món quà đối với phụ mẫu trương hạo lệ chuẩn bị món quà không còn nghi ngờ gì nữa muốn nhiều rất nhiều rốt cuộc phụ mẫu dưỡng dục tri ân nặng như sơn cũng đúng thế thật nhân chi thường tình mà đối với đại ca nhà trương hạo học nhà nàng cho mỗi nhà chuẩn bị món quà đều không khác mấy trên cơ bản là giống nhau như vậy thì có vẻ công bằng công chính trương hạo lệ đối với phụ mẫu cùng đại ca nhị ca yêu là phát ra từ nội tâm rốt cuộc nàng từ nhỏ đã là trong nhà hòn ngọc quý trên tay chuẩn bị được sùng ái giờ này khắc này ngồi ở một bên lâm ái hoa ánh mắt vẫn luôn rơi tại trên người trương hạo lệ ánh mắt kia tràn đầy vô tận cương triều hắn lẳng lặng nhìn vợ trương hạo lệ nhìn nàng cao hứng bừng bừng hướng người nhà mẹ để giới thiệu những kia nâng lên môn quà tặng trương vệ quốc trần hồng y trương hạo nhiên cùng lý thư hiểu bốn người cũng đều mặt mỉm cười chuyên chú lắng nghe trương hạo lệ giới thiệu ánh mắt của bọn hắn giao hội cùng nhau. để lộ ra đối với trương hạo lệ yêu thích cùng quan tâm làm trương hạo lệ cuối cùng giới thiệu xong tất cả mang tới đồ tốt lúc nàng đột nhiên chú ý tới nhiều như vậy một đôi mắt cũng tại nhìn mình chằm chằm không khỏi cảm thấy có chút hoài nghi cùng khó hiểu thế nào cha mẹ đại ca đại tẩu còn có ái hoa các ngươi đều nhìn ta làm gì ta có chỗ nào nói không đúng sao trương hạo lệ vẻ mặt nghi ngờ hỏi vấn đề của nàng vừa ra khẩu trần hồng y thì liền dẫn đầu cười ra tiếng cười ha ha nhìn hồi đáp không có không có ngươi không có, có chỗ nào nói không đúng tiểu lệ nha ngươi cô nàng này về chuyến nhà thì về chuyến nhà nhà thế nào còn để nhiều đồ như vậy tới cửa đâu nói đến đây trần hồng y khỏe miệng mỉm cười trong mắt lóe lên một tia xào quyệt lại trêu ghẹo khuê nữ trương hạo lệ một câu để nhiều như vậy đồ vật về nhà ngoại không biết còn tưởng rằng ngươi đem nhà chồng đồ tốt cũng mang về nhà trong đến rồi sao và đến lúc đó ái hoa đều muốn nói ngươi rồi trần hồng y t ì h vừa dứt lời trương hạo lệ như làm mẹo bị giấm đuôi một dạng s i ê u một cái xoay đầu lại trấn mắt nhìn một đôi mắt to thẳng tắp nhìn về phía bên người lâm ái hoa trong miệng còn phát ra một tiếng bất mắn hử hán dám g ọ n trương hạo lệ thanh thúy mà văn dội trên mặt làm bộ mang theo một chút n hắn là chúng ta nhà lão trương con rể này đi theo ta hồi một chuyến nhà mẹ đẻ không được ở trước mặt các nơi g ư biểu hiện tốt một chút biểu hiện trương hạo lệ nhường người ở chỗ này cũng nợ nụ cười lâm ái hoa mặt thì hơi đỏ lên hắn vội vàng tỏ thái độ nhìn về phía mọi người nhất là nhạc phụ nhạc mẫu cũng là trương vệ quốc cùng trần hồng y thì hai người nói ra ừ mừng sẽ không sẽ không ta sẽ không nói tiểu lệ lâm ái hoa thái độ mười phần thành khẩn hắn nói tiếp cha mẹ tiểu lệ để những vật này tới cửa kia cũng là cần phải ta sẽ không nói nàng với lại à ta cùng tiểu lệ trong lúc đó rất nhiều chuyện đều là tiểu lệ định đoạt ta cũng nghe tiểu lệ Hắc hắc. hắn c hắc. h ắ vừa nói một bên nhìn về phía trương hạo lệ trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng cưng triều lâm ái hoa nói xong lời nói này lại hướng về phía trương hạo nhiên cùng lý thư h i ể u cười hắc hắc thế là trong phòng tất cả mọi người sôi nổi lại cười ra tiếng t r ư ơ n g tám trăm linh sáu chuẩn bị tiến về trương hạo học nhà t r ư ơ n g tám trăm linh sáu chuẩn bị tiến về trương hạo học nhà trong phòng mọi người sau khi cười xong trương vệ quốc trước tiên mở miệng hắn mặt mỉm cười nhìn con rể lâm ái hoa trong mắt để lộ ra một tia tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu hứng thú vậy vậy sao ái hoa nha trương vệ quốc qua loa rừng một chút nói tiếp người cùng tiểu lệ Các người cô ngươi lâm u ái hoa cảm nhận được mọi người nhìn chăm chú khoe miệng của hắn khánh nết lộ ra một thoải mái tiêu dùng sau đó dùng một loại hài hước giọng nói hồi đáp ừ, ta cùng tiểu lệ nha bình thường việc nhỏ thượng ta cũng nghe nàng lâm ái hoa câu này lời nói ra khỏi miệng về sau chúng người biết hắn còn có nói còn chưa dứt lời vẫn như cũ tiếp tục nhìn chăm chú hắn không phải sao lâm ái hoa cũng không có dừng lại ở đây hắn hơi dừng lại một chút tựa như đang tự hỏi cái gì sau đó tiếp tục nói ra đại sự thượng đấy ta cũng đồng dạng nghe nàng câu này lời vừa ra khỏi miệng dường như một cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ khơi dậy tầng tầng g ậ n sóng lý thư hiểu đầu không nhìn được trước phốc phốc một tiếng bật cười tiếng cười kêu phảng phất là một tín hiệu dẫn tới những người khác thì đi theo cười lên ha, ha. trần hồng y cười đến vui vẻ nhất tiếng cười của nàng trong phòng quanh quẩn nhường cả phòng cũng tràn đầy vui sướng không khí trong chốc lát trong phòng tiếng cười hết đợt này đến đợt khác mỗi người đều bị lâm ái hoa hài hước lây bầu không khí bông chốc trở nên sinh động trương hạo lệ nghe được lâm ái hoa về sau ngay lập tức phản bác không đúng không đúng cha mẹ đại ca đại tẩu các ngươi cũng đừng nghe ái hoa vừa mới nói những lời kia à căn bản cũng không phải là chuyện như vậy n ữ khí của nàng có chút cấp thiết tựa hồ sợ những người khác hội hiểu lầm cái gì đúng lúc này trương hạo lệ quay đầu đi ánh mắt thẳng tắp chằm chằm vào lầm nói ái hoa ngươi rốt cục đang nói cái gì nha rõ ràng ở nhà những chuyện nhỏ nhặt k i a bên trên ngươi cũng là nghe ta nha về phần trong nhà đại sự nha hai chúng ta đều là trong âm thầm tốt tốt thương lượng đi a lâm ái hoa nghe trương hạo lệ lời nói không khỏi mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đáp lại nói a là thế này phải không ta sao còn nhớ tại đại sự thượng chúng ta đúng là thương lượng đi không sai nhưng mà đến cuối cùng trên cơ bản đều là ta nghe ngươi nha nói đến đây lâm ái hoa đột nhiên nhìn về phía mọi người khác trên mặt lộ ra một tia xào quyệt nụ cười rất rõ ràng người một nhà đều biết hắn cùng trương hạo lệ là đang nói đùa cho nên mọi người thì cũng cởi theo trương vệ quốc trần hồng y ý ề trương hạo nhiên cùng với lý thư hiểu đối với đôi này tiểu phu thê ở chung hình thức không thể quen thuộc hơn nữa tự nhiên thì đã hiểu bọn hắn thời khắc này đối thoại chỉ là một loại trêu chọc đồng dạng trương hạo lệ trong lòng vô cùng rõ ràng nàng cùng lâm ái hoa đây là đang người một nhà trước mặt cố ý giải trí đấy thế là nàng cố ý giả bộ như không vui dáng vẻ phản bác không mới không phải đâu này rõ ràng chính là ta nhóm bàn bạc sau đó kết quả nha ngươi chớ nói lung tung á lâm ái hoa nói tiếp đi phải không vậy ta thế nào nhớ phải chúng ta hai ý kiến không thống nhất lúc cuối cùng tất cả đều do ngươi để cho ta lựa chọn hướng ngươi làm chuẩn cuối cùng mới ý kiến thống nhất nhà khoe miệng của hắn mỉm cười ánh mắt bên trong để lộ ra một tia t r e o tức nghe lời này trương hạo lệ sắc mặt hơi đổi một chút nàng làm bộ mất hứng n ế t miệng nói lầm bầm không không không ngươi nói b ậ y lâm ái hoa ngươi hôm nay là đến cha mẹ ta còn có đại ca đại tẩu ta trước mặt nói với của ta chạm tới à. trong thanh âm của nàng mang theo một chút nũng nịu hứng thú trương hạo lệ trận trắng mắt nghiêng cái đầu nhọ tử tượng đứa bé giống nhau chằm chằm vào trượng phu lâm ái hoa bộ dáng kia vừa đáng yêu lại thú vị cuối cùng nàng còn thân tay nhẹ nhàng địa vô vô lâm ái hoa cánh tay dường như thật sự đang bày tỏ bất mãn của mình một màn này nhường ở đây trương vệ quốc đám người cũng nhịn không được bật cười bọn hắn nhìn đôi này tiểu phu thê chuyển động cùng nhau trong lòng tràn đầy hoan h ỷ trong nháy mắt công phu nguyên vốn có chút nghiêm túc bầu không khí trở nên thoải mái du mau đứng lên trương vệ quốc mấy người đều hiểu trương hạo lệ cùng lâm ái hoa đây là đang trước mặt bọn hắn sái bảo đâu thể hiện ra giữa bọn hắn đặc biệt ở chung cách thức bất quá ngay tại mọi người lại một lần thoải mái cười to sau đó trần hông y thì đột nhiên cắm vào lời nói tới nàng mặt m tiếp h m t n nhất là những kia đại sự quan trọng hơn. à, là t kia đại i sự theo trần hồng y rìa đưa ánh mắt chuyển hướng con rể á i hoa tiếp tục nói còn có a á i hoa ngươi cũng không thể thái cưng triều tiểu lệ nha đứa nhỏ này nha trước kia ở nhà lúc liền bị cha nàng còn có đại ca nàng nhị ca cho làm hư ngươi nếu lại như thế s ù n g ái nàng về sau có thể làm sao được nha trần hồng y rìa lời nói ở chỗ này qua loa dừng lại một chút nàng mới chậm rãi tiếp tục mở miệng nói đến lúc đó nếu đem tiểu lệ làm hư c ta cùng tiểu lệ ba nàng có thể sẽ không phụ trách m ặ c cho nhà tiếng nói của nàng vừa dứt trong phòng lập tức vang lên một hồi cười vang mọi người tiếng cười hết đợt này đến đợt khác phản phất muốn đem nóc nhà cũng lật ngược tựa như n à y vui sướng tiếng cười trong phòng q u e n quẩn để người cảm thấy vô cùng ấm áp cùng sung sướng trương hạo lệ thấy thế ngay cả vội vàng đứng dậy tựa một con hoạt bắt con thỏ nhỏ một dạng sôi nổi sốt u ruột bận bị h o à n g địa chạy đến mâu thân trần hồng y đi hết trước mặt hận rỗi địa hô một tiếng mẹ trần hồng y ôn nhu địa vớt ve khuê nữ trương hạo lệ đầu nhẹ giọng an ủi được rồi được rồi người nhà đầu này cũng sắp làm mụ mụ người à làm sao còn như đứa bé con một dạng chạy đến mẹ ngươi ta trong ngực làm n ũ n g đâu nàng mỉm cười tiếp tục nói nếu ngươi nghĩ làm n ũ n g n h a đợi lát nữa lúc không có người ngươi liền đi hái hoa trong ngực vung cái đủ đi hai mẹ con ngươi một lời ta một lời cười cười nói nói bầu không khí mười phần hòa hợp một bên lâm hái hoa là nhà lao trương duy nhất con rể cũng bị này ấm áp c h ẳ n g cành lây dần dần dung nhập cái gia đình này ước chừng qua một hồi lâu trương hạo lệ đột nhiên tượng là nhớ tới chuyện quan trọng gì nàng quay đầu nhìn về phía p h ụ thân trương vệ quốc cùng mẫu thân trần hồng y mở miệch nói đúng rồi cha mẹ hôm nay khó về được một chuyến t、like, a m a n g t hồng e o hoa ái đ y thì nghe i xong liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý tốt tốt tốt vậy thì chờ lát nữa mẹ đi cho các ngươi vợ chồng trẻ thu thập một gian phòng lại cho các ngươi trải tốt giường chiếu trần hồng y thì nghe thấy khuê nữ buổi tối hôm nay muốn lưu lại một đêm lập tức vui vẻ ra mặt đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu trương hạo lệ nhìn thấy mẫu thân trần hồng y cười đến vui vẻ như vậy Cũng cùng nói rất rồi ra, theo ta vui vẻ, theo rồi nói ra, mẹ, vậy ta cùng ái hoa mẹ, đúng i Nói xong, trương Hảo lệ liền chuẩn bị dẫn lâm ái、hoa、rời khỏi đi người, người, nhị nhà. xong, Trương chuẩn dẫn Trương trong nhà. Trương 807, Đông Sương phòng trong chỉ kém một người, một. Trương 807, Đông Sương phòng trong Hảo hoa Hảo học chỉ chỉ bị ca một người, một, một một. lệ lâm kém kém đ lúc này trương hạo nhiên như là đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng gì một dạng vội vàng xông lấy trong tay sách đ ồ vật mội mội trương hạo lệ hô Tiểu lệ, trước ngươi lệ, ngươi cùng Thanh hắn vang chờ chút, chỗ khứ. ta quá nguyên bản chạy tới cửa bước chân đột nhiên ngừng lại quay người nhìn về phía trương hạo nhiên cùng lúc đó đứng ở trương hạo lệ bên cạnh lâm ái hoa thì đi theo dừng bước hai người cùng nhau đứng tại chỗ hơi nghi hoặc một chút nhìn trương hạo nhiên trương hạo nhiên bước nhanh đi đến mẫu thân trần hồng y rỉa trước mặt nói với nàng mẹ vừa vặn chờ chút tiểu lệ cùng ái hoa muốn lưu lại qua đêm ta ra đi mua một ít thái quay về tiện thể cùng đi trần hồng y rỉa ngay đại lời của con ngay lập tức minh chẳng hẳn ý tứ mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đồng ý không chỉ như vậy trần hồng y còn nghĩ tới lý lao gia tử thế là nói với trương hạo nhiên chờ chút cũng một khối đến ăn cơm tối đem lý lao ra t ử thì gọi qua đúng còn n h ớ đem hạo học cùng vũ thủy một khối hô tới dùng cơm trương hạo nhiên vội vàng đáp được rồi mẹ ta biết rồi đứng ở một bên trương hạo lệ lúc này thì đã hiểu đại ca ý nghĩa nàng không khỏi lộ ra một hội tâm mỉm cười trương hạo nhiên chú ý tới tất cả mọi người minh trắng ý nghĩ của hắn liền quay đầu đối với vợ lý thư hiểu dặn dò thư hiểu ta ra đi mua một ít thịt cùng thái quay về lý thư hiểu ôn nhu hồi đáp từ mừng đi thôi đi thôi thế là trương hạo nhiên tại đơn giản nói tóm tắt mà nói tình huống sau đó liền không chút do dự hướng phía mội mội trương hạo lệ cùng mội phu lâm ái hoa cùng hô lên đi thôi một tiếng này la lên giống như là tại gia lệnh lại giống là đang thúc giục gấp rút bọn hắn nhanh lên hành động trương hạo lệ cùng lâm ái hoa không còn nghi ngờ gì nữa đối với trương hạo nhiên ngầm hiểu bọn hắn nhanh chóng đuổi theo cùng trương hạo nhiên cùng nhau bước nhanh đi ra khỏi nhà thời gian như thời gian qua nhanh thoáng qua trong lúc đó trương hạo n h i ê n trương hạo lệ lâm ái hoa ba người thì đã tới trương hạo học ở tứ hợp viện tiến vào viện về sau bọn hắn đầu tiên cùng cùng viện các bạn hàng xóm hữu hảo lên tiếng trào sau đó trực tiếp hướng phía trương h ạ o học nhà phương hướng đi đến. khi bọn hắn đi vào trương hạ o học cửa nhà lúc trương hạo nhiên qua loa dừng lại một chút hít sâu một hơi sau đó để giọng to hướng về phía trong phòng h ồ hạ o học vũ thủy ở nhà không thanh âm của hắn tại yên tĩnh trong sân quanh quẩn có vẻ đặc biệt vang dội ngay tại trương hạo nhiên la lên đồng thời trong phòng trương hạ o học cùng hà vũ thủy chính nhàn nhã ngồi trong phòng khách t á n gấu đột nhiên bọn hắn nghe được đại ca giọng trương hạo nhiên không khỏi đồng thời khe giật mình bất quá trương hạ học lập tức kịp phản ứng hắn lập tức đứng dậy bước nhanh đi về phía cửa mà hà vũ thủy thì theo sát phía sau cũng không lâu lắm trương hạ học thì dẫn hà vũ thủy theo phòng ngủ bên trong đi ra. lúc này trương hạo nhiên trương hạo lệ lâm ái hoa ba người đã đạp vào phòng đại ca tiểu lệ á i hoa các người đã tới trương hạo học nhìn đại ca trương hạo nhiên mội mội trương hạo lệ mội phu lâm ái hoa một nhóm ba người trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ vội vàng tiến ra đón nhiệt tình lên tiếng chào hỏi hà vũ thủy thì theo sát phía sau m ỉ m c ư ờ i hướng mấy người v ấ n an đại ca tiểu lệ á i hoa thanh âm của nàng thanh thúy êm thay để người nghe cảm giác hết sức thoải mái bắt chuyện qua về sau hà vũ thủy quay người chuẩn bị đi cho mấy người t r ô n trả nhưng mà ngay tại hà vũ thủy chuẩn bị động thủ pha trả lúc trương hạo nhiên đột nhiên lên tiếng ngăn lại nàng vũ thủy không cần pha cho ta trả ta còn được ra ngoài mua chút thịt cùng thái quay về đấy trương hạo nhiên nhường hà vũ thủy hơi kinh ngạc nhưng nàng rất nhanh liền phản ứng m ỉ m cười hồi đáp được rồi đại ca vậy ta thì không c u a người trả trương hạo nhiên gật đầu một cái sau đó quay đầu nhìn về phía đệ đệ trương hạo học nói ra hạo học vậy mọi người trước trò chuyện ta trước hết đi mua thức ăn chờ chút ngươi cùng vũ thủy cũng đến cha mẹ trong nhà ăn cơm chúng ta cùng nhau hảo hảo tụ họp một chút trương hạo học liền vội vàng gật đầu đáp được rồi đại ca chúng ta chờ chút nhi liền đi qua đặt được đệ đệ trương hạo học đáp lại về sau trương hạo nhiên thỏa mãn cười cười nhưng sau quay người rời đi phòng trương hạo nhiên sau khi rời đi trong phòng bầu không khí lại lần nữa sinh động hẳn lên hà vũ thủy tay chân lanh lẹ đ i ệ u cho mỗi người cũng rót xong trà thủy sau đó mỉm cười ngồi ở một bên trương hạo học thì đem chú ý tập trung ở m ỗ i m ỗ i trương hạo lệ trên người h ắ n ân cần mà hỏi thăm tiểu lệ ta trước mấy ngày nghe nói ngươi kém một chút chuyện đến cùng là thế nào chuyện a trương hạo lệ không còn nghi ngờ gì nữa không ngờ rằng nhị ca lại đột nhiên hỏi chuyện này nàng có chút cười xấu hổ cười hồi đáp nhị ca kỳ thực thì không có việc lớn gì à chính là ta gần đây công tác b ậ n quá có chút mệt nhọc quá độ cho nên tại bên trong bệnh viện nghỉ ngơi hai ngày là được rồi trương hạo học không còn nghi ngờ gì nữa đối với đáp án này không hài lòng lắm hắn tức giận nhìn muội muội nói n g ư ơ i n h a n g ư ơ i trước kia chưa lập gia đình trước đó lại luôn l à như vậy đại đại liệt liệt hiện tại cũng lập gia đình làm sao còn là không cẩn thận như vậy đâu ngay cả mình mang thai đều có thể không biết n g h e đến đó trương hạo l ệ mặt bạch một chút thì đỏ lên nàng túi l ầ u xuống có chút ngượng ngùng nói nhị ca ta thật sự không phải cố ý Ta thì mệt té ta không hội nhọc ngờ rằng hội mệt nhọc quá độ té xỉu, đúng là ta gần độ quá quá xỉu, đây là bất ậ n rộn, không những này. Trương thái chú thứ Hạo học thở có dài, ý b đắc đều cha có việc chết. gì ngươi ngươi không nghe ngươi không gì, không nói, nhà, khiến nói nếu muốn ngươi thật hụt là ta bất ta ta Bất lo. May ra bị mà mẹ xảy quá mặc dù trương hạo học ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng của hắn kỳ thật vẫn là vô cùng quan tâm mượn mội, mội hắn hiểu rõ mội mội luôn luôn đều là cái người hay quên cho nên thì không có quá nhiều địa trách cứ nàng chỉ là nhắc nhở nàng về sau nhất định phải nhiều chú ý thân thể chính mình cuối cùng trương hạo học thân thiện nói được tôi tất nhiên hiện tại ngươi không có xảy ra việc gì yêu nhị ca ta cũng liền không nói thêm cái gì chẳng qua ngươi về sau nhưng phải nhiều chú ý một chút ta k h á c lại phát sinh kiểu này chính mình mang thai hơn ba tháng lại một chút cũng không biết đến sự tình trương hạo lệ liên tục gật đầu tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ chú ý mà trương hạo học thì xác thực không còn nói nội mội không phải hắn hiểu rõ nội mội đã ý thức được sai lầm của mình lại lại nhải xuống dưới thì không có ý nghĩa gì nhưng mà lệ người không tưởng tượng được là trương hạo học mặc dù ngưng đối với nội mội trương hạo lệ chỉ trích nhưng hắn đầu mâu lại ngay lập tức chuyển hướng đứng ở một bên nội phu lâm ái hoa chỉ thấy trương hạ o học nhanh chóng nghiêng đầu đi mắt sáng như bốc địa nhìn thẳng lâm ái hoa đúng lúc này không khách khí chút nào mở miệng dặn t r ư ờ n g tám trăm linh bảy đông x ư ơ n g phòng trong c h ỉ kém một người hai t r ư ơ n g tám trăm linh bảy đông x ư ơ n g phòng trong c h ỉ kém một người hai ái hoa chuyện này coi như qua ta thì không còn quá nhiều địa trách cứ hạo lệ lời nói xoay chuyển trương hạ o học giọng nói trở nên nghiêm túc lên hắn tiếp tục nói nhưng mà đâu tiểu lệ thế nhưng ta cùng ta đại ca tâm đầu nhục à, nàng vẫn luôn là chúng ta hảo mượn mội, mội. ngươi là nàng nam nhân nên nhiều để ý một chút ta biết không nói đến đây giọng trương hạ học hơi tăng cao hơn một chút tựa hồ đối với lâm ái hoa biểu hiện có chút bất mãn n g ư ơ i xem một chút ngay cả mình vợ mang thai lâu như vậy ngươi thế mà một chút cũng không phát hiện được này đúng sao trương hạ học càng nói càng kích động hắn chừng to mắt nhìn lâm ái hoa chất vấn ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi ngươi dạng này để cho ta cùng ta đại ca ý kiến gì ngươi làm sao có thể tin tưởng ngươi đem tiểu lệ chiếu cố rất tốt đâu lời còn chưa dứt trương hạ học liền không che giấu chút nào địa cho lâm ái hoa một lưng ít ánh mắt kia phản phất đắng nói ngươi chắc chắn khiến ta thất vọng đối mặt trương hạ học chỉ trích lâm ái hoa không còn nghi ngờ gì nữa có chút vội vàng không kịp chuẩn bị hắn sửng sốt một chút lập tức liền vội vàng gật đầu đáp v â n v â n v â nhị n ca ngài nói đúng lần này đúng là ta làm được không tốt lâm ái hoa thái độ có vẻ mười phần thành khẩn hắn nói tiếp bất quá nhị ca cái khác lời nói ta cũng không nhiều lời ngươi cùng đại ca thì nhìn ta sau này biểu hiện đi ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không lại phát sinh chuyện tương tự như vậy nói xong lời cuối cùng lâm ái hoa còn nặng nghề địa vô bộ n ự c tỏ vẻ hắn đối với vừa rồi nói bảo đảm lâm ái hoa nói như vậy trương hạ học liền không lại nói cái gì lời khó nghe hắn chủ yếu là muốn nhìn lâm ái hoa thái độ rốt cuộc hắn vì mội mội kém một chút chuyện chuyện này trong lòng đối với lâm ái hoa còn là có chút bất mãn nhưng nếu lâm ái hoa có thể biểu hiện ra đầy đủ t h à n h ý cùng ấ y nấy hắn cũng không để ý cho nàng một cơ hội bây giờ hắn nhìn lâm ái hoa trên thái độ rất không tệ cái kia còn có cái gì nói đâu thế là hắn chậm rãi gật đầu một cái nói ra được vậy liền nhìn xem ngươi sau này biểu hiện đi những lời này mặc dù nói có chút cứng nhắc nhưng cũng coi là cho lâm ái hoa một cái hạ bậc thang lâm ái hoa tự nhiên đã hiểu chương hạ học ý nghĩa hắn nặng n ề gật đầu trong miệm ừng ừng tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ biểu hiện thật tốt không có một lát sau trong phòng bầu không khí dần dần hòa hoãn tiếp theo vừa mới điểm này ngột ngặt thì dần dần tiêu tán đúng lúc này hà vũ thủy đột nhiên chú ý tới phóng ở phòng khách trên bàn những vật kia nàng kinh ngạc nói a tiểu lệ các ngươi làm sao còn x á c h nhiều đồ như vậy đến a giọng hà vũ thủy khiến cho trương hạo học chú ý hắn thì đi theo nhìn sang lúc này mới phát hiện trên mặt bàn để đó không ít thứ thế là hắn thì phụ hòa nói đúng vậy a tiểu lệ t á i hoa các ngươi đây là làm gì vậy làm sao còn s á c đồ vật tới cỡ đâu giữ lại chính mình ăn nhiều được đặc biệt tiểu lệ ngươi hiện tại mang thai càng nên nhiều ăn ngon một chút đem những vật này lưu trong nhà chính mình ăn nhiều tốt để cập qua tới làm gì nha trương hạo học cũng không có loại đó vì mỗi mỗi trương hạo lệ cùng mỗi phu lâm ái hoa mang đồ tới cửa có quá nhiều cảm giác vui sướng tương phản nội tâm của hắn thậm chí có chút mất hứng khi hắn nhìn thấy mỗi mỗi trương hạo lệ lúc loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt hắn nhũ mày ánh mắt bên trong để lộ ra một tia bất mãn đồng dạng trương hạo lệ cũng đã đã nhận ra nhị ca trương hạo học tâm trạng biến hóa nàng cao hứng bừng bừng địa đi ra phía trước kéo lại trương hạo học cánh t không phải liền là để ít đồ tới cửa ngươi thế nào còn tức giận thanh âm của nàng lại nhọn vừa mịn còn cố ý kẹp lấy cúng họng để người nghe không khỏi có chút nổi da gà trương hạo l ệ mân mê miệng nhỏ hơn d ố i địa tiếp tục tại nhị ca trước mặt làm lũng hừ nhị ca ta cái này làm mội mội tâm lý có thể luôn luôn nhớ người đây đương nhiên rồi còn có ta kia thân ái vũ thủy t ẩ u tử nàng vừa nói một bên cố ý vai cái đầu đem ra mặt kéo căng quá chặt chẽ lộ ra một bộ mười phần hủy khuất bộ dáng giống như chịu thiên đại hoa tuồng đối mặt mội mọi thân mật như vậy mà làm lũng bán manh cử động trương hạo học đột nhiên có chút hoảng hồn hắn hoàn toàn không biết nên chỉ thấy hắn l ắ c bắp giải thích nói không không không tiểu lệ nhị ca thật sự không hề không vui thì tuyệt đối với không có trách ngươi ý nghĩa trương hạo học dừng một chút hơi chỉnh lý một chút suy nghĩ nói tiếp cái này đây không phải nhị ca nhìn xem ngươi đều đã mang thai n h a liền nghĩ những thứ này đổ tốt giữ lại cho chính ngươi ăn nhiều tốt lắm đối ngươi như vậy cùng trong bụng hải tử đều tốt đâu bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía s a u đặc sắc nội dung trương hạo lệ n g h e xong lập tức vui vẻ ra mặt dọc dịu rằng nói ra phải không nhị ca đối với ta thật là tốt nha nhưng mà nhị ca người đối với ta tốt như vậy vậy ta khẳng định cũng sẽ đối với ngươi cùng vũ thủy tàu tử tốt nha lại nói ta mang thai vũ thủy tàu tử không phải cũng mang thai nha nàng thế nhưng b ạ n thân ta hòa hảo tẩu t ử đâu ta chỉ điểm đồ tốt tới cửa cũng đúng thế thật của ta tấm lòng thành nha trương hạo lệ không nhanh không chậm từng điểm từng điểm nói đến đây chút ít cái này khiến trương hạo học căn bản phản bác không được một chút đối mặt bội m ộ i hùng hổ do người trương hạo học cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ cuộc tranh luận nhất là khi hắn nhìn thấy trương hạo lệ ở trước mặt hắn làm đúng lúc hắn càng là hoàn toàn mất đi sức chống cự rốt cuộc hắn cái này làm ca ca không h n ì trương hạo lệ cùng lâm ái hoa cũng liên tục gật đầu tỏ vẻ nhất định sẽ làm theo nhưng mà đến tại các nàng nội tâm là có hay không nghĩ như vậy chỉ sợ chỉ có chính các nàng mới biết mà đây hết thảy đi ra cửa mua thức ăn trương hạo nhiên lại hoàn toàn không biết giờ này k h ắ c này hắn chính c ơ i lấy xe đạp tại đầu đường cuối ngõ đi dạo nhìn qua một bộ thản nhiên tự đắc dáng vẻ kỳ thực đây chẳng qua là hắn một loại ngụy t r a n g thôi hắn sở dĩ muốn như vậy bốn phía toàn bộ đơn giản chính là muốn đánh cá i h i ể m hộ chế tạo một chút thời gian kém rốt cuộc hắn trong không gian hệ thống thế nhưng cất giấu không ít thịt cùng thái đâu trương hạo nhiên dựa theo dĩ vang những kia làm việc tại không ai hỏi đến góc chỗ đem không gian hệ thống bên trong một chút thịt cùng thái làm ra đây sau đó treo ở xe đạp tay lái từ bên trên và làm xong những việc này trương hạo nhiên lúc này mới cơi lấy xe đạp nhanh như chấp hướng nhìn nam la cổ hạng số chín mươi năm tứ hợp viện chạy tới cùng lúc đó trương hạo lệ lâm ái hoa đã về tới số chín mươi năm tứ hợp viện mà trương hạo học hà vũ thủy hai người cũng đã tại số chín mươi năm tứ hợp viện đông sương phòng tiền viện trong đang ngồi đồng dạng lý lão gia tử cũng bị trần hồng y ảnh h ư ờ n g lý thư h i ể u gọi qua có thể nói cả cái phòng bên trong còn kém mua thức ăn trở về trương hạo nhiên chương tám trăm linh tám thỏa hiệp chương tám trăm linh tám thỏa hiệp cũng không lâu lắm trương hạo nhiên khai hát trương hạo, hạo, hạo nhiên thấy thế khoe miệng hơi dâng lên lộ ra một mỉm cười thản nhiên hồi đáp tam đại gia nay không mượn mội ta cùng mọi phu đến nơi nhà tự nhiên được mua chút ít thịt cùng thái nhà diêm phụ quý trong lòng cùng gương sáng nhi hắn đương nhiên hiểu rõ trương hạo nhiên nội m u ộ i cùng nội phu đến thế là hắn liền vội và ngật đầu cười ha hả nói ra ư mừng như thế tiểu lệ mang nàng nam nhân về chuyến nhà khẳng định phải hảo h ả o chiêu đãi chẳng qua khoan hay nói tiểu lệ nha đầu này cũng là có bản lĩnh đọc sách lợi hại trung chuyên trình độ tốt nghiệp thì vào cục cung cấp điện còn có chính là ánh mắt không sai tìm cái gia đình điều kiện cũng không tệ đối tượng đương nhiên tam đại gia hiểu rõ n à y chủ yếu là tiểu lệ nha đầu này các phương diện điều kiện không sai tục n ữ có câu tốt nổi phối tốt đó mà diêm phụ quý dễ nghe lời nói một câu tiếp một câu không chỉ đem trương hạo lệ khen một lần còn đem t r ư ơ n c hảo nhiên cười ù n g t r ơ n g Hạo học h cười nói ra tam đại gia n g à i khắc khí ta còn có việc mẹ ta vẫn chở ta trở về đâu ta liền đi về trước dứt lời trương hạo nhiên cũng không quay đầu lại quay người hướng phía nhà mình đi đến lưu lại diêm phụ quý đứng tại chỗ trong miệng ngậm lấy điếu thuốc mỹ tư từ thôn vân thổ vụ trong lòng của hắn âm thầm thầm thì tiểu nhiên tiểu tử này mặc dù có lúc không hiểu chuyện để người có chút đau đầu nhưng ngẫu nhiên cũng không tệ lắm nha quả nhiên a bất kể là ai cũng thích nghe những kia dễ nghe lời h ư u ích đâu diêm phụ quý trong lòng nghĩ như vậy trên mặt không tự giác địa nở một nụ cười nhưng mà làm suy nghĩ của hắn chuyển tới dư hương liên cùng chị quốc t h ụ vợ chồng trên người lúc nụ cười trong nháy mắt biến mất hắn không khỏi lắc đầu nhẹ giọng nói lầm bầ hai người này rốt cục làm sao nghĩ đâu không sao đi chiêu trêu người ta hạo nhiên làm gì vậy thật là diêm phụ quý càng nghĩ càng thấy được dư hương liên cùng chị quốc tụy h vợ chồng hành vi có chút kỳ quái hắn không khỏi cảm thán nói còn có lao chỉ người này đấy thật là k h ờ được có thể vợ đáp tội người ta tiểu nhiên hắn cái này đại nam nhân thế mà thì cùng cái như đ ầ u gỗ cái gì cũng đều không hiểu sớm nên mang theo vợ đi cho người ta bồi thất lễ nói lời xin lỗi nhà nói đến đây diêm phụ quý liền nghĩ tới mã đại thành l ô xuân hoa hai lỗ hồng hắn không khỏi thở dài nói sao nếu không nói sao hay là đại thành lao tiểu tử này thấy rõ ràng a nhưng mà diêm phụ quý mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng trên thực tế chính hắn có đôi khi cũng sẽ phạm đồng dạng sai lầm thấy không rõ tình thế mà đây hết thảy cuối cùng vẫn là bởi vì cái kia thích chiếm món lời nhỏ khuyết điểm ngay lúc này trương hạo nhiên nện bước nhẹ nhàng nhịp chân đã tới đông x ư ơ n g phòng cửa hắn đứng vững tại phòng cửa chính qua loa dừng lại một chút sau đó hít sâu một hơi đối với trong phòng cao giọng la lên ta mua thức ăn trở về rồi đến một người giúp ta cầm một chút thái nha thanh âm của hắn trong không khí quanh quẩn giống như mang theo một loại vui sướng vật luật cũng không lâu lắm trần hồng y cùng lý thư hiểu nghe tiếng mà ra hai trên mặt người cũng tràn đầy mỉm cười có lẽ là vừa mới người một nhà trong phòng nói chuyện rất vui vẻ trương hạo nhiên thấy thế liền tranh thủ treo tại trên xe đạp thịt cùng thái lấy xuống cẩn thận đưa cho mẫu thân trần hồng y cùng vợ lý thư hiểu trần hồng y tiếp nhận thái cười lấy nói với trương hạo nhiên tiểu nhiên vất vả ngơi ư á trương hạo nhiên sờ lên tóc cười cười sau đó đối với mẫu thân trần hồng y thì nói mẹ ta về nhà trước đem xe đạp c ấ t kỹ lập tức liền tới đ â y nha nói xong hắn bay người bước nhanh hướng nhà mình đi đến v ố nhưng còn n g ĩ hỏi nhất con lớn t r ơ Hảo Nhiên m u a thức ă ngay tốn tại ê trần hồng y hề ô lời vừa mới nói đến một nửa lúc trương hạo nhiên lại đột nhiên tượng một trận gió giống nhau xông lên phía trước phán phất có chuyện gì khẩn cấp bình thường động tác của hắn nhanh như thiểm điện để người vội vàng không kịp chuẩn bị trương hạo nhiên một bên nội vã địa xông về trước một bên trong miệng còn lẩm bẩm mẹ không có xài bao nhiêu tiền à ngươi cũng đừng cho ta trong âm thanh của hắn để lộ ra một loại lo lắng cùng bất đắc dĩ tựa hồ đối với trần hồng y thì phải trả tiền cử động cảm thấy mười phần bối rối trần hồng y thì thấy thế tự nhiên không chịu tùy tiện bỏ qua nàng vội vàng đáp lại nói không được không được sao có thể lại cho ngươi đệm tiền đấy ta và cha ngươi cũng không phải không có tiền n ữ khí của nàng kiên định không còn nghi ngờ gì nữa đối với con trai tốt trương hạo nhiên từ chối cũng không thèm chịu n ả mặt mũi trương hạo nhiên vốn còn muốn tiếp tục giải thích vài câu cố gắng thuyết phục trần hồng y nhưng trần hồng y thì lại dùng một ánh mắt sắc bén ngăn lại hắn cái ánh mắt này tràn đầy uy nghiêm nhường trương hạo nhiên bông chốc thì ngậm miệng lại không còn dám nói nhiều một câu nhìn thấy mâu thân như thế kiên quyết trương hạo nhiên hiểu rõ lại tranh luận xuống dưới thì không làm nên chuyện gì thế là hắn bất đắc dĩ thở dài mở ra hai tay lộ ra một bộ thỏa hiệp dáng vẻ nói ra được rồi mẹ kia con trai của ngài ta còn có thể nói gì thế mặc dù trương hạo nhiên mặt ngoài đồng ý trần hồng y vì đưa tiền yêu cầu nhưng trong lòng hắn lại đang âm thầm tính toán nghĩ dựa theo bình thường giá qua loa thiếu b á một ít hắn con mắt hơi chuyển động nhanh chóng nghĩ ra một đại khái số lượng sau đó nói với trần hồng y n g h ĩ mẹ liền nhiều như thế đi trần hồng y n g h ĩ nghe trương hạo nhiên báo ra số lượng thì không có quá nhiều do dự rất nhanh liền dựa theo hắn nói mức đem tương ứng tiền c ù n g phiếu giao cho hắn trương hạo nhiên tiếp nhận tiền c ù n g phiếu về sau hơi kiểm tra một chút xác nhận không sai sau liền thu vào đến tận đây trận này nho nhỏ tranh chấp cuối cùng hạ màn kết thúc mẹ con hai người thì khôi phục thoải mái vui sướng không khí bắt đầu cùng trong nhà người nhàn trò chuyện Trương Trương Trương vui vẻ Vệ Quốc, lại đắc ý giờ này khắc này đông xương phòng trong phòng trương g i a một đại gia đình n g ồ i vây c h u n g một chỗ tiếng cười cười nói nói không ngừng đột nhiên trần hồng y n h ư là đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng gì ánh mắt của nàng rơi vào khuê nữ trương hạo lệ trên người hơi mở miệng cười hỏi tiểu lệ a ngươi còn có mấy ngày n g h ỉ kỳ nha trương hạo lệ nghe được mẫu thân hỏi vội vàng nhìn xem hướng mẫu thân trần hồng y nghĩa hồi đáp mẹ ta còn có hai ngày nghỉ đâu chính là ngày mai cùng sau khi lớn lên ta biêu điện lãnh đạo đặc biệt quan tâm ta để cho ta nghỉ ngơi nhiều hai ngày sợ ta lần này công tác quá mệt mỏi bất quá ta cảm thấy mình đã nghỉ ngơi được không sai bị lắm không nghĩ lại chỉ hoan quá lâu nha trần hồng y liền nghe khuê nữ lời nói gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu nàng hơi suy tư một chút sau đó ôn nhu điệu nói kia nếu không như vậy đi tiểu lệ ngươi ngày mai lại trong nhà ở lâu một đêm a sau khi lớn lên và ái hoa tan việc hai ngươi cùng một chỗ trở về ngươi nhìn xem dạng này có được hay không nha trương hạo lệ nghe mẫu thân đề nghị hơi do dự một chút trong nội tâm nàng có chút mâu thuẫn một phương diện nàng quả thật rất muốn nhiều hơn cùng cha mẹ mặt khác lại không nghĩ cho ái hoa thêm phiền phức với lại cũng cảm thấy có chút phiền phức phụ mẫu bất quá rất nhanh nàng liền nghĩ minh bạch mẫu thân muốn lưu thêm nàng hai ngày nàng còn có cái gì không vui nhiều hơn cùng cha mẹ thì rất tốt cho dù là ngày mai thứ hai sau khi lớn lên tuần lễ hai hai ngày này phụ mẫu còn được ban ban ngày không ở nhà nhưng mà chỉ cần phụ mẫu buổi chiều tan việc là có thể nhiều tâm sự cái gì vậy cũng tốt nha chẳng qua đâu trương hạo lệ nghĩ thì nghĩ hay là nhìn một chút bên cạnh lâm ái hoa lâm yêu nhìn thấy vợ trương hạo lệ bộ này chờ mong bộ dáng lập tức thì cười sau đó gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý thế là trương hạo lệ trên mặt trong nháy mắt tách ra nụ cười s á lạ g tốt, tốt, tốt, đúng lúc này trần hồng y thì ánh mắt chuyển hướng con rể lâm ái hoa trên mặt lộ ra một tia áy náy đang lúc nàng muốn mở miệng nói cái gì lúc lâm ái hoa lại đột nhiên ngắt lời nàng khỏe môi nít lên một vòng nụ cười ônu nhẹ nói mẹ ngài đừng có khách khí như vậy a ta đều hiểu ngài đây là nghĩ tiểu lệ muốn cho nàng nhiều cùng ngài một tiên này rất bình thường nha với lại tiểu lệ vừa v ẫ n có hai ngày nghỉ ngài muốn cho nàng ở lâu một tiên vậy liền lưu thôi về phần ta mà nếu không trở về cùng người trong nhà nói rõ một chút tình huống sau đó hai ngày này tan tầm về sau cũng chạy qua bên này nha nhiều chạy cái một hai chuyến cũng không có cái gì ghê gớm chỉ cần a mẹ không chê ta cái này làm con rể tới trong nhà ở thái cẩn là được rồi t bọn hắn ba ngươi một câu ta một câu cười cười nói nói trong phòng mọi người khác một bên nghe một bên mang trên mặt ý cười dần dần thời gian tại mọi người nói chuyện phiếm bên trong lạng yên trôi qua trong lúc vô tình đã qua tốt một quãng thời gian lúc cũng không sớm trương vệ quốc trong lúc lơ đã ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa hắn ý thức được thời gian đã không còn sớm thế là hắn xoay đầu lại đối với ngồi ở một bên trương hạo nhiên khẽ hỏi thiếu n h â n a hiện tại là lúc nào ngươi xem một chút mấy giờ rồi trương hạo nhiên nghe được phụ thân hỏi vội vàng ngâng lên tay trái đem trên cổ tay đồng hồ tiến đến trước mắt nhìn kỹ một chút phía trên kim đồng hồ rất nhanh hắn hồi đáp cha hiện tại đã năm giờ qua mấy phần trương vệ quốc khẽ gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ thời gian tiếp theo hắn lại đưa ánh mắt nhìn về phía ngồi ở bên kia vợ trần hồng y khoe miệm lộ ra một vòng mịp cười nói ra hồng ý n g a à ngươi nhìn thời gian cũng đã trễ thế như vậy có phải hay không nên đi chuẩn bị làm cơm t ố i à nha trương vệ quốc trong lòng rất rõ ràng hôm nay trong nhà ăn cơm người tương đối nhiều cho nên xào r a u nấu cơm tiền kỳ công tác chuẩn bị khẳng định sẽ rất bận rộn hắn không muốn để cho vợ một người bận rộn thế là quyết định cùng nàng cùng đi nhà bếp giúp đỡ nghĩ đến đây trương vệ quốc tiếp lấy nói với trần hồng ý n g a đi thôi hồng ý ý ta đi chung với n g ư ơ i nhà bếp bận rộn đi dứt lời hắn đứng dậy chuẩn bị hướng nhà bếp đi đến vừa ra đến trước cửa trương vệ quốc vẫn không quên quay đầu hướng trong phòng những người khác ô các ngươi cũng tiếp, lấy tiếp tục trò chuyện hà đồng thời hắn lại cố ý căn dặn con lớn nhất trương hạo nhiên phải thật tốt chiêu đại nữ nhi nữ tế đặc biệt con rể lâm ái hoa đừng để hắn cảm thấy bị lạnh rơi đương nhiên loại lời này sẽ không nói rõ trương vệ quốc chỉ là nhường trương hạo nhiên hào hào cùng con rể lâm ái hoa trò chuyện cái gì ngay tại trương vệ quốc cùng trần hồng y chuẩn bị đi vào nhà bếp lúc lý thư hiểu đột nhiên mở miệng nói cha mẹ ta thì cùng đi chứ lý thư hiểu muốn đi nhà bếp giúp đỡ trợ thủ cái gì ý nghĩ của nàng đạt được trương hạo nhiên tích cực hưởng ứng trương hạo nhiên theo sát lấy vợ lý thư hiểu n h ị chân thì tỏ vẻ muốn đi nhà bếp giúp đỡ không chỉ như vậy, trương hạ o học cùng hà vũ thủy thì đồng dạng không chịu thua kém lần lượt biểu thị muốn cùng đi nhà bếp giúp đỡ thậm chí đến cuối cùng trương hạ o lệ cùng lâm ái hoa hai người hai người bọn họ là khách nhân cũng đều nói xong muốn đi nhà bếp giúp đỡ đối mặt bọn nhỏ nhiệt tình trần hồng y cùng trương vệ quốc có chút bất đắc di cười cười bọn hắn vội vàng xua tay nhồn g bọn nhỏ tất cả ngồi xuống đến nghỉ ngơi thật tốt không cần bọn hắn hỗ trợ làm việc nhưng mà mọi người cũng không có dễ dàng đông tha bọn hắn kiên trì muốn đi nhà bếp giúp đỡ thế là một hồi nho nhỏ lôi kéo trên cứ như vậy triển h a i trải qua một phen ngắn ngủi tranh chấp cuối cùng vẫn trương vệ quốc cùng trần hồng y thành công địa ngăn cản mấy người kiên trì để bọn hắn lưu trong phòng khách nghỉ ngơi mặc dù bọn hắn mấy người có chút không cam tâm nhưng vẫn là nghe theo phụ mẫu sắp đặt thời gian từng giây từng phút trôi qua trương hạo nhiên nhìn thoáng qua đồng hồ phát hiện thời gian đã như ngừng lại sau h m t m ư ờ i có lẽ là bởi vì lần này nhiều người cần làm thái thì tương đối nhiều cho nên trần hồng y đi cùng trương vệ quốc tại bên trong nhà bếp bận rộn r ò n g r ã một giờ cuối cùng trong phòng bếp chuyển đến trận trận hưng khí để người thèm nhỏ rãi không đầy một lát theo trong phòng mọi người ngươi một ta một địa giúp đỡ bưng thức ăn, cầm chén, cầm cái này đ ố n g nhiên phong phú đỡ tối cuối cùng có thể chạy tới tới tới tiểu lệ à này ba đạo thái là cha làm ngươi nếm thử có phải hay không còn giống như trước ngươi thường nói như vậy ăn ngon trên bàn cơm trương vệ quốc rất nhiệt tình lại cao hứng kêu gọi khuê nữ trương h ả o lệ ăn hắn làm ba đạo thái đương nhiên hắn cũng không quên con rể lâm ái hoa cùng với trên bàn những người khác cũng thúc giục mọi người nếm thử hắn xào ba đạo thái mọi người cũng đều không quét hắn hưng một người tiếp một người nếm thái với lại s á c thực này ba cái thái hương vị cũng không tệ sôi nổi mở ra tảng dương thổi phồng hình thức nhất thời trương vệ quốc vẻ mặt vui vẻ cùng đắc ý cười ha, ha. Chương 810, ta nói đúng hay không? một chương 810, ta nói ta đối ú n không? g hay Một, đ với mọi người tán dương cùng vội phòng trương vệ quốc trong lòng tượng ăn mật giống nhau ngọt nụ cười trên mặt càng thêm xán lạ mà trần hồng y thì lẳng lặng mà ngồi ở một bên nhìn trượng phu trương vệ quốc bộ kia dương dương đắc ý ráng vẻ khóe miệng không khỏi hơi d ư ơ n g lên nàng cũng không cắt đứt trương vệ quốc tự biên tự diễn mà là lựa chọn yên lặng lắng nghe nhường hắn thỏa thích hưởng thụ này bị mọi người tán dương thời khắc đương nhiên tại mọi người đối với trương vệ quốc chủ nghệ khen không dứt miệng sau đó bọn hắn thì không có quên đối với trần hồng y chủ nghệ tỏ vẻ khẳng định rốt cuộc bữa cơm này thế nhưng do hai người bọn họ lỗ hổng cộng đồng hoàn thành với lại chủ yếu là trần hồng y thì hoàn thành mẹ ngươi làm đạo này b ọ t thịt cà tím quả thực là ăn quá ngon á trương hạo lệ kẹp lên một khối cà tím phong trong cửa vào tỉ mỉ nhai về sau mặt mũi tràn đầy hạnh phúc địa t h ở dài nói trần hồng y thì nghe được nữ nhi khích lệ trong lòng tự nhiên là vui thích nhưng nàng hay là ra vẻ khiêm tốn cho một cái xem thường cười lấy t r e o kẹo nói vậy cũng không món ăn này trong vừa có thịt lại có dầu làm sao có khả năng không thể ăn đâu nhưng mà trương hạo lệ dường như cũng không tính như vậy bỏ qua nàng còn muốn tiếp tục tán dương mẫu thân chủ nghệ trương ầ n vệ quốc thì ở một bên phụ họa theo tôi nói còn không phải sao mẹ ngươi làm thái vậy thì thật là nhất người ta không thể ăn mới là lạ chứ trương vệ quốc đối với khuê nữ trương hạo lệ nói xong lời nói này về sau qua loa dừng lại một chút tựa hồ là đang hồi ức cái gì sau đó nói tiếp ta còn nhớ à làm sơ ngươi nha đầu này Từ miệng nhỏ ba thì đặc biệt em, chỉ cần mẹ i biệt ệ n nhỏ cần g thì hẻm, chỉ ba đặc m người xem ngài đ này chủ nghệ như thế tinh xảo về sau nếu có cơ hội ngươi có thể hay không dạy ta một chút nấu ăn nha tốt nhất là tiểu lệ thích ăn những tia thái a lâm ái hoa vừa dứt lời trên bàn cơm những người k h á c liền sôi nổi bắt đầu ồn ào lên hà vũ thủy đầu tiên mở miệng t r e o c h ọ c nói ái chà chà ái hoa à ngươi đây cũng quá sùng vợ đi nói xong hà vũ thủy vẫn không quên quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh t r ư ơ n g hạ học đ ị n h ngậm hướng hắn trừng mắt nhìn ngươi xem một chút người ta ái hoa học tập lấy một chút nha t r ư ơ n g hạ học hoàn toàn không có dự liệu được chiến hỏa lại đột nhiên đ ố t tới trên người mình nhưng hắn dù sao cũng là cái yêu thương vợ nam nhân tốt cho nên không chút do dự đáp ứng xuống tốt tốt tốt vũ thủy người yên tâm đi ta về sau nhất định sẽ đi tìm trụ tử ca hảo hảo học tập nấu ăn không chỉ như vậy ta còn có thể tiện thể hướng chủ ca hỏi thăm một chút ngươi thích ăn nhất cái nào mấy món ăn sau đó ta đều sẽ dùng tâm đi học tập thực chất chương hạ o học tại sinh hoạt hàng ngày bên trong đối với vợ hà vũ thủy có thể nói là quan tâm đầy đủ hắn không gần như chỉ ở bên ngoài nỗ lực công tác kiếm tiền nuôi gia đình sau khi về đến nhà thì sẽ chủ động giúp làm sự tính các loại dưới tình huống bình thường chỉ cần hà vũ thủy xuống bếp nấu cơm chương hạ o học thì hội lập tức đi giúp đỡ trợ thủ tỷ như thu thập bếp lò rửa nồi rửa chén các loại không chỉ như vậy chính chương hạ học thì thường thường sẽ đích thân xuống bếp xào rau nấu cơm chính là vì nhường vợ hà vũ thủy nếm thử hắm th có thể nói nay vợ chồng trẻ trong lúc đó hiểu nhau qua lại ủng hộ sự tình trong nhà từ trước đến giờ đều không phải là cố định do một người nào đó tới làm nhất là bây giờ hà vũ thủy mang thai trương hạ o học càng là đối với nàng tre chở có thửa dường như ô m đ ồ m tất cả việc nhà hãn kiên quyết không cho hà vũ thủy lại vào nhà bếp lý do là mang thai người không thích hợp người được nhà bếp khói l ử a vị không phải sao hà vũ thủy nghe xong trương hạ o học đáp lại trong đầu tượng chiếu phim một dạng nhanh chóng hiện lên hai người bọn họ trong sinh hoạt từng ly từng tí những kia bình thường mà ấm áp trong n h y mắt như là một vài bức bức họa xinh đẹp tại trước mắt của nàng triển khai Nàng n rau rau. với lại sau bữa ăn thu thập lúc một người chủ động gánh vác lên rửa chén nhiệm vụ một người khác thì sẽ đem bàn ăn xoa phải sạch sẽ quét dọn vệ sinh lúc một phụ trách quét dọn kia một cái khác thì phụ trách đem rác thải rửa qua sau đó có đôi khi còn cùng đi gia tản toàn bộ hưởng thụ lấy thuộc về lẫn nhau thời gian những thứ này nhìn như nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ lại tạo thành bọn hắn trong sinh hoạt tấm áp nhất bộ phận nghĩ đến đây hà vũ thủy không khỏi nếp miệng lên lộ ra nụ cười hạnh phúc thế là nàng cười lấy nói với trương h ạ o học tốt tốt h ạ o học ta đùa với ngươi đâu ngươi thế nào như thế không biết đùa đâu ngươi nha sẽ không cần đi hướng anh ta học tập nấu ăn à chỉ cần là ngươi tự mình làm thái ta cũng thích ăn nguyên bản trên b à n mọi người đang đắm chìm tại đối với lâm ái hoa cùng trương hạo lệ chuyện này đối với ân ái cô dâu mới t r e o g ẹ o bên trong tiếng cười cười nói nói không ngừng nhưng mà khi bọn hắn nghe được hà vũ thủy cùng trương h ạ n học đối thoại về sau lập tức bị đôi này tiểu phu t h ê ngọt ngào chuyển động cùng nhau hấp dẫn sôi nổi ồn ào lên ai ưu có thể à hạo học tiểu tử ngươi không sai không sai là đau vợ nam nhân không hổ là chúng ta nhà lao chân t r ù n g trương vệ quốc càng là hơn không khỏi đối với con thứ hai trương hạo học tán dương trong lời nói để lộ ra đối với nhi tử thỏa mãn cùng tự hào bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung trương hạo học bị phụ thân như thế khen một cái lập tức có chút ngượng ngùng mặt của hắn có hơi p h i m hỏng ngượng ngùng cười cười trương vệ quốc k h ỏ miệng hơi dâng lên lộ ra một vòng nụ cười nhẹ nói ha tiểu tử ngươi, có cái gì thật xấu hổ đây này đau vợ yêu vợ đây chính là thiên đại ưu điểm a hoàn toàn không cần cảm thấy khó xử nha có cái gì ngượng ngùng hắn vừa nói còn vừa cố ý liếc một cái bên cạnh trần hồng y lìa ánh mắt kia phảng phất đan g nói hải mẹ hắn ngươi nói đúng không trần hồng y thì tự nhiên chú ý tới trượng phu ánh mắt nàng tức giận đáp lại nói đúng đúng đúng ngươi nói cũng đ ố i với mặc dù trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ nhưng trần hồng y thì kỳ thực cũng không phản đối trương vệ quốc quan điểm đúng lúc này trần hồng y lìa đem đầu chuyển hướng con t h ứ hai chương hạ học tiếp tục nói hạ học nhà cha ngươi mới vừa nói những lời kia đều là lời nói thật phải biết một h i ể u được yêu thương vợ nam nhân mới xưng được là chân chính thật là đàn ông đây nàng qua loa dừng lại một chút tiếp lấy lại bổ sung cái k h á c trước không đề cập tới liền lấy cha ngươi mà nói đi hắn ngày bình thường cũng không thiếu giúp làm công việc nhà n h à cha ngươi hắn còn không phải thế sao loại đó cả ngày chỉ biết là áo đến thì đưa tay cơm đến háo miệng người trần hồng y d ì thao thao bất tuyệt giảng thuật trương vệ quốc đủ loại ưu điểm nói thẳng được trương vệ quốc cũng có chút xấu hổ lên trên mặt nổi lên một tầng đỏ hừng nhạt nhạt trương vệ quốc mắt thấy vợ trần hồng y còn muốn tiếp tục tán dương chính mình vội vàng xua tay ngắt lời nói được rồi được rồi hồng y ngươi cũng đừng lại khen à lại như thế khen xuống dưới ta đều muốn c ó xử ngại quá lạc trương vệ quốc lời còn chưa dứt một bên trương hạo học liền không kịp chờ đợi nói xen vào đi vào chương tám trăm mười ta nói đúng hay không hai chương tám trăm mười ta nói đúng hay không hai hắn mặt mỉm cười ánh mắt rơi vào mẫu thân trần hồng y hỉa trên người nhẹ nói mẹ ngài mới vừa nói có thể một chút đều không có sai trương hạo học qua loa dừng lại một chút tựa hồ tại hồi ức cái gì nói tiếp ta cùng đại ca còn có tiểu m ộ i ba người chúng ta từ nhỏ đã nhìn ngài cùng cha ta ngày bình thường là như thế nào trung đụng n ữ khí của hắn tràn ngập c ả n g khái tiếp tục nói dường như ngài nói như vậy cha ta người này cùng nam nhân khác thật sự không giống nhau nhà khác đại nam nhân có thể đều là loại đó áo đến thì đưa tay c ơ m đến h á miệng loại hình nhưng cha ta lại hoàn toàn khác biệt ngài nấu cơm xào r a u lúc hắn cuối cùng sẽ chủ động đến bên cạnh giúp đỡ trợ thủ hoặc chính là hắn tự mình xuống bếp dù sao tuyệt đối sẽ không nhường một mình ngài bận trước bận sau hắn có thể một chút cũng không nhàn rồi đấy nói tiếp với lại a không chỉ là cha ta như vậy đại ca cũng là như thế đấy cha ta cùng đại ca đều là đặc biệt đau vợ yêu vợ người vậy ta tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ á trương hạo học không chỉ đem phụ thân trương vệ quốc tán dương một phen càng là đối với đại ca trương hạo nhiên cùng với chính hắn thì không tiếp ca ngợi c h i tử cuối cùng càng là hơn cho thấy hắn luôn luôn đem phụ thân cùng đại ca xem như tấm ương yêu thương vợ tấm ương trong lúc nhất thời trương vệ quốc trên mặt nổi lên một vòng ngượng ngùng đỏ ửng nhưng này cô kiêu ngạo cùng tự hào tình lại khó mà che giấu rốt cuộc còn thứ hai trương hạo học vừa mới nói tới kia lời nói tán dương hắn lúc không còn nghi ngờ gì nữa tràn đầy từ đáy lòng ý kính n g mà trương hạo nhiên đâu đột nhiên nghe được đệ đệ trương hạ o học tại khen hết phụ thân về sau lại thì tiện thể đem chính mình khen một trận không khỏi có chút khó xử lên lúc này trên bàn ăn những người khác đều không hẹn mà cùng địa đưa ánh mắt về phía trương vệ quốc trương hạo nhiên cùng trương hạ o học này phụ từ ba người trong mắt lộ ra thần sắc tò mò nhất là lâm ái hoa là trương gia dễ hiền đột nhiên nghe đến mấy lời nói này lòng hiếu kỳ trong lòng trong nháy mắt bị nhen lửa lâm ái hoa mặt mỉm cười nhìn mọi người hiếu kỳ hỏi thật sự a ánh mắt của hắn lập tức rơi vào nhà phụ trương vệ quốc trên người tiếp tục nói cha ngài có thể chân là một người đàn ông tốt ta cha ta trong nhà trên cơ bản cũng không vào nhà bếp chẳng qua hắn sẽ hỗ trợ quét dọn vệ sinh loại hình ừ n trừ ra vào nhà bếp xuống bếp xào rau nấu cơm chuyện này hắn lại cường điệu một lần trương vệ quốc mặt mỉm cười nhẹ giọng thì thầm địa đối với con rể lâm ái hoa nói vậy ngươi cha thì thật không tệ nha mặc dù không vào nhà bếp không xuống trù nấu cơm xào rau nhưng nói không chừng là bởi vì hắn sẽ không đấy trần hồng y cũng liền bận điệu phụ hoa nói đúng đúng đúng rất có thể chính là như vậy ái hoa à nói không chừng cha ngươi thật sự chính là sẽ không xào rau nấu cơm cho nên mới chưa bao giờ vào nhà bếp đây này lâm ái hoa nghe lời này trong lòng đột nhiên động một cái dường như cảm thấy khả năng này vẫn đúng là thật lớn hắn gãi đầu một cái có chút ngượng ngùng đáp lại nói ừm, có lẽ có lẽ chân là như vậy đi trong lòng của hắn âm thầm quyết định và sau này trở về nhất định phải tìm một cơ hội cùng hắn cha hào hào trò chuyện chút tìm hiểu một chút cha hắn rốt cục có thể hay không xào rau nấu cơm nếu quả như thật sẽ không vậy liền để cha hắn học một ít n h a này cũng không phải việc khó gì chỉ cần thằng học nhất định có thể học được nhà này học xong xào rau nấu cơm về sau mẹ hắn cũng có thể thoải mái hơn một ít nhà nghĩ đến đây lâm ái hoa lại xoay đầu lại nhìn nhạc phụ nhạc mẫu thẳng thắn thành khẩn địa nói ra chính mình suy nghĩ chân thật ta nghĩ đi cho dù cha ta thật sự sẽ không xào rau nấu cơm kia hoàn toàn có thể đi học ca giọng lâm ái hoa không lớn nhưng lại kiên định lạ thường đó cũng không phải cái gì đặc biệt chuyện khó khăn tình cảm chỉ cần cha ta hắn có học tập nguyện vọng khẳng định có thể học được xào rau nấu cơm hắn qua loa dừng lại một chút nói tiếp thì giống như ta ta cũng không phải trời sinh thì biết làm cơm nhưng ta vui lòng đi học tập vui lòng nhiều xuống phòng bếp nhiều tiểu lệ năng lực nhẹ lòng một ít kỳ thực ta trong nhà thì thường xuyên xuống bếp nấu cơm đâu chỉ là có thể ta xào thái hương vị không phải đặc biệt tốt tiểu lệ có đôi khi sẽ nói như vậy làm nhắc tới mình nấu ăn không thể ăn lúc lâm ái hoa trên mặt hiện lên vẻ lúng túng nhưng hắn còn l à tiếp tục nói bất quá ta tin tưởng chỉ phải không ngừng luyện tập nhiều xuống bếp làm nhiều tài nấu nướng của ta khẳng định sẽ có đề cao đồ ăn cũng sẽ làm n g o n miệng lúc này ngồi ở một bên trương hạo lệ đột nhiên phốc phốc một tiếng bật cười nàng hình như bị lâm ái hoa cho c h ọ cười với lại cười đến còn rất lợi hại trương hạo lệ cẩn thận suy nghĩ một lúc nàng sắc thực thường xuyên nói lâm ái hoa làm thái không thể ăn điểm này chính nàng thì thừa nhận chẳng qua giờ phút này làm nàng nghe được lâm ái hoa lời nói này lúc trong đầu ngay lập tức nổi lên mấy cái cảnh tượng tương tự cái này khiến nàng cảm thấy đặc biệt b u ồ n c ư ờ i không chỉ như vậy lâm ái hoa mới vừa rồi còn nói muốn nhường cha của hắn cũng là trương hạo lệ cha chồng lâm thiết quân đi học tập xào rau nấu cơm đây thật là rất có ý tứ trương hạo lệ nghĩ đến đây thì cũng nhịn không được nữa gửi đến lợi hại hơn nàng thậm chí đã có thể tưởng tượng ra được và lâm ái hoa sau khi về nhà nhường cha hắn học tập xào rau nấu cơm tình cảnh đến lúc đó lâm ái hoa khẳng định sẽ bị cha của hắn lâm thiết quân hung hăng mắng một trận rốt cuộc lâm ái hoa này không phải làm khó hắn chính mình cha ruột lâm thiết quân nhà này thuộc về là sẽ rủ hành vi bất quá trương hạo lệ cảm thấy loại tình huống này rất có thể xảy ra rốt cuộc lâm ái hoa tính cách chính là như vậy có đôi khi hội ý tưởng đột phát nói ra một ít nhường người không tưởng tượng được tới mà nhạc mẫu trần hồng y lại có chút ít tức giận nhìn khuê nữ trương hạo lệ trách nói tiểu lệ a n g ư ơ i nhà đầu này thực sự là đang ở trong phúc không biết phúc a ái hoa cũng như thế chủ động vui lòng học tập nấu cơm ngươi còn thiêu tam g i ả tứ này đúng sao trần hồng y thì càng nói càng có chút kích động ngươi xem một chút bên ngoài bao nhiêu nhà Nam nhân trong nhà đều là không có h n i cha i Ngươi nấu ngươi, cơm. ta ta đại ca thậm chí còn không có ta nhị ca làm thái ăn ngon với lại cha ta ta đại ca nhị ca ba người bọn hán đại nam nhân cũng biết nấu ăn xào rau nấu cơm ái hoa cũng có thể hướng bọn hắn học tập mà trương hạo lệ nói được này quay đầu nhìn về phía bên cạnh lâm ái hoa trên mặt bộ dáng hình như đang nói ta nói đúng hay không t r ư ơ n g tám trăm m ư ơ i một hai người các ngươi vui vẻ là được t r ư ơ n g tám trăm m ư ơ i một hai người các ngươi vui vẻ là được trương hạo lệ cứ như vậy nhìn chằm chằm lâm ái hoa nhìn xem ánh mắt kia phản phất muốn đem hắn xem thấu đồng dạng lâm ái hoa trong lòng giật mình đầu óc của hắn tượng con quay giống nhau phi tốc chuyển động suy tư cái kia ứng đối ra sao bất thình lình tình hình bất quá lâm ái hoa rốt cuộc cũng là người cơ linh hắn rất nhanh liền nghĩ đến một thích hợp trả lời thế là hắn vội và nói đ Ta hắn thẳng ự c được ư h thắn địa thừa nhận chính mình tại chủ nghệ phương diện không đủ nhưng cùng lúc thì để lộ ra một loại tích cực cải tiến thái độ về sau ta nhất định sẽ nhiều xuống bếp làm nhiều ta tin tưởng chỉ cần ta không ngừng luyện tập khẳng nhất định có thể đem thái làm được càng ăn ngon hơn không chỉ như vậy lâm ái hoa còn tiến một bước tỏ vẻ muốn hướng đại ca nhị ca cùng ba ba học tập học tập bọn hắn trong nhà hỗ trợ làm việc làm việc tinh thần với lại đại ca nhị ca còn có cha ở nhà cũng thường xuyên hỗ trợ làm việc làm việc phương diện này ta cũng phải học nhiều học lâm ái hoa nói rất nhiều trên cơ bản chính là tại cho thấy sau này mình hội trong nhà làm nhiều chuyện nhiều giúp đỡ làm việc đồng thời đối với xào r a u nấu cơm chuyện này hắn cũng sẽ càng thêm nỗ lực tranh thủ về sau có thể làm ra thương ngon hợp khẩu vị thức ăn ngay tại lâm ái hoa nói xong những lời này trong nháy mắt trương hạo lệ trên mặt ngay lập tức tách ra nụ cười sán lạ nụ cười kia đây xuân hoa còn muốn tươi đẹp mà ngồi ở một bên trần hồng y gì ấy, là trương hạo lệ mẹ ruột lâm ái hoa mẹ vợ thì là có chút tức giận nhìn thoáng qua chính mình quê nữ trần hồng y dìa vẻ mặt sắc mặt giận dữ địa đưa tay phải ra ngón tay qua loa dùng sức tại q u ê nữ trương hạo lệ đầu bên trên điểm một cái trong miệng còn lẩm bẩm n g ư ơ i n h a ngươi ngươi cái này nha đầu chết t h t kia thế mà ngay trước mẹ ngươi mặt của ta thì đối xử với ái hoa như thế tia ngươi ở nhà lúc chẳng phải là muốn nhường ái hoa làm này làm kia đem hắn làm trâu làm ngựa sai sự ạ trần hồng y không che giấu chút nào địa ngay trước con rể lâm ái hoa trước mặt t r á c cứ từ bản thân k u ê nữ tới nhưng mà trên bàn cơm mỗi người kỳ thực cũng trong lòng rõ ràng lâm ái hoa sở dĩ cam tâm tình nguyện là trương hạo lệ làm này làm kia hoàn toàn là bởi vì bọn họ vợ chồng trẻ ở giữa tình cảm thâm hậu n h ữ n g cử động này chẳng qua là bọn hắn ân ái một loại thể hiện thôi không hề nghi ngờ trần hồng y đối với cái này cũng là lòng biết rõ nhưng làm vì mẫu thân nhất là là mẹ vợ dưới loại tình huống này nàng tất nhiên sẽ cở trách một chút nữ nhi không phải đây cũng là một loại làm cha làm mẹ kỹ xào đi quả nhiên ngay tại trần hồng y chỉ trích trương hạo lệ lúc trương hạo lệ thậm chí còn chưa kịp mở miệm phản bác lâm ái hoa liền vội vàng xen và nói đừng đừng đừng mẹ ngài có thể nghìn vạn lần đừng nói như vậy đây đều là ta cam tâm tình nguyện đi làm cùng tiểu lệ không hề có một chút quan hệ ngài cũng đừng trách cứ n à n g nha lâm ái hoa nói được này ngược lại cười một tiếng ta nha vui lòng thường xuyên cho tiểu lệ nấu cơm ngày bình thường thì thích cùng tiểu lệ cùng nhau làm công việc nhà hai người cùng nhau khóc cùng nhau cười cùng nhau chơi đ ù a cùng nhau náo cùng nhau làm một chuyện gì đều là hạnh phúc với lại nha nam nhân mà không phải hào hào đau vợ của mình à. lâm ái hoa tiếng nói vừa mới rơi xuống nguyên vốn còn muốn muốn mở miệng hướng mâu thân trần hồng y để giải thích trương hạo lệ đột nhiên như là bị làm ma phát một dạng trên mặt nét mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng sán lạ dường như một đoán ở rộ hoa tươi tràn đầy vui sướng cùng hưng phấn khoe miệng của nàng cao cao d ơ lên lộ ra một nụ cười thật to con mắt cũng cười híp lại thành một đường nhỏ giống như toàn bộ thế giới cũng vì lâm ái hoa những lời này mà trở nên tươi đẹp k h i h i h i mẹ ngươi xem một chút ngươi xem một chút đây chính là chính ái hoa cam tâm tình nguyện muốn làm à còn không phải thế sao ta ép buộc hắn nhà ngươi thật đúng là h oan uổng ư ờ i tốt rồi trương hạo lệ hưng phấn mạc ê ờ thanh âm bên trong để lộ ra khó mà che giấu đại ý nàng vừa nói còn vừa càng không ngừng hướng mẫu thân trần hồng y trần hồng ý thì nhìn nữ nhi trương hạo lệ bộ này dương dương đắc ý dáng vẻ trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ nhưng nhiều hơn nữa hay là đối với nữ nhi s ủ ái nàng nhẹ nhàng lắc đầu vừa cười vừa nói được rồi được rồi ngươi nha đầu này chân là từ nhỏ bị đại ca nhị ca ngươi cho làm hư trương hạo lệ nghe được lời của mẫu thân không chỉ không có chút nào thu lại ngược lại càng thêm đắc ý nàng khoa tay m u ố i chân địa ở trước mặt mẫu thân đung đ ư a trong miệng còn không ngừng địa lầm bầm vậy thì thế nào đúng là ta bị làm hư nha ai bảo ta từ nhỏ đã có tốt như vậy đại ca nhị ca đấy với lại nha ta bây giờ còn có ái hoa tốt như vậy nam nhân hắn thì vui lòng sùng ta đây trần hồng y thì nhìn nữ nhi trương hạo lệ bộ kiêm nghịch ngợm bộ giáng đáng yêu nhịn không được thân tay nhẹ nhàng địa vô vỗ nàng huy động tay vừa cười vừa nói được rồi đừng tiếp tục khoe khoang a ngươi nha đầu này thực sự là càng lớn lên việt nghịch ngợm bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cũng chỉ có ái hoa dạng này nam nhân tốt mới có thể chịu được ngươi này nhảy thoát tính tình nha trương hạo lệ nghe được lời của mẫu thân ngay lập tức nết lên miệng nhỏ có chút n g o kiểu nói ha ha mẹ ngươi sao có thể nói như vậy đâu ta tính tình này làm sao rồi ta nghĩ rất tốt nha với lại nha làm sơ ta cùng ái hoa làm cái lúc Cũng hắn là bởi vì đúng ố tốt, là đặc biệt khó được nam nhân tốt, i với biệt biệt mới vui lòng cùng với ta ta một nam đặc đặc được đây đ cùng chỗ là lòng này. khó nhân hắn lúc này trương hạo nhiên chính thản nhiên tự đ ắ c đ ị a kẹp lên một miếng thịt phóng trong cửa vào chậm rãi n g a i n u ố c lấy ánh mắt của hắn trong lúc lơ đáng rơi vào mẫu thân trần hồng y gì cùng mội mội trương hạo lệ trên người nhìn các nàng ngươi tới ta đi chuyển động cùng nhau nghe các nàng vừa mới đã nói đột nhiên trong óc của hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu không khỏi n ế t miệng lên lộ ra một tia xảo quyệt nụ cười trương hạo nhiên vội vàng đưa mắt nhìn sang ngội phu lâm ái hoa quả nhiên không ngoài dự đoán lâm ái hoa thời khắp này nét mặt liền giống bị câu được vểnh lên miệng ngư cá một dạng khoe miệng cao cao dơ lên mặt mũi tràn đầy đều là không kiềm chế được vui sướng nguyên lai、like, trương hạo nhiên nghĩ tới là mẫu thân trần hồng y cùng mỗi mọi trương hạo lệ nói tới lời nói này không thể nghi ngờ sẽ để cho lâm ái hoa tâm hoa nộp h ó n g rốt cuộc hai người bọn họ tại trong lúc lơ đãng đối với lâm ái hoa tán dương quả thực nhiều vô số kể này sao có thể không nhường lâm ái hoa mừng rỡ như điên đâu mẹ vợ đối với mình khen không rứt miệng vợ cũng đối với chính mình khích lệ có thừa lâm ái hoa trong lòng quả thực tượng ăn mật giống nhau ngọt là cái này l cùng lúc đó trần hồng y thì chú ý tới mặt mũi tràn đầy vui mừng lâm ái hoa nàng bất đắc dĩ lắc đầu nhìn nữ nhi trương hạo lệ cùng con rể lâm ái hoa vừa cười vừa nói được thôi hai người các ngươi lỗ h ổ n g một người muốn đánh một người muốn bị đánh mẹ cũng không lắm miệng hai người các ngươi vui vẻ là được t r ư ơ n g tám trăm mười hai mọi người cáo từ rời khỏi t r ư ơ n g tám trăm mười hai mọi người cáo từ rời khỏi trần hồng y thì hãy vừa dứt lời trên mặt thì hiện ra một tia xảo quyệt nụ cười nàng quay đầu nhìn về phía con rể lâm ái hoa, trong mắt lóe lên một ý nhà bắn ái hoa à ngươi xem một chút ngươi đối với tiểu lệ nha đầu này như thế cương triều v ề s a u nhưng chớ đem nàng làm hư nha đến lúc đó nàng nếu tùy hứng lên ta cùng tiểu lệ cha nàng cũng sẽ không còn nha trần hồng y thì cười h í p mắt nói trong giọng nói để lộ ra mấy phần trêu tức nàng vừa ra khẩu người chung quanh ngay lập tức cười văng lên trương vệ quốc trương hạo nhiên lý thư hiểu trương hạo học hà vũ thủy lý lao gia tử và cả đám đều bị trần hồng y thì hài hước trọc cười tiếng cười trong không khí quanh quẩn trương vệ quốc cũng cười phụ hòa nói đúng vậy a đúng vậy à cái hoa ngươi nhưng chớ đem tiểu lệ sùng lên trời làm hư rồi nếu không chúng ta này làm cha mẹ đến lúc đó coi như mặc kệ rồi hắn một bên nói còn vừa hướng lâm ái hoa ném một ánh mắt hài hước lâm ái hoa nghe được nhạc phụ nhạc mẫu lời nói ngay cả vội k h o á t k h o á tay vừa cười vừa nói cha mẹ các ngươi yên tâm đi ta tâm lý năm chắc cho dù ta sùng tiểu lệ tiểu lệ cũng sẽ không bị ta làm hư tiểu lệ tốt đây với lại liền xem như ta chân đem nàng làm hư vậy cũng đúng vấn đề của chính ta khẳng định không cần các ngươi nhị lao quan tâm hắn lời nói này nhường người ở chỗ này cũng sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý dù sao không phải quản tiểu gì tiểu lệ cũng không phải kẻ hồ đồ vẫn đúng là có thể khiến cho lâm ái hoa làm hư nha không phải sao trương hạo lệ lập tức có chút mất hứng trương hạo lệ quệt mồm phản bác ánh mắt bên trong để lộ ra một tia bấm mình trương hạo lệ không nói lời này có tốt nói một lời này trên bàn mọi người liền giống bị đốt lên cười huyệt bình thường cười văng lên tiếng cười hết đợt này đến đợt khác phản phất muốn xông phá nóc nhà trương vệ quốc thấy thế chứ là theo chân mọi người cười vài tiếng sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần vội vàng t r ấ n an lên nữ nhi bảo bối của mình trương hạo lệ ư mừng vậy khẳng định rồi nhà ta tiểu lệ thông minh như vậy làm sao có khả năng bị sùng đến vô pháp vô thiên đâu chúc chuyện nhỏ này nàng khẳng định trong lòng cùng gương sáng giống như trương vệ quốc vừa mới nói xong trần hồng y thì vội vàng phụ h ò a nói đúng thế đúng thế tiểu lệ nha đầu này đã hiểu hiểu chuyện đây chắc chắn sẽ không tượng ta nói như vậy trần hồng y thì nói chuyện còn hướng về phía khuê nữ trương hạo lệ hài hức trừng mắt nhìn tại phụ mẫu đồng thời trần an dưới trương hạo lệ trên mặt ngay lập tức tách ra nụ cười sán l ạ dường như một đoán ở rộ hoa tươi trong h không khí hòa hoãn, lực chú ý của chúng nhân thì theo hoa e o bầu dần dần theo lâm ái hoa cùng của lực lâm ý t ái n người chỗ công việc tin đồn thú vị chuyện địa i trong sinh hoạt chuyện nhà thậm chí là một ít quốc gia đại sự đều thành bọn hắn để tại câu chuyện trên bàn cơm mấy người ngươi một lời ta một lời trò chuyện khí thế ngất trời có giảng thuật chính mình đang làm việc bên trong gặp phải dở hơi đồng nghiệp có thì chia sẻ nhìn gia đình trong sinh hoạt tấm áp việc nhỏ còn có đối với gần đây quốc tế tình thế phát biểu nhìn cái nhìn của mình cho chuyện điểm quốc tế tình thế vẫn là có thể trong nước nhà kia liền không nói được rồi phải xem nói cái gì lời nói chỉ có thể nói trong âm thầm khá tốt mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vô cùng náo nhiệt thời gian trong lúc vô tình trôi qua cũng không biết sau bao lâu lâu cơm người trên bàn dần dần dần dần mất đi cuối cùng chỉ còn lại lý lao gia tử trương vệ quốc trương hạo nhiên trương hạo học cùng với lâm ái hoa mấy cái này nam còn đang ở vừa ăn vừa nói chuyện tiếp tục lấy đề tài của bọn họ về phần trần hồng y thỉ lý thư hiểu hà vũ thủy trương hạo lệ cùng với tiểu kiều nguyện cùng tiểu kiều duệ hai cái này thiên chân khả ái trẻ con bọn hắn cũng sớm đã ăn ngon rời bàn nam nhân mà luôn luôn tại trên bàn cơm có nhiều chuyện như vậy muốn nói chuyện cái nào cái nào cũng là như vậy trên bàn cơm các nam nhân chính ngồi vây c h u n g một chỗ bên cạnh ăn như gió q u ố n bên cạnh cao đ ẳ m g phát luận đề tài của bọn họ đủ loại theo quốc gia đại sự đến chuyển nhà không chỗ nào mà không b a o lấy mà các nữ nhân thì ở một bên nhẹ giọng thi t h ầ m nói nói cười cười thỉnh thoảng còn có thể chiếu cố một chút hai cái kêu hoạt bát hiếu động tiểu gia hỏa thời gian từng giây từng phút trôi qua trên bàn cơm bầu không khí vẫn như cũ nhiệt liệt cuối cùng trải qua một phen dài rằng giặc tâm tình các nam nhân cuối cùng kết thúc cái này đ ố n g nhiên phong phú b ữ tối chuẩn bị đứng dậy rời tiệc đương nhiên tại bọn họ ăn ngon uống tốt đồng thời trên bàn cơm b á t đũa và bộ đồ ăn cũng đã bị thu thập được không sai bịt lắm rốt cuộc mấy cái cần cụ các nữ nhân cũng sẽ không khiến cái này vụn vặt sự việc ảnh hưởng đến mọi người dùng cơm tâm trạng làm cái này bỗng nhiên bữa tối chính thức sau khi kết thúc thu thập công tác càng biến đổi thêm nhanh chóng rốt cuộc đồ còn dư lại đã không nhiều thu thập tự nhiên cũng liền thoải mái rất nhiều làm sơ nghỉ ngơi về sau mọi người lại tiếp tục nói chuyện phiếm trong chốc lát nhưng mà theo thời gian trôi qua bóng đêm dần dần sâu mọi người cũng đều ý thức được nên lúc ai đi đường ấ y trương hạo nhiên lưu ý đến lý lao gia tử trên mặt đã hiện ra một chút mọi m ệ n cùng cơn buồ hắn vội vàng ân cần nói lao gia tử thời gian thì không còn sớm a người xem muốn hay không về nhà trước nghỉ ngơi đâu dứt lời trương hạo nhiên ánh mắt lại chuyển hướng trong ngực sớm đã bước vào mộng đẹp nữ nhi tiểu k i ể u nguyện cùng với vợ lý thư h i ể u trong ngực đồng dạng yên tĩnh ngủ say nhi tử tiểu k i ể u duệ thế là hắn nhanh chóng quay đầu đi ánh mắt rơi vào phụ thân trương vệ quốc cùng mẫu thân trần hồng y hề trên người khẽ cười nói cha mẹ thời gian đã không còn sớm a vậy chúng ta liền đi về trước còn có các ngươi nhìn xem hai tiểu gia hỏa này cũng đã ngủ trương vệ quốc nghe vậy ngay lập tức lộ ra nụ cười hòái vội vắng đáp tốt tốt tốt vậy mọi người cũng nhanh chút ít đi về nghỉ ngơi đi s ắ c thực thì rất muộn trần hồng y thì mỉm cười gật đầu tỏ ra là đã hiểu cùng đồng ý trương hạo nhiên thấy phụ mẫu cũng sảng khoái như vậy liền nói tiếp cha mẹ vậy ta cùng thư hiểu ông hai hải tử về trước đi rồi nói xong hắn còn cố ý nhìn về phía phụ mẫu hai người phất tay ra hiệu trương vệ quốc cùng trần hồng y thì lần nữa gật đầu đáp lại tỏ vẻ hiểu rõ vừa dứt lời trương hạo nhiên liền quay người chuẩn bị cáo từ rời khỏi lý lao gia tử thì đã cáo từ hết đi tới ngoài cửa lớn mà trương hạo học cùng hà vũ thủy thì theo sát phía sau chuẩn bị cáo từ rời khỏi cha mẹ vậy ta cùng vũ t h ụ y thì trở về a trương hạo học quay đầu nhìn về phía p h ụ mẫu lần nữa hô trương vệ quốc cùng trần hồng y vi hề mỉm cười gật đầu đưa mắt nhìn bọn hắn cô dâu mới chỉ chốc lát sau chỉ thấy lý lao gia tử trương hạo học cùng hà vũ t h ụ y cùng với riêng phần mình ôm khuê nữ tiểu kiều nguyệt cùng nhi tử tiểu kiều duệ trương hạo nhiên cùng lý thư hiểu đám người bọn họ lục tục rời đi đông xương phòng đợi đến trương hạo nhiên mấy người bọn họ dần dần t ừ n g bước đi đến thân ảnh biến mất trong tầm mắt về sau trần hồng y vi lúc này mới xoay đầu lại nhìn nữ nhi nữ tế khẽ cười nói tiểu lệ cái hoa hai người các ngươi thì nhanh đi rửa cái mặt, phao phao cấp đi. n ư ớ cùng, cùng n chân. Chân nữ nữ lúc đó lý lao gia tử trương hạo học cùng hà vũ thủy ba người cũng đã lặng yên rời đi số chín mươi năm tứ hợp viện lưu lại hoàn toàn yên tĩnh trương hạo nhiên cùng lý thư hiểu hai vợ chồng thì ôm hai đứa bé chậm dại đi vào tây nhi phỏng trương hạo nhiên cẩn thận đem trong ngực bảo bố i khuê nữ nhẹ nhẹ đặt lên giường sau đó hắn quay người đi vào nhà bếp bắt đầu nấu nước rốt cuộc người một nhà đều cần rửa mặt cho dù là đã ngủ say hai đứa bé trương hạo nhiên cùng lý thư hiểu cũng sẽ tỉ mỉ vì bọn họ đơn giản lau một chút khuôn mặt cũng không lâu lắm trong nồi thủy đất lên trương hạo nhiên lập tức đánh b u ồ n nước nóng trong trậu trộn lẫn lấy nước lạnh trương hạo nhiên thử tốt nhiệt độ bước nhanh về đến phòng hắn trước đi tới bên giường ôm nu đất là hai đứa bé lau trùi sạch g sau đó và làm xong những việc này chính hắn mới bắt đầu rửa mặt rửa chân mà lúc này lý thư hiểu sớm đã rửa sạch khuôn mặt chính thản nhiên tự đ ắ p địa ngâm chân thưởng thụ lấy này nháy mắt t h i ê n tĩnh thiếu nhiên hai hải tử cũng thu thập xong sao lý thư hiểu mặt mỉm cười khẽ hỏi thanh âm của nàng n u hòa mà ôn hòa giống như sợ đánh thức chính đang say ngủ bên trong bọn nhỏ trương hạo nhiên ôn n u nhìn vợ lý thư hiểu khỏe môi n ế c lên vẻ cưng c h ề u nụ cười nhẹ dọn hồi đáp ư m g đều tốt ta cho hai hải tử đơn giản rửa mặt thì lao lao rồi một hạ thân tiếp theo trương hạo nhiên không k h i cảm hẳn hai tiểu gia hỏa này ngủ được chắc chắn chết ta làm những thứ này lúc hai cái tiểu gia hỏa lại một chút phản ứng đều không có tỉnh đều không có tỉnh một chút lý thư hiểu nghe hơi cười một chút nhẹ giọng đáp lại nói ha ha năng lực không ngủ phải chết chìm chết c h ầ m nha tiểu n g u y ệ t n g u y ệ t cùng tiểu duệ duệ hôm nay ban g à y có thể chơi lên rồi buổi tối tự nhiên không có tinh thần và thể lực nói đến đây lý thư hiểu trên mặt lại hiện ra m ỉ m cười nói tiếp xem ra hai chúng ta hôm nay năng lực ngủ ngon g ấ c rồi nàng ý tứ rất rõ ràng chính là chỉ hai hải từ tối nay hẳn là sẽ không tỉnh lại rất có thể sẽ một giấc ngủ tới hừng sáng cứ như vậy vợ chồng bọn họ hai người có thể hưởng thụ một tiên tĩnh dễ chịu ban đêm hào hào ngủ mở rớt trương hạo nhiên tự nhiên đã hiểu lý thư hiểu lời này hằng nghĩa hắn thì cười theo vui tươi hớn hở gật đầu tỏ vẻ tán đồng hai người nhìn nhau cười một tiếng thần giao cách cảm địa trao đổi một ánh mắt sau đó liền bắt đầu nhỏ giọng trò chuyện với nhau vừa nói một bên rửa mặt xong nhanh chóng thu thập xong tất cả chuẩn bị vào nhà đi ngủ đây thời gian như thời gian qua nhanh thoáng qua liền mất ngày thứ hai nắng sớm lạc yên gián lâm trương hạo nhiên trong giấc ngộng từ từ tỉnh lại các mắt của hắn hơi mở ý thức vẫn có chút mờ trương hạo nhiên cứ như vậy mơ mơ màng màng nằm ở trên giường cơ thể như bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn chặn nhường hắn vẫn luôn không muốn lắm đứng dậy ước chừng qua mười phút đồng hồ lý thư hiểu thì theo trong lúc ngủ mơ dần dần t h ứ c t ỉ n h nàng con b u ồ n ngủ có chút mê man địa xoay đầu lại ánh mắt rơi vào bên gối trương hạo nhiên trên người lý thư hiểu nhẹ nhàng ngáp một cái âm thanh chậm rãi hỏi tiểu nhiên ngươi tỉnh rồi trương hạo nhiên tự nhiên đã nhận ra lý thư hiểu tỉnh lại tiếng động t h n g chi hắn còn nghe được giọng lý thư hiểu thế là hắn thì xoay đầu lại cùng lý thư hiểu ánh mắt ra hội đáp lại nói ừ tỉnh rồi bởi vì thời gian còn sớm hai người đều không có lập tức đứng dậy mà là cùng nhau trên giường qua loa lại trong chốc lát g i ư ờ n g t hưởng thụ này nháy mắt lười biếng thời gian một lát sau trương hạo nhiên dẫn đầu phá vỡ phần này y ê n tĩnh hắn rối lưng một cái sau đó chậm rãi ngồi dậy lý thư hiểu thấy thế thì đi theo ngồi dậy hai người bắt đầu mặc quần áo mặc quần áo tử tế về sau lý thư hiểu tượng thường này g trực tiếp đi về phía căn phòng cách vách đi xem tiểu kiều nguyện cùng tiểu kiều duệ hai đứa bé có phải đã tỉnh lại mà trương hạo nhiên thì là trực tiếp đi vào nhà bếp bắt đầu công việc lưu bù lên chuẩn bị là người một nhà chuẩn bị bữa sáng cũng không lâu lắm lý thư hiểu thì cho hai đứa bé mặc quần áo xong cùng hải tử sau đó mang lấy bọn hắn theo căn phòng bên trong đi ra chuẩn bị đi rửa mặt lại qua không bao lâu lý thư hiểu cho hai hải tử rửa mặt xong về sau chính nàng thì rửa mặt xong liền dẫn bọn nhỏ vào nhà thấy thế trương hạo nhiên khỏe miệng g ơ lên một vòng n ụ c ư ờ i đối với nhà bếp bên ngoài lý thư hiểu ôn nu nói thư hiểu người giúp ta chiếu nhìn một chút trong nồi m ì a ta đi bên ngoài trải cái răng rửa cái mặt lý thư hiểu nghe nói vội v ắ đáp được rồi không sao hết ngươi đi đặt được đáp lại về sau trương hạo nhiên thuận tay cầm lên để ở một bên rửa mặt công cụ bước nhanh đi ra khỏi nhà. trực tiếp đi về phía trong viện bên cạnh cà i a o hắn để ép ép thủy cơ bên trong thủy nhường nước mát cọ rửa hai tay sau đó dùng bàn trải đánh răng dính đầy bột đánh răng bắt đầu nghiêm túc đánh răng chỉ chốc lát sau trương hạo nhiên rửa mặt hoàn tất dùng khăn mặt l a u khô trên mặt bọc nước quay người về đến nhà bếp lúc này bếp l ò bên trong h ỏ a đã tắt trong nồi mì đã nấu được vừa đúng nóng hôi hổi tản ra mùi thơm mê người trương hạo nhiên thấy thế không chút do dự cầm lấy một chậu lớn đem tràn đầy một nồi mì cẩn thận thịnh vào trong chậu sau đó vững vàng lên hướng phía trong phòng khách bàn ăn đi đến đúng lúc này lý lao gia t nhìn trương hạo nhiên bận rộn thân ảnh cười lấy lên tiếng chào hỏi bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung trương hạo nhiên đem mì đặt ở trên bàn cơm về sau lại nhanh chóng trở về nhà bếp cầm chén đũa và bộ đồ ăn một bãi xuống đặt lên bàn tất cả chuẩn bị sẵn sàng bọn hắn một nhà năm người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn cơm bắt đầu hưởng dụng cái này bỗng nhiên phong phú bữa sáng thời gian tại tiếng cười cười nói nói bên trong lặng yên trôi qua trong lúc vô tình bữa sáng đã kết thúc lý thư hiểu tay chân lanh l ạ thu thập tốt nhà bếp mà trương hạo nhiên thì làm sơ sửa sang lại, chuẩn bị đi làm. hắn đi đến đặt ở phòng khách xe đạp bên cạnh quay đầu nói với lý thư hiểu thư hiểu ta đi trong nhà máy đi làm n h à tiếp theo khoe miệng của hắn hơi d ư n g lên lộ ra một mỉm cười thản nhiên sau đó chuyển hướng ngồi ở một bên lý lao gia tử nhẹ nói lao gia tử ta đi rồi thanh â m ôn hòa mà thân thiết lý lao gia tử thấy thế vội vàng ngừng đầu trên mặt thì hiện ra nụ cười hòa ái đáp lại nói được rồi trên đường cẩn thận a cùng lúc đó ngồi ở lý lao gia tử bên cạnh lý thư hiểu thì mỉm cười hướng trương hạo nhiên gật đầu một cái ngoài miệng nói xong đi thôi đi thôi tỏ vẻ tạm biệt trương hạo nhiên thấy thế trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác ấm áp hắn lần nữa hướng lý lao ra t ử cùng lý thư h i ể u phất phất tay nhưng sau đó xoay người đẩy xe đạp chậm rãi rời đi tây n h ỹ phòng ra tây n h ỹ phòng về sau trương hạo nhiên đẩy xe đạp không nhanh không chậm đi về phía phụ mâu ở lại đông xương phòng đến đông xương phòng cửa trương hạo nhiên nhanh chóng đem xe đạp đậu xong không đợi hắn tới kịp mở miệng trong phòng liền truyền đến phụ thân giọng trương vệ quốc hạo nhiên tới rồi thanh em này mặc dù không lớn nhưng lại tràn đầy phụ thân đặc biệt uy nghiêm cùng thân thiết trương hạo nhiên nghe được thanh em của phụ thân trong lòng vui mừng vội và một bên bước nhanh đi vào phòng vừa vào cửa hắn liền thấy phụ thân trương vệ quốc đang đứng trong phòng cũng không giống như ngày thường ngồi ở trên bàn cơm trương hạo nhiên không khỏi hiếu kỳ hỏi cha n g ư ờ i ăn ngon điểm tâm sao sao không có ngồi ở trên bàn cơm a trương vệ quốc cười lấy hồi đáp ừ m ăn xong ta vừa mới tại thu thập một chút đồ vật chuẩn bị đi làm trương hạo nhiên nghe xong gật đầu một cái sau đó lại đưa mắt nhìn sang ngồi ở bên cạnh bàn cơm mẫu thân trần hồng y đỉa m ộ i m ộ i trương hạo lệ cùng với m ộ i phu lâm ái hoa chia ra hướng bọn hắn lên tiếng chào hỏi mẹ tiểu lệ ái hoa buổi sáng tốt lành a trần hồng y k lâm ái hoa cùng trương hạo lệ thì sôi nổi mỉm cười đáp lại trương hạo nhiên trong lúc nhất thời trong phòng tràn đầy ấm áp không khí bắt chuyện qua về sau trương hạo nhiên lại nhìn về phía phụ thân trương vệ quốc nói ra cha vậy chúng ta đi trương vệ quốc mỉm cười gật đầu nhưng sau đó xoay người cùng trong phòng những người khác lên tiếng chào hỏi liền cùng trương hạo nhiên cùng đi ra khỏi đông sân phòng hướng về môn đi ra ngoài đúng lúc này vừa mới còn đang ở ăn điểm tâm lâm ái hoa mở miệng cha lại ca ta ăn xong chờ ta một chút chúng ta cùng ra ngoài với lại hắn cũng là muốn đi hắn đơn vị đi làm thế là trương vệ quốc trương hạo nhiên hai cha con qua loa đợi một chút lâm ái hoa ba người bọn họ liền cùng rời đi Trương 814, Thái Trương Thái bước bước công danh sách, trương 814, Thái Phạm bước vào chiêu công danh Phạm chiêu sách, Phạm chiêu sách. vào vào đi làm trên đường lâm ái hoa cùng nhạc phụ trương vệ quốc cùng với đại cữu ca trương hạo nhiên cùng nhau cưới lấy xe đạp vui sướng đi về phía trước dương quang vậy trên người bọn hắn chiếu dọi ra thân ảnh của bọn hắn hình thành một bức cấm áp hình tượng nhưng mà thời gian tươi đẹp luôn luôn ngắn ngủi cũng không lâu lắm lâm ái hoa liền hướng nhạc phụ cùng đại cữu ca tạm biệt sau đó hướng phía công việc của mình đơn vị kỵ đi trương hạo nhiên thì tiếp tục cùng phụ t h â n trương vệ quốc cùng nhau đi tới nhà máy gang thép hồng tinh đi làm hai ngày như thời gian qua nhanh thoáng qua liền mất trong lúc này trương hạo lệ một thằng yên tĩnh ở tại số chín mươi năm tứ hợp viện hưởng thụ lấy yên tĩnh thời gian mà những người khác sau khi t a n việc đều sẽ tới đến số chín mươi năm tứ hợp viện cùng trương hạo lệ nói chuyện phía một phen chia sẻ lẫn nhau đời sống một chút về phần lâm ái hoa hai ngày này cũng chưa nhàn rỗi hắn như thường ngày đi đơn vị đi làm bất quá hắn vẫn luôn nhớ kỹ lời hứa của mình sau khi tan việc nhất định sẽ đổi tới số 95 tứ hợp viện đổi tiếp vợ hắn trương hạ o lệ tuần lễ hai lần buổi trưa ngày nay trương hạo lệ cùng lâm ái hoa cái này đối với ân ái cô dâu mới phải rời khỏi số 95 tứ hợp viện quay lại gia trang liền tại bọn hắn chuẩn bị khởi hành lúc lệ người không tưởng tượng được là trừ ra trương vệ quốc trần hồng y hiể trương hạo nhiên lý thư hiểu bên ngoài trương hạo học cùng hà vũ thủy thì cố ý chạy đến vì bọn họ tiến đưa mọi người sôi nổi để ít đ ồ nhường trương hạ lệ cùng lâm ái hoa mang về nhà đi kỳ thực cũng là đáp lễ những thứ này đáp lễ mặc dù cũng không quỷ giá nhưng lại tràn đầy người nhà yêu thích cùng ch đối mặt mọi người nhiệt tình trương hạo lệ cùng lâm ái hoa cũng không có quá nhiều chối từ bọn hắn mỉm cười nhận mỗi một phần món quà cũng hướng mọi người ngỏ ý cảm ơn cuối cùng trương hạo lệ chậm rãi xoay người lại mặt mỉm cười nhìn ở đây mỗi người nhẹ nói cha mẹ đại ca đại tẩu nhị ca nhị tẩu chúng ta đi về đi chờ lần sau có rảnh rỗi ta lại cùng ái hoa tới thăm đám các người thanh âm của nàng nu hòa mà ôn hòa giống như ngày xuân bên trong gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua mọi người bên thay nói xong những lời này trương hạo lệ đi đến trước mặt cha mẹ cùng bọn hắn hai lỗ hổng hàn huyền vài câu phụ mẫu thì mỉm cười gật đầu đ sau đó trương hạo lệ cùng trượng phu lâm ái hoa vai s n g vai c h ậ m r ã i đi ra số chín mươi năm tứ hợp viện cửa lớn mọi người đứng ở tứ hợp viện cửa chính yên lặng nhìn chăm chú chuyện này đối với ân ái cô dâu mới dần dần từng bước đi đến lâm ái hoa c ư ớ i lấy xe đạp trương hạo lệ thì an ổn ngồi tại chỗ ngồi phía sau bên trên làm thân ảnh của hai người dần dần biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong lúc trương hạo học mới hồi phục tinh thần lại hắn hướng về phía phụ thân trương vệ quốc cùng mẫu thân trần hồng y dì hô cha mẹ ta cùng vũ thủy thì đi về trước ừng tuất trương vệ quốc đáp một tiếng tỏ vẻ hiểu rõ cũng không lâu lắm Trương cùng Hạo học Hà một đêm thời gian thoáng qua liền mất giống như trong nháy mắt tuần lễ ba liền đã lặng yên tiến đến bởi vì nhà máy gang thép hồng tinh cùng với mỗi cái phân xưởng hôm nay đem tổ chức một hồi quan trọng chiêu công trang bịa kiến thức lý thuyết kiểm tra trương hạo nhiên biết rõ hôm nay ban g à y tất nhiên sẽ dị t h ư ờ n g bận rộn bởi vậy tối hôm qua hắn cố ý sớm chìm vào giấc ngủ vì bảo đảm nghỉ ngơi đầy đủ nghỉ ngơi dưỡng sức quả nhiên ngủ sớm người đi hướng cũng sẽ sáng sớm trương hạo nhiên tại hưởng ăn một bữa phong phú bữa sáng về sau tinh thần phấn chấn địa bước lên tiến về nhà máy gang thép hồng tinh đi làm con đường thời gian trôi mau trong nháy mắt liền đến chiêu công trang địa kiến thức lý thuyết khảo nghiệm thời khắc giờ này khắc này hiện trường cảnh tượng có thể nói là ý vi trắng q a n khiến người ta kinh ngạc không thôi vì tham gia kiểm tra nhân viên thật sự là quá nhiều rồi liếp nhìn lại người người n ô n áo vô cùng ná đáng được a n mừng là nhà máy gang thép hồng tinh lùng có như thế rộng rãi sân bãi đủ để dung nạp nhiều như vậy thí sinh tất cả kiểm tra quá trình tại đều đâu vào đấy tiến hành trật tự danh mạch không có chút nào hỗn loạn theo kiểm tra kết thúc nhà máy hồng tinh lại nhanh chóng khôi phục được ngày xưa sản xuất trạng thái làm việc nhưng mà đối với những người khác mà nói bận rộn vừa mới bắt đầu bọn hắn gánh vác phê chữa bài thi trách nhiệm cần phải cẩn thận thẩm duyệt m ỗ i một phần bài thi bảo đảm cho điểm công chính cùng chuẩn xác với lại chủ yếu nhất là trong đó có ít người còn phải chiếu cố trong nhà máy sản xuất nhiệm vụ đương nhiên là trong nhà máy làm việc tự nhiên sẽ có tương ứng phụ cấp mặc dù khoản này phụ cấp có thể cũng không phong phú thậm chí có chút nhỏ nhặt không đáng kể nhưng rốt cuộc cũng là một phần quá mức thu nhập bởi vì những việc này chung vào một chỗ vô cùng bận rộn cuối cùng cho dù là trương hạo nhiên đều bị người phía dưới h ô n g đến phê chữa bài thi chẳng qua cũng may lần này chiêu công thành tích cuộc thi cuối cùng vẫn tại kỳ hạn trong phê chữa hiện ra chiêu công c h ú n g tuyển danh sách nhân viên thì dần dần hiện ra thời gian cũng đi tới tuần lễ năm bốn giờ chiều lúc này nhà máy gang thép hồng tình khu nhà máy ngoài cửa lớn nguyên một mức tưởng t ư ợ n g dán đầy lần này chiêu công trúng tuyển danh sách nhân viên mà thái k h ô n đường đệ cũng là thái phàm tiểu tử này cũng đúng không phụ sự mong đợi của mọi người tại t r i ề u công trên danh sách chương tám trăm m ư ơ i năm khu nhà máy ngoài cửa lớn náo nhiệt một chương tám trăm m ư ơ i năm khu nhà máy ngoài cửa lớn náo nhiệt một tại nhà máy gang thép hồng tinh khu nhà máy ngoài cửa lớn trang diện kia quả thực náo nhiệt giống áp đặt sôi nước sôi giờ phút này dương quang chiếu nghiêng xuống đem mảnh này lên náo nơi chiếu lên sang trưng khu nhà máy ngoài cửa lớn người người n h u n náo rộn rộn ràng ràng đám người tựa như, như thủy triều không ngừng mà rúng động những n à y hình người thái khác nhau có ba năm cái tụ cùng một chỗ chính khí thế ngất trời thảo luận nhìn lần này chiêu công kiểm tra khó dễ trình độ hai tay còn thỉnh thoảng khoa tay nhìn có thì một mình đứng ở một bên ánh mắt bên trong lộ ra căng thẳng cùng chờ mong thỉnh thoảng nhón chân lên hướng khu nhà máy trong cửa lớn nhìn quanh ánh mắt của bọn hắn đều không ngoại lệ cũng chăm chú khoa chặt tại khu nhà máy ngoài cửa lớn mặt kia sắp gián tiếp chiêu công chúng tuyển danh sách trên vách tường trong đám người có những kia ô m trong lòng mẫu tưởng vừa mới tham gia hết chiêu công kiểm tra tuổi trẻ tiểu tử cùng chúng tiểu cô lương trên mặt của bọn hắn viết đầy thấp thỏm cùng mong đợi còn có người nhà của bọn hắn thân thích hoặc, hoặc m đương nhiên còn có một phần lớn thuần túy là đến tham gia náo nhiệt người bọn hắn đám người này chỉ cần nghe nói nơi nào có náo nhiệt liền không kịp chờ đợi chạy đến không muốn bỏ lỡ bất luận cái gì thú vị c h ẳ n g cảnh cuối cùng tại mọi người trông mòn con mắt chờ đợi bên trong nhà máy gang thép hồng tinh vài vị nhân viên công tác nên bước bước chân trầm ổn trong tay cầm một sấp giày cộp tràn giấy chậm rãi đi về phía vách tường bọn hắn mỗi một cái động tác đều giống như pha quay chậm bình thường bị mọi người chăm chú nhịn chỉ thấy nhân viên công tác đem tờ thứ nhất trúng tuyển danh sách nhẹ nhàng triển khai cẩn thận g á n t i ế t ở trên vách tường động tác k một cử động kia phản phất là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ một khỏa đá tảng trong nháy mắt trong đám người kích thích ngàn cơn sóng đám người như bị quấy nhiễu bẩy o n g bình thường trong nháy mắt dối loạn lên mọi người thôi táng la lên liều lĩnh hướng phía vách tường phương hướng chen tới trong lúc nhất thời nhường một chút nhường một chút ta xem một chút ta xem một chút âm thanh hết đợt này đến đợt khác ai u cường tử mau đến xem mau đến xem nơi này có tên của ngươi về sau ngươi cũng vậy nhà máy gang thép h ổ n g tình công nhân đột nhiên trong đám người truyền đến một tiếng bén nhọn lại ngạc nhiên la lên như là hoa pha trường không một đạo tiền điện thật sự sao ta xem một chút cộng ư đản g tên của, của ngươi h tại đây không sai không sai tiểu tử ngươi nói thi không sai quả nhiên là coi như không tệ về sau cũng là công nhân nha một cái khác âm thanh vang dội thì trong đám người vang lên ha ha đó là cha ta còn có thể lừa ngươi a ta sớm cảm thấy ta thi vẫn được ngươi còn không tin cậu đàn vẻ mắt đặc ý lực l ư ợ n cao cao giống con tiêu ngạo gà trồng lớn bất quá lời nói xoay chuyển hắn lại có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nói chẳng qua nha cha ngươi về sau có thể hay không đ ừ n g gọi ta cậu đàn gọi ta đại danh được không ba cậu đàn nghe xong lời này con mắt lập tức trừng giống chung đồng một đại mặt mũi tràn đầy mất hứng gân cổ họng lớn tiếng nói ha ha ngươi thẳng danh con này thế nào nhiều chuyện như vậy đâu lao tử gọi ngươi cậu đàn thế nào hà nha đây là lao tử cho ngươi lên nú danh tiêu thuận miệm thế nào hiện tại ngươi cái danh con vào xưởng làm công nhân ngay cả cha ngươi ta cũng không thể gọi ngươi cậu đàn cậu đạn thấy phụ thân tức giận vội vàng tuổi theo giống con dịu dàng ngoan ngoan con cừu nhỏ giải thích nói cha ngài đừng nóng giận nha ta không l à ý tứ này nếu như ngươi quả thực là muốn gọi ta cậu đạn ta có thể nói cái gì à thế nhưng người xem à ta hiện tại cũng đã là cái đại nhân với lại lập tức liền muốn đi nhà máy gang thép hồng t ì n h công tác biến thành một tên công nhân ra ngoài dù sao cũng phải muốn chút mặt mũi đi lại nói nếu về sau có cô nương nào coi trọng ta kết quả đột nhiên nghe được ta cái này cậu đạn danh hảo phải nhiều bẽ mặt t đây không phải để cho ta tại con gái người ta trước mặt mất mặt như nha ta sợ đến lúc đó sẽ ảnh hưởng ta tìm vợ đâu ba cậu đạn vừa mới bắt đầu nghe nhi tử nói chuyện trong lòng còn có một chút không đồng ý trong miệng lẩm bẩm thì ngươi sự việc nhiều nhưng mà làm ảnh hưởng tìm vợ mấy chữ này tiến vào lỗ thai hắn trong lúc hắn trong lòng nhất thời lộ bột một chút giống như bị cái gì nặng nề mà va chạm hắn không khỏi nghĩ đến nếu bởi vì cái này nhũ danh mà làm trễ n ả ạ i nhi tử trung thân đại sự vậy nhưng liền thiện t h o á i thế là hắn liền vội vàng gật đầu như giã tỏi nói ra được, được, được vậy ta về sau thì gọi ngươi đại danh có thể lời mới vừa nói ra miệng hắn lại cảm thấy như vậy vẫn như c ũ không nhiều thỏa đáng suy nghĩ một lúc nói thêm chẳng qua chỉ riêng ta một người gọi ngươi đại danh còn không được trong nhà những người khác cũng phải gọi như vậy ngươi còn có trong viện những người kia cũng phải để bọn hắn đổi giọng đừng cả ngày cầu đàn cầu đàn địa gọi rõ bức chân dung v a n g người tìm vợ trong n g a y mắt cầu đàn t u é t miệng con chim nợ nụ cười con mắt híp lại thành hai cái con c o n g t r ă n g lưỡi liềm vui vẻ nói cha ngươi năng lực đã hiểu là được h ắ t hắc từ vừa nãy t r i ề u công chúng tuyển danh sách bị từng trương dán ra đến về sau mọi người vây xem một tấm danh sách một tấm danh sách địa tìm tựa tầm bảo đợi đến tìm ra tên của mình lại có lẽ là tìm ra chính bọn họ chú ý tên người chữ về sau. mọi việc như thế n á o nhiệt vui sướng cảnh tượng liền một người tiếp một người tất cả khu nhà máy ngoài cửa lớn giống như thành một mảnh sung sướng hải dương đương nhiên có người vui vẻ vui vẻ tự nhiên cũng có người thất lạc không phải sao những kia tham gia qua chiêu công kiểm tra nhưng không có tại chiêu công chúng tuyển trên danh sách nhìn thấy chính mình tên người sôi nổi thất lạc không được bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía s a u đặc sắc nội dung mà những thứ này không có bị tuyển chọn người trẻ tuổi trong nhà phụ mẫu đồng dạng tuyệt đại đa số cũng rất mất mát làm sao lại không có thi đâu đâu ta nghĩ ta kiểm tra thi vẫn được nhà Này chẳng qua mặc kệ kiểu gì thời gian đều phải qua súng dưới chắc chắn sẽ có một loại thích hợp cách sống mà liên tại nhà máy gang thép hồng tinh khu nhà máy ngoài cửa lớn phi thường náo nhiệt người người nôn nao lúc chương tám trăm một mươi năm khu nhà máy ngoài c ử t lớn náo nhiệt g t hai chương tám trăm một mươi năm khu nhà máy ngoài cửa lớn náo nhiệt hai chương tám trăm m ư ơ i năm khu nhà máy ngoài cửa lớn náo nhiệt hai tiểu pham tiểu phàm mau tới đây mau tới đây nơi này có tên của ngươi ngươi nhìn xem có phải hay không là ngươi số năm trăm hai mươi thái phàm xếp hạng ba mươi năm thi rất không tệ mà hoàng tiểu tuệ h đột nhiên hưng phấn mà kêu lên thanh âm bên trong tràn đầy vui sướng cùng kích động tiếng kêu gào của nàng ngay lập tức khiến cho người chung quanh chú ý mọi người sôi nổi ghé mắt nhìn về phía nàng chỉ phương hướng cách đó không xa thái p h ạ m nghe được đại nương la lên vội vàng bước nhanh tới đại nương làm sao vậy nơi nào có tên của ta thái p h ạ m vẻ mặt vội vàng hỏi hoàng tiểu tuệ vội vàng chỉ vào kia tấm màu hồng giấy trúng tuyển danh sách kích động nói tiểu p h ạ m ngươi nhìn xem phía trên này có tên của ngươi thái p h ạ m theo đại nương ngón tay phương hướng nhìn lại chỉ thấy tấm kia thật lớn màu đỏ giấy trúng tuyển trên danh sách thái phàm hai chữ thình lình đang nhìn đồng thời tên phía trước còn có chiêu công kiểm tra lúc thi sinh hảo số năm trăm hai mươi đây là thái p h ạ m tuần lễ ba kiểm tra lúc đối ứng thí sinh số thứ tự thí sinh hảo cùng tên cũng tại một khung v ư n g trong về phần ba mươi lăm đây là thành tích cuộc thi xếp hạng rất cao nói rõ thái p h ạ m tiểu tử này hạ không í t hoa t a qua t a qua ta muốn vào nhà máy hồng tinh làm công nhân thái p h ạ m hưng phấn hoa tay múa chân đạo trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ đúng vậy a đúng vậy a tiểu p h ạ m ngươi về sau cũng là công nhân rồi thái vĩnh minh thì cười ha hạ phụ h o a trong mắt lộ ra đối với cháu vui mừng cùng vui vẻ nhưng mà cho dù là có người hoan h ỉ có người b u ồ n chiêu công chúng tuyển danh sách toàn bộ dán đi ra về sau không khí hiện trường trở nên có chút phức tạp có người bởi vì là tên của mình tại trên danh sách mà nhảy cứng hoan hô có người là bởi vì thi rất mà tinh thần chán nản cho dù là loại tình huống này phụ trách lần này chiêu công chúng tuyển danh sách nhân viên xác nhận cùng xét duyệt cán bộ đi ra hắn đứng ở trước đám người phương hắn dọn một tiếng mở miệng nói mọi người im lặng một chút nghe ta nói vài câu rất nhanh nguyên bản huyên nào ồn ào khu nhà máy cửa chính trong nháy mắt t ê n tính trở lại mọi người cũng nín thở lẳng lắng nghe vị này đồng chí cán bộ sau đó phải nói chuyện chỉ thấy vị này đồng chí cán bộ háng dọn một tiếng sau đó không nhanh không c h ậ m nói tiếp lần này t r i ê u công chúng tuyển danh sách nhân viên đã chính thức xác định được ta vô cùng cao hứng nói cho mọi người những kia thành công thi đậu các đồng chí các ngươi thật sự phi thường ưu tú ta ở chỗ này muốn trước hướng các ngươi bày tỏ lòng trung thành chúc mừng từ giờ trở đi các ngươi chính là chúng ta nhà máy hồng tinh đại gia đình này một thành viên á trong giọng nói của hắn để lộ ra đối với mấy cái này chúng tuyển người tán thành cùng chào mừng n h ư n g ở đây mỗi người cũng cảm nhận được phần này vui sướng nhưng mà vị này đồng chí cán bộ cũng không có quên những kia không có thi đậu các đồng chí hắn gấp nói tiếp đối với những kia không có thi đậu các đồng chí ta nghĩ nói đó cũng không phải các ngươi năng lực không đủ có lẽ là lần này t r i ê u công kiểm tra các ngươi chuẩn bị không đầy đủ lại có lẽ là lần này t r i ê u công cạnh tranh thực sự thái kịch liệt mọi người không nên nản trí hiệu d s u có thể đi p h ụ cận cái khác trong nhà máy xem xét nói không chừng còn có hắn hắn cơ hội tại chở các ngươi đấy hắn lời nói này vừa cho những kia không có người được trúng tuyển một chút hy vọng cùng lực lượng lại để bọn hắn cảm nhận được bị quan tâm cùng cố vũ chẳng qua kỳ thực đây đều là lời xa dao lời khách sáo dù sao nói chút lời hữu hích lại không lỗ lã còn có thể khiến cái này trong lòng người thoải mái hơn nói xong những thứ này tên này đồng chí cán bộ qua loa dừng lại một chút sau đó tiếp tục nói ra phía dưới ta tới cấp cho mọi người kỹ càng giới thiệu một chút thông qua c h ú n g tuyển sau chính thức đến trong nhà máy báo danh quá trình đầu tiên chính thức báo danh thời gian kỳ hạn trong vòng sáu ngày theo ngày mai thứ bảy đến cuối tuần tuần lễ bốn tổng cộng sáu ngày báo đến thời gian đoạn buổi sáng tám giờ đến buổi trưa m ộ ư ơ i một giờ rưỡi một giờ rưỡi chiều đến năm giờ chiều ngày thứ nhất c h ú n g tuyển trên danh sách trước một trăm năm mươi tên phía sau mấy ngày theo thứ tự về sáu tính đương nhiên đến cuối tuần tuần lễ ba lúc có thể đại gia hỏa liễn phát hiện không có mấy người trước đến báo danh mà tới được cuối tuần tuần lễ bốn dường như nhân viên cũng báo đến xong rồi đây là bởi vì đâu nếu phía trước bốn ngày nếu là có một số người không có tới trong nhà máy báo đến ngày thứ năm ngày thứ sáu cũng được đến chẳng qua cuối cùng hai ngày nếu những thứ này vẫn như c ũ còn không có trước đến báo danh nhân viên như vậy n g ư ờ i lần này c h ú n g tuyển cơ hội thông qua thì không còn giá trị rồi nói đến đây vị này đồng chí cán bộ qua loa dừng lại một chút mới tiếp tục nói đi xuống mà lần này chiêu công c h ú n g tuyển thông qua cơ hội hết hiệu lực về sau thì dựa theo tương ứng thiếu thốn nhân số theo thành tích cuộc thi theo điểm cao đến thấp điểm theo thứ tự bổ lục đồng thời bất kỳ người nào không được trong âm thầm tiến hành giao dịch không được lấy thế đại người nếu là có vấn đề gì có thể tới trong nhà máy báo cáo quách thư ký cùng lý giám đốc hội trọng điểm chú ý phương diện này nói xong những thứ này người này đổi đề tài dù sao mặc kệ t i ể u gì đến lúc đó sẽ có người đặc biệt chuyện nhân viên công tác phụ trách làm cho các người nhập chức thủ tục mọi ờ i m người còn nhớ mang lên ít í t í t cùng ít ít í t và tương quan vật liệu hắn kỹ càng mà nói báo đến cần thiết vật liệu để tránh mọi người bỏ sót tiếp theo hắn lại bổ sung ngoài ra về cương vị phân phối phương diện xưởng chúng ta trong vì mọi người cung cấp nhiều cái lựa chọn Cụ c thể ư ơ người vị sắp đặt hội mọi căn cứ n g c h u y ê này nghiệp cùng tình huống thực tế tiến thực h tế n phân người h hợp phối. lý mời mọi Do đó, ê nói tâm, chúng ta hội tận lực nhường mỗi chúng lực cũng c hội nhường người thể tìm t ớ tỉ h h hợp cương vị của mình. Hán lời nói này, nhường những người ở chỗ í c cương của công tác đầy chờ mong. người tương Người nói này này tràn mong. này nói vị với lai lời đối đầy ở trở mỉ hàng loạt nhập chức báo danh yêu cầu sau đó liền dẫn vừa mới dán trúng tuyển danh sách mấy người hồi trong nhà máy đi trong n g a y mắt tên này đồng chí cán bộ rời đi về sau nhà máy ngoài cửa lớn mọi người vây xem lập tức nghị luận ở mỹ vậy vậy vậy vậy ta chẳng phải là còn có cơ hội không phải sao lập tức có người hưng phấn đặc biệt còn kém như vậy mấy tên có thể người được c h ú n g tuyển viên chẳng qua những người này vừa mới vui vẻ lời nói ra khỏi miệng lập tức thì có người bên cạnh mất hứng ha ha người nghĩ cái gì đâu có thể đi vào nhà máy hồng tinh làm công nhân ai biết đem cơ hội này nhường ra đi người nhà người sợ là đang nghĩ ăn rắm đây là quan hệ không ra sao thích nói lời t r â m trọng người đương nhiên cũng có một chút là đầu góc tỉnh táo trong nhà người nói chuyện đồng dạng đồng thời trừ ra lần này thuận lợi thi đậu bị trong nhà máy tuyển chọn kỳ thực còn có một cái kinh hỷ chờ lấy hắn Đó cùng h lúc đó tại nhà máy gang thép hồng tình kia hơi có vẻ cổ xưa nhưng không mất uy nghiêm văn phòng sở trường sở cải tiến kỹ thuật cũng là chương hạo nhiên trong văn phòng không khí giống như đọng lại bình thường bầu không khí giống như ngưng trọng đến làm cho người có chút ít không thờ nổi ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên thấu qua loang lộ thủy tinh tung xuống từng mảnh từng mảnh quang ảnh lại chưa thể xua tan cái này t h ậ t nghiêm túc lý hoài đức vững vàng ngồi ở trương hạo nhiên đối diện thần s ắ c nghiêm trọng ánh mắt bên trong để lộ ra một tia vội vàng cùng hoài nghi hắn hơi nghiêng về phía trước nhìn thân thể giọng nói m ư ờ i phần hoài nghi không hiểu hỏi tiểu nhiên chuyện này rốt cục nói thế nào thanh âm kia giống như mang theo một loại chân thật đáng tin lực lượng tại đây phòng làm việc an t ĩ n h trong quanh quần trương hạo nhiên khỏe miệng hơi dâng lên lộ ra một vòng nhìn như thoải mái tiểu dung có thể nụ cười kia lại chưa đạt đáy mắt hắn dường như cũng không có đem lý hoài đức vấn đề coi như một kiện cực kỳ khẩn cấp đại sự ngược lại mang theo một tia t r e o trọng địa hỏi ngược lại cái gì chuyện này nói thế nào nha tia giọng nói nhẹ nhàng chậm c h ạ m phản phất đang cố ý đùa nhìn lý hoài đức lý hoài đức thấy thế không khỏi hơi s ứ n g sở trong lòng âm thầm cô tiểu tử này chuyện ra sao làm sao còn đánh với ta lên bí hiểm đến rồi chẳng qua lý hoài đức cũng không có nghĩ nhiều nữa chỉ coi trương hạo nhiên là đang cố ý h ò a hoãn không khí vì vậy tiếp tục nói ra tốt tốt ngươi thì đừng với ta sái bảo ta hỏi ngươi lần này chiêu công thế nhưng chiêu không ít người nhiều người như vậy ngươi dự định ăn bài thế nào bọn hắn là trực tiếp một mạch địa phân phối đến mỗi cái phân xưởng hay là có chuyện khác kế hoạch của hắn cùng sắp đặt trương hạo nhiên nghe đến đó phát giác được lý hoài đức là thực sự sốt ruột lại nghiêm túc đối đ ạ i việc này thế là thu hồi kê xóa nhìn như tùy tiện nụ cười thay đổi một bộ c h ỉ n h trọng nét mặt nghiêm túc hồi đáp lão lý về những thứ này tân chiêu học trò kỳ thực trong lòng ta đã có bước đầu sắp đặt ta dự định trước đem bọn h ắ n thống nhất đưa đến phòng giáo dục và đào tạo tập trung huấn luyện một đoạn thời gian làm như vậy chủ yếu là muốn từ trong những người này si một si có hay không có loại đó tương đối tổng hợp hình hạt giống tốt lý hoài đức nghe trương hạo nhiên lời nói nghi ngờ trên mặt chi sắp càng thêm dày đặc hắn không hiểu chăm chú nhìn trương h ạ o nhiên ánh mắt bên trong tràn đầy hoang mang tựa hồ đối với cái này sắp đặt thực sự khó có thể lý giải được thấy thế trương h ạ o nhiên qua loa dừng lại một chút hắn dọn một tiếng tiếp tục đều đâu vào đấy nói đi xuống là như vậy lao lý mỗi người năng lực học tập sát thực tồn tại khác biệt đây là không tranh sự thực khách quan với lại mặc kệ là năng lực học tập tức ép hay là tương đối hơi yếu người chúng ta là trong nhà máy lãnh đạo cũng có trách nhiệm là tương lai của bọn hắn phụ trách hắn hơi hơi dừng một chút ánh mắt kiên định nhìn về phía lý hoài đức tiếp tục giải thích nói nhưng học mà nếu có người không chỉ có thể sơ bộ học tốt một môn kỹ thuật còn có thể đồng thời chiếu cố học tập một môn khác kỹ thuật kia thật đúng là quá khó được loại người này chúng ta tạm thời có thể xưng là nhân tài hai mặt nói đến chỗ này hắn lợi nói xoay chuyển nét mặt càng biến đổi thêm nghiêm túc lên bất quá vẹn vẹn là nhân tài hai mặt còn còn thiếu rất nhiều ta nghĩ chúng ta nên thiết lập một cao hơn tiêu chuẩn ta ý nghĩ là trước định vị ba môn nói cách khác có thể học tập cũng tương đối thành thạo ba môn kỹ thuật người mới có thể tính là chân chính nhân tài tổng hợp trương hạo nhiên nhấn mạnh nói đối với dạng này hạt giống tốt s ư ở n g chúng ta tử trong nhất định phải trọng điểm bồi dưỡng bởi vì bọn họ có tốt hơn năng lực học tập cùng với học quá trình ở bên trong lấy được càng rộng khắp hơn tri thức cùng kỹ năng đây đều là tương lai có thể tại thực tế sản xuất trong công việc có khả năng phóng thích ra tiềm lực là to lớn không gian phát triển bất khả hà lượng cuối cùng hắn nét mặt trang trọng điệu tổng kết nói ta trong dự đoán mục tiêu cuối cùng nhất là những thứ này hạt giống tốt bất kể là nhân tài hai mặt hay là nhân tài tổng hợp tại trải qua trong nhà máy tỉ mỉ huấn luyện sau đó lại thêm tại thời gian d à i sản xuất thực tiễn luyện luyện tranh thủ tại trong vòng 5 năm năm chí ít có một môn kỹ thuật có thể đạt tới công nhân trung cấp tiêu chuẩn đồng thời quá mức có một đến hai môn kỹ thuật có thể đạt tới công nhân sơ cấp cấp bậc cao nhất trình độ như vậy bọn hắn mới năng lực thực sự trở thành xưởng chúng ta từ bên trong trụ cột v ữ vàng chuyện này ý nghĩa là bọn hắn tại đặc biệt lĩnh vực đã có khá cao thành tựu có thể một mình đảm đương một phía độc lập hoàn thành một ít tương đối phức tạp công tác nhiệm vụ cùng lúc đó tại những ngày hạt giống tốt bên trong còn phải tiến một bước tuyển chọn tỉ mỉ sàng chọn ra số ít cực kỳ ưu tú đỉnh tiêm hạt giống tốt những người này sắp bị xem là quan trọng nhất bồi dưỡng đối tượng bọn hắn sự phát triển của tương lai phương hướng là trở thành kỹ sư gánh chịu cấp bậc cao hơn kỹ thuật nghiên cứu phát minh công tác đồng thời còn có thể vì nhà máy bồi dưỡng một đời mới kỹ thuật nhân tài thậm chí còn năng lực tại ở một phương diện khác khơi mà quản lý đòi g i n g mà đối với tuyệt đại đa số hạt giống tốt, thì dựa theo công nhân kỹ thuật cao cấp tiêu chuẩn đến dốc lòng bồi dưỡng bọn hắn những người này tương lai sẽ trở thành sản xuất nhất tuyến cốt c á lực lượng có tinh xảo kỹ thuật cùng phong phú thực tiễn kinh nghiệm có thể bảo đảm sản xuất thuận thuận lợi lợi tiến hành đương nhiên cũng không phải mỗi người đều là s o n g diện hình tính tổng hợp nhân tài có ít người có thể chỉ có thể học tốt một môn kỹ thuật mà đối với bộ phận này người đồng d ạ n g có thể chọn lựa một ít sở trường nhân tài trọng điểm bồi dưỡng đối với kiểu này sở trường nhân tài nếu thông qua trọng điểm bồi dưỡng qua đi có thể trở thành công nhân kỹ thuật cao cấp thì rất tốt mà lại nói không chừng trong những người này thật có một hai cái có nghiên cứu nghiên cứu phát minh sáng tạo cái mới năng lực sáng tạo người muốn là như thế này vậy thì càng tốt hơn giải thích đến nơi đây trương hạo nhiên đột nhiên trở nên chính thức lại nghiêm túc lên hắn vẻ mặt ngừng trọng nói với lao lý lao lý hiện nay chúng ta chỉ là trong lòng suy đoán phía trên có thể biết đại loạn nhưng mà ta nghĩ cho dù cuối cùng thật sự đã xảy ra náo động dung chuyển tương quan sản xuất có phải sẽ không nhận ảnh hưởng đồng thời loại ảnh hưởng này đến tột cùng sẽ có bao nhiêu đ ạ i đây là một cần chúng ta hảo hảo suy nghĩ sâu xa vấn đề nhưng không thể phủ nhận đợi đến náo động qua đi khẳng định hội có r ấ trương hạo nhiên những thứ này nói vừa xong lý hoài đức trong lòng liền cùng gương sáng nhi hắn đương nhiên biết rõ trương hạo nhiên những lời này phía sau thâm ý hắn có hơi túi lầu xuống rơi vào t r ầ m tư trong văn phòng trong lúc nhất thời yên t ĩ n h cực kỳ một lát sau lý hoài đức như là hạ quyết tâm bình thường đ ố n g nhiên n g n g đầu ánh mắt kiên định sau đó nặng nề g h gật gật đầu tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý trương hạo nhiên quan điểm cái kia còn có cái gì tốt do dự đ â y này trực tiếp khai cán liền phải lý hoài đức tiếp tục nói trước đây nha bồi dưỡng nhiều hơn nữa công nhân kỹ thuật cùng kỹ thuật nhân tài n à y nguyên bản là xưởng chúng ta nên tận lực thực hiện trách nhiệm cùng nghĩa vụ a nay cũng không phạm pháp thì không làm trái quy tắc vậy khẳng định được làm như vậy a đúng lúc này lý hoài đức lời nói xoay chuyển ngự khí kiên định đ i ệ nói còn có a tiểu nhiên người mới vừa nói quá đúng cho dù phía trên thật sự l o ạ n rồi dù là đến lúc đó hàng loạt tương quan chính sách cũng thay đổi nhưng có một chút là sẽ không thay đổi đó chính là hết thể đều phải hướng phía trước nhìn xem hướng phía trước phát triển đây là chiều hướng phát triển ai cũng ngăn cản không được nói đến chỗ này lý hoài đức đột nhiên hắc hắc cười hai tiếng dường như nghĩ tới điều gì cao hứng sự việc sau đó nói tiếp đi hắc hắc nói không chừng a thật cùng chúng ta đoán nghĩ như vậy sẽ có dung chuyển xảy ra đấy nhưng mà và đến lúc đó trận này dung chuyển trôi qua về sau chúng ta nhà máy hồng tình coi như lợi hạ nha đến lúc đó xưởng chúng ta trong bồi dưỡng được những cái kia nhân tài đều là bánh trái thơ m ngon a lúc đó chúng ta nhà máy gang thép hồng tinh còn có thể dựa vào mấy người này mới ra roi thuốc ngựa điệu nhanh chóng phát triển đ ỗ n g c h ố c bỏ qua các h u y n h đệ đơn vị một bước dài chân nếu là như vậy chúng ta những người này công lao có thể thật lớn t í c h n h a nói được này lý hoài đức lại trầm giọng nói lại nói ngươi mặc kệ kiểu gì chúng ta này tất cả mọi thứ có thể cũng là vì nhà máy tốt lắm cứ như vậy dụng tâm lương khổ về sau phía trên lãnh đạo cũng phải hào hào khích lệ chúng ta nhóm này xưởng ban lãnh đạo nếu không a vậy nhưng không thể nào nói nổi lập tức trương hạo nhiên nghe nói lý hoài đức lời nói này lập tức cười ha ha một tiếng đó còn cần phải nói vậy khẳng định nói không lại không tới à. chuyện làm xong không khen như vậy sao được chứ rất nhanh hai người cứ như vậy trong phòng cười nói chương 817, phó phòng trưởng phòng chương 817, phó phòng trưởng phòng trương hạo nhiên cùng lý hoài đức nói chuyện phiếm trong chốc lát về sau trương hạo nhiên lại nhìn về phía lý hoài đức dặn dò đúng rồi lão lý chúng ta vừa nãy nói chuyện những việc này chờ ngươi có thời gian rảnh đi cùng lão q u á c h nói một chút lý hoài đức liền vội vàng gật đầu đáp ư mừng yên tâm đi ta khẳng định sẽ cùng lao quách nói những chuyện này chúng ta ba thế nhưng nhà máy hồng tinh tam giác sát đâu nhưng mà ngay tại lý hoài đức nói đến tam giác sát lúc hắn đột nhiên dừng lại một chút dường như nghĩ tới chuyện quan trọng gì đúng lúc này nét mặt của hắn trở nên nghiêm túc lên trương hạo nhiên chú ý tới lý hoài đức biến hóa vội vàng ân cần mà hỏi thăm thế nào lao lý sao đột nhiên cả khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc như vậy lý hoài đức hít sâu một hơi chậm rãi giải thích nói là như vậy tiểu nhiên người nghĩ a nếu về sau phía trên thật sự luật lên chúng ta ba ta lao quách còn có ngươi ba người chúng ta ngày bình thường mặc kệ là đang làm việc bên trong hay là tại trong sinh hoạt quan hệ cũng tốt như vậy ngươi nói hội sẽ không khiến cho phía trên lãnh đạo chú ý đâu bọn hắn có thể hay không đối với chúng ta sinh ra một ít không cần thiết ý nghĩ hoặc là lo nghĩ đâu trương hạo nhiên nghe xong lý hoài đức lời nói này trong lòng không khỏi k h ẽ động hắn cảm thấy lý hoài đức nói rất có đạo lý rốt cuộc dưới loại tình huống này ba người bọn họ trong lúc đó vô cùng thân mật quan hệ có thể biết bị người hiểu lầm hoặc là sử dụng rốt cuộc tại bất cứ lúc nào làm mấy người quan hệ vô cùng thân mật lúc cũng rất dễ dàng bị thượng cấp cho rằng là đang làm tiểu đoàn thể loại tình huống này một sáng xảy ra có thể biết đối với người cùng đoàn đội đem lại ảnh hưởng bất lợi trương hạo nhiên không còn nghi ngờ gì nữa ý thức được điểm này hắn nhanh chóng đáp lại nói lão lý người lo lắng như vậy xác thực rất có đạo lý với lại ta nghĩ rất thiết yếu chẳng qua còn tốt ba người chúng ta trước kia trong âm thầm tụ tại uống rượu ăn cơm với nhau cái gì đều là cố ý tránh đi trong nhà máy những người khác không có dẫn tới thái quan tâm kỹ càng nhưng, nhưng mà về sau chúng ta không thể lại giống như kiểu trước đây trắng trợn địa quá độ tấp nập lui tới bằng không rất dễ dàng để người liếc mắt liền nhìn ra ba người chúng ta quan hệ không phải bình thường chỉ ít bên ngoài không thể rõ ràng như vậy dù là làm giá một chút vậy cũng phải làm lý hoài đức đối với trương hạo nhiên cách nhìn tỏ vẻ đồng ý hắn liên tục gật đầu nói từ mừng chính là như vậy nhưng hắn lập tức lại đưa ra một mới ý nghĩ chẳng qua thì không cần quá lo lắng chúng ta có thể khai thác một ít biện pháp đến đường đối tỷ như nói vào ngày thường trong lúc làm việc chúng ta tận lực giảm bớt giống như kiểu trước đây tấp nập lui tới tại một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ trong hội nghị chúng ta cũng được thích hợp chính là biểu hiện ra một ít đối chọi gây gắt thái độ coi như làm là làm cho ngoại nhân nhìn xem cứ như vậy được tiểu nhiên về chúng ta vừa nãy chỗ thảo luận những chuyện kia ta chờ một chút liền đi tìm lao cách hảo hảo nói một chút ta khẳng định cùng hắn nói rõ ràng về phần hiện nay tân chiêu nhận đi vào nhóm này học trò trước hết dựa theo người vừa nay nói lên cách thức phương pháp đến tiến hành bồi dưỡng đi bất quá nếu sau đó tương quan chính sách phát sinh biến hóa vậy chúng ta lại căn cứ tình huống thực tế linh hoạt xử lý dù sao không phải quản kiểu gì bên trên có chính sách dưới có đối sách nhà cuối cùng khẳng định không làm khó được chúng ta thực sự không được đến lúc đó chúng ta cũng chỉ có thể vụng trộm lén lén lút lút đi làm thần không biết quỷ không hay đem mấy người này mới bồi dưỡng tốt tin tưởng về sau khẳng định hội phát huy được tác dụng lý hoài đức nói hết lời về sau đơn giản cùng chương hạo nhiên lên tiếng trào nhưng sau quay người rời đi căn phòng làm việc này nhưng mà để người không có nghĩ tới là n g a y tại Lý h o à i đ ứ c rời khỏi phút vẹn vẹn mấy s a u sau đó, lưu hải trung lại đi vào cửa, lưu hải trung trên ớ i t ư ơ n n g Hảo h i văn n p h ò mặt thì h n lộ gian g h định đoạt r nụ cười cười dạng dỡ địa hướng về phía trương hạo nhiên hô một tiếng lưu hải trung bắt chuyện qua về sau trương hạo nhiên đột nhiên tượng là tựa như nhớ tới cái gì khoe miệng g ơ lên một vòng nụ cười đáp lại nói ưu lưu trưởng phòng đến rồi a t i ế nhưng g hô mà y nhường lưu hải trung mặc dù ngoài miệng càng không ngừng nói xong đừng đừng đừng chối bay chối biến sưng hô thế này nhưng nụ cười trên mặt hắn làm thế nào thì không che giấu được nụ cười kêu bên trong vừa có bị người trêu chọc sau lung túng lại tựa hồ để lộ ra một tia khó nói lên lời chờ mong đúng lúc này lưu hải trung đột nhiên như là hạ quyết tâm bình thường đ ố n g nhiên n g n g đầu ánh mắt thẳng tắp chằm chằm vào trương hạo nhiên vội vàng hỏi thiểu nhiên không không không sở trường ngài vừa mới nói chuyện rốt cục là nói đ a đâu hay là hay là nói ta thật sự có có thể thăng trưởng phòng a trương hạo nhiên bị lưu hải trung bất thình lình vấn đề hỏi được hơi kinh ngạc hắn chừng to mắt nhìn lưu hải t r u n g lập tức lộ ra một vòng nụ cười ý vị thăng trưởng t r ư ở g ẹ o nói ha ha ngươi ngươi vẫn đúng là nghĩ thăng trưởng phòng a ngươi chắc chắn đủ lòng tham được thôi được thôi tại trương n n h là i cầu tiến. n hạo ư n g mà, mới ta đó c nhiên căn này hơi có vẻ phòng làm việc an tính trong dương quang xuyên tấu qua cửa sổ tung s ố n g vải và nóng trương hạo nhiên khoe miệng ngậm lấy một vòng mang theo t r e o tức hưng thú nụ cười vừa mới t r e o chọc hết lưu hải trung tại dự đoán của hắn trong vì lưu hải trung tính nôn nóng bao nhiêu cái kia có chút tức giận mới là rốt cuộc ai bị như vậy trêu ghẹo trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút gần sóng nhưng mà sự việc lại hướng phía lệ người h n không tưởng tượng được phương hướng phát triển lưu hải trung không chỉ không có như trương hạo nhiên suy nghĩ như vậy tức giận ngược lại chỉ là trên mặt lạng yên hiện ra một tia rất khó phát giác vẻ xấu hổ chỉ thấy hắn có chút mất tự nhiên giơ tay lên gãi gai đầu của mình động tác kia hơi có vẻ cứng ngắc sau đó lộ ra một có chút lúng túng nụ cười âm thanh không tự giác điệu thả nhẹ nhẹ nói hh hạo nhiên à ngươi có thể đừng nói như vậy đúng là ta thuận miệng hỏi một chút n h a thật không có cái khác ý gì hh mặc dù miệng hắn nói như vậy có thể kia dấu ở sâu trong nội tâm suy nghĩ chân thật chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn mới có thể thật sự biết được rốt cuộc ở trong nhân thế này lại có ai hội không n g h ĩ ở chỗ nào trong quan trường tiến thêm một bước đâu t h ă n g quan phát tài đây chính là vô số người ngày nhớ lên mong tha thiết ước mơ chuyện tốt lưu hải trung tự nhiên cũng khó có thể ngoại lệ với lại quen thuộc lưu hải trung người đều biết hắn từ trước đến giờ chính là cái mười phần người mê l à g quan tức liền đến bây giờ lúc này phần tâm tư này vẫn không có triệt để tiêu tán chẳng qua so với trước kia tâm tính thượng ngược lại là bình hòa không í t nhưng giả sự thật muốn tại thăng quan cùng phát tài trong lúc đó làm ra một cái lựa chọn lưu hải trung dường như hội không chút do dự lựa chọn thăng quan trong lòng hắn chức quan tấn thăng mang đến cảm giác thành tựu cùng quyền lực hấp dẫn xa không phải tiền tài chỗ có thể sánh được sau đó trương hạo nhiên mắt sáng như bước kia ánh mắt sắc bén giống như năng lực xem thấu lưu hải trung nội tâm cứ như vậy nhìn chằm chằm lưu hải trung một giây hai giây t r ọ vẹn nhìn có năm sáu giây lâu lại qua vài giây đồng hồ trong văn phòng ăn tính dường như chỉ có thể nghe thấy lẫn nhau rất nhỏ tiếng hít thở trương hạo nhiên này mới chậm rãi mở miệng âm thanh trầm ồn mà hữu lực được rồi lão lưu ta cũng biết trong lòng ngươi đầu là nghĩ như thế nào người nhà cũng nghĩ năng lực thường đi chỗ cao nghĩ muốn tiến bộ ta đây hoàn toàn có thể đã hiểu nhưng mà loại chuyện này a ngươi cũng không cần ô n có quá nhiều ảo tưởng không thực tế hiện tại này tình thế muốn theo phó phòng thăng làm trưởng phòng độ khó kia cũng không phải bình thường đại dường như rất nhỏ có thể lý lịch chưa đủ năng lực khẳng định hiện nay thì không đạt tiêu chuẩn trương hạo nhiên hơi dừng lại một chút như là tự cấp lưu hải trung tiêu hóa lời nói này thời gian tiếp lấy còn nói thêm ta vừa nãy bảo ngươi lưu trưởng phòng kỳ thực cũng là chỉ đùa với ngươi trêu chọc ngươi mà thôi ngươi cũng đừng thái tường thật nói đến đây trương hạo nhiên không khỏi thản nhiên cười nụ cười kia trong mang theo một chút bất đắc dĩ cùng trêu chọc đúng lúc này trương hạo nhiên tràn đầy phấn khởi địa tiếp tục nói ta còn thực sự không ngờ tới ngươi thế mà lại trực tiếp như vậy hỏi ta ngươi có khả năng hay không thăng trưởng phòng ha ha đây thật là nhường ta có chút bất ngờ a hắn một bộ ta không ngờ rằng ngươi thực có can đảm hỏi như vậy nét mặt nói xong nói xong trương hạo nhiên liền nhịn không được gở cởi mở tiếng cười trong phòng làm việc quanh tuần lúc này lưu hải trung thì nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình của mình nghe được trương hạo nhiên tiếng cười hắn thì c ư ờ i theo giữa hai người nguyên bản thoáng có chút không khí khẩn trương lập tức trở nên thoải mái du mau đứng lên giống như vừa nãy kêu một phen đối thoại chỉ là một hồi d â u r ị a khúc nhạc dạo ngắn đợi đến sau khi cười xong trương hạo nhiên thu hồi nụ cười vẻ mặt thành thật nói câu cố gắng lên chân thật địa làm công tác chỉ cần ngươi làm được đầy đủ xuất sắc tiến bộ cơ hội khẳng định vẫn là có ư mừng sở trưởng ngươi cử yên tâm đi ta khẳng định hội hảo hảo làm lưu hải trung vũ bộ ngực nét mặt mười phần chính thức mà bảo chứng bộ dáng kêu phảng phất đang hướng trương hạo nhiên lập xuống quân lệnh trạng lúc này trương hạo nhiên đột nhiên lấy lại tinh thần nghĩ lưu hải trung vội vội vàng vàng như thế đến khẳng định không chỉ là vì thảo luận thăng quan chuyện thế là hán quả quyết địa nhảy vọt qua cái đề tài này tốt tốt việc này trước không tán gấu nữa đúng nhị đại gia ngươi qua đây là tới làm gì có phải hay không có chuyện gì muốn nói với ta lưu hải trung đ ổ i vội khoát khoát tay nét mặt có chút nóng này cự tuyệt nói đừng đừng đừng trong lúc công tác gọi cái gì nhị đại ra nhà hô gọi ta lão lưu là được dường như ngươi hô quốc cường giống nhau gọi hắn lão lưu như vậy gọi ta là được rồi nếu không hô lưu lão sư cũng được lại hoặc là hô đồng chí lưu hải trung cũng được n h a dù sao tuyệt đối đừng gọi cái gì nhị lại ra tại nơi làm việc vẫn là phải chú ý một chút xưng hô trương hạo nhiên kinh ngạc nhìn về phía lưu hải trung trong lòng âm thầm suy nghĩ lưu hải trung hiện tại còn thật ý tứ xem ra là cái chú ý người a quả nhiên hay là tiến bộ được tiến bộ người này cũng trở nên để ý không ít sau đó trương hạo nhiên gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý được tôi h đây không phải trong văn phòng thì chúng ta hai người n h a hô cái gì đều như thế kia lão lưu ngươi qua đây rốt cục là có chuyện gì m o u nói chứ sao lưu hải trung gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu sau đó lập tức giải thích nói là như vậy đây không phải nhà ta quan g phúc tiểu tử này lần này thì thuận lợi thông qua được lần này chiêu công n h a sau này sẽ là đường đường chính chính công nhân hạo nhiên ta lần này đến là cố ý cảm tạ ngươi nói xong lưu hải trung lão tiểu tử này không chỉ nói ngoài miệng được thành khẩn còn theo trong túi á o trên cẩn thận móc ra hai bao thuốc lá l à n bộ muốn đưa cho trương hạo nhiên Kêu ân cần bộ dáng giống như trương hạo nhiên chính là hắn nhà đại ân nhân phen này động tác lập tức nhường trương hạo nhiên trong lúc nhất thời không nghĩ ra hắn mặt mũi tràn đầy hoài nghi không hiểu mở miệng hỏi đây là ý gì cảm ơn ta làm gì a sau đó hắn vội vàng k h o á t k h o á t tay từ chối thần sắc nghiêm túc nói ra được rồi đồng chí lưu hải trung ngươi thế nào còn tới trước mặt ta làm trò này đâu lại nói ta nhớ kỹ ta cũng không có giúp đỡ nha cảm ơn ta làm gì lần này trong nhà máy chiêu công đều là được trải qua nghiêm ngặt kiểm tra sau đó dựa theo thành tích theo điểm số cao thấp theo thứ tự trúng tuyển nhiều người như vậy q、like, đồng thời còn lòng tràn đầy cho rằng lần này lưu quang phúc có thể bị trong nhà máy trúng tuyển khẳng định là vì trương hạo nhiên ở sau lưng giúp bận rộn loại hình trương hạo nhiên bất đắc dĩ vô vô cái chán trong lòng có chút là lưu quang phúc bênh vực kẻ yếu đồng chí lưu hải trung lưu phó phòng công tác phương diện ta không nói ngươi ngươi năng lực theo một cái thất cấp đoán công từng bước một đi đến bây giờ phó phòng sản xuất đó là ngươi công tác làm được xuất sắc trương hạo nhiên lời còn chưa nói hết lưu hải t r u n g mặt bên trên lập tức hiện ra một vòng v ẻ kiêu ngạo nhưng lại liên tục không ngừng địa khiêm tốn ó i không thể nói như vậy nay không còn phải có sở trưởng ngươi ở sau lương ủng hộ ta mà trong lúc nhất thời bị lưu hải t r u n g ngắt lời lời nói trương hạo nhiên thì không tức giận chỉ là có chút bất đắc dĩ mở miệng nói tiếp k i ế mặc kệ kiểu gì cũng là ngươi công việc làm thật tốt nếu không ta để bạt ngươi làm gì để bạt những người khác không được sao sau đó tức giận cho lưu hải trung một cái lướt mắt lưu hải trung thì là ngượng ngùng cười một tiếng trong tơi cười mang theo một chút l u n g túng nhìn thấy hắn bộ dáng này trương hạo nhiên nói tiếp đi được rồi được rồi quang phúc năng lực đã được như nguyện địa vào xưởng làm công nhân kia là hắn bản lãnh của mình nói không chừng hắn trong âm thầm tốn không ít thời gian cùng tinh thần và thể lực đi ứng phó lần này chiêu công kiểm tra đấy lão lưu à có đôi khi khác đem trong nhà hải tử nghị quá đơn giản đụng tới dạng này cơ hội tốt là người bình thường cũng sẽ cố gắng nắm chặt lưu hải trung liền vội vàng gật đầu s ư phải vân, vân vân hay là hạo nhiên ngơi nhìn xem tấu triệt ngoài miệm mặc dù nói như vậy. có thể ánh mắt lại thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào bây giờ cũng mới hai mươi mấy tuổi trương hạo nhiên ánh mắt kia trong giường như cất giấu mấy phần hâm mộ cùng kính nghệ nhất thời trương hạo nhiên sao có thể không rõ ràng hắn đang suy nghĩ gì đấy mở miệng t r e o g ẹ o nói được rồi ngươi xem ta làm gì ta ưu tú hơn lợi hại hơn càng có bản lĩnh có phải hay không nói xong hắn thì cười lên ha h a tiếng cười kia tràn đầy tự tin cùng cởi mở lưu hải trung thì đi theo một bên cười một bên nói vậy khẳng định không lợi hại năng lực tuổi quá trẻ làm đại quan hai người cười qua về sau lưu hải trung như là nói chuyện phiếm địa mở miệng nói ha, ha. hiện tại tốt quang thiên là công nhân quang phúc cũng thành công nhân thật tốt ta và đến lúc đó quang phúc tiểu tử này vào xưởng ta mới hảo hảo đ i ệ u dạy hắn kỹ thuật văn công tranh thủ làm đến như ca hắn quang tiên h đồng dạng lưu hải trung sớm liền nghĩ xong nếu lưu quang phúc lần này có thể bị nhà máy gang thép hồng tinh trúng tuyển đi vào kia đến lúc đó hắn đến tự mình giáo tiểu nhi tử kỹ thuật văn công dường như làm sơ hắn dạy hắn con thứ hai lưu quang tiên h đồng dạng rốt cuộc lưu quang thiên tại học bốn năm rưỡi cũng chưa tới chính là đ o n công cấp ba với lại cuối năm nay có hy vọng tấn thăng làm công nhân cấp bốn thậm chí này không đến thời gian nửa năm nếu thêm ít sức mạnh thống nhất, và cuối năm cấp công nhân khảo hạch đều có thể nếm thử kiểm tra một chút công nhân cấp năm do đó theo lưu hải trung bọn hắn lao lưu ra là có đoán công huyết thống hơn nữa là ưu tú đoán công huyết thống hắn tin tưởng vững chắc chính mình tiểu nhi tử tại chính mình dạy vào dưới cũng có thể tại đoán công lĩnh vực rực rỡ hà o quang còn không phải sao lưu hải trung trong lòng thì là nghĩ như vậy với lại hắn lại không hề cố kỵ địa ngay trước mặt chương hạo nhiên đem chính mình nội tâm ý nghĩ toàn bộ nói ra hạo nhiên à cái khác trước không đề cập tới liền nói ta chính mình đi ta thế nhưng cái đoán công cấp tám đâu lưu hải trung dương dương đắc ý nói giống như cái này đoán công cấp tám danh hiệu là hắn đáng tự hào nhất tư bản tiếp theo hắn lời nói xoay chuyển nhắc tới chính mình con thứ hai lưu quang thiên quang thiên đâu hắn cũng là đoán công tuy nói hiện tại chỉ là cái đoán công cấp ba thôi nhưng mà trong lòng ta thế nhưng rất rõ ràng quang thiên tiểu tử này cuối năm nay t h ì tứ cấp tuyệt đối là một bữa ăn sáng không hề có một chút vấn đề nói đến đây lưu hải trung trên mặt lộ ra một tia tự tin mỉm cười tựa hồ đối với lưu quang thiên năng lực tràn đầy lòng tin với lại a Ta nghĩ quang thiên tiểu tử thúi rất có tiềm quang nghĩ này có lưu ự lực c chỉ cần sức chừng chút, chút chính cái công cấp việc hắn thêm ít sức mạnh. thời hảo hảo phá mình, thì thì không phải khó này chừng nửa năm thời gian bên trong nỗ đoán ít Tại một đột một tuyệt đối không phải việc khó gì. l hải trung càng nói càng hưng phấn âm thanh thì không tự giác địa đề cao rất nhiều điều này nói rõ cái gì đâu điều này nói rõ chúng ta lão lưu ra thế nhưng có đoán công huyết thống a lưu hải trung đột nhiên đề cao âm lượng nhấn mạnh huyết thống cái từ này hình như đây là một loại bẩm sinh ưu thế hai cái này người trẻ tuổi khẳng định cũng theo ta cũng có làm đoán công thiên phú cuối cùng lưu hải trung tựa hồ là cường điệu tính địa lại lần nữa nói một lần hắn chân chính ý nghĩ cho nên ta đã nghĩ kỹ và quang phúc vào chúng ta s ư ở n g ta liền để hắn đi theo ta học bằng công ta nhất định phải đem hắn bồi dưỡng thành tượng hắn nhị ca quang thiên giống nhau lợi hại nói lời nói này lúc lưu hải trung trên mặt tràn đầy không cách nào che giấu vui sướng cùng tự hào hắn dường như ư đã thấy lưu quang phúc tại giáo của hắn đạo hạ biến thành một tên ưu tú đoán công tương lai tốt đẹp không thể không nói lưu hải trung thật là hữu lý do cảm thấy vui cùng kiêu n ạ o rốt cuộc con lớn nhất lưu quang tề mang theo vợ đi đường c trương nhi hạo nhiên nghe lưu hải trung lời nói lập tức cười ha ha một tiếng lúc này hắn có chút có chút tán đồng lưu hải trung lời giải thích khoan hay nói a lao lưu ngươi kiểu nói này vẫn đúng là có thể là rằng này sẽ không thật sự t ư ợ ngươi n g nói như vậy nhà các ngươi lão thiếu ra môn thật có đoán công huyết thống đều là làm đoán công hạt giống tốt ta nói được này trương hạo nhiên dường như nghĩ tới chuyện gì đột nhiên lại tiếp tục nói với lưu hải trung kia kia lời như vậy lão lưu đến lúc đó và quang phúc làm nhập chức thủ tục quang phúc đâu liền để ngươi mang theo chuyên tâm học kỹ thuật v n công bản đến đây nhóm này tân chiêu nhận đi vào học trò ta là dự định để bọn hắn trước thống nhất huấn luyện trương hạo nhiên đầu tiên là đơn giản giải thích một chút đem lúc trước cho lý hoài đức nói những kia đối với nhóm này học trò vào xưởng sau kế hoạch cùng dự định cho lưu hải trung đơn giản trình bảy một lần giải thích hết những thứ này trương hạo nhiên làm bộ có chút tiếp rẻ nói xong nếu đã vậy kia quan g phúc tiểu tử này ngài này người làm cha thì nhìn ăn bài chuyên tâm học một môn kỹ thuật thì rất tốt nguyên lai、like, trương hạo nhiên lại là tại cùng lưu hải trung nói dẫn còn tốt lưu hải trung rất nhanh liền phản ứng lại gấp v ộ i mở miệng nói đừng đừng đừng đừng à hạo nhiên này cái nào được ra không phải có dạng này cơ hội tốt ta lại làm như vậy về sau quan g phúc tiểu tử này không được hận ta này người làm cha còn là dựa theo ngươi nói những thứ này kế hoạch cùng dự định đến sắp đặt đi nếu không về sau kỹ thuật đ o á n công phương diện này ta này người làm cha không bận rộn chỉ đạo chỉ đạo hắn về phần phương diện khác kỹ thuật quang phúc hắn chính mình tùy ngươi đi theo trong nhà máy sắp đặt tới nói đến đây lưu hải trung lại cười hát hát tiếp tục nói đi xuống nói không chừng đấy nhà ta quang phúc tiểu từ này là m ầ m n g ố n g tốt đâu đến lúc đó dưới tay học mấy môn kỹ thuật vậy liền coi như không tệ cũng không biết hắn nghĩ tới điều gì trương hạo nhiên chỉ nhìn lưu hải trung đột nhiên nhất mọi vụ trộn cười ra tiếng trương hạo nhiên thì mặc kệ hắn như vậy phản ứng chỉ là cười, cười liền mở miệm nói thật sự ngươi không lại kiên trì kiên trì nói không chừng quang phúc tại ngươi chuyên tâm bồi dưỡng dưới về sau nói không chừng lại là cái làm đoán công một tay hảo thủ l ạ c t r ư ờ n g tám trăm hai mươi lưu hải trung dở hơi ý nghĩ một chương tám trăm hai mươi lưu hải trung dở hơi ý nghĩ một lúc này t r ư ơ n g hạo nhiên trong văn phòng mới đầu lưu hải trung có thể là một bộ cao đ à ẳ n u có luận khí phách phấn chấn bộ dáng nhưng lúc này thân xác của hắn đã lặng yên phát sinh biến hóa chỉ thấy hắn phối hợp chật trở lưỡi phát ra một tiếng rất nhỏ chật trở c ô n thành thành âm kia trống giống như cất dấu hứa phức tạp hơn tâm trạng sau đó hắn chầm rãi mở miệm hồi đáp ta còn kiên trì đáp ta còn nếu đây là trong nhà máy làm từng bước sắp đặt trong lòng ta không chừng còn phải suy nghĩ một chút hỏi nhiều mấy cái vì sao nhưng tất nhiên đây là hạo nhiên ngươi nói lên kế hoạch cùng sắp đặt vậy ta khẳng định là trong lòng trăm phần trăm mà tin tưởng a dứt lời hắn qua loa dừng lại một chút như là trong đầu cắt tỉa sau đó phải nói chuyện một lát sau lưu hải trung nói tiếp ngươi nhìn một cái hiện tại quang phúc tiểu tử này thật đúng là đụng vào đại vận a thế mà năng lực đụng tới tốt như vậy một cái kế hoạch kế hoạch này người sáng suốt vừa nhìn liền biết tốt bao nhiêu ta muốn là còn tập trung tinh thần địa nhất định để hắn đến bên cạnh ta đến học đặc công đây không phải là thật sự địa làm chế mải hắn tốt đẹp tiền đồ sao lỡ như tiểu t ử này đến lúc đó học không tốt hoặc là vì sau phát triển được g ặ p đền hắn khẳng định được q á n trách ta này người làm cha ta cũng không muốn rơi xuống như thế cái thanh danh bị người phía sau chỉ chỉ trỏ trỏ a khắc đến lúc đó còn ảnh hưởng hai cha con ở giữa tình cảm cho nên nói h ạ o n h â n a cứ dựa theo kế hoạch của người đến như vậy vừa vặn cũng tiết kiệm ta quan tâm ngươi là không biết phòng sản xuất chuyện bên kia a nhiều vô số kể ta mỗi ngày đều lay hay o đầu vóc choáng chân không chạm đất hiện tại có kế hoạch này ta thì hoàn toàn không cần lại vì quan g phúc nhập chức báo đến sau làm như thế nào học học cái gì cùng với hắn có thể hay không học được tốt những chuyện này phát sầu ta đây nhiều lắm là chính là nếu quan g phúc tiểu tử t h ú i này nhập chức báo đến về sau chính hắn vui lòng học đoán công môn kỹ thuật này trong l âm t h ẩ m chờ ta này người làm cha còn có hắn nhị ca quang thiên có thời gian hắn rảnh lại tranh thủ cho hắn chỉ điểm một chút là được rồi còn những cái khác tiền kỳ không phải còn có phòng giáo dục và đào tạo nhà phòng giáo dục và đào tạo khẳng định sẽ an bài được thỏa đáng với lại dựa theo ngươi nói làm như vậy lỡ như quang phúc tiểu tử này thật là một cái khó được hạt giống tốt vậy ta khẳng định thì vui vẻ à nói xong nói xong lưu hải t r u n g trên mặt không tự giác địa hiện ra một vòng nụ cười nụ cười kia trong tràn đầy ước mơ hắn giống như đã thấy tiểu nhi t ử lưu quang phúc tại học tập các loại kỹ thuật lúc thành thạo điêu luyện dáng vẻ lưu quang phúc dường như một ngày sinh kỹ thuật tốt tay nắm giữ tốt mấy môn kỹ thuật với hắn mà nói giống như dễ như t r ở bàn tay tại bên trong nhà máy rực rỡ hào quang người người cũng đối với hắn giơ ngón tay cái lên trương hạo nhiên nhìn lại một lầm và vô tận huấn tưởng bên trong lưu hải chung vội vàng mở miệng ngắt lời hắn. <cười> đừng đừng đừng ngươi này đột nhiên lại nghĩ đến gì một tiếng này la lên giống như một đạo sấm xét nhường lưu hải trung như ở trong mộng mới tỉnh hắn đột nhiên lấy lại tinh thần mới phát giác chính mình có chút thất thố trên mặt không khỏi nổi lên một hồi lúng túng đỏ ửng vội vàng xua tay nói ra không không không không muốn cái gì không muốn cái gì nhưng mà trương hạo nhiên như thế nào lại không hiểu rõ lưu hải trung ý nghĩ đâu cũng nhiều năm như vậy hàng xóm lẫn nhau tính nguyết đã sớm mỏ được thấu thấu trương hạo nhiên trong lòng cùng gương sáng nhi không cần đoán cũng có thể biết lưu hải trung suy nghĩ cái gì trong lòng của hắn suy nghĩ một chút cảm thấy hay là có cần phải cho lưu hải t r u n g trước giờ đánh cái dự phòng châm thế là hắn nhẹ nói lao lưu à ta phải trước cho ngươi để tỉnh một câu nghe được trương hạo nhiên nói như vậy lưu hải t r u n g vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hắn bộ dáng kia dường như là đang hỏi ngươi có lời gì muốn nói với ta sao ngươi nói thôi trương hạo nhiên nhìn thấy phản ứng của đối phương về sau cũng không có đình chỉ nói chuyện mà là tiếp tục giải thích nói ta tuyệt đối với không có ý gì khác ta chỉ là muốn nói mỗi người tại học tập cùng tiếp nhận kiến thức mới năng lực phương diện đều là tồn tại khác biệt hắn qua loa dừng lại một chút mắt chỉ riêng nhìn c h ầ m c h ầ m lưu hải t r u n g nét mặt quan sát đến phản ứng của hắn sau đó nói tiếp ta có thể nhìn ra được người đối với quang phúc tại nhập chức báo đến sau tham gia tập trung huấn luyện chuyện này ký thác vô cùng cao kỳ vọng trương hạo nhiên gật đầu một cái tựa hồ tại khẳng định phán đoán của mình sau đó tiếp tục nói ra người khẳng định rất hy vọng hắn là một yếu tố người kế tục hy vọng hắn có thể đồng thời học giỏi mấy môn kỹ thuật đúng không hắn mỉm cười nhìn đối phương đáp lại lưu hải chung khẽ gật đầu tỏ vẻ tán đồng tiếc nhẹ nhàng gật đầu động tác giống như gánh chịu hắn đối với nhi tử tràn đầy kỳ vọng trương hạo nhiên thấy thế liền nói tiếp đi loại ý nghĩ này nhưng thật ra là rất bình thường rốt cuộc thiên hạ cha mẹ nào không hy vọng con của mình có thể trở nên nổi bật đâu là cái này cái gọi là mong con hơn người nha ta hoàn toàn có thể đã hiểu tâm tình của ngươi nói được này trương hạo nhiên gật đầu một cái hướng về phía lưu hải t r u n g cười cười nụ cười kia trong tràn đầy an ủi cùng đã hiểu sau đó trương hạo nhiên lời nói xoay chuyển giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp một chút nhưng mà đâu ngươi cũng không cần cho quang phúc quá nhiều áp lực nha dường như ta vừa mới nói như vậy mỗi người học tập tiếp nhận năng lực có phải không cùng với lại loại năng lực này cũng là có hạn hắn nhìn thẳng ánh mắt của đối phương trong ánh mắt lộ ra nghiêm túc cùng thành khẩn nghiêm túc nói nếu nói ta chỉ nói là nếu à, cho dù quan phúc cuối cùng chỉ có thể học tập một môn kỹ thuật đồng thời chỉ có thể đem cái môn này kỹ thuật học tốt ngươi thì tuyệt đối không nên trách cứ hắn trương hạo nhiên hít sâu một hơi sau đó trầm dai nói rốt cuộc có thể học tốt học tinh thông một môn kỹ thuật vậy cũng đúng một loại câu chuyện thật à. ngươi ngẫm lại xem liền lấy ngươi mà nói đi ngài thế nhưng đoán công cấp tám a tại chúng ta trong nhà máy bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía s a u đặc sắc nội dung đây chính là nổi tiếng nhân vật ngài đi tới chỗ nào ai không được cho ngài mấy phần mặt mũi đâu hắn mỉm cười nhìn đối phương hy vọng đối với mới có thể lý mở hắn ý tứ không muốn cho hải tử quá nhiều áp lực lưu hải trung nghe song trương hạo nhiên cả đoạn lời nói vừa mới bắt đầu trong lòng quả thật có chút cảm giác khó chịu dù sao chính mình đối với nhi tử ký thác có cao như vậy kỳ vọng sao có thể tiếp nhận hắn cuối cùng có thể chỉ có thể học tốt một môn kỹ thuật đâu hắn trong lòng suy nghĩ bằng cái gì nói như vậy thật giống như ta nhà quang phúc lại không được t ự như nhưng mà Lưu Hải trong nháy mắt nghĩ tới những thứ này chuyện lưu hải trung hơi kinh ngạc mà đối với trương hạo nhiên nói hạo nhiên ngươi nói những lời này ta tán đồng ta sẽ không cho quan g phúc tiểu tử này quá nhiều áp lực mỗi người học tập tiếp nhận năng lực là nhất định n g ư ờ i nói rất đúng nhưng đúng vậy à ta vẫn cảm thấy nếu quan g phúc tiểu tử này chỉ có thể học tốt một môn kỹ thuật kia trong lòng ta khẳng định không dễ chịu không nói người khác liền nói ta chính mình ta tuy nói là cái đoán công đoán công cấp tám nhưng mà thợ ngồi thợ tiện công việc ta cũng hoặc nhiều hoặc ít hội là một m ít nha nói lên những lời này lưu hải trung tâm trạng có chút kích động hắn nói tiếp đi trường tám trăm hai mươi lưu hải trung dợ hơi ý nghĩ hai chương tám trăm hai mươi lưu hải trung dợ hơi ý nghĩ hai cái này ta đây cái này làm lão tử đều sẽ như thế nhiều môn kỹ thuật quang phúc cái này làm nhi tử cái kia còn có thể so sánh ta này người làm cha kém cái này khiến trong lòng ta sao có thể thoải mái a ngươi lai、like, lưu hải t r u n g là ý nghĩ như vậy cũng là làm con trai sao có thể đây làm lão tử kém đâu làm gì cũng phải trò giỏi hơn t h ầ y đi t r ư n g hạo nhiên thì minh t r ắ n g hắn ý tứ hắn qua loa suy nghĩ một chút liền giải thích nói lao lưu không thể nói như thế được với lại ngươi hiện ở loại tình huống này thì không giống nhau à ngươi ngẫm lại xem kỹ thuật thợ nguội thậm chí kỹ thuật thợ tiện phương diện công việc ngươi lúc nào bắt đầu tiếp xúc lúc nào bắt đầu làm lưu hải trung lập tức ngây ngẩn cả người trong đầu nhanh chóng nhớ lại quá khứ trải nghiệm sau đó trong miệng nói lắp đ ắ p lại、Này. thợ ngội không sai biệt lắm là ta đoán công cấp công nhân đến ngũ cấp hay là lục cấp lúc chính thức tiếp xúc đi học kỹ thuật thợ tiện gần đây mới bắt đầu nghĩ suy nghĩ một chút đừng nói cảm giác học còn thật mau trương hạo nhiên đơn giản cười một cái nói vậy khẳng định à làm sao có khả năng học không nhanh nha ngươi ngẫm lại xem ngươi đang nhà máy hồng tình chờ đợi bao nhiêu năm có một số việc nhìn nhiều ngày như vậy nhìn nhiều năm như vậy cho dù là nhìn đều nhìn học rồi chớ nói chi là trước đây đều là một hệ thống làm nhiều năm như vậy một ít vấn đề kỹ thuật cũng là có giao nhau giải thích hết những thứ này trương hạo nhiên dừng một chút mới nói tiếp đi với lại người đây cũng là tại nào đó một môn kỹ thuật thượng học có thành tựu mới bắt đầu tiếp xúc phương diện khác kỹ năng mà lần này nhằm vào nhóm này tân tuyển nhận học trò nhập chức báo đến sau kế hoạch cùng an bài mục đích cuối cùng nhất là cái gì là trải qua tập trung thống nhất huấn luyện sau đó trong lúc đó thông qua đông đảo lao sư phó nhóm tập thể sàng chọn ra một nhóm hạt giống tốt đồng thời cho dù là cuối cùng đại đa số người học tập tiếp nhận năng lực bình thường người những người này cho dù là hiện nay chỉ có thể tạm thời đem một môn kỹ thuật học giỏi kia cũng rất tốt Còn có n c trong những người này liền không có hạt giống tốt sao một môn kỹ thuật chỉ phải học giỏi học tinh đó chính là tốt ngươi ngẫm lại xem có phải hay không như thế cái lý với lại ngươi còn có thể đối chiếu một chút chính ngươi mà cũng là trước học một môn kỹ thuật sau đó thì sao đợi đến đoán công môn kỹ thuật này học tốt được hiện tại thợ nguội thợ tiện không phải cũng tiện thể nhìn học không ít cái này có thể khó mà nói sao cũng không thể a đoán công cấp tám còn có người khó mà nói cái kia có thể đem cái sỏ dậy nhét trong miệng hắn phụ trợ miệng của hắn lưu hải trung nghe xong lời nói này cẩn thận suy nghĩ một lúc liền đã hiểu rất nhiều hắn cười nói h ạ o nhiên ngươi nói rất có lý ta cũng nghe rõ chưa vậy với lại à ta phục ngươi cho dù có mấy lời ta còn là có chút không rõ nhưng đúng là ta phục ngươi ta tin tưởng ngươi an b à i như vậy nhất định là vì nhóm này học cho tốt là vì trong nhà máy tốt nói xong những thứ này lưu hải trung nói tiếp về phần quang phúc tiểu tử này đâu ta cũng sẽ không cho hắn cái gì áp lực dù sao nếu là hắn có bản lĩnh là mầm mống tốt vậy thì càng tốt lão tử hắn trên mặt ta cũng có ánh sáng nếu cuối cùng chỉ có thể hiện nay học giỏi một môn kỹ thuật vậy ta thì nhiều hơn đốc xúc hắn hảo hảo học năng lực học tốt học tinh một môn kỹ thuật vậy cũng đúng câu chuyện thật lúc này lưu hải trung trong ánh mắt nhiều hơn một phần thoải mái giống như trước đó trong lòng xoắn suýt cùng sầu lo đều đã tan thành m â y khói chương hạo nhiên có chút bất đắc dĩ gãi đầu một cái khỏe miệng lại hơi dâng lên lộ ra một vòng nụ cười nói ra tốt tốt tốt ngươi tất nhiên tin tưởng ta như vậy vậy cũng rất tốt trong lòng của hắn kỳ thực còn có một chút dở khóc dở cười chính mình năng lực nói cái gì đó cũng không thể trực tiếp nói cho đối phương biết ngươi hay là đ ư n g tin ta phục ta đi như vậy chẳng phải là ra vẻ mình rất không có lễ phép nhưng mà ngay tại trương hạo nhiên tự hỏi cái kia đáp lại ra sao lúc lưu hải trung dường như đột nhiên lại nghĩ tới điều gì ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trương hạo nhiên mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ mở miệng hỏi đúng rồi hạo nhiên ta đột nhiên nhớ tới nhóm này tân tuyển nhận học trò trong lựa đi ra những thứ này hạt giống tốt ngươi cuối cùng dự định an bài thế nào bọn hắn đâu có lẽ là cảm thấy mình vừa nay vấn đề còn chưa đủ xâm nhập lưu hải trung đúng lúc này lại bổ sung một câu ý của ta là ngươi có thể hay không theo những thứ này bị chọn lựa ra hạt giống tốt bên trong chọn mấy người làm đồ đệ của ngươi đến mang a h ạ o nhiên ngươi có suy nghĩ qua hay không thu đồ đệ chuyện này đâu trương h ạ o nhiên nghe đến đó đầu tiên là chẹp chẹp miệng sau đó dùng tay nhẹ nhàng nắn v ú t cái c ằ m như có điều suy nghĩ nhỏ giọng lầm bầm nói dạy đ ồ đ ệ sao ừng hình như cũng không phải không được a nói thầm hết những lời này về sau trương h ạ o nhiên hơi dừng lại một chút tựa như đang tự hỏi cái gì sau đó ánh mắt của hắn lại lần nữa rơi vào trên người lưu hải t r u n g chậm rãi gật gật đầu đáp lại nói ừng khoan hãy nói a lao lưu ngươi vừa mới nói chuyện ngược lại là nhắc nhở ta thanh âm của hắn bình tĩnh mà ôn hòa nhưng trong đó lại để lộ ra một loại nghị sâu tính kỹ thái、độ. trương hạo nhiên tiếp tục nói ta nghĩ kỹ và i nhóm này học trò tập trung huấn luyện xong ta có thể căn cứ bọn hắn huấn luyện thành tích từ đó chọn lựa ra mấy cái biểu hiện ưu tú hạt giống tốt ngữ khí của hắn trở nên kiên định dường như có lẽ đã đối với quyết định này có niềm tin tuyệt đối tiếp theo hắn giải thích nói đến lúc đó ta sẽ đem này mấy mầm mống tốt treo ở tên của ta dưới cứ như vậy ta là có thể tại có thời gian h rành tự mình chỉ đạo bọn hắn giúp đỡ bọn hắn tốt hơn địa trường thành trương hạo nhiên thoáng dừng một chút sau đó nói tiếp đi về phần cái khác một ít vấn đề kỹ thuật thì để bọn hắn đi theo phía giới lao sư phó nhóm đi hào, hào học rốt cuộc lão sư phó nhóm có kinh nghiệm phong phú cùng kỹ năng bọn hắn có thể cho những học đồ này công càng thực tế chỉ đạo thực chất trương hạo nhiên lời nói này ý nghĩa đã rất minh xác hắn đồng ý lưu hải trung đề nghị đồng thời dự định tự mình mang mấy cái đồ đệ nghe được trương hạo nhiên lời nói này lưu hải trung trên mặt ngay lập tức tách ra nụ cười hài lòng hắn không còn nghi ngờ gì nữa đối với kết quả này cảm thấy phi thường cao hứng vội và nói g n tốt tốt tốt chờ ta sau này trở về nhất định phải hảo hảo mà dùng chuyện này đến khích lệ một chút quang phúc tiểu từ kia nhường hắn hảo hảo nỗ lực lưu hải trung vừa nói còn vừa nhịn không được bật cười h ắ c hắc, hắc tiểu tử thúi này cũng không biết là chuyện gì xảy ra luôn luôn đem ngươi trở thành tấm gương đấy cha hắn ta à hắn cũng chướng mắt lặc thực sự là mau đưa ta cho làm tức chết chẳng qua bây giờ tốt có chuyện tốt như vậy hắn tiểu tử thúi này dù sao cũng nên h ả o h ả o nỗ lực học cố lên làm đi đi lưu hải trung v ừ a là có chút vui vẻ cùng chờ mong lại là có một chút buồn bực nói xong theo sát lấy lưu hải trung dường như lại nghĩ tới cái gì hắn lại đối trương hạo nhiên hỏi hở đúng rồi hạo nhiên tía ngươi có muốn hay không tại bên trong nhà máy xem xét những người khác ca thu đồ đệ không nhất định chỉ nhìn người mới nha còn có thể xem xét trong nhà máy những lao nhân này à lời còn chưa dứt hắn liền tiếp theo nói ừng ngươi ngươi cảm thấy ta kiểu gì trương hạo nhiên trong nháy mắt b ố i r ố i lắp bắp kinh ngạc nói a cái cái gì ngươi kiểu gì trên đầu như có một cái to lớn dấu chấm hỏi lưu hải trung lung túng cười một tiếng mà hậu quả đoán nói chính là ta thế nào ngươi cảm thấy ta làm đồ đệ ngươi kiểu gì trương hạo nhiên vỗ mạnh một cái cái chán trong lòng tức giận nghĩ được rồi lưu hải trung lão tiểu tử này quả nhiên là ý tứ như vậy vẫn đúng là dự định để cho ta thu hắn làm đồ đệ Trương Trung Lưu hơi Nhiên này nghĩ giờ Hảo Hải cho khiếp kiểu là ý sau ợ đến, trong lúc nhất thời không biết trong nhất không nên nói Trương thời Trung gì. lúc việc, Hải phòng làm làm một lát trương hạo nhiên thật không dễ dàng đem chính mình nội tâm quần c u ộ n tâm trạng sửa sang lại bình phục hắn ngẩng đầu nhìn liền nhìn thấy lưu hải trung chính vẻ mặt mong đợi nhìn lấy mình ánh mắt kêu phảng phất đang k h á t cầu cái gì trương hạo nhiên lập tức tức giận liên tục khoát tay cự tuyệt nói đừng đừng đừng ngươi nếu làm đồ đệ của ta đây không phải làm cản dỡ mà không được không được tuyệt đối không được lưu hải trung không còn nghi ngờ gì nữa không có cam lòng trên mặt vẫn như cũ treo lấy vẻ mong đợi mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí lại một lần nữa mở miệng hỏi trong thanh â m cũng lộ ra một tia không xác định chân chân không được sao không thể lại thương lượng một chút lại suy nghĩ thật kỹ suy xét thôi t r ư ơ n g hạo nhiên thái độ kiên quyết không chút do dự quả quyết đáp lại nói ừ m chân không được vừa dứt lời không đợi hắn tới kịp trình bày lý do cự tuyệt chỉ thấy lưu hải t r u n g nặng nghề thở dài bất đắc dĩ khoát khoát tay nói được rồi tất nhiên hạo nhiên ngươi cũng nói như vậy không được thì không được đi vậy cũng chỉ có thể chờ lấy đến lúc đó nhìn một chút quan phúc tiểu tử thúi này có hay không có dạng này phúc phận có thể may mắn làm đồ đệ của ngươi trương hạo nhiên nghe nói lời này rất nhanh liếc một cái lưu hải trung trong lòng âm thầm bắn thầm ha ha ngươi cái lao tiểu tử trong lòng tất nhiên cũng đánh lấy nhường con trai của ngươi bái ta làm thầy chủ ý vậy làm sao lại sẽ ý tưởng đột phá t n g h ĩ chính mình cũng tới làm đồ đệ của ta đâu rốt cuộc theo lưu hải trung vừa mới lời nói trong câu chữ không khó nghe ra hắn chính là lòng tràn đầy chờ mong tiểu nhi tử lưu quan phúc năng lực thể hiện ra đầy đủ năng lực cuối cùng có cơ hội biến thành hắn trương hạo nhiên đồ đệ không có nghĩ rằng phía sau này lại la h ó hắn này người làm cha không chỉ muốn cho nhi tử lưu quang phúc làm đồ đệ của mình lại chính mình thì mơ ước tên đồ đệ này danh phận trương hạo nhiên nhịn không được suy nghĩ được rồi cũng không t r ư ớ c tiên n g h ĩ những vấn đề khác liền nói lỡ như cuối cùng đúng như lưu hải trung mong muốn hai cha con đều thành đồ đệ của mình kia đến lúc đó này hai cha con tại trong sư môn làm như thế nào luận bối phận nghi cũng cảm thấy tình huống này đủ loạn trương hạo nhiên làm sơ tự hỏi sau đó đem trong lòng vừa mới hiện hiện suy nghĩ thực sự nói ra lão lưu à cái khác trước tạm dừng không nói thì tạm thời không làm suy xét l i ê n nói dựa theo n g ư ơ i loại ý nghĩ này đi làm việc vạn nhất đến lúc quang phúc là khó được hạt giống tốt trải qua tập trung huấn luyện sau đó thành tích dị thường vượt trội thuận thuận lợi lợi địa đã trở thành đồ đệ của ta mà cùng lúc đó ngươi bên này thì đã được như nguyện địa làm đồ đệ của ta như vậy vấn đề thì đến đến lúc đó các ngươi hai người nên như thế nào đi luận cái t ầ n g quan hệ này đâu lưu hải trung thậm chí ngay cả nghĩ cũng không có nghĩ nhiều một chút liền không chút do dự thốt ra này có cái gì khó khăn à các luận c á c đích không phải mà trương hạo nhiên nghe lời này không khỏi lông mày níu chặt mặt mũi tràn đầy vẻ u sâu hắn nặng n ề mà theo trên hướng xuống xoa xo sau đó chật chật địa chật chật lưỡi nói tiếp ngươi đây không phải làm l u ậ n mà nếu là thật chiếu n g ư ơ i như thế cái cách giải quyết chính ngươi ngược lại là cảm thấy không có gì ghê gớm có thể quang phúc hội nghị như thế nào đâu với lại à không riêng gì quang phúc trong nhà máy những người khác lại sẽ ý kiến gì chuyện này đâu chúng ta trong t ứ hợp viện các hàng xóm láng giềng lại sẽ sao ở sau l ư n g nghị luận ở mỹ đâu nghe được trương hạo nhiên như vậy ngôn từ lưu hải t r u n g giống như bị một cái trọng truy g õ tỉnh lúc này mới như ở trong n g ộ mới tỉnh g i ậ mình nguyên lai、like、trước đây chính hắn đối với mẫu một số chuyện suy tính thật sự là vô cùng đơn giản cùng nấm cạn trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy đầu hỗn loạn tưng bừng cả người trở nên có chút nói năng lộn xộn lên môi ngập ngừng nói lắp bắp nói kia vậy nếu là chiếu ngựa như thế cái thuyết pháp kia kia chuyện này nhìn xem tới vẫn là như vậy coi như thôi tương đối thỏa đáng đi lời nói đến đây lưu hải t r u n g giống như bị suy nghĩ chảy vào một không gian khác lâm vào thật sâu trong trầm tư trong óc của hắn trương hạo nhiên vừa rồi nói tới những lời kia như là một tấm tấm nhảy vọt hình tượng không ngừng mà thoáng hiện hắn nhắm chặt hai mắt phản p h t đang dốc hết toàn lực địa tưởng tượng thấy trương hạo nhiên miêu tả loại tràng cảnh đó qua hồi lâu, đến mới như lúc u i c ù đó sự việc náo loạn đến mọi người nếu biết có thể đã không tốt thu tràng nói xong lời nói này lưu hải trung nhẹ nhàng thở dài một hơi khẩu khí kia t r o nhưng g à n định này bất đắc dĩ cùng đầy với quyết bất buồn đắc cớ. dĩ vô mà hắn cũng không có như hơi cũng dừng nói, ngưng nói có vậy về lại lời nói, mà là hơi ngưng lại mà sau, ta i ế p Nhưng mà, t vẫn là có thể xem xét quang phúc tiểu tử này xem hắn rốt c ụ c có hay không có loại này bản sự nếu hắn thật sự có kia phần năng lực cuối cùng năng lực bằng vào thực lực của mình biến thành đ ồ đệ của ngươi tia đối với hắn mà nói cũng coi là một kiện thiên đại h ả o sự nghe được lưu h ả i chung như vậy ngôn ngữ trương hạo nhiên nhẹ nhàng gật gật đầu t h vẹt á n thành lối nói của hắn lập tức hắn mở miệng đáp lại nói ừ n vậy liền xem xét chính q u a n phúc câu chuyện thật đi bất quá lão lưu a ta nhưng phải trước cùng ngươi nói cho rõ ràng ta người này làm việc từ trước đến giờ là chú ý nguyên tắc cũng sẽ không cho quang phúc đi bất luận cái gì cửa sau nha hắn có thể hay không trở thành đồ đệ của ta hoàn toàn phụ thuộc vào hắn tự thân năng lực cùng với tập trung huấn luyện sau thành tích tốt hỏng lưu hải trung nghe nói ngay cả liên tục không ngừng địa phụ hòa nói ha ha đó là đương nhiên rồi nếu là hắn không có bản sự kia tập trung huấn luyện thành tích chưa đủ đột xuất ngươi làm sao có khả năng tuyển hắn làm đồ đệ đâu nói như vậy chẳng phải là hội nện chiêu bài của ngươi hỏng thanh danh của ngươi mà nếu thật là như thế tuyển hắn làm đồ đệ của ngươi còn không bằng tuyển ta đây trương hạo nhiên nghe xong đổi vội k h o á t k h o á tay nói ra đừng đừng đừng lão lưu ngươi lại tới ngươi chuyện này cũng đừng nhắc lại chúng ta hay là nhảy qua cái đề tài này đi không còn nghi ngờ gì nữa hắn cũng không muốn tiếp tục tại cái đề tài này thượng dây dưa lưu hải trung nhìn thấy trương hạo nhiên như vậy thái độ không tiếp mình góc dạng liền thì thức thời không nói thêm gì nữa thế là hai người cứ như vậy câu được câu không địa nói chuyện phiếm trong chốc lát trương hạo nhiên thấy lưu hải trung dường như cũng không có cái gì cái khác chuyện thật yếu liền dự định ngừng hắn chức về phân xưởng đi làm việc công tác lão lưu nếu không có chuyện gì vậy ngươi trước hết hồi sinh sinh phân xưởng bận b i ể u công tác đi thôi làm việc cho tốt trương hạo nhiên khẽ tuổi nói lưu hải trung gật đầu một cái trong miệng ứng thửa liền đứng dậy chuẩn bị rời đi không có nghĩ rằng mới vừa đi tới cửa phòng làm việc lưu hải trung như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó cực kỳ trọng yếu sự việc lại đột nhiên xoay người lại nhìn về phía trương hạo nhiên đúng rồi hạo nhiên có chuyện ta kèm chút đem quên đi cùng ngươi nói đây không phải nhà ta quang phúc thuận lợi bị trong nhà máy tuyển chọn nhà đây chính là chuyện đại hỷ sự a cho nên ta liền nghĩ mang lên một bàn hảo hảo mời mời ngươi cùng cha ngươi còn có lao dịch cùng lao riêng bọn hắn một khối ăn một bữa cơm cái gì mọi người thật tốt h ọ gặp vui à vui à. còn có a cha ngươi bên ấy ta đã đã nói với hắn hắn thì thống thống khoái khoái đáp ứng ngươi lai、like, lưu hải t r u n g là bởi vì tiểu nhi tử lưu quang phúc thành công bị nhà máy gang thép hồng tình trúng tuyển lòng tràn đầy hoa n hỉ mới nghĩ mời trong viện mấy người này ăn bữa cơm cùng nhau chia sẻ phần này vui sướng trương hạo nhiên nghe nói hơi suy tư một phen thầm nghĩ ăn một bữa cơm náo nhiệt một chút thì rất tốt về phần đến lúc đó d ị trung hải cũng sẽ đi kia cũng không phải việc g ê vấn gì được ta khẳng định đi. nhưng mà nhường n vậy, ta thể có trương hạo nhiên cảm thấy ngoại ý muốn là người tiến vào cũng không phải là phụ tá của hắn lý thu hành mà là thái khôn tiểu từ này thái khôn vừa vào cửa trên mặt thì tràn đầy nụ cười xá lạ tựa hồ đối với chính mình đột nhiên xuất hiện cảm thấy có chút đắc ý đang lúc hắn chuẩn bị hướng trương hạo nhiên nhiệt tình chào hỏi lúc trương hạo nhiên lại trước một b ư ớ c lộ ra kinh ngạc nét mặt mở miệng nói À, thái khôn ngươi tiểu tử này làm sao chạy tới thái khôn thấy thế liền vội vàng cười đáp lại nói ha ha n h i ê n ca ngươi nói lời này có thể liền khách k h í á ta còn không thể đến a ừ m ta này không phải liền là tại trong nhà máy tuần tra n h a tuần nhìn tuần nhìn t h ì t h u ậ n đường ghé thăm ngươi một chút thôi trương hạo nhiên đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng thái khôn lần giải thích này hắn ngay lập tức tức giận phản bác, thôi đi thiếu ta trong tuần tra, tuần nhìn, tuần nhìn thì tới xem một chút ta, cái nào có trùng thế chỗ nhà nhìn nhìn hợp như nói cái việc. Nói cùng con Còn có này nào ở máy mò xem bê. sự đối i ngươi r t t cục ớ t ì mặt ta có chuyện gì. Đối m trương hạo nhiên chất vấn thái khôn hì hì hì địa cười vài tiếng sau đó đàng hoàng hồi đáp được rồi nhiên ca hay là ngươi lợi hại liếc mắt một cái thấy ngay ta kỳ thực đâu là như vậy thái phạm tiểu tử kia không phải là bị trong nhà máy chiêu công tuyển t r ọ n g nhà ta liền nghĩ mời ngươi đi trong nhà của ta ăn bữa cơm cùng nhau ăn mừng một trận đúng rồi còn có ta thúc cùng thầm tử cha mẹ ngươi hai người hắn lại bổ sung một câu trương hạo nhiên nghe xong lời này trong lòng không khỏi nghĩ thầm nói thầm đây thật là thật t r ù n g hợp lưu hải trung vừa mới nói muốn mời mình ăn cơm thái khôn lại đột nhiên xuất hiện cũng muốn mời mình ăn cơm chuyện này rốt cuộc lại như thế nào đâu thật đúng là vừa vặn trương hạo nhiên trong lòng mặc dù có chút buồn b ự c nhưng vẫn là vội vàng nói rõ với thái khôn tình huống thái khôn à, ngươi còn chưa có đi hỏi qua cha ta muốn hay không đi trong nhà người ăn cơm chuyện này à? thái khôn gật đầu một cái đắp ừ m ừ n còn chưa đâu ta lát nữa liền đi hỏi trương hạo nhiên nghe xong trong lòng thì đã nắm chắc quả nhiên cùng hắn nghĩ đồng dạng thế là hắn hơi cười một chút nói ra, đã ngươi còn chưa có đi hỏi vậy chờ chút thì không cần đi thái khôn hơi kinh ngạc hỏi vì sao nha trương hạo nhiên giải thích nói vì vừa mới lao lưu cũng đã nói b u ổ i tối mời khách ăn c ơ m chuyện ta đã đáp ứng hắn với lại cha ta bên ấy thì đáp ứng lao lưu thái khôn vẻ mặt nghi ngờ nhìn trương hạo nhiên tựa hồ tại cố gắng nhớ lại cái này lao lưu rốt cục là ai trương hạo nhiên thấy thế liền v ộ i vàng cười giải thích nói ai nha lao lưu chính là nhị đại gia lưu hải trung m à đây không phải lưu quang phúc cũng bị trong nhà máy chiêu công tuyển chọn nha hắn nói mời ta cùng cha ta còn có dịch trung hải diêm phụ quý cùng đi nhà hắn ăn một bữa cơm nhìn thấy trương hạo nhiên nhiên ca nói như vậy thái khôn trong lòng cũng hiểu rõ lần này hắn mời người ăn cơm s á c thực tới chậm nhưng mà hắn làm sơ sau khi tự hỏi lại gấp nói tiếp được rồi tất nhiên hôm nay đã có người mời khách vậy chúng ta liền đem thời gian định vào ngày mai đi vừa mới dứt lời thái khôn liền thẳng tắp c h ầ m c h ầ m vào trương hạo nhiên tựa hồ tại chờ đợi hắn đáp lại qua một mảnh nhỏ khác thái khôn tiếp tục mở khẩu nói nhiên ca ngài xem ngày mai thế nào ngày mai nên không có chuyện gì khác ca trương hạo nhiên hơi trần chờ một chút sau đó gật đầu một cái hồi đáp ừ n hiện nay đến xem ngày mai xác thực không có những an bài khác đương nhiên rồi nếu như gặp phải loại đó tình huống phi thường đặc thù vậy liền là chuyện khác thái khôn nghe xong tự hỏi một lát lập tức liền lộ ra cởi mở nụ cười nói ra vậy liền không sao hết á lời như vậy ta ngày mai lại tới phòng làm việc của ngài một chuyến đến lúc đó lại hỏi một chút ngài tình huống cụ thể trương hạo nhiên thấy thái khôn kiên trì như vậy cũng không tốt lại từ chối thế là cười lấy tỏ vẻ đồng ý được à ngươi ngày mai lại đến một chuyến cũng được thương lượng xong chuyện này trương hạo nhiên mặt mỉm cười nhìn thái khôn trong mắt lộ ra một tia ý mừng rỡ nói ra thái khôn a không thể không nói đệ đệ ngươi thái phạm lần này t r i ê u công kiểm tra thành tích thực sự là tương đối xuất sắc ca xếp hạng phi thường cao đâu thái khôn nghe được trương hạo nhiên đối với đường đệ thái phạm khích lệ trên mặt thì lộ ra nụ cười mừng rỡ hắn ha ha cười lấy hồi đáp đúng vậy à ta cũng cảm thấy thật ngoài ý liệu không ngờ rằng thái phạm lần này năng lực thi tốt như vậy nhưng mà trước mấy ngày hắn luôn luôn đang vùi đầu k h ổ đọc vì lần này t r i ê u công kiểm tra làm đủ chuẩn bị tiểu pham tiểu từ này hắn xưa nay đều là như vậy ngày bình thường chơi thì chơi nhưng là chân chính là một vết lúc rồi sẽ vô cùng dụng tâm cho nên hắn năng lực lấy được thành tích khá như vậy suy nghĩ kỹ một chút ngược lại cũng thì không như thế để cho ta cảm thấy ngoài ý mớn trương hạo nhiên liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý thái khôn lời giải thích hắn phụ hòa nói ừm xác thực như thế theo hắn thành tích cuộc thi có thể nhìn ra hắn bỏ ra rất nhiều nỗ lực tiếp theo trương hạo nhiên nếp miệng lên lộ ra một nụ cười hài lòng tiếp tục nói không sai không sai tiểu phàm tiểu tử này xác thực rất có tiềm lực ta trước đó đã cảm thấy hắn là khả tạo tri tài hiện tại xem ra ánh mắt của ta hay là vô cùng chuồn mà khích lệ hết thái phàm sau đó trương hạo nhiên ánh mắt lần nữa rơi tại trên người thái khôn hắn thấm tía d ạ n dò đúng rồi thái khôn lần này trong nhà máy tuyển nhận cái này tuổi trẻ học trò chờ bọn hắn hoàn thành nhập chức báo đến thủ tục về sau trong nhà máy hội đối bọn họ tiến hành thống nhất tập trung huấn luyện đến lúc đó ngươi còn nhớ cùng tiểu phan nói nhường tiểu tử này huấn luyện trong lúc đó h ả o h ả o học nếu cuối cùng thành tích tổng hợp xếp hạng rất cao hắn thì vô cùng có hy vọng làm đồ đệ của ta thái khôn nghe xong lời này lập tức mật người sau đó nhanh chóng địa lấy lại tinh thần kinh ngạc nói cái gì trương hạo nhiên mặt mỉm cười nhẹ nhàng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý thái khôn lời giải thích đúng vậy à thu mấy cái đồ đệ chơi đùa cũng coi là một loại niềm vui thú đi thái khôn nghe được trương hạo nhiên lời nói ngay lập tức cười ra tiếng hắn cảm thấy trương hạo nhiên giọng nói có chút tùy ý giống như thu đồ đệ chỉ là một kiện chuyện dễ dàng n h ư n ca ngươi có thể đừng nói như vậy thái khôn vừa cười vừa nói cho dù ngươi chỉ là muốn thu mấy cái đồ đệ chơi đùa vậy cũng khẳng định hội có rất nhiều người tranh cướp giành giật muốn làm đồ đệ của ngươi à rốt cuộc kỹ thuật của ngươi lợi hại như vậy ai không muốn đi theo ngươi học đâu trương hạo nhiên cũng không có lập tức trả lời thái khôn. hắn chỉ là lẳng lặng nhìn thái khôn khỏe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt thái khôn tiếng cười dần dần ngừng hắn đột nhiên nhớ tới trước đó trương hạo nhiên nhắc tới tập trung huấn luyện trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tò mò đúng rồi n h i ê n ca thái khôn ánh mắt lấp lánh nhìn trương hạo nhiên trước ngươi nói tập trung huấn luyện là chuyện gì xảy ra a ta còn không biết do đấy trương hạo nhiên thấy thái khôn đối với vấn đề này cảm thấy hứng thú liền kiên nhẫn giải thích nói lần này chúng ta chiêu thu nhiều người như vậy ta nghĩ có cần phải tiến hành một lần tập trung huấn luyện thông qua huấn luyện ta có thể tốt hơn hiểu rõ mỗi người năng lực cùng tiềm lực từ đó sàng chọn ra một nhóm cứ như vậy chúng ta là có thể là trong nhà máy trước giờ dự trữ một ít có tiềm lực nhân tài thái khôn nghe được rất chân thành hắn đối với trương hạo nhiên ý nghĩ tỏ vẻ đồng ý ừ m nhiên ca ngươi cái chủ ý này coi như không tệ như vậy không chỉ có thể để cao học trò trình thể tố chất còn có thể là trong nhà máy bồi dưỡng được nhiều hơn nữa nhân tài ưu tú trương hạo nhiên gật đầu một cái tiếp lấy đem sau trong nhà máy đối với nhóm này học trò tương quan sắp đặt đại khái địa cho thái khôn giảng giải một lần mà thái k h ô n đâu cho dù hắn không phải làm kỹ thuật công tác mà là làm công việc bảo vệ nhưng mà thái khôn thì đã hiểu kế sách như thế cùng sắp đặt đối với trong nhà máy rất tốt đồng thời thái khôn cũng biết n h i ê n ca an bài như vậy đối với nhóm này tân tuyển nhận học trò đồng dạng hội có rất nhiều chỗ tốt không phải sao thái khôn một bên nghe vừa thỉnh thoảng gật đầu tỏ ra là đã h i ể u cùng tán thành đồng thời trương hạo nhiên thì đem chính hắn dự định tuyển nhận mấy cái cuối cùng thành tích tổng hợp bài danh phía trên học trò thu làm đồ đệ ý nghĩ lại một lần nữa cùng thái khôn nói một lần thái khôn nghe xong lời này gãi đầu một cái có chút hiếu kỳ đ ị a hỏi đến kia n h i ê n ca người tính toán này chiêu thành tích tổng hợp xếp hạng có nhiều gần phía trước người a chuẩn bị thu mấy cái đồ đệ nha kỳ thực sau đó dùng một loại ánh mắt ý vị thâm trường liếp nhìn thái khôn một cái giống như năng lực xem tấu h nội tâm hắn tính toán đồng dạng thái khôn bị trương hạo nhiên cái nhìn này thấy vậy có chút không được tự nhiên tay hắn không tự giác địa sở lên cái mũi trong lòng không khỏi nghĩ thầm nói thầm lẽ nào n h i ê n ca nhìn ra ta là thay tiểu phản hỏi đúng không còn chưa qua hai giây thái khôn lại nghĩ đến nghĩ thôi thôi n h i ê n ca khẳng định đã nhìn ra ta còn là đem ta chính mình ý nghĩ trong lòng nói thực cho người biết hắn đi thái khôn vừa nghĩ tới trực tiếp đem hắn vừa mới hỏi mấy vấn đề này suy nghĩ trong lòng toàn bộ đã ra không có nghĩ rằng trương hạo nhiên trực tiếp mở miệng trả lời hắn không phải sao trương hạo nhiên cũng không có trực tiếp điểm phá thái k ô n tiểu tâm tư hắn chỉ là cười lấy hồi đáp thu bao nhiêu cái đồ hiện nay còn chưa định chẳng qua nha nói đến đây trương hạo nhiên lại cố ý dừng lại một chút sâu đủ thái khôn khẩu vị sau đó trương hạo nhiên mới không nhanh không chậm tiếp tục mở miệng nói nhưng mà đây hết thệ cũng còn phải xem thái phạm tiểu tử này tập trung huấn luyện sau thành tích tổng hợp đến tột cùng có thể xếp hạng bao nhiêu tên muốn là của hắn xếp hạng v ớ i lúc là mười lăm mười sáu mười bảy mười tám tên lời nói vậy ta rồi sẽ dựa theo cái bài danh này đến thu đồ đệ thu mười lăm mười sáu mười bảy mười tám cái đồ đệ thì chưa chắc không thể a a thái khôn nghe đến đó không khỏi mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cả người cũng giống như bị sét đánh trúng một dạng hoàn toàn ngây dại hắn vạn lần không ngờ trương hạo nhiên vậy mà sẽ nói lời như vậy đây quả thực là tự cấp hắn đường đệ thái p h ả m thương lượng cửa sau a thái khôn không còn nghi ngờ gì nữa không phải người ngu hắn rất nhanh phản ứng đến ý thức được trương hạo nhiên đây là đang giúp em họ của hắn thái p h ả m thế là hắn vội vàng lấy lại tinh thần mặt mũi tràn đầy cảm kích hướng về phía trương hạo nhiên nói ra nhưng n h i ê n ca cảm ơn ngươi thật sự rất cảm tạ ngươi thái khôn ánh mắt mười phần chân thành tha thiết địa rơi tại trên người trương hạo nhi trong lòng của hắn cùng gương sáng nhi tự nhiên đã hiểu trương hạo nhiên ý tứ trong lời、nói. đây rõ ràng chính là đang trá hình địa cho thái phàm một cơ hội nhường hắn có thể thuận lợi biến thành trương hạo nhiên đồ đệ a trương hạo nhiên nhìn thái khôn kích động như thế phản ứng khoe miệng hơi dâng lên lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt nhưng mà trong tiếng k h á c trương hạo nhiên sắc mặt lại đột nhiên phát sinh biến hóa nguyên bản vẻ mặt nhẹ nhõm trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên hắn nhìn thẳng thái khôn trịnh trọng nói tiểu không a n g ư ơ i cảm ơn ta phần này tâm ý đâu ta tự nhiên là tâm lĩnh bất quá ta trước đó nói tới cái chủng loại kia ý nghĩ còn không phải thế sao thuận miệng địa chuyện mà là chân tâm thật ý trương hạo nhiên qua loa dừng lại một chút nói tiếp nếu thái p h ạ m cuối cùng thành tích tổng hợp xếp hạng thật là một mươi năm m t ư ơ i sáu m ư ơ i bảy m ư ơ i tám tên lời nói bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung như vậy ta khẳng định hội dựa theo cái bài danh này đến tuyển nhận tương ứng số lượng đồ đệ cho dù hắn thành tích tổng hợp thứ hạng là tên thứ hai mươi ta thì hoàn toàn có thể nhận lấy hai mươi tên đồ đệ nói đến đây trương hạo nhiên giọng nói hơi dịu đi một chút nhưng vẫn như cũng m ộ ư ơ i phần nghiêm túc nhưng mà thái phàm cuối cùng thành tích tổng hợp cũng không thể quá kém nếu hắn xếp hạng thái dựa vào sau thì như nói năm mươi tên mặc dù này tại chỉnh thể bên trong vẫn đang coi như là khá cao xếp hạng nhưng ta cũng không thể thu năm mươi cái đồ đ ệ a cái này hiển nhiên là không thực tế trương hạo nhiên cười cười tiếp tục nói cho nên tiểu khôn người lén lút trong c ó thể phải hào hào đốc xúc một chút thái p h ạ m tiểu t ử này chờ hắn làm nhập t r ư ớ c về sau liền để hắn ngay lập tức bắt đầu học tập nghiêm túc dốc toàn lực địa đi chuẩn bị cuối cùng hào hạch chỉ có dạng này hắn mới có thể lấy được một rất xuất sắc thành tích tổng hợp tiến tới đem tương ứng xếp hạng thì hướng phía trước tăng lên một ít nói tới chỗ này trương hạo nhiên hơi dừng lại một chút sau đó tiếp tục nói ra thực chất đâu ta nội tâm chân chính ý nghĩ là chỉ tuyển nhận ước chừng mười cái đồ đệ như vậy đủ rồi không nhiều không ít vừa vặn nhưng mà nếu thái p h ạ m đứa nhỏ này cuối cùng thành tích tổng hợp xếp hạng chưa có thể đi vào mười hàng đầu như vậy ta cũng được hơi n ố i lỏng một chút tiêu chuẩn hắn cuối cùng xếp hạng có thể rơi vào mười một tên đến hai mươi tên trong lúc đó kỳ thực thì chưa chắc không thể rốt cuộc bất luận là tuyển nhận mười tên đồ đệ hay là hai mươi tên đồ đệ với ta mà nói dạy học phương thức cùng phương pháp cũng sẽ không có quá lớn khác nhau thái khôn một bên lắng nghe chương hạo nhiên lời nói một bên ở trong lòng tự cân nhắc tỉ mỉ một lát sau hắm được rồi vậy ta đến lúc đó nói cho thái phạm tiểu tử này lúc liền trực tiếp nhường hắn hướng phía mười hạng đầu mục tiêu đi nỗ lực b ì n h bác về phần hai mươi người đứng đầu mục tiêu ừng vẫn là thôi đi không nói cho hắn biết đỡ phải tiểu tử này đến lúc đó vì có đường lui mà trở nên lười biếng vẫn là phải cho hắn một ít áp lực mới được trương hạo nhiên nhìn thái khôn khoe miệng hơi d ư n g lên lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt nhẹ nhàng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý thái khôn cách làm được chính ngươi quyết định là được rốt cuộc ngươi là tiểu phạm ca hắn ngươi muốn làm sao dặn dò hắn cũng không có vấn đề gì t r ư ơ n g tám trăm hai mươi bốn hai người về đến trong viện t r ư ơ n g tám trăm hai mươi bốn hai người về đến trong viện hai người nói chuyện phiếm hết những việc này lại rảnh rỗi trò chuyện lên hắn đề tài của hắn trương hạo nhiên nhìn thái khôn khoe môi n i t lên một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt chê ghẹo mà hỏi thăm thái khôn ngươi bây giờ thế nhưng khoa trưởng a cảm giác đương khoa trưởng thế nào a thái khôn nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười thật thà cười ha ha nói ha ha còn có thể kiểu gì a thì như thế chứ sao hắn dừng một chút nói tiếp đi tiền lương đây trước kia nhiều một chút nuôi sống một nhà bốn miệng người ngược lại là không có vấn đề gì a không đúng h i ệ n tại hẳn là một i hẳn nhà n là m ệ g ă nuôi người. Nói đến đây, thái Khôn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng cả chính, à, không đúng không đúng, gì Thái cái vội Thái i đó, đây, đột t ra cả à, Phạm ể Tử tại này hiện tại cũng có c n g v ệ c Cứ tính toán như thế như đến, nuôi hay là nuôi sống một nhà bốn miệng, miệng người hoàn toàn không có một chút áp lực thái k h ô n vừa nói một bên lấy tay gãi đầu một cái dường như có chút xấu hổ hắn tiếp tục nói với lại nha ta này khoa t r ư ở n g công việc thường ngày thì thật đơn giản không sao thì dẫn tay người phía dưới tại bên trong khu nhà máy tuần tra tuần tra cái gì mặc dù rất thoải mái nhưng có đôi khi thì sẽ cảm thấy có chút không thú vị thái khôn nói đúng là lời nói thật hắn hiện tại mặc dù làm tới khoa trường nhưng trên thực tế chỉ là trong nhà máy sở bảo vệ phía dưới một khoa trường mà thôi với lại bởi vì phía trên cùng trong nhà máy đều không có hủy bỏ hắn phụ trách bảo vệ trương hạo nhiên thân người an toàn nhiệm vụ cho nên hắn trừ ra tại bên trong nhà máy công tác lúc mang theo người phía dưới tuần tuần tra bên ngoài thì không có quá nhiều những chuyện khác có thể làm đại đa số lúc thái khôn không phải trong phòng làm việc uống chút trà chính là tại bên trong khu nhà máy đi dạo thời gian trôi qua ngược lại cũng thanh nhàn tự tại chỉ là thỉnh thoảng sẽ cảm thấy có chút nhàm chắn thôi đương nhiên đ ú tới tình huống đặc biệt lúc thì sẽ phi thường bận rộn trương hạo nhiên nghe thái khôn tiểu tử này nói chuyện trong lòng không khỏi cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i tiểu tử này thời gian trôi qua như thế thoải mái thế mà còn biết cảm thấy có chút không thú vị ha ha tiểu tử ngươi được a trương hạo nhiên tức giận nói không qua trong giọng nói của hắn cũng không có chân chính trách cứ ngược lại để lộ ra một tia trêu t r c hứng thú thời gian trôi qua như thế thoải mái còn cảm thấy có chút không thú vị thái khôn nghe được trương hạo nhiên lời nói có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái trên mặt lộ ra một tia cười ngây ngô h á c hắc cứ như vậy hai người bọn họ ngươi một lời ta một lời điệu nhàn trò chuyện câu được câu không được không hài lòng trong lúc vô tình thời gian trôi qua rất nhanh chờ bọn hắn phát hiện đã không có chuyện gì có thể lúc nói thái khôn tiểu tử này mới ý thức được thời gian không còn sớm thế là hắn chuẩn bị đứng dậy cáo tử n h ư n c a vậy ta đi về trước ngày mai ta lại tới tìm ngươi thái khôn vừa cười vừa nói được được được ngày mai lại đến đi trương hạo nhiên k h o á t k h o á t tay cười lấy đáp lại nói chính thời điểm tốt cũng không sớm không bao lâu muốn tan việc ta phải mau đem phải xử lý tốt văn kiện làm tốt kết thúc công việc công tác thái khôn gật đầu một cái nhưng sau quay người rời đi văn phòng nhìn thái k ô n bóng lưng rời đi trương hạo nhiên không khỏi lắc đầu tiểu tử này thật đúng là người nóng tính sau đó ngay tại thái k h ô n vừa vừa rời phòng làm việc không lâu lý thu hoành nhưng từ cửa phòng làm việc bên ngoài đi đến trương hạo nhiên thấy thế liền vội vàng cười nói ra thu hoành để ngươi chờ ở bên ngoài lâu ha ta thì không có nghĩ đến cái này điệp rồi đến rồi một người lại tiếp lấy đến rồi một người khác lý thu hoành cười nói không sao không sao liền đàng hoàng về tới hắn chỗ ngồi của mình trương hạo nhiên đúng lúc này dặn dò thu hoành à thời gian trôi qua thật là nhanh à ngươi nhìn xem hiện tại cũng nhanh đến tan tầm điểm rồi đại khái là khoảng hai mươi phút đi chúng ta phải nắm chặt thời gian đem mấy cái kia quan trọng văn kiện cho xử lý thỏa đáng có thể đừng chậm trễ trước khi tan việc kết thúc công việc công tác c a lý thu hoành liền vội vàng gật đầu đáp ừ mừng biết rồi như ca ta cái này đi xử lý bảo đảm sẽ không chậm trễ sự việc thời gian từng phút từng giây địa trôi qua trước khi tan việc hai phút lúc trương hạo nhiên cùng lý thu hoành cuối cùng hoàn thành thuận lợi trước khi tan việc quan trọng văn kiện xử lý kết thúc công việc công tác trương hạo nhiên đưa tay nhìn thoáng qua tay trái trên cổ tay đồng hồ phát hiện cách r ờ lúc tan việc chỉ còn lại ngắn ngủi hai phút hắn lập tức bay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên chợ lý lý thu h à n h mở miệm nói thu h à n h a cũng không lâu lắm hai người ngay lập tức địa thu thập xong riêng phần mình vật phẩm mà lúc này lúc tan việc thì tình cờ đến thế là trương hạo nhiên cùng lý thu h u n h nhìn nhau cười một tiếng sau đó cùng nhau rời đi văn phòng kết thúc này một ngày làm việc trước khi đi lý thu h à ỳ n h cũng đem cửa bàn công cho đã khóa cũng không lâu lắm trương hạo nhiên thì một thân một mình đi tới khu nhà máy trong chuyên môn chỗ để xe đạp hắn đứng l ặ n g lặng chờ đợi nhìn v ụ thân trương vệ quốc đến thời gian từng giây từng phút trôi qua cuối cùng trương vệ quốc thân ảnh xuất hiện ở ánh mắt của trương hạo nhiên bên trong trương vệ quốc lại gần trương hạo nhiên hai người đơn giản trao đổi vài câu sau đó riêng phần mình cưới trên xe đạp của mình cùng nhau lái ra khỏi khu nhà máy cửa lớn bọn hắn dọc theo con đường tiến lên bánh xe quần quận mang theo một hồi gió nhẹ chỉ chốc lát sau bọn hắn liền đi tới nam la cổ hạng số chín mươi năm tứ hợp viện trước cổng chính khi bọn hắn hai người đi vào sân lúc phát hiện trong viện đã rất náo nhiệt. nguyên lai、like, lưu hải trung tiểu nhi t ử lưu quang phúc bị nhà máy g ă n g thép hồng tình chiêu công tuyển chọn đây chính là một chuyện đại hì sự à với lại vừa vặn đến lúc tan việc trong viện cái khác các trụ hộ cũng đều lục tục quay về mọi người vừa nghe nói lưu quang phúc trúng tuyển bên trên thông tin cũng sôi nổi vây lại một năm miệng mười nghị luận chúc mừng mà lưu hải trung đâu hắn đã sớm ngờ tới người trong viện hiểu rõ sau chuyện này hội náo nhiệt như vậy cho nên hắn thì cố ý gắng sức đuổi theo sớm địa chạy về rốt cuộc đối với thích khoe khoang hắn đến nói như vậy ở trước mặt mọi người cơ hội lộ mặt hắn có thể tuyệt đối không muốn bỏ lỡ chương tám trăm hai mươi lăm tức gi nhị đại gia chúc mừng a nhà ngươi quang phúc sau này sẽ là nhà máy gang thép hồng tình công nhân á một người hưng phấn mà hô đúng vậy a đúng vậy à nhị đại gia ngươi nhìn xem ngươi quang tiên quang phúc các ngươi ba ông đều là nhà máy gang thép hồng tình công nhân đấy hai cha cha một nhà ba công nhân viên chứ ca này tháng ngày trôi qua thật đúng là quá thoải mái á một người khác phụ họa theo đôi đạo ha ha nhìn ngươi lời nói này ngươi nhưng có chút không đúng a có người cười lấy phản bác ồ sao không đúng rồi lúc trước người kia hiếu kỳ hỏi ngươi quên rồi quang thiên vợ hay là nhà máy sản xuất điện gia dụng hồng tình công nhân đâu cho nên a nhị đại gia nhà thế nhưng một nhà bốn công nhân viên trước nhà người kia đ ó c ý giải thích nói trời ơi ta sao đem này gốc dạ đem quên đi đâu ai đủ ta đi cái này thời gian này trôi qua có thể thật là khiến người ta hâm mộ chết lạc một nhà bốn công nhân viên trước ca người kia bừng tỉnh đại ngộ kinh t h ắ n không thôi người trong viện nhóm ngươi một lời ta một lời trương i cười cười nói nói nhiệt. tại cái này, phiến tiếng ế hết đến n này cùng náo Nhưng ngay này huyên náo bên g khác, đợt đợt t mà, vô o n g t r vệ quốc c người người ù mỉm cười hướng diêm phụ quý gật đầu một cái đáp lại nói từ mừng quay về thanh âm của hắn ôn hòa mà thân thiết để lộ ra một loại hiền hòa thái độ trương hạo nhiên theo sát phía sau cũng đối với diêm phụ quý lễ phép trở về một tiếng chào hỏi đúng lúc này trong viện một số người nghe được diêm phụ quý tiếng hô h á n sôi nổi xoay đ ầ u lại ánh mắt rơi vào trương vệ quốc cùng trương hạo nhiên trên người trương vệ quốc chú ý tới ánh mắt của mọi người khoe miệng của hắn k h ẽ n h h t lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt sau đó hiếu kỳ hỏi à, các ngươi đây là làm gì vậy ánh mắt của hắn quét mắt một vòng sân dường như nghĩ muốn tìm hiểu một chút nơi này chuyện đã xảy ra kỳ thực trương vệ quốc trong lòng đã rất rõ ràng trong viện tình huống hắn nhìn thấy lưu quang phúc đứng ở trong đám người ở giữa trên mặt tràn đầy hưng phấn nụ cười mà lưu hải trung hai lỗ hổng thì bị các bạn hàng xóm bao bọc vây quanh tất cả mọi người tại hướng bọn họ nói hạ. không còn nghi ngờ gì nữa lưu quang phúc thuận lợi thông qua được nhà máy gang thép h ồ n g tình chiêu công kiểm tra được thành công tuyển chọn bất quá trương vệ quốc cũng không có trực tiếp điểm mình mà là lựa chọn giả bộ như không biết rõ tình hình r i á n vẻ thuận miệng hỏi m ộ t câu như vậy đã không ra vẻ mình vô cùng bắt quái cũng có thể cho mọi người một đáp lại không đến mức nhường cảnh tượng trở nên lung túng quả nhiên trương vệ quốc sau khi hỏi xong trương hạo nhiên thì đúng lúc này nhìn về phía mọi người đồng dạng hiếu kỳ hỏi đúng vậy a thúc thầm tử đại gia đại nông môn các ngươi đây là trong giọng nói của hắn mang theo một tia hoài nghi dường như thật sự không biết trong viện chính tại chuyện gì phát sinh mọi người nghe xong lập tức tượng sôi trả một dạng một năm miệng mười nghị l u ậ n lên ai nha đây không phải quan g phúc bị các người nhà máy gang thép hồng tình chiêu công chúng tuyển lên n h a mọi người chúng ta hỏa nhi đều vì nhị đại gia nhà vui v ẻ đâu còn không phải sao đây chính là đại hỷ sự a đúng a vệ quốc hạo nhiên các ngươi hai người không nên đã sớm biết sao đúng lúc này trong đám người đột nhiên truyền đến một câu như vậy hỏi ánh mắt của mọi người ngay lập tức lại đồng loạt nhìn về phía trương vệ quốc cùng trương hạo nhiên hai người sôi nổi phụ hỏa nói đúng vậy a đúng vậy a vệ quốc hạo nhiên Các người hai người nên đều biết đi đối mặt mọi người hỏi tới trương hạo nhiên khỏe miệng hơi dâng lên lộ ra một vòng nụ cười sau đó không nhanh không chậm nói ra a a nguyên lai tất cả mọi người nói là chuyện này a vậy ta xác thực đã sớm biết làm lúc chiêu công chúng tuyển danh sách cuối cùng thế nhưng trải qua của ta phê duyệt đâu tiếng nói của hắn vừa dứt trong đám người thì vang lên một hồi tiếng thán phục ai u còn phải là hạo nhiên tiểu tử ngươi lợi hại lặc không hổ là nhà máy gang thép hồng tinh cán bộ cao cấp a đúng vậy a đúng vậy a chúng ta trong sân hay là người ta hạo nhiên lợi hại tất cả mọi người bắt đầu tán dương nhìn trương hạo nhiên lợi hại đối với hắn khen không dứt miệm nhưng mà đúng lúc này đột nhiên có một người xen vào nói kia kia tiểu nhân a ngươi không có ở sau lưng vụn trộm giúp quang phúc tiểu tử này a những lời này giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng lập tức khiến cho sóng to gió lớn ánh mắt của mọi người cũng đồng loạt chuyển hướng vừa mới người nói chuyện cũng là dư hương liên đúng lúc này mọi người lại đưa ánh mắt nhìn về phía trương hạo nhiên tựa hồ cũng đang mong đợi hắn hội đáp lại ra sao mà trương hạo nhiên đâu hắn hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có người nói lời như vậy đây quả thực là từ không s i n có ăn nói linh tinh, đơn giản chính là đang cố ý buồn nôn hắn trương hạo nhiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm chấm xuống hắn hung hăng chừng mắt liếc dư hương liên trong giọng nói tràn đầy không vui cùng bất mãn hương liên thầm tử ngươi nói lời này rốt cuộc là ý gì ngay tại trương hạo nhiên nói với dư hương liên hết câu nói này đồng thời đứng ở trong đám người hương lưu hải trung thì nghe được hắn ngay lập tức theo sát tại trương hạo nhiên phía sau đồng dạng đối với dư hương liên tỏ vẻ ra là bất mãn mãnh liệt dư hương liên ngươi đây là ý gì lưu hải trung trong lòng cùng gương sáng nhi hắn đương nhiên biết rõ dư hương liên vừa mới nói câu nói kia đối với trương hạo nhiên đến cỡ nào bất lợi đối với nhà hắn quang phúc cũng giống như thế ngay trước người trong viện nói ở sau lưng giúp đỡ loại sự tình này đây không phải chính là muốn hỏi có hay không có giúp đỡ đi cửa sau cái gì nha loại lời này cũng là có thể nói với lại lưu hải trung biết rất rõ nhà hắn tiểu nhi tử lưu quang phúc lần này là thật sự ý nghĩa thông qua tự thân nỗ lực thi được đi nhà máy gang thép h ồ n g tin h nào có cái gì đi cửa sau đồng thời loại lời này đối với trương hạo nhiên mà nói đơn giản chính là một loại vũ đ ụ c trương hạo nhiên thế nhưng trong nhà máy cán bộ cao cấp lãnh đạo cao cấp a tại bên trong nhà máy chiêu công trong chuyện này hắn làm sao lại cho người khác đi cửa sau đâu đây quả thực là tại hủy hoại trương hạo nhiên thanh danh mà đồng dạng cũng đúng thế thật trương hạo nhiên tại sao lại như thế tức giận nguyên nhân căn bản lưu hải t r u n g mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ trứng to mắt thẳng tắp c h ầ m c h ầ m vào dư hương liên không khách khí chút nào nói ra cái gì gọi là người ta hạo nhiên không có ở sau lưng vụn trộm giúp đỡ lời này của ngươi nói được chắc chắn khó nghe a hắn hơi dừng lại một chút thở dốc một hơi tiếp lấy nói tiếp lần này nhà máy gang thép hồng tính chiêu công đây chính là công bằng công chính nghiêm ngặt dựa theo thành tích cuộc thi xếp hạng đến trúng tuyển tất cả mọi người đối xử như nhau ai cũng không có đại nộ đặc biệt lưu hải chung càng nói càng kích động âm thanh thì càng, lúc càng lớn. Với lại, lần này trong nhà máy chiêu công nhân số cũng không ít đâu trừ ra nhà máy gang thép h ồ n g tin h còn có cái khác mỗi cái phân xưởng cũng đều tại chiêu công nhiều như vậy cơ hội nhiều như vậy danh lệch thế nào nhà chúng ta quang phúc thì kém cỏi như vậy hắn ngay cả thành tích như vậy cũng thi không đậu liền không thể bị trong nhà máy thuận lợi chiêu công thượng hả giờ này khác này lưu hải trung tức giận chương 826, h à vũ trụ chủ, chủ động giữ gìn chương 826, h à vũ trụ chủ, chủ động giữ gìn lưu hải trung tức giận tức giận, tức giận gân xanh trên c h á n cũng bạo khởi hắn chừng to mắt nhìn chằm chặp dư hương liên phảng phất muốn phun ra lửa Mà t r ư ơ ngay Hảo Nhiên cũng tại này mặt khẩn t h trương thời khắc trương hạo n h i ê n hít sâu một hơi đang chuẩn bị mở miệng đáp lại dư hương liên lúc trương vệ quốc thì kìm nén không được muốn nói xen vào phản bác dư hương liên nhưng mà l i ê n tại bọn hắn sắp mở miệng thời khắc dư hương liên trượng phu chỉ quốc thụy nhanh chóng ra tay kéo lại dư hương liên c h ỉ quốc thụy động tác nhanh như thiềm điện hắn chăm chú địa bắt lấy dư hương liên cánh tay tựa h ồ sợ nàng lại nói ra cái gì không thỏa đáng lời nói tới sau đó hắn quay đầu mặt mang vẻ ấ y náy nhìn lưu hải t r u n g trương hạo nhiên cùng trương vệ quốc ba người vội vàng giải thích nói lao lưu hạo nhiên vệ quốc các ngươi tuyệt đối đừng tức giận a nhà ta lỗ hồng này vừa mới nói sai chị quốc t h ụ tốc độ nói rất nhanh hắn vừa nói còn vừa càng không ngừng lắc đầu không còn nghi ngờ gì nữa đối với dư hương liên nói lỡ cảm thấy mười tiếp theo hắn đột nhiên quay đầu đối với dư hương liên quát lớn hương liên ngươi mỏ mẫm ổ n ào cái gì đâu hạo nhiên làm sao có khả năng là cái loại người này đâu c h ỉ quốc thụy gấp nói tiếp người ta hạo nhiên làm sao lại đi hỗ trợ đi cửa sau đâu ngươi rốt cục đang nói bậy bạ gì à hắn dừng một chút nói tiếp với lại nhị đại gia vừa n ã y đã nói được rất rõ ràng lần này cũng không chỉ là nhà máy gang thép hồng tinh muốn chiêu nhiều người như vậy hồng tinh mỗi cái phân xưởng cũng đều tại nhận người đâu quang phúc có thể được nhận công chúng tuyển bên trên đây không phải l ạ i chuyện không quá bình thường mà chị quốc thụy vừa nói còn vừa càng không ngừng hướng lưu hải trùng trương hạo nhiên trương vệ quốc mấy người bồi không phải trên mặt lộ ra hết sức xin lỗi t h ầ n s á c nhưng mà lưu hải trung căn bản cũng không để ý tới chỉ quốc thụy xin lỗi hắn trực tiếp quay đầu đi đưa ánh mắt về phía trương hạo nhiên tựa hồ là đang chờ đợi trương hạo nhiên cầm cái chủ ý cùng lúc đó trong viện mọi người khác tại nghe xong lưu hải trung mới vừa nói kia lời nói về sau cũng đều sôi nổi lấy lại tinh thần đ ố n g chốc đã nghĩ thông suất nguyên do trong đó bọn hắn đối với trương hạo nhiên cách đối nhân xử thế hiểu rõ vô cùng hiểu rõ trương hạo nhiên tuyệt đối sẽ không đi làm loại đó ở sau l ư n g giút đỡ đi cửa sau sự việc rốt cuộc trương hạo nhiên luôn luôn đều là cái người chính trực nếu quả thật có nhà máy hồng tình tử trong muốn chiêu công người dạng này tin tức tốt hắn nhiều lắm là cũng là tại bên trong nhà máy kế hoạch muốn nhận người lúc cùng người trong viện đề một câu nhường mỗi nhà có ý tưởng người vội vàng nắm chặt thời gian đi làm chuẩn bị thôi trừ ra như vậy cái khác t h như nói nhường trương hạo nhiên giúp đỡ đi một chút quan hệ a hoặc là trực tiếp muốn cho trương hạo nhiên nét h người vào xưởng loại hình sự việc người ta trương hạo nhiên căn bản liền sẽ không đi làm những thứ này đúng lúc này trong đám người đột nhiên có người đi theo phụ họa còn không phải sao hương liên ngươi xem một chút ngươi vừa mới nói kêu kêu cái gì lời nói nha hạo nhiên làm sao có khả năng là cái loại người này đâu đúng thế hương liên thẩm tử nói như ngươi vậy không phải liền là tại cố ý bại hoại người ta hạo nhiên thanh danh mà nghe đến mấy câu này vừa mới nghe tin chạy đến hà vũ trụ rất nhanh liền biết rõ đầu đôi sự tình hắn không nói hai lời ngay lập tức đứng ra thay trương hạo nhiên bênh vực kẻ yếu hương liên thẩm tử ngươi cái này có thể thì không đúng a ngươi sao có thể nói như vậy đâu hoặc chính là ngươi nói sai hoặc chính là ngươi cố ý nói như vậy mục đích đúng là muốn cho người trong viện đối với hạo nhiên sinh ra hiểu lầm hà vũ trụ t r ừ n g to mắt nhìn c h ầ m chặp dư hương liên không khách khí chút nào nói nói ngươi có phải hay không muốn hủy đi tiểu nhiên thanh danh tốt t không chỉ như vậy hà vũ trụ tại trận mắt nhìn dư hương liên đồng thời còn mặt mũi tràn đầy mất hứng thẳng vào nhìn về phía chị quốc thụy ánh mắt kia giống như là đang trách cứ hắn không có để ý tốt chính hắn bà nương dư hương liên đồng d ạ n g đối mặt hà vũ trụ như thế nghiêm khắc chất vấn cùng chỉ trích chị quốc thụy lập tức có chút hoàng hồn hắn vội vàng xua tay giải thích nói không có không có xoa trụ à ngươi hương liên thẩm tử nàng chính làm i ệ m đây đầu ó c nhanh không cẩn thận nói sai mà、thôi. chị quốc thụy mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng của hắn lại đang âm thầm nói thầm ha ha ngươi cái xoa trụ chuyện này cùng ngươi có quan hệ gì ha ngươi đây không phải chó lại bắt chuột sen vào việc của người khác mà nếu không phải hiện tại nhiều người nhìn như vậy hai chúng ta lỗ hổng cũng xuống đài không được nhìn xem ta chờ một lúc sau thu thập ngươi không phải nhường ngươi biết cái gì gọi là tôn kính trường bối mà bên kia hà vũ trụ lại vẻ mặt t r e o tức dễu cật nói ha ha ai mà biết được hương liên thẩm tử trong lòng là thế nào nghĩ đâu nói không chừng vẫn thật là giống ta mới vừa nói như thế nàng thì là cố ý đây này nói xong hà vũ trụ dường như còn cảm thấy chưa đủ nghiền lại cố ý bổ sung một câu còn có a quốc t h ủ y thúc ngươi nhưng phải nhớ kỹ về sau gọi ta trụ tử là được cũng đừng lại để ta cái gì x ó a trụ nếu lại để cho ta nghe thấy ngươi gọi ta như vậy ta cũng mặc kệ ngươi là thúc hay là trường bối ta chiếu đánh k h ô n g lầm cũng đến lúc này ngươi còn gọi ta k h ở trụ đâu ta trước kia không phải từ đầu đã nói chuyện này sao ngươi đây là một chút cũng không có nhớ ở trong lòng a chỉ quốc t h ủ y nghe xong trong lòng không khỏi lộp bộ một chút hắn cũng không muốn tại trước mặt nhiều người như vậy cùng hà vũ trụ lên xung đột thế là vội vàng xua tay phủ nhận nói không không không ngươi hương liên thẩm tử khẳng định không là nghĩ như vậy nàng chính là nhất thời nói sai nói sai còn có a trụ tử n g ư ơ i yên tâm về sau thúc tuyệt đối sẽ không lại gọi sai hà vũ trụ thấy thế khoe miệng hơi dâng lên lộ ra một tia nụ cười khinh thường thích một tiếng về sau liền không hề lo lắng liếc chỉ quốc thụy một chút giống như căn bản không có đem hắn để ở trong lòng hà vũ trụ nói xong những lời này sau đó lại nhìn thấy đứng ở một bên hong chuyện diêm phụ quý lập tức hướng về phía diêm phụ quý hô ha ha tam đại gia ngài còn đặt này xem náo nhiệt nha thế nào loại sự tình này không đáng giá ngơi cái này tam đại gia qua đến giút đỡ xử lý một chút đồng thời hà vũ trụ dẫn đầu nói bậy đối tượng chính là diêm phụ quý trong nháy mắt diêm phụ quý ngồi không yên chương tám trăm hai mươi bảy diêm phụ quý kéo lên dịch trung hải chương tám trăm hai mươi bảy diêm phụ quý kéo lên dịch trung hải diêm phụ quý lòng nóng như lửa đốt hắn sốt ruột bận điệu hoàng điệu bước nhanh về phía trước một cái nắm chắc hà vũ trụ sợ hắn lại tiếp tục ăn nói linh tinh xuống dưới tốt tốt trụ t ử a ngươi đừng lại nói mỏ con b diêm phụ quý mặt mũi tràn đầy lo nghĩ điệu nói nói chuyện này tam đại gia ta tới quản vẫn được rồi diêm phụ quý vừa nói một bên trong lòng âm thầm tê khổ cúng quýt trong lòng của hắn hiểu rõ chuyện này có thể xử lý không tốt ta ngay tại diêm phụ quý trầm tư suy nghĩ cái kế ứng đối ra sao này khó giải quyết cục diện này nên xử lý như thế nào chuyện này lúc trong đám người đột nhiên chuyển tới một bén nhọn âm thanh Đúng vậy, a, tam đại gia, Ngài like、người à i cũng mặc không nha. Vậy, vậy Nguyên kệ thể lai à n giả đám n g g i trương thị vừa mới biết rõ đầu đôi sự tình nàng biết được dư hương liên nói sai gác tội trương hạng nhiên cái này khiến trong nội tâm nàng rất là khó chịu đối với loại tình huống này giả trương thị thế nhưng một chút cũng nhìn không được dưới cái nhìn của nàng Lấn bọn phụ họ giả ra, m ộ trong chút chuyện nhỏ tình giới có thể còn có nhỏ tình húng thể thể, bắt nạt t nếu nhưng đến giới ư ơ n g h ạ h hư i ê trên n n t r đầu, làm ư ơ Hạo n h i ê n t h h hình danh, vậy nhưng tuyệt đối không được. Do đó, giả trương Thị không a ra, n Trương đứng Do do dự vậy tuyệt được. giả động chút đối đó, chủ mắt u ố n Trương、Hạo、Nhiên chỗ dự, giữ gìn danh vì giữ Hạo chỗ h của dựa, dự n r o n g ngay mắt, diêm phụ quý lâm vào tình cảnh lưỡng nan diêm phụ quý ở trong lòng thầm mắng mẹ nó này cũng lộn xộn cái gì sự việc ta bàn tới một cái hà vũ trụ liền đã đủ nhường người nhức đầu hiện tại lại tới cái giả trương thị thật là khiến người ta không được n n mình h ắ người t r o n lòng nghĩ n mặc dù h như vậy, nhưng n g o vẫn ư quản chung giả t rốt quanh h ư n g t cũng đều không nói lời nào chỉ là lẳng lặng nhìn diêm phụ quý tựa hồ cũng đang chờ hắn tỏ thái độ xem hắn hội xử lý như thế nào chuyện này trương hạo nhiên thì là nhìn giả trương thị cho nàng một đa tạ ánh mắt giả trương thị đồng dạng ánh mắt ra hiệu không sao không sao chị quốc thụy cùng dư hương liên cặp vợ chồng lúc này trong lòng coi như tượng đầu ngũ vị bình một dạng bất ổn nhất là chị quốc thụy hắn mặt mũi tràn đầy mất h ứ n g trận mắt nhìn bên cạnh vợ dư hương liên biểu tình kia đơn giản chính là đang trách cư nàng lắm ổn ở không đi gây sự ngay tại mọi người đều mang tâm t ư lúc chính diêm phụ quý thì hơi lung túng một chút không biết nên xử lý như thế nào mới tốt nhưng mà ngay tại hắn vô kế khả thi thời khắc hắn khỏe mắt quét nhìn đột nhiên thoáng nhìn một người dịch trung hải dịch trung hải vừa vặn theo bên ngoài viện đầu đi tới diêm phụ quý thấy thế trong lòng lập tức có chủ ý. không phải sao hắn vội vàng kêu gọi dịch trung hải lao dịch lao dịch mau tới mau tới đại gia hỏa chính cần ngươi đây dịch trung hải đang tò mò nhìn tiền viện trong viện sao vây quanh nhiều người như vậy vừa mới chuẩn bị tìm hai người hỏi rõ ràng đến đột nhiên đột nhiên nghe thấy diêm phụ quý đang gọi hắn cũng liền thẳng tắp hướng nhìn diêm phụ quý đi dịch trung hải trên mặt nghi ngờ đi đến diêm phụ quý bên cạnh hiếu kỳ hỏi thế nào lao diêm trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia khó hiểu tựa hồ đối với cảnh tượng trước mắt cảm thấy có chút kỳ lạ đúng lúc này dịch trung hải cũng không có dừng lại hỏi tới bất chân tiếp tục nói sao đứng sao đại gia hỏa cũng vây ở chỗ này à đây là xảy ra chuyện gì hắn vừa nói một bên đem ánh mắt từ trên thân diêm phụ quý rời quét mắt đám người chung quanh cố gắng tìm thấy một ít manh mối nhưng mà không đợi dịch trung hải tiếng nói hoàn toàn rơi xuống ánh mắt của hắn liền giống bị nam châm thu hút bình thường nhanh chóng rơi vào một bên lưu hải chung cặp vợ chồng trên người hắn bước nhanh đi đến trước mặt bọn hắn vội vàng hỏi lão lưu có chuyện gì vậy hai người các n g ư ơ i lỗ hồng sao cũng tại này đây là ra chuyện gì dịch trung hải tựa hồ đối với lưu quang phúc tiểu tử này cũng không phải đặc biệt để ý chú ý của hắn hoàn toàn tập trung ở lưu hải trung nhị đại mụ trên người muốn dựa vào nét mặt của bọn họ cùng trả lời bên trong thu hoạch càng nhiều tin tức hơn hỏi xong r i ê m phụ quý cùng lưu hải trung dịch trung hải cũng không có dừng lại hắn lại quay đầu nhìn về phía trương vệ quốc cùng trương hạo nhiên hai cha con hắn nhìn chằm chằm mặt của bọn hắn cố gắng theo bọn hắn nhỏ bé vẻ mặt bắt được một ít mánh khỏe đang lúc dịch trung hải chuẩn bị mở miệng hỏi thăm bọn họ hai người lúc một bén nhọn âm thanh đột nhiên trên bảo lao dịch à là như vậy lạ là... n à y không ngày hôm nay nhà máy gang thép hồng tình chiêu công chúng tuyển danh sách hiện ra nhà lưu quang phúc trúng tuyển lên nhị đại gia vui vẻ đây vừa tan tầm quay về thì tại tiền viện trong viện cùng đại gia hỏa trò chuyện cái gì sao thế nào hả vệ quốc cùng hạo nhiên hai người thì tan tầm quay về vừa mới đều còn rất tốt này ai mà biết được hương liên đột nhiên nói cái gì quang phúc có thể bị nhà máy gang thép hồng tình chiêu công chúng tuyển bên trên là không phải người ta hạo nhiên ở sau lưng rút một chút lao dê ga ngươi nói một chút lời này năng lực tùy tiện nói sao ngươi chính mình là nói bậy bạn trong lúc nhất thời ngoài miệng thông k h á i có thể đây không phải làm hư hạo nhiên thanh danh、mà. giả trương thị này mới mở miệng người trong viện cũng mồm năm miệng mới bắt đầu n g ư ờ i một câu ta một câu phụ họa thời gian dần trôi qua theo mọi người giải thích dịch trung hải thì đã hiểu trước đó chuyện gì xảy ra dịch trung hải trong lòng suy nghĩ một lúc nguyên lai là chuyện như thế à. ngạc nhiên không phải liền là quốc tụy h vợ nói sai nha chẳng qua hắn vừa nghĩ như vậy đột nhiên lại nhớ tới dư hương liên nói nhầm đắc tội người là trương hạo nhiên trong n g á y mắt công phu dịch trung hải liền nghĩ minh bạch rất nhiều hắn không thể làm cái này chủ đi giúp trương hạo nhiên người trong cuộc này quyết định thế là dịch trung hải lập tức thì quay đầu nhìn về phía trương hạo nhiên hạo nhiên a việc này ngươi là nghĩ như thế nào dù sao đâu ở ta nơi này nhìn tới chuyện này quả thật là hương liên nói sai đã làm sai chuyện nhi nhưng là bất kể kiểu gì đều phải nghe một chút ngươi người trong cuộc này nói thế nào dịch trung hải hỏi song t r ư ơ n g hạo nhiên lại quay đầu nhìn về phía lưu hải t r u n g lao lưu ngươi này làm sao nói hương liên nói những lời kia thì dính đến nhà ngươi quang phúc đây cũng là dính đến nhà các ngươi ngươi nghĩ như thế nào